Thân hình không có gì hay giải thích, trong thiên hạ trùng hợp nhiều chuyện phải là. Lần này, ta là sùng bái con kia quy, mới tới nơi này. Người thiếu chặn đường, lùi qua một bên. Bạch quy ồ nào, chỉ đến điểm đi, như chưa hướng về trên mặt chính mình mặc quang. Ở bạch quy hô quát bên dưới, người này mang theo nghi vấn, lùi qua một bên. Cứ việc nghi hoặc, nhưng này con toàn thân đen kịt quy quá hung hăng, khiến cho người không dám ngăn trở. Chương 315, đáng ghét tin tức. Trên đường cái, nhiệt nhiệt náo náo, tiếng giao hàng không ngừng. Như là một cái nồi đang sôi trào, rất là náo động. Thế nhưng những này hỗn độn trong tiếng, nhưng sảm giấc không ít tiếng bàn luận. Hai ngày trước, thiếu niên kia quá kinh diễm, liền giết mấy vị đại giáo đệ tử, náo động toàn bộ đệ tứ thành. Đây là một loại cường hãn, có người thậm chí cho rằng đã thấy thiên kiêu sinh ra bóng người. Nội danh như vậy a? Tiểu tử ngươi có thể coi là lưu danh thiên cổ, không lo hậu sự. Bạch Quy than thở, nên ngang đi ở trên đường cái. Hiện nay, nó một thân đen kịt, như chỉ qua đen, mặc dù là ở trong đám người cũng vô cùng bắt mắt. Các ngươi xem, là một con quy. Phẩm đức cùng người kia Bạch Quy có chút tương tự rất nhiều người nghị luận sôi nổi, ở trên đường cái chỉ chỉ trò trò, biểu thị nghi vấn. Ngươi người này liền không thể biết điều một chút sao? Tiếp tục như vậy, sớm muộn mà trần. Huyền Thiên tức giận, đem Bạch Quy kéo vào một cái ngõ cụt, mạnh mẽ giáo dục. Chứ phi ngươi cho ta 10 cây linh dược. Bạch Quy con ngươi xoay tròn chuyện, cuối cùng báo ra điều kiện. Ngươi người này. Huyền Thiên mí mắt phát hiu, bất đắc dĩ móc ra 10 cây linh dược, giao cho Bạch Quy. Hắn không thể nào tưởng tượng được, Bạch Quy sọ não không lớn, liền một cái nắm đấm quảng trường, nhưng làm chuyện dị thường giận mình làm người không thể tưởng tượng nổi, hay là có thể hướng về nó thỉnh giáo. Huyền Tiên tự nói, đem chính mình nghi hoặc nói ra, khiêm tốn thỉnh giáo. Bạch Quy nghe xong, con ngươi như lọ so giống như nhảy lên, cuối cùng đưa ra yêu cầu, muốn xem cái kia linh đang nhỏ, không cho. Huyền Tiên tức giận bứt khói, này con quy chính là như thế tham lam không hiếm, lại muốn nhìn hắn hoàng kim trung nhỏ. Phải biết, tiến vào này con quy móng đuôi bên trong đồ vật, tám 90 là không về được. Cái kia đổi như thế, cái kia đen thủi viên đỉnh cũng được. Bạch Quy chuyển đổi mục tiêu. Huyền sắc mặt càng tái rồi, người này rất khó chơi lại muốn nhìn hắn thần đỉnh, đưa ra yêu cầu, mỗi một cái đều là như vậy kinh người, tác động huyền thiên tâm mạch, làm sao có thể gọi hắn không đọc khí? Tiểu tử, ta hiện tại nhưng là có chủ ý tuyệt diệu, có thể làm cho ngươi tìm tới ngươi những kia đồng bọn, liền xem ngươi có nguyện ý hay không trả giá. Bạch quy lẩm bẩm mở miệng, Giang Mạch lạc rõ ràng, như cái lửa bịp thần côn, những kia điều kiện không được, bất quá ta có thể cho ngươi như thế một cái phúc lợi, ở ta trong nghe hoàng cung còn có liệt sơn công ma dự bàn, nếu là ngươi đồng ý giúp đỡ, ta liền cho ngươi mượn ba ngày trước tiêu dùng, sau đó trả lại ta không cho lão giả nát rượu biết. Huyền Thiên cười hì hì, "Này liệt Sơn công tối xây chính là ba người cộng đồng tài sản, bao quát lão giả nát rượu ở bên trong." Lúc đó, bởi vì Bạch Quy cùng lão giả nát rượu dây dưa không rõ, bởi vậy vật ấy tạm thời bị đặt ở Huyền Thiên nơi đó. "Tiểu tử ngươi đúng là rất sẽ làm ăn." Bạch Quy ánh mắt sáng lên, mở miệng than thở. Lúc này liền đồng ý. Vạn năm lòng đất cổ thành một nhóm, để Bạch Quy thu hoạch rất lớn. Trong đó không thiếu 3, 4000 năm linh dược, có vài cây. Nó chính cần liệt Sơn công ma dự bản, đem những linh dược này cho ma thành nuôi phấn lấy thuận tiện càng tốt hơn hấp thu đồ vật trước tiên cho ngươi không muốn cho ta xái khốn vật không phải vậy lao giả nát rượu nơi đó có ngươi dễ chịu Huyền Tiên cảnh cáo sau đó móc ra một cái cổ lão tiểu cối xay lệ tiến lên Yên Tâm hết thảy đều bao ở trên người ta ngươi liền chuẩn bị nghe tin tức tốt đi Bạch Quy Thu hồi cối xay xoay người rời đi Huyền Tiên nhìn người này đi xa bóng lưng có chút không yên lòng luôn cảm giác có chút vô căn cứ chốc lát Huyền Tiên vẫy vây đầu đem những nảy mặt trái tâm tư cho vứt bỏ liền xem người này xem vẻ mặt của nó hẳn là lòng mang chí lớn dáng vẻ huyền thiên khoẹt miệng nhảy lên hướng về phương diện tốt muốn dựa theo quyết định hắn hẳn là trước tiên đi trong tiểu lâu chờ đợi tin tức tốt đi tới đệ tứ thành to lớn nhất trong tiểu lâu huyền thiên trước tiên ở lầu 2 lựa chọn một cái dựa vào xong vị trí sau đó điểm một bàn món ăn lặng lặng đợi bạch quy mang tin tức tốt đến tiểu lâu rất náo nhiệt tiếng bàn luận cùng náo động thanh không ngừng nơi này có tu sĩ cùng lão nhân thảo luận gần nhất phát sinh một loạt chuyện lớn trong đó liền có rất nhiều người đang thảo luận huyền thiên thiếu niên này gầy gớm dĩ nhiên một thân một mình Đối kháng mấy tên đại giáo đệ tử, thực lực có thể nói là khủng bố. Lúc này, liền có rất nhiều người gật đầu, biểu thị tán thành. Nơi này tuyệt đại đa số đều là lão nhân, bọn họ có chính là tu sĩ, có chính là phàm nhân, nhưng nhìn người ánh mắt nhưng không tầm thường. Huyền Thiên mạnh mẽ, chỉ là từ chiến đấu kết quả bên trong, liền có thể phân tích ra một, hai. Ta từng nghe nói, thiếu niên này đã từng tử quá một lần, ở bảo địa bên trong không đi ra. Không nghĩ tới, gần nhất lại hiện thân. Một cái mặt mày hưng hảo, bụng vệ thanh niên tên béo mở miệng, báo ra một cái thiên đại tin tức. Nhất thời Nơi này như là sôi sùng sục giống như vậy, náo động thanh không ngừng. Cái gì? Đã từng chết ở Quá Bảo Địa bên trong, chưa hề đi ra. Đây là chuyện gì? Cũng khó trách. Ta liền nói thiếu niên này xa lạ vô cùng, hóa ra là gần nhất mới hiện thân. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, mồm năm miệng mười nghị luận, khiến cho tiểu bản tử rất vui vẻ, hắn tình nguyện nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bị mọi người chú ý ánh sáng. Ta, Huyền Tiên mặt đen, ám chúng vườn rùa. Dĩ nhiên là cái kia tiểu bản tử, đã từng có duyên gặp mặt mấy lần. Đang tung bay thác nước thì Còn một cước đá tiểu bản tử tiến vào cổ động, lưu danh thiên cổ. Sau khi càng là cướp đoạt ý phục của hắn, lúc này, có người mở miệng, mang theo nghi hoặc tìm tới tiểu bản tử. "Tiểu Hữu, ngươi biết hắn chuyện cũ, có hay không đã từng một đạo lang bạc thiên lộ? Đây là một lão giả, tóc trắng bệnh. Ngày xưa là từng có gặp mặt một lần, ta cùng hắn đang tung bay thác nước bên trong hang cổ kết bạn, gặp lại thật vui." Tiểu bản tử lẩm bẩm, đứng chắp tay, có một chút anh tư. Bên cạnh, rất nhiều người ồ lên. Cái này tiểu bản tử dĩ nhiên đã từng đi vào quá cổ động, là một đời kỳ tại a. Tiểu Bản Tử mặt mày hưng hào, hăng hái, quần áo bị chính mình tản mát ra khí thế, thổi múa. Thời khắc này anh Tuấn Tiêu Sái có cao thủ khí thế, chỉ có số ít người mới biết, lúc đó cái này tiểu bàn Tử là bị người cho đá đi vào. Vàng không, coi như là chạy đứt đoạn mất tứ chi, cũng đừng hỏng tiến vào cổ động đi ở tên. Nay tiểu bàn Tử, đầu vẫn là như vậy linh quang. Huyền Tiên sỉ sỉ nở nụ cười, cũng không đi vạch trần, mặc cho tiểu Bản Tử ở nơi đó phong quang. Tốt xấu nói đến, nay tiểu bàn Tử cũng là hắn phục xuất tới nay, cái thứ nhất thấy được kiều người. Nội tâm ít nhiều gì có một ít căng khái. Một dòng nước gầm sông lên đầu. Nơi này rất náo nhiệt, trong tiểu lâu bình thường đều là nhàn vô sự sự người, chen chúc ở đây tán tiếng luận, bầu không khí rất hoan. "Dạo." Bên kia, một trận náo động thanh truyền ra, nguyên lai like có tin tức sừng, có thiếu niên ra ngoài, kết quả ở bên trong dãy núi phát hiện ngàn năm linh dược, gây nên ở đây rất nhiều người ồ ao. Ở đây, đủ loại kiểu dáng nghe đồn, có thật có giả, không ngừng tự trong đám người truyền ra, rất nhiều lao nhân dạng không còn biết trời đâu đất đâu. Đang lúc này, Huyền Thiên nghe được một cái cựu người chuyện lý thú. "Này, nghe nói không?" Sớm ở một tuần lễ trước, Hoa Quang Đế quốc thất công chúa bị gả tới tần gia. Đã sớm nghe nói, đến ngày hôm qua, Thần gia ngoại môn còn răng đèn kết hoa đây. Huyền Tiên hướng về âm thanh nhìn tới, phát hiện là hai cái thanh niên đang bàn luận, an vị ở cách đó không xa. Hai vị, các ngươi có thể nói đúng, hoàng thất hạ gia thất công chúa, hạ tâm gì sao? Huyền Tiên tiến lên, tiến hành hỏi dò. Hai người thiếu niên ngẩng đầu, nhìn Huyền Tiên một chút, phát hiện là cái xa lạ khuôn mặt. Đúng, nghe nói chính là vị công chúa này. Một người thiếu niên gật đầu, nhưng chưa nói thêm cái gì. Sự tình liên quan đến đến tần gia cái này gia tộc lớn, hơn nữa đối với Huyền Thiên cũng xa lạ vô cùng. Hai người thiếu niên có vẻ rất cẩn thận, không muốn nói chuyện nhiều. Huyền Thiên cũng không còn được tin tức hữu dụng, chỉ được trở lại vị trí kế tục dùng nữa. Lần thứ hai trở về, lại không nghĩ rằng thay đổi nhiều như vậy. Liên ngay cả cái tiểu nha đầu này cũng lập gia đình. Huyền Thiên ngay nghiền ngẫm, không khỏi lắc đầu, thầm than cái này thế đạo biến hóa quá nhanh. đã từng tất cả, gần giống như phát sinh ở trước đây không lâu, gần giống như hôm qua mới vừa phát sinh. Hạ Tâm Di còn y ôi tại bên cạnh, nước mắt như mưa gào khóc khiến người ta thương tiếc, nhưng làm một cái trước mắt cũng đã sắp lấy chồng. Huyền thiên cảm khái, uống nổi lên một hiểu. Thời khắc này, tất cả náo động thanh đều bị hắn chặn ở đầu góc ở ngoài, còn lại chỉ là không tên thương cảm. Mãi đến tận một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, mới đưa Huyền Tiên tự cái cảnh giới kia bên trong kéo về. Không được hiểu rõ. Đại sự a, bên ngoài nhấc lên một trận phong ba, giống như là muốn vì giết chết tên kia trên bức họa thiếu niên. Rất nhiều kiện suất thanh niên muốn tổ chức một cái tụ hội. Lên lầu đến chính là một cái gầy gò ống lão, hắn khả năng cũng là vừa nhận được tin tức bởi vậy chạy thở hổn hục, đặc biệt tới nơi đây thông báo, khiến người ta khiếp sợ. Quả nhiên, sự xuất hiện của hắn gây nên không nhỏ gây rối. Rất nhiều người đình chỉ nghị luận, dồn dập đưa mắt đầu hướng bên này đến. Tựa hồ tin tức này đột nhiên càng hấp dẫn người. đã có rất nhiều đại giáo đệ tử hưởng ứng, biểu thị sẽ tham gia lần này đại hội. Gầy gò ông lão mở miệng lần nữa kể ra đều là đại tin tức, rất nhiều người khiếp sợ, biết đây là một hồi đại thịnh hội quy mô chưa từng có. đương nhiên, có nhiều người hơn khiếp sợ chính là trên bức họa thiếu niên kia. Dĩ nhiên như vậy kinh diễm có thể hấp thu nhiều như vậy thanh niên trí cường ánh mắt tuyệt đối là một đời thiếu niên thiên tài hiện trường rất hỗn độn đủ loại tiểu dáng âm thanh đều có có kinh ngạc thốt lên cũng có nghị luận đương nhiên còn có người hỏi ra địa điểm trận này thịnh hội địa điểm ngay khi đệ tứ thành ở ngoài tuyên nam trên núi sau 3 ngày cử hành gầy gò lao già mở miệng thổi dâu mép trừng mắt hang hái rất hưởng thụ loại này bị người chú ý vương sáng này có thể là không bình thường tin tức rất nhiều lão nhân kinh ngạc thốt lên chuẩn bị đi tuyên truyền nơi này rất loạn giống như phố xá như một đám con ruồi ở đây hoang loang mồ nào. Phúc. Huyền Thiên hám mồm đã liền phun ba thăng rượu. Quá vô liêm sỉ, tất cả những thứ này hắn không cần nghĩ cũng biết là Bạch Quy dở trò quỷ. Người này quá vô liêm sỉ, càng rút qua loa. Lần này còn mở cái gì anh kiệt thịnh hội, chuyên môn đến đòi luận đối phó chính mình. Huyền Thiên bị tức không rõ, cái chán gân xanh nảy lên, xin thể Bạch Quy sau khi trở lại muốn lục nó. Xem ra ta cũng nên chuẩn bị một chút. Đi đâu tuyên Nam Sơn tham gia thịnh hội. Tiểu bàn Tử lắc đầu thở dài, đứng chắp tay, mặt mày hường hào Rất nhiều người liếc mắt. Âm thầm gật đầu, thiếu niên này e sợ cũng là cao thủ. Huyền Thiên cắn răng, cái này tiểu bản tử chính là một cái lừa bị thần côn. Hắn hận không thể tiến lên, đi in lại mấy cái đại hại ấn. Liền ngay cả cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi cũng muốn đi tham gia thị hội, đến đòi luận làm sao ra hại hắn, quả thực là lẽ nào có lý đó. Chương 316, cường giả tụ hội. Đệ tứ thành, quả thực là bị một trường phong ba thổi qua, trở nên dư luận xôn xao. Sau 3 ngày, sắp sửa cử hành một hồi vây quét Huyền Thiên thảo luận đại hội, đến thời điểm lượng lớn lâu năm tuấn kiệt đều sẽ tham gia quy mô tuyệt đối là dọc theo đường đi không tiền khoáng hậu một lần thịnh hội. mặt khác, một ít lao nhân, đại giáo bên trong năm cốt cũng rồn dập biểu thị sẽ tham gia lần này thịnh hội. đối với huyền thiên tiến hành vây quét. đương nhiên, nói cho cùng, này như trước là một hồi người trẻ tuổi thịnh yến. những này đại giáo nhân vật tuy rằng biểu thị tham gia, nhưng cũng là trốn trong bóng tối. Trong trận đối phó một người thanh niên, chuyến đi sẽ ảnh hưởng một cái đại giáo danh tiếng. hay là cũng chỉ có lĩnh sơn, lần này là thật sự nổi giận, tổ truyền hoàng khí bị hư hỏng. đối với huyền thiên là hận đến tận xương thỉ, hận không thể luận ra. Này con chết tiệt quy, chẳng phải là muốn đem ta cho hại chết. Huyền Thiên xì nha nhếch miệng, biết là người này làm ra chuyện tốt. Lúc này, đã cách Bạch Quy rời đi đã là 3 tiếng, Huyền Thiên như trước ở trong tiểu lâu chờ đợi. Cũng may, không phải rất lâu, rốt cục nhìn thấy Bạch Quy bóng người. Người này như trước đen thui, như chỉ qua đen mà lại giáo giác. Đi vào tiểu lâu bị người chỉ chỉ trò trò, liền ngay cả chủ quán cũng phải đưa nó số đổi. Cuối cùng, vẫn là người này móc ra một thanh đại khảm đao, mới lệnh bên cạnh người ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Người người này rốt cục đến rồi. Nói mau lần này đi ra ngoài đến cùng là đã làm gì? Huyền Thiên suýt chút nữa nhảy lên, nhưng vẫn là lý trí nhịn xuống, trong bóng tối hỏi dò. Đi ra ngoài, tuyên truyền một cái vây quét người đại hội. Đem ở sau ba ngày cử hành, đến thời điểm hết thệ thanh niên tuấn kiệt đều sẽ đến đông đủ. Bạch Quy Dương Dương tự đắc, phảng phất là làm một việc lớn, tràn ngập tự tiêu cảm. Người cái này xú ra hỏa, muốn muốn hại chết ta không được. Huyền Thiên cái chán gân xanh phát yêu, mặt đều đen. Yên tâm, cũng chỉ có cái biện pháp này mới có thể làm ngươi cấp tốc nhìn thấy lao hưu. Hơn nữa, ngươi bây giờ đều thay đổi dung nhan. Căn bản là không sợ người khác nhận ra ngươi." Bạch Quy giơ lên ngón út, làm ra đảm bảo. Huyền Tiên nghe vậy, nghĩ kỹ lại, cũng thật sự đúng. Hay là chỉ có cái biện pháp này mới có thể làm hắn cấp tốc nhìn thấy ngày xưa lão Hưu. Đâm Hảo cùng quyền Mao mãnh tượng cùng hắn chính là bạn tri kỷ. Dọc theo đường đi đến, hắn liền thu rồi như thế hai cái tiểu đệ. Nếu là nghe hỏi tin tức, hai người bọn họ nhất định sẽ đến, trừ phi là có chuyện hai người này đã không ở. Huyền Tiên lẩm bẩm, phi thường lo lắng. Không có cách nào. Đạp Thiên con đường rất máu tanh. Dọc theo đường đi đến, không biết sẽ chết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, liền ngay cả trí cường giả cũng sẽ tử vong, không có ngoại lệ. rất nhiều thanh niên đều ở huyết hoa bên trong tỏa ra, hóa thành một nắm cát vàng. đâm hảo cùng quyền Mao manh tượng cũng không phải đứng đầu, thực lực chỉ có thể coi là giống như vậy. bởi vậy bọn họ ở dọc đường tử vong cũng là vô cùng khả năng sự. chỉ mong chúng nó đều bình an vô sự đi. huyền tiên cầu khẩn, không hy vọng một đường cô quạng mất đi làm bạn người. tiểu tử ngươi vẫn là trước tiên lo lắng một thoáng chính ngươi đi, sau đó có đường không dễ đi a. bạch quy lắc đầu thở dài như cái lao nhân. Hừ, cùng ta đối nghịch, đó là muốn trả giá thật lớn. Linh Sơn nếu là dám nữa quá đáng một điểm, liền nhất định gọi bọn họ không dễ chịu, thậm chí cái này nơi truyền thừa biến mất. Huyền Tiên lẩm bẩm, nội tâm phẫn nộ. Muốn tiêu diệt cái này nơi truyền thừa, tuy rằng rất khó, nhưng cũng không phải không thể. Nếu là vận dụng cuối cùng sức mạnh, bao quát ở bên trong tòa thành cổ thu được đạo ra bản nguyên, Mặt khác, lại tiêu tốn đại đánh đổi, xin mời Bạch Quy ra tay. Hoàn toàn có thể đem một cái nơi truyền thừa cho phá hủy. Tiểu tử ngươi có chi khí, ta chờ ngày đó. Bạch Quy cười ha ha, hồi hộp. Nếu như Huyền Thiên chân phát điên, cái kia không thể nghi ngờ là nó lên sàn cơ hội tốt, khỏe mạnh dọa dẫm tên tiểu tử thúi này một bút. Bạch Quy nội tâm bất chi bất giác hiện ra như thế một cái nham hiểm ý nghĩ. Nếu như lao giả nát rượu ở cái kia thì càng thêm tốt. Huyền Thiên lẩm bẩm, viên mắt bên trong ánh mắt hào phóng. Đúng, nếu là hơn nữa một cái lao giả nát rượu, cái kia phá hủy một cái nơi truyền thừa, hoàn toàn là không có vấn đề. Lao giả này tuy rằng năm đó ở thiên lộ trên thất bại, vẫn lưu lại nơi này mảnh tầng thấp nhất thiên địa. Thế nhưng nghe Bạch Quy ngôn lão già này cũng không đơn giản, đặc biệt là gần nhất, tu luyện một môn vô thượng huyền công đột phá, thực lực càng là tiến vào một tầng lầu. Nếu như lão già này ở là tốt rồi, lúc đó hắn còn nói muốn truyền cho ta một môn mạnh mẽ lôi điện thần thông, không biết đây là thật hay giả. Huyền Thiên lầm bầm lầu bầu, hẳn là thật sự. Theo ta được biết, lão già này ở vùng thế giới này đã ngốc chán, liền về mặt thực lực mà nói, cái khác thiên địa thích hợp hơn hắn. Bởi vậy, hắn sẽ ở chỗ cao chờ ngươi, hy vọng ngươi đi càng xa. Hơn bạch quy tạ biết, lúc nào hắn trở nên như thế có lương tâm rồi. Huyền Tiên liễu lưỡi cảm giác không giống như là lão giả nát rượu, hắn đó là không chịu cô đơn, một cái bẩn thỉu lão giả, ai nguyện ý cùng hắn kết giao a? Bạch Quy nói rằng, thừa dịp lão già nát rượu không ở, mạnh mẽ của trách. Huyền Tiên nghe vậy, không có trả lời nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ con đường sau này. Tiếp theo ba ngày bên trong, đệ tứ thành vẫn luôn là rộn rộn ràng ràng, nằm ở xôi chào trạng thái, vô hình trung có chút lao nhân đã đem Huyền tiên người cho là thiên tiêu. Hào quang của thiếu niên này quá thịnh, khiến cho thế hệ trước nhân vật đều muốn nhìn thẳng chờ đợi. đương nhiên trong đó có rất nhiều người là ôm muốn loại trừ Huyền Thiên tâm tư mà đi Huyền Thiên thực lực liền bại ở nơi đó chiến mấy tên đại giáo đệ tử mà bất bại như chiến tích này đã xem như là huy hoàng trong bóng tối tự nhiên là có người muốn hắn chết đi sau ba ngày chờ mong đã lâu thịnh hội rốt của đến Tuyên Nam Sơn bên trong đệ tứ thành cũng không xa đi ra khỏi cửa thành lại có mấy trăm dặm lộ liền đến sáng sớm cũng đã có rất nhiều sinh linh rời đi đệ tứ thành hướng về Tuyên Nam Sơn nên đi tới phải chứng kiến cuộc kiến này các ngươi nói cuộc thịnh kiến này Có thể hay không nhìn thấy tên kia chân dung thiếu niên bóng người? Có người như vậy đặt câu hỏi, bởi vì, Linh Sơn ở trước trời đã có tin tức truyền ra, hai tên trước đi truy sát tông lão đã chết đi. Tin tức này, tuyệt đối khiếp sợ, náo động đệ tứ thành. Mà Linh Sơn càng là tức giận, xưng tìm tới Huyền Thiên, phải đem rút gần rút cốt. "Sẽ không, ta xem cái này chân dung bên trong thiếu niên sẽ không xuất hiện." Dù sao, đây là một hồi nhằm vào hắn thị yến, cao thủ thanh niên Như Mây. Hắn coi như là lại đã lớn, cũng sẽ không tự nhập lang xảo. Đây là rất nhiều người nhất trí xem chút. Lần này thị yến Tụ tập hết thể thanh niên tu kiệt thậm chí có lính sơn đại nhân vật xuất hiện. Không có ai cho rằng Huyền Tiên sẽ tự chui đầu vào lưới. Sông A nắm lấy chân dung bên trong thiếu niên kia, đem mạnh mẽ giãy vò Ngay nay sáng sớm, một con màu đen quy lẫn trong đám người, vung vẩy móng nốt nhỏ, vì mọi người tiếp sức. Rất nhiều người liếc mắt, ánh mắt bị hấp dẫn lại đây. Huyền Thiên ngay khi Bạch Quy bên người, bị xem rất không tự nhiên. Thế nhưng ở bề ngoài rất bình tĩnh, tùy ý Bạch Quy đi hồ đồ, ngược lại hắn đã thay đổi dung mạo, những người khác rất khó nhận ra. Ta nói huynh đệ Thiếu niên kia bên người cũng có một con quy, bất quá là màu trắng. Cùng ngươi tương tự, có người nhắc nhở. Vậy thì như thế nào? Bạch Quy tạm biệt. Ngươi lớn tiếng như vậy ồn nào? nếu là bị con kia Bạch Quy nghe được, có thể sẽ trả thù. Có người hảo tâm nhắc nhở trước mắt này con hắc quy. Chớ sợ chớ sợ. Con kia quy là quy trong tộc bại hoại, vô đức vô năng, căn bản không cần lo lắng. Bên cạnh, Huyền Tiên bắt được một cơ hội tốt, mạnh mẽ trêu chọc. Bạch Quy nghe vậy, trên trán gân xanh nhảy nhảy, nhìn về phía Huyền Tiên ánh mắt không quen. Đạo huynh nói có lý thân là một nhân tộc sủng vật đi ở trên đường cái còn nên ngang xác thực là bại hoại bên cạnh có người phù hợp này lệnh bạch quy sắc mặt hắc càng thêm hắc huyền thiên nhìn ra bạch quy dị dạng cố ý đi chậm thoát ly này một nhóm người quần sau đó lôi kéo bạch quy rơi xuống ngươi người này cũng không nên sang bậy. nơi này đã tiếp cận tuyên nam sơn nếu là bản thân bại lộ ta sẽ chết rất thê thảm huyền thiên cảnh cáo ngươi yên tâm ta sẽ không kích động chỉ có điều bọn họ trong miệng nói người kia không phải vật gì tốt cũng không có cốt khí chân chính bại hoại chính là hắn Bạch Quy lầm bẩm, ngài nghiền ngâm câu nói này, "Ngươi người này." Huyền Tiên nghe răng trợn mắt, bất hòa này còn quy chấp nhận. Đương nhiên, nếu là sự tình bại lộ, cũng không liên quan đến việc của ta tỉnh. Bạch Quy tạm biệt, uy hiếp ý vị vô cùng dày đặc, "Không nên quên chúng ta ngay lúc đó giúp định. Ngươi cho ta ngoan ngoãn một điểm, quá mức cái kia Liệt Sơn công cối ấy, thư thả đến tay ngươi hai ngày." Huyền Tiên mở miệng, lần thứ hai tung mê hoặc, "Không thành vấn đề, thành giao." Bạch Quy gật đầu, lộ ra nụ cười. Huyền Tiên phủi hắn một chút, khóe miệng co giật, người này cũng không tính là đặc biệt khó chơi chỉ cần cho điểm chỗ tốt, liền rất dễ nói chuyện. "Đạo huynh, phải đi con đường nào a?" Bạch Quy lại nhân cơ hội bắt được một người đi đường, tiến hành hỏi dò. Hiện nay được tiện nghi, nó tự nhiên là tâm tình thật tốt, một trái tim lần thứ hai sinh động lên. "Phí lời, vậy dĩ nhiên là đi mở thanh niên tình hội." Thiếu niên kia trả lời. Sau đó trợn to hai mắt, ở Bạch Quy trên người nhìn cái liên tục. Bạch Quy thấy này, triển khai thân hình, để thiếu niên này xem cái đủ. Rất giống con kia quy, bất lương Bạch Quy. Thiếu niên kia mở miệng, nghe nói có một con ăn hồng nghị tu Bạch Quy, rất thiếu đạo đức phải cho người làm riêng mai rùa. Ta không phải con kia bạch quy. Bạch quy mặt dày giải thích. Coi như là ngươi, ta cũng không có hứng thú. Dù sao, lần này tiêu điểm, nhưng là con kia quy bên cạnh thiếu niên kia. Thanh niên hồi đáp. Kết quả, lời này vừa ra khỏi miệng, đều đưa tới một cái tiếng hừ lạnh. Hừ. Ta nhìn cái gì thiên tiêu thiếu niên, bất quá là sủi sủi ngươi. Nếu để cho ta cho gặp phải, sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Đây là một cái phi thường cùng ngạo âm thanh. Rất nhiều người dồn dập hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn tới, phát hiện là một cái nam tử mặc cao trắng là hắn. Ta nghe nói qua, ở lần trước thiên lộ đã từng là triệu uyên đế quốc thế hệ thanh niên người số một, công lực tuyệt đối mạnh mẽ. Dĩ nhiên là hắn, Diệp Vũ Nông, người này có thể gây gớm. mới vừa mới xuất đạo, được khen là là trăm năm vừa thấy thiên tài. rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, nhất thời đem thân phận của thiếu niên này cho nhận ra. Thiếu niên mặc áo trắng Diệp Vũ Nông nhắm mắt, rất hưởng thụ loại này bị tán thưởng cảm giác. Bạch đi tung bay, ở trong gió nhẹ tung bay, ngược lại cũng có vẻ hào hiệp. rất nhiều người khiếp sợ, biết cái này Diệp Vũ ngông thực lực so với năm đó lại cao rất nhiều khả năng đã vượt qua một ít thực lực nhược đại giáo đệ tử. Chương 317, thiên tài số 1. Diệp Vũ Nông xuất hiện, khiến cho bên này người lập tức bắt đầu tăng lên. Đại gia quay trung quanh hắn tụ lại, phản phất là ở tôn lên một viên náo ánh ngôi sao. Vị này họ Diệp tiểu tử khí độ phi phàm, thần lực chất phác. Hẳn là đang tiến hành tiên tiêu mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Có lao nhân than thở, rất xem trọng hắn. Diệp Vũ Nông khỏe miệng một thiếu, lộ ra nụ cười, loại này bị người nâng cảm giác rất mỹ diệu. Chính là hắn thiên tài như vậy thiếu niên hẳn là nắm giữ. Đương nhiên, từ khi sinh ra tới nay Hắn cũng đã bị mọi người vờn quanh giống như che chở, tư chất thượng giai, được khen là trăm năm vừa thấy thiên tài. Chỉ có điều, lần trước thiên lộ cuộc chiến, hắn bị một cái đến từ phụ tướng quân thiếu niên mặc áo đen đánh cho rất hãm, đại bại tham ba hại. Hiện nay, cái cảm giác này nhưng lại lần nữa nắm giữ, dị vãng mất đi tin tưởng trở về với đỉnh cao. Nếu là Diệp công tử gặp phải vị này trên bức họa thiếu niên, có hay không có năng lực đem cho đánh bại? Có người đột nhiên như vậy đặt câu hỏi. Nếu là thật xuất hiện ở trước mặt ta, không ra mười chiêu, chắc chắn cho bắt. Diệp Vũ ngông mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ nào nghĩ? Nhất thời, quanh thân vang lên một tràng tốt lên thanh âm, đại gia ồ lên. Xen lẫn trong những người này quần bên trong thiếu nữ, dồn dập lộ ra si mê vẻ, hai mắt hiện hoa đào hình, sùng bái chi tâm không hề che giấu chút nào. Diệp công tử không hổ là năm đó hướng nguyên đế quốc, thế hệ thanh niên người số 1. Nói ra chính là có mị lực. Có thiếu niên tán thưởng, muốn thấy sang bắt quàng làm họ. Có rất nhiều thiếu niên đều ôm tâm tư này, muốn ôm chặt cây đại thụ này. Chân dung bên trong thực lực của thiếu niên mọi người đều biết. Nhưng mà, có thể nói ra lời nói như vậy có thể có mấy người. Trong lúc nhất thời, nơi này đoàn người phun trào dồn dập hướng về Diệp Vũ Nông áp sát. Đương nhiên, trong này cũng có người không tin, phát sinh tiếng chất vấn. "Diệp công tử, người này nghe nói liền chiến mấy vị đại giáo đệ tử mà bất bại, thực lực cao thâm khó dò, e sợ không phải dễ đối phó như vậy." Thử! "Hư hư ngươi, đều lời truyền miệng mà đến, trong đó không có thật tình." "Huống chi, đại giáo đệ tử bên trong cũng có mạnh có yếu, nếu là hắn ngay lúc đó đối thủ là ta, e sợ cũng có thể đại chiến mà bất bại." Diệp Vũ Nông ngạo hướng về mới vừa mở miệng người, lộ ra một cái thần sắc khinh thường. Quanh thân người nghe vậy, nhất thời cùng này loạn người nói chuyện rời xa. Sợ chọc vị này hướng Nguyên Đế quốc người số 1. Có thể nói, thời khắc này Diệp Vũ Nông phi thường mắt sáng, bị rất nhiều người xem trọng, cho rằng là khóa này thiên lộ một đại cường giả, khả năng đi tới cuối cùng. Đối với cái này loạn người nói chuyện, rất nhiều người lộ ra vẻ chán ghét. Quá sẽ không xem tình cảnh, vị này hướng Nguyên Đế quốc người số 1 đại gia định bợ đều còn đến không kịp đây. Ai dám đi tức vị này đại thụ ánh sáng? Diệp công tử, cây lớn thì đón gió to. Xưng tên, liền dễ dàng bị người ghét tị. Người không ở quá để ý có người khuyên bảo, cố ý lịnh hót, không có chuyện gì, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, cũng không có cái gì giả vờ mê hoặc trong lòng, liền để bọn họ đi nói xong rồi. Diệp Vũ nông nương mắt, Tư Thay Anh Tuấn, Bạch ý ở trong gió trôi nổi, rất nhiều người than thở, vị này hướng nguyên đế quốc người số một quả nhiên là đại khí độ, đáng giá tùy tùng. Càng là có thiếu nữ khuyên tình, Xuân Tâm ý động, bị người đàn ông trước mắt này bắt được, liền ngay cả một ít lão nhân cũng đang bàn luận lẫn nhau không điểm đứt đầu, cho rằng người này rất có tiềm lực, là trăm năm vừa thấy kỳ tài. Diệp công tử thực lực mạnh mẽ điểm này vô dụng hoài nghi. Thế nhưng năm đó nhưng ở thiên lộ trên thất bại, chẳng biết vì sao. Thiếu niên kia mở miệng lần nữa, biểu thị nghi vấn. rất nhiều người cao mày, âm thanh này quá bất hòa hài, phá hoại ở đây bầu không khí. tên kia lại đang loạn nói chuyện. đương nhiên, đối với vấn đề này, hiện trường cũng có rất nhiều người nghi hoặc. lúc này dựng thẳng lên đến lỗ tai, muốn nghe ra cái nguyên cớ. không nguyên nhân gì, cũng là bởi vì năm đó ta phạm vào một cái đại sai lầm, mới bỏ mất thiên lộ. thế nhưng không liên quan, còn có lần này, khóa này thiên lộ, ta chắc chắn đi tới cuối cùng. Diệp Vũ Ngông lộ ra nụ cười, đột nhiên xuất hiện lời nói, không có làm hắn tức giận, trái lại để hắn hào khí đại sinh. Hiện trường ồ lên, có chút xô trào. Rất nhiều người cho rằng, đây chính là thiên Tiêu hẳn là nắm giữ tư thái. Nhưng mà, vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, một con hào quang rực rỡ bàn tay lớn xuất hiện, hướng về vị này hướng Nguyên Đế quốc người số một hắn đi. Ầm. Trong tiếng nổ, bụi mù cuồn cuộn, một bóng người lảo đảo lùi về sau, khóe miệng tràn ra một tiểu tia vết máu. Chính là Diệp Vũ Ngông. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nguyên bản náo nhiệt bầu không khí biến mất nơi này phảng phất là đã biến thành phần mộ giống như vậy, yên tĩnh không hề có một tiếng động. rất nhiều người ngoác to miệng, kéo lao trường, không dám tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh tình cảnh này, giống như hóa đá. bên kia, huyền thiên kinh dị, hướng về cách đó không xa một cái trên đường nhỏ nhìn tới, chỉ thấy một cái toàn thân hắc y thiếu niên mang theo mấy cái tùy tùng, chính bôi hướng về mọi người, hướng về tuyên nam trên đỉnh ngọn núi đi đến, là hắn. huyền thiên lộ ra nụ cười. vừa nãy bàn tay lớn kia cũng không phải hắn ra tay, mà là bên kia cái kia đi xa thiếu niên mặc áo đen, một cái cửu người ngay liền ngay cả ta cũng đánh không lại, liền không muốn ăn nói ngông cuồng, đem chân dung bên trong người nói được không đáng giá một đồng, lại càng không ngông cuồng hơn đến, đem thiên lộ đều không để vào mắt. Thiếu niên mặc áo đen đi xa, nhưng lưu lại một đoạn văn ở mọi người bên thai bình bền. Nơi này như trước yên tĩnh, có người phản ứng lại, nhìn thiếu niên mặc áo đen đi xa bóng lưng, trong lúc nhất thời dạng không ra thoại đến. Này thật đáng sợ, liền ngay cả hắn cũng giúp đỡ chân dung bên trong thiếu niên kia nói chuyện, xem ra đồn đại không phải hư. Có người rốt cục nói lắp mở miệng, đánh vợ yên tĩnh. Đúng thế, thiếu niên mặc áo đen. Không thể nghi ngờ là khiếp sợ, vô hình chung vì là Huyền Thiên bị kín một vầng sáng thần bí. Là hắn, Liêu gia thiếu niên, không nghĩ tới ở đây có thể cùng hắn gặp gỡ. Huyền Thiên nhìn đi xa bóng lưng, khoe miệng lộ ra nụ cười. Thiếu niên mặc áo đen này chính là đã từng cùng hắn từng có một trận chiến Liêu gia tối đệ tử kiệt xuất, Liêu Nham. Bên cạnh, Bạch Quy đã cười đến nga xuống, bốn cái móng vuốt không ngừng đánh mặt đất, đã ở lăn lộn. Lần này, vị này ngày xưa hướng Nguyên Đế quốc đệ nhất thiếu niên, mặt mũi nhưng là tổ lớn. Huyền Thiên không nhìn hắn nữa đen kịt khuôn mặt, mang theo Bạch Quy rời đi hướng về tuyên nam trên đỉnh ngọn núi mà đi, ngươi xem tiểu tử kia, trang cường không được, trái lại mất mặt ném đến ra, sắc mặt so với ta còn hắc. dọc theo đường đi, bạch quy còn điên điên khùng khùng cười to, móng vuốt bên trong một chiếc gương, quan sát mình đã bị nhuộm đến đen kịt khuôn mặt. vì ngụy trang, thay đổi dung nhan, bạch quy đã đem chính mình nhiễm đến như là một con quạ đen. vai hề, không cần để ý tới biết, chân chính để ta lo lắng, vẫn là những kia đại giáo đệ tử, bọn họ đa số trên mấy giới thiên lộ lưu, nhiều năm qua đi, trong đó cường giả nhất định có không ít. huyền tiên cao mày. Ngươi đã rất xuất sắc. Mặc dù là những kia đại giáo đệ tử tái xuất sắc, cũng sẽ trở thành ngươi đá đạp chân. Hiện tại, ngươi nên đề phòng người khác tính toán, chỉ sợ bị người hợp nhau tấn công, cuối cùng tử ở trên đường. Bạch Quy Thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói rằng. Huyền Thiên gật đầu, nhận vì là người này nói rất có lý. Bình thường, người này vô căn cứ, nhưng nói ra chúng quy là có vài câu chân luôn có thể nghe. Hiện tại, ngươi đại địch không phải những thiếu niên kia, mà là linh sơn những lao giả kia. Ngươi giết bọn họ tông lão, cái này đại giáo là không sẽ bỏ qua tuyệt đối là mạnh mẽ xen vào đạp thiên lộ đưa ngươi cho tiêu diệt bạch quy mở miệng vẻ mặt hung ác nhưng rất nhanh nó một cái ngạc nhiên lộ ra xấu xa đủ cười nếu là như vậy liền thật sự quá tốt rồi phương ấn liền đến tay huyền thiên tuyệt đối sẽ nâng món bảo vật này để van cầu nó bảo vệ huyền thiên không có đến xem bạch quy vẻ mặt mà là đang suy tư lĩnh sơn sự tình không nghi ngờ chút nào bạch quy cái tên này phân tích rất có đạo lý nếu như lĩnh sơn thật sự quá khác người ta thì sẽ không cho bọn họ quả ngon ăn huyền thiên ngưng mắt giữa hai lông mày xuất hiện tàn khốc một mức tránh né cũng không có nghĩa là hắn sợ hãi. Nếu là thật vận dụng tất cả sức mạnh hủy diệt lĩnh sơn cái này nơi truyền thừa cũng không phải không thể. đương nhiên hắn cũng biết hủy diệt một cái nơi truyền thừa đánh đổi cần bao lớn. dù sao này dù sao cũng là một cái truyền thừa mấy ngàn năm đại giáo bên trong bộ tài nguyên không thể khinh thường bình thường thương tổn đối với hắn không cách nào tạo thành gây dọa. Huyền Thiên còn không biết chính là lĩnh sơn đối với hắn đã thống hận cực kỳ hoàng giả binh khí tổn thương đã để Linh sơn bị tổn thất to lớn không cách nào bù đắp. giờ khắc này toàn bộ Linh sơn đều ở tức giận. Xin thể muốn loại trừ Huyền Tiên, hay là ngươi cần muốn tiến hành phản kích bánh liệt mới có thể làm cho một thoáng trong bóng tối mưu đồ gây rối người, dừng bước lại. Dù sao, phần lớn đại giáo còn cùng ngươi không thủ, chỉ là ở theo chiều gió mà thôi. Bạch Quy giật dây, e sợ cho thiên hạ không loạn. Huyền Tiên nghe vậy, bước chân một cái dừng lại, nhàn nhạt, nhạt nhìn Bạch Quy một chút sau khi, chậm rãi gật đầu. Hắn cẩn thận ngấp lại, nhưng là như vậy, rất nhiều người chỉ là theo chiều gió tới tham gia lần này đại hội. Kỳ thực, phần lớn đều cùng hắn không thủ không oán, hay là, là muốn tiến hành phản kích bánh liệt? Để có mấy người biết có khó trở ra đạo lý này." Huyền Thiên nói rằng, trên mặt bắt đầu tràn ngập sát khí. Trận này thịnh hội, không thể nghi ngờ là hắn xác định uy trấn ứng cử viên tốt nhất nơi. Một khi phát hiện ai không vừa mắt, trước tiên mà lại ghi nhớ, sau đó tìm cơ hội giết chết, lấy uy trấn tất cả mọi người. "Đương nhiên, tiểu tử ngươi nếu là mình người ra tay, có thể gọi ta. Chi phí có thể thương lượng." Bạch Quy mở miệng, vì chính mình đại ngôn, con mắt mê đến như là Nguyệt Nha Nhi. "Được, lần này, ra ngoài Bạch Quy dự liệu, Huyền Thiên dĩ nhiên một hơi sảng khoái đồng ý này có thể không một chút nào như tên tiểu tử thúi này a. Bạch Quy biết mình keo kiệt, lao giả nát rượu càng thêm. Còn tên tiểu tử thúi này, nhưng là gần như mặt hàng, vắt cổ chảy ra nước một con, muốn từ trên người hắn nắm ít đổ cũng là rất khó. Tiểu tử ngươi, không phải là đùa dỡn. Bạch Quy coi chính mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa, không có đùa giỡn. Nếu là xuất hiện những kia cứng rắn lao giả, ta không cách nào cắn mở nhân vật, ta sẽ gọi ngươi ra tay. Huyền Thiên Tử tồn nói, được, bất quá ta sự nói rõ trước, cái kia đại giá nhưng là rất lớn. Ngươi không muốn nắm chút con vật nhỏ lừa gạt ta? Bạch Quy căn dặn. Sau đó trịnh trọng nêu ví dụ, cái gì hát thiết hối Phương ấn, Tiểu Kim Trung, Đại Hắc Đỉnh, vân vân đồ vật đều bị nó một lần nói ra. Chỉ cần là Huyền Thiên sử dụng tới pháp bảo mạnh mẽ, Bạch Quy đều thận trọng nhớ rồi. Hiện nay hết thể báo đi ra. Người này, Huyền Thiên sì nha nhất miệng, không nghĩ tới Bạch Quy trí nhớ lại lốt như vậy, đem hắn phần lớn của cải đều cho nói ra. Có câu nói, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc ghi nhớ thương. Sau đó nên làm thế nào cho phải? Huyền Thiên có chút đau đầu. Nếu hoàn cung đồ vật có thể đều là bà bối, không thể có thất. Nhưng Bạch Quy người này tuyệt đối là khó chơi, so với được với gia Châu Đường. Chương 118: Thiên tài niên đại. Sơn đạo gồ ghề, giống như cái gián trưởng, dẫn tới Tuyên Nam trên đỉnh ngọn núi. Hững. Còn chưa tới trên đỉnh ngọn núi, liền nghe đến một trận chấn động lòng người tiếng gào thét vang vọng tung lũng. Rất nhiều lá cây bị đánh rơi xuống, nhỏ yếu thú loại bị dọa đến ngã xuống. Không nghi ngờ chút nào, này là phi thường khủng bố một vị. Tiếng gào thét lên ken mạnh mẽ, tu vi không kém. Hàn một con chí cường giả cấp bậc hoang thú hấu tử. Huyền Tiên tự nói, hướng về phía trước nhìn tới. Nơi đó người già vào tập ngập. Giờ khắc này, hắn cùng Bạch Quy đã đặt chân tới Tuyên Nam trên đỉnh ngọn núi, sắp tham gia trận này thịnh hội. Nơi này rất rộng rãi. Toàn bộ Tuyên Nam Sơn như là một cái người khổng lồ, đều đứng sững ở đám mây, đỉnh chóp đủ để chứa được mấy trăm ngàn nhân mã, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Còn chưa tiếp cận, thì có đủ loại kiểu dáng tiếng huyên náo truyền đến, đại gia nghị luận sôi nổi. Bởi vì, hôm nay tới một chút khó gặp đại nhân vật, cho người ngoài chấn động đương nhiên là không nhỏ. Huyền Tiên cùng Bạch Quy tiếp cận, chen vào đoàn người mới phát hiện bên này phân hai cái thành phần. đến đây quan xem trò vui sinh linh đều phía bên ngoài, mà những kia có thân phận, nhân vật có địa vị, giờ khác này đều ở một cái xa hoa trên lôi đài. có người nói cái lôi đài này chính là lĩnh sơn hiến trò, bọn họ tuy rằng không có người đến, nhưng cũng vì là lần thịnh hội này ra một phần lực, muốn đi tới cái lôi đài này người không thể nghi ngờ đều là chút người trẻ tuổi bên trong người tài ba, thực lực mạnh mẽ, bị rất nhiều người tôn kính. nhiều người chen chúc, không nghĩ tới lần này đến rồi nhiều như vậy sinh linh. bạch quy sì nhất miệng, chen ở trong đám người nhưng hưng phấn dị thường. Này đều là nó ki tác, Tàn lời đồn, tổ chức lần này thịnh hội. Huyền tiên tạ đẩy hữu chen, phát hiện căn bản là khó có thể đi tới, lúc này thả ra một tiểu cố khí tức, đem bên người khẩn ai người bị nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó bay lên trời, rơi vào đoàn người phía trước nhất. Hắn không có lên võ đài, bởi vì trên võ đài quá ít người, mặt trên tổng cộng mới 6 vị. Nếu là hắn đi tới, mang theo một gương mặt xa lạ bảng, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Đáng nhắc tới chính là, linh sơn lần này thật sự ra tâm huyết, chỉ là này võ đài cũng đã là rất lớn một cái tác phẩm bởi vì đây là một món pháp bảo trên mặt đài người bị một trận hào quang bao phủ mặt trên còn bày ra lượng lớn bàn đá cho sau đó đại giáo đệ tử nghỉ ngơi mà dùng có thể ngồi ở phía trên không thể nghi ngờ là một loại địa vị một loại vinh quang huyền tiên phóng tầm mắt trên đài lúc này nhận ra mấy cửu người trương thứ nhất trên ghế đá hào quang năm màu mông lung bên trong có hào quang đạo đạo trùng xích mà ra chờ hào quang yếu bớt có thể thoáng nhìn thấy một đạo ma cầm bóng người cái tiêu điệu thủ dị thường dễ thấy hai đạo ánh mắt phảng phất là tháp hải đăng có thể rọi sáng tất cả chính là ngũ sắc luân điểu nó rất sớm đến nơi này đối với Huyền Thiên Trùng gia tin tức dị thường mất cảm. Ngày xưa đại địch bên trong, người này nhân tộc từng một lần bị nó liệt vào nhân vật nguy hiểm nhất một trong, không cách nào xem thường. Bên cạnh, tấm thứ hai trên ghế đá nằm nhưng là Tiểu Thanh Lưu. Người này trước sau như một người biếng, giờ khắc này mềm nhũn nằm ở trên ghế đá, trong miệng phun ra thanh khí, đang chơi đùa. E sợ, cũng chỉ có người quen thuộc mới biết, chủng tộc này không giống ở bề ngoài như vậy dễ ước hiếp, một khi phát huy, khủng bố cực kỳ. Kỳ trước Thiên Lộ, Thanh Lưu đều là mạnh mẽ nhất Thiên Lộ người cạnh tranh một trong, này giới cũng là như thế. Mà tấm thứ ba chỗ ngồi, toàn nhưng là thanh vũ ma bằng, toàn thân nó ánh sáng màu xanh ba phủ, như là một đoàn thiên địa mới vừa mở ra là thanh khí, bên trong thỉnh thoảng có chớp giật bút lên, quay chung quanh thân nó chuyển động. đây là một loại dị tượng, chỉ là bề ngoài, liền làm cho người ta một loại không cách nào khinh nhờ uy nghiêm, khiến lòng người rất sợ hãi. đây là rất cường đại một vị hoang thú hấu tử, bởi vì nó cùng ngũ sắc loan điệu có cửu đoán, vì lẽ đó trung gian cách một con tiểu thanh lưu, không có ngồi cùng một chỗ. hửng, ngay khi lúc này thì một đạo tiếng gào thét từ bên cạnh truyền đến, hồi âm từng trận dẫn tới tiểu thanh lưu phi thường bất mãn. đây là một con tương tự tì hưu hung thú, hai mắt đỏ chót, mi thô miệng rộng, trên đỉnh có mọc ra hai sừng, hàm răng gần giống như chui thủ giống như sắc bén, lóe hàn quang, dị thường hung mãnh. nó đang gầm thét, trong miệng tựa hồ lập loè huyết quang, như là máu tươi đang chảy xuôi. con thú này tuy rằng chỉ có một mét trưởng, nhưng làm cho người ta một loại bất chiến mà khuất cảm giác, người bình thường không cách nào nhìn thẳng nó hung tính. nhưng mà đáng nhắc tới chính là giờ khắc này, con thú dữ này nhưng bé ngoan ngoãn ở một bên người tuổi còn trẻ nam tử ghế đá bên cạnh, một tấc cũng không rời. Đây là một con bị lột bỏ linh trí thần thú hậu duệ. Nếu để cho nó có trưởng thành không gian, sau đó chắc chắn là uy chấn một phương tồn tại. Bạch quy lẩm bẩm, thầm than đáng tiếc. Bên cạnh, Huyền Thiên đã hết sức giật mình. Lẽ nào người này chỉ là một cái vật cưới? Huyền Thiên liễu lưới, bình tĩnh nội tâm rốt cục có một tia chập trùng. Ở dưới chân núi, nghe được cái kia một kia vang vọng thung lũng rít dỏm, dĩ nhiên chỉ là một con vật cưới phát ra. Đây cũng quá đáng sợ. Không nghi ngờ chút nào, ngồi ở đây chỉ hung thú bên cạnh thiếu niên tuyệt đối bất phàm, có thể đem con thú này cho thu phục lên. E sợ trên thế giới ít có mấy người. "Tiểu tử, ngươi có lực địch. Người này năng lực cũng không kém ngươi." Bạch Quy mở miệng, ánh mắt của nó đáng sợ, hoàn toàn có thể nhìn ra người khác tiềm lực. "Có địch mới sẽ không cô quạnh." Huyền Tiên nhàn nhạt đáp lại, trên mặt vẻ khiếp sợ dần dần tối lui. "Đúng, đối lập cho người khác mạnh mẽ, hắn càng thêm tin tưởng thực lực của chính mình. Có một loại niềm tin gọi là bất bại, đó là thiếu niên chí tôn nhất định nắm giữ. Rất nhiều thanh niên cũng là bởi vì nội tâm sợ hãi, đại chiến lên ý thủ ý cước mới dẫn đến chiến đấu bên trong thất bại. Nhìn thấy thiếu niên kia sao, Hắn gọi Thương Thiên là người thiếu niên kỳ tài. Bên cạnh con thú dữ kia, chính là hắn tự mình thu phục, biến thành giới chướng chi kỵ, có thể gây gớm. Có người không nhịn được than thở. Lúc này, vừa trên có người tiếp lời, nói, xác thực, đây là một nhân vật không tầm thường. Năm đó, nghe nói hắn vây ở một chỗ, chờ đi ra thời gian, đạp thiên lộ đã đóng, bởi vậy lưu lại. Hiện nay, hắn phục xuất thiên lộ là tuyệt cường một bá. Hiển nhiên, rất nhiều người đều từng nghe nói cái này Khương Thiên danh tiếng. năm ấy, Thương Thiên từ nơi cơ duyên sau khi ra ngoài, phát hiện thiên lộ đã đóng lúc này tức giận trùng thiên di bình một dây núi phận không cách nào cùng khi đó giới thiên kêu quyết chiến tiếp nối chúng thân đây là năm đó mọi người đều biết sự chấn động nhất thời vào giờ phút này rất nhiều người nhận ra thân phận của khương thiên trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi nguyên lai không phải thiên lộ trên người thất bại mà là một vị để lại giả huyền thiên lẩm bẩm đối với thiếu niên này lại xem trọng mấy phần nếu như là người thất bại hắn vẫn đúng là sẽ không để ở trong lòng bởi vì những người này đều là ngày xưa thua ở hai vị huynh trưởng trong tay bại tướng huyền thiên tin tưởng nếu huynh trưởng có thể đem bọn họ cho chiến bại, hắn đồng dạng có thể làm được. thế nhưng thiếu niên này không giống, bởi vì hắn là một cái để lại giả. năm xưa không có ở thiên lộ trên trận chiến cuối cùng, là cái rất đối thủ mạnh mẽ. có thể so với ngày xưa bốn văn hắc hát hổ, nếu không là bảo khí trên thắng rồi một bậc, muốn chiến bại tuyệt đối không dễ dàng. huyền thiên ngưng mắt, hướng về thiếu niên này nhìn tới, nhưng giật nảy cả mình, hắn dĩ nhiên cũng nhìn sang. nhận biết dĩ nhiên như vậy nảy bén, huyền thiên vội vã nhìn lại, lẽ qua ánh mắt của đối phương. cũng may, cương thiên cũng chỉ là thoáng dừng lại, liền đem tầm mắt rời về phía nơi khác. Ở mụ trang mặt trên, Huyền Tiên luôn luôn tới làm rất tốt, vừa có Bạch Quy giáo dịch dung đại pháp, cũng có lão giả nát rượu chuyển thụ đùa giỡn bí quyết. Liên ở ngoài mà nói, hắn bình thường tu vi chỉ có kỳ ảo cảnh mà thôi, rất không đáng chú ý. Thế nhưng, cái kia thứ năm thiếu niên cũng không sai. Bạch Quy lẩm bẩm, đã ở xem vị kế tiếp. Huyền Tiên nghe vậy, cũng theo ánh mắt của nó nhìn sang. Đây là một vị kỳ lạ thiếu niên, toàn thân tỏa ra một luồng tinh lực, bí mật mang theo nhàn nhạt mùi tanh, khiến cho người nghe ngóng một trận căm ghét. Đương nhiên, ở bề ngoài không có ai xem lộ ra loại vẻ mặt này. Nhân vật thiếu niên này thật không đơn giản, phần lớn người đều biết tu luyện một loại ma công, bình thường nuốt chửng các loại hoang thú máu tươi, có thể ở trong chiến đấu mức độ lớn bùng nổ ra sức chiến đấu. Hắn gọi Hắc Quê, khuôn mặt dữ tợn, có thiếu ma danh xưng. Phổ thông người thí luyện, hầu như là nghe ngóng tán đạm, không có sinh linh đồng ý cùng như thế một cái nhân vật hung ác kết giao, sợ gieo gió gặp báo. Rất mạnh. So với trước những kia đại giáo đệ tử mạnh hơn rất nhiều. Huyền Tiên trầm âm, nhìn về phía vị cuối cùng, chính là Liễu Gia đại thiếu. Hồi lâu không gặp, hắn như trước có vẻ lạnh mặt mũi trên không có một chút nào vẻ mặt, như là một khối hà băng, khiến người ta cảm thấy không cách nào tiếp cận. Cái này cũng là một vị thiếu niên cương giả, ngày xưa cái đỉnh, có thể đưa tới dị tượng, là rất bất phàm. Có thể đi tới võ đài, đều là một ít nhân vật hung ác. Huyền tiên lẩm bẩm, nội tâm tảng đã lớn nặng thêm mấy phần. Có thể nói, nếu là đặt ở di vãng, này trên mặt đài bất luận cái nào nhân vật, cũng có thể đi tới cuối cùng, là thiên kiêu một đời. Một mực thời gian xảy ra sai sót, đem bọn họ đều sắp xếp ở cùng nhau, như vậy kịch liệt đấu tranh, nếu là ra nửa điểm sự coi thường liền có thể gây thành sai lầm lớn. Hơn nữa, này con chỉ là bắt đầu, chờ một lúc, còn có thể có càng nhiều đại giáo đệ tử lại đây. Bạch quy mở miệng, con mắt hiếp thành nguyệt nha nhi. Dựa theo no tính toán, ngày hôm nay lần thịnh hội này, tuyệt đối không thể trực tới đây sao điểm nhân vật then chốt. Liền ngay cả lĩnh sơn đều đến rồi, cái khác đại giáo đệ tử không có lý do gì không được. Đồng thời, lần này thịnh hội đã hơi có quy mô, có tới ba, bốn vạn sinh linh tụ tập ở nơi đây, vừa có người thí luyện, cũng có tham gia trò vui lão nhân các loại. Bạch quy rất vui vẻ thua tay múa chân, đây chính là nó kế tác. một con hắc hát uy, không rõ. sao trời, sáng sớm liền gặp phải toàn thân đen tịch quy. bốn phía, rất nhiều người phát hiện bạch quy. lúc này rời xa, càng là có lao nhân nhảy mũi, tiếng ho khan không ngừng. các loại dấu hiệu đều bị quy ở bạch quy trên người. chờ bạch quy phát hiện bốn phía gì dạng thì trên mặt đã mây đen nằm dày đặc, đen không thể lại đen. ta đã sớm gọi ngươi thay đổi dung nhan, ngươi nhất định phải đem chính mình nhiễm hắc. Hát. huyền tiên lắc đầu, có chút không nói gì. hừ, một đám vô tri nhân loại. bạch quy nhay răng trợn mắt tự mình cảm giác hài lòng. Đạt được, là tư tưởng của chính ngươi tài năng xuất chúng." Huyền thiên khẽ miệng co rúm, biết mang theo Bạch Quy chui vào đoàn người, dự định chuyển sang nơi khác quan sát, để tránh khỏi quá lôi kéo người ta chú ý. Đây là một hồi cố ý nhằm vào hắn thịnh hội. Hắn có thể không muốn ở như vậy thịnh hội trên xảy ra sự cố, và không liền thật sự phiền phức lớn rồi. Chương 319, tinh lực thiếu niên. Tuyên Nam trên đỉnh ngọn núi, đoàn người dày đặc, một hồi đặc biệt tụ hội sắp ở đây tổ chức. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời, tiếng sấm rền rĩ, ngựa đạp tiếng vang vọng tung lũng giống như thiên quân vạn mã chạy tới, lại có đại giáo đệ tử mà tới, ngồi ở một chiếc cổ lão xe đồng thau bên trong, ầm ầm mà tới. Mãi cho đến trước lôi đài vừa mới dừng lại, từ bên trong đi ra một vị thiếu niên, hạ xuống ở một tấm bảng đã trước. Sau một khắc, xe đồng thau hóa thành một đạo hào quang, vị thiếu niên này cho thu hồi. Ngắn ngắn thời gian đốt hết một nén hương, thì có ba vị đại giáo đệ tử trước tới tham gia thịnh hội. Huyền Tiên liên tục chém giết mấy vị đại giáo đệ tử sự tích, đã chấn động đệ tứ thành, gây lên sóng lớn. Hầu như là hết thệ cường giả thanh niên đều phi thường lưu ý việc này. Lúc đó rất nhiều đại giáo đệ tử đều không ở hiện trường, đồn đại không thể tin, bọn họ tới nơi này là vì đánh thăm dò hư thực. Ô, tiếng sáo trúc chấn động, phảng phất là gào khóc thảm thiết, lại có đại giáo đệ tử đến đây. Lần này là một cái trận chiến. Thật lớn một con hắc hát chu ngang trời, hướng về bên này tiến tới. Ven đường đám mây tiêu tan, lưu lại một mảnh hào quang. Cuối cùng, hắc hát chu ở Tuyên Nam trên núi không dừng lại, đi xuống một đám người, từ thiếu niên đến lâu năm không giống nhau, có tới 20, 30 vị. Dẫn đầu đi đầu, đi tuất đảng trước phương chính là một vị cô gái mặc áo trắng. Bóng người pháp vối, giống như thiên tiên, là Lam Nguyệt Hồ Tiên tử. Có người kinh ngạc thốt lên, nhận ra thân phận. Mỹ nữ mị lực, chính là như vậy kinh người, hầu như là tất cả mọi người đều đang hô hoán, bên này giống như sôi trào. Một ít nhiệt huyết thiếu niên tâm, càng là dục giả dục dịch, thời khắc này bị mạnh mẽ tác động. Lam Nguyệt Hồ, là nhân tộc một cái lãnh đời đại giáo, thường ngày không gặp bóng người, chỉ có đến Đạp Tiên Lộ mở ra thời gian, mới khả năng có phóng thanh. Tương truyền, Lam Nguyệt Hồ truyền nhân, mỗi cách ba giới thế lộ, thì sẽ hiện thân một lần. Lam Tiên tử thật đáng tiếc thuở ở thượng giới tiên lộ bên trên có người thở dài biết một ít chuyện cũ huyền tiên nghe vậy nội tâm cũng là thoải mái khóa này tiên lộ căn bản cũng không có nhân vật này rõ ràng là tự trước mấy giới để lại bại giả cuối cùng vị này lam nguyệt hồ tiên tử cũng đi tới trên lôi đài nàng cũng không có cùng khương thiên các loại ngồi cùng một chỗ mà là lựa chọn xếp sau vị trí cho tới thủ hạ của nàng nhưng là căn bản cũng không có lên đài phía bên ngoài lựa chọn một nơi đứng thẳng hắc hát chu to lớn bị lam nguyệt hồ một vị đi theo mà đến ông láo cho cất đi bỏ vào bên trong tay áo sau đó, những tia đại giáo đệ tử lục tục đi tới nơi đây, có cơi thiên long, cũng có điều khiển phi hành bảo khí, càng là hữu dụng đặc thù bảo khí, ngang qua không gian mà đến thiếu niên, vân vân, thịnh hội, đây mới thực sự là cất bước, đại giáo đệ tử ở chỗ này càng tụ càng nhiều. Huyền Thiên hí mắt, phát hiện một chút người quen, ngày xưa nam chiến thần, nữ tiên tử, cùng với tứ thủ thần viên, đại lực thần viên đám nhân vật, bọn họ đều đứng ở trên đài, nhìn thấy những ngày ngày xưa, tự địch tự hữu nhân vật, Huyền Thiên sắc mặt không khỏi lộ ra nụ cười. đúng, rời đi quá lâu, lần thứ hai nhìn thấy những ngày cựu người. Dù cho là kẻ địch, cũng cho hắn một loại cảm giác thân thiết. Bên kia, đã từng để lại giả, Triệu Tử Dương, Hiên Vũ, Trần Thị Huynh đệ nhóm người cũng lục tục đến, ngồi ở phía sau cùng mấy cái ghế đá bên trên. Nhưng không chỉ có những chuyện này người, còn có thể có đại giáo đệ tử trước tới tham gia thịnh hội, bầu trời phương xa khi thì óng ánh, có hảo quang lấp lóe, là người đến tốt nhất chứng minh. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, nhạt mở ra tiên. liền ngay cả nó cũng không nghĩ tới, lần này thịnh hội có thể tụ tập đến nhiều như vậy sinh linh. Trong mắt, nội tâm của hắn bị một loại cảm giác thành công cho tràn ngập. Huyền Thiên ánh mắt, từ từ tự trên đài dì dưới, hắn bắt đầu thả ra thần thức ở trong đám người tìm tòi, tìm kiếm đâm hảo cùng quyển bao minh tượng, vẫn là hắn đi tới lần thịnh hội này mục đích chủ yếu. Người nơi này thật sự rất nhiều, muốn phải tìm một cái sinh linh, cái kia là chuyện phi thường khó khăn tỉnh. Huyền Thiên tìm tòi xong một khối khu vực, liền đổi chỗ khác, kế tục tìm tòi. Hắn không dám quá mức lộ liễu thả ra thần thức, sợ làm cho sự chú ý của người khác. Bạch Quy cũng không có theo Huyền nó như một cái vai hề, hướng về trong đám người một xuyên, liền không thấy bóng dáng, không biết làm gì đi tới tận nhiên không có Huyền tiên cao mày tối lo lắng sự tình vẫn là đến rồi thời gian ngắn ngủi Đại giáo đệ tử đúng là đến rồi mấy vị hắn nhưng không có tìm được muốn tìm bóng người một vòng hạ xuống liền ngay cả mánh tượng mao cũng không tìm được cùng lẽ nào là thật sự đã ngộ hại Huyền tiên thân thể run rẩy có một loại linh cảm không lành hắn đưa mắt phóng tới trên mặt đài phát hiện Đại giáo đệ tử đã đến không ít thế nhưng nhưng không có vương gia đại thiếu bóng người Ố viên vương cùng thanh giao vương bóng người cũng không có Huyền tâm dần dần lạnh lẽo trong lòng dự cảm không tốt cũng càng ngày càng mấy liệt Lúc này, đã Thái Dương mọc lên ở phương đông mà lên, đại giáo đệ tử nên đến đã đều đến, vốn là hào quang lấp lóe bầu trời như trước dần dần dẹp loạn, thịnh hội sắp bắt đầu. Huyền Tiên cau mày, dựa theo tình lý, nếu là Vương gia đại thiếu còn sống sót, liền hẳn là rất sớm đến. Không có lý do gì còn không hiện thân. Đùng. Bên kia, phía dưới đại đài đã tiếng trông chấn động. Thanh niên thịnh hội đã bắt đầu. Trên mặt đài, tổng cộng ngồi gần 30 vị cường giả thanh niên, bọn họ từng cái từng cái khí huyết dồi dào, giống như lưu đồng đang sôi trào. Theo tiếng trống chấn động, Những này cường giả thanh niên môn cũng rốt cục có động tĩnh, bắt đầu phát biểu cái nhìn của chính mình. Cái gì huyền thiên? Ở trong mắt ta, chẳng là cái thá gì. Tổ chức trận này thịnh hội, hoàn toàn là dư thừa. Có đại giáo đệ tử mở miệng, âm thanh vang dội. Ở đây mỗi người cũng có thể nghe nói đến. Rất rõ ràng, cái này đại giáo đệ tử lúc đó cũng không có ở hiện trường, không có nhìn thấy huyền thiên chân chính phát uy. Có người thấy hắn đổ mồ hôi hột, cho rằng vô tri. Cũng có người tán thành cái nhìn của hắn, súng bái mù quáng. Tình cảnh người quan sát, ý kiến bất nhất. Mà trên mặt đài cũng là tiếng thảo luận chập trùng. Nếu là gặp gỡ thì rất chết. Hắc Khuê mở miệng, trên mặt sát khí lộ, giống như từng thanh đỏ như màu máu chủy thủ đang bay múa. Hắn gần giống như một cái sát tinh, sợi tóc trên không chúng pháp phối, xem ra như là ma vương dáng thế, khuôn mặt dữ tợn, không giận tự uy. Vai hề, không đáng để lo. Khương Thiên ngưng mắt, thần thái tự nhiên, đầy giấy một tia trang nghiêm. Ở tại bên cạnh, con thú giữ kia đột nhiên trở nên đặc biệt dịu ngoan, tựa hồ đang hưởng ứng chủ nhân lời nói. Nhưng là, ta càng muốn biết hắn là có hay không xuất hiện. ngay đó, ở bảo địa mở ra thời gian nhưng là không có bóng người của hắn xuất hiện. Tiểu Thanh lưu Hồ Mi nói: "Hừ, theo ta được biết, bảo điệu tiến vào dễ dàng đi ra khó. Nếu là hắn thật không có đi ra, muốn rời khỏi thế giới kia, có thể không chắc có cỡ nào dễ dàng." Ngũ Sắc Loan Điểu mở miệng, tràn ngập uy nghiêm cảm. Thanh Vũ Ma bằng ngẩng đầu, ánh sáng màu xanh phóng lên trời, nói: "Nếu là luận chiến tích, lần này xác thực là hắn không thể nghi ngờ. Những người khác muốn liền chiến mấy vị đại giáo đệ tử, có vẻ hơi không có khả năng lắm." Bên này tiếng thảo luận bị liệt, có chủ đề đều ở quay chung quanh Huyền Thiên tiến hành. Liêu Nham mở miệng, lạnh lẽo vẻ mặt rốt cục hòa tan, nói: Hay là có người đánh thanh danh của người này tiến hành giả mạo cũng khó nói. Ngay xưa Huyền tiên chiến tích rõ ràng trước mắt, phi thường huy hoàng, làm cho nhiều bạn cùng lứa tuổi ngước nhìn. Đối với Huyền Thiên xuất hiện, khóa này đạp thiên lộ người thí luyện đặc biệt mất cảm, mặc kệ là thanh vũ ma bằng vẫn là ngũ sắc loan điệu đều phi thường quan tâm. Hiện tại chúng nó muốn biết nhất rõ ràng chính là Huyền tiên là có hay không đã chết đi, lần này xuất hiện lần nữa thiếu niên đến cùng có phải là hắn hay không? Hay là thảo luận thân phận của người này? vẫn là thảo luận làm sao đối phó hắn tốt hơn dưới đài có người đề nghị như vậy rất nhiều người chính là ôm tâm tư như thế liên hợp mọi người sức mạnh ngoại trừ người này phấp xương máu bay tán loạn trên đài có người ra tay đem dưới đài cái này lắm miệng người cho hóa thành xương máu là Hắc Quê, hắn ra tay huyết phát bay lượn con ngươi phản phất ma vương con ngươi hắn rất đáng sợ dị thường dữ tợn. một tên rác rưởi mà thôi không cần thảo luận nếu là xuất hiện một cái tay là có thể đem hắn giải quyết Hắc quê đang gầm thét hắn gần giống như một con da thú khiến cho người bất chiến mà lật Dưới đài, khổ sở tìm kiếm cựu người Huyền Thiên nghe vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lời này nghe tới thật quen thuộc. Hắn nhìn phía cách đó không xa, nơi đó có người thiếu niên, tên là Diệp Vũ Nông, sắc mặt đen kịt, đứng ở dưới đài. Hắn nguyên vốn cũng có tư cách đi tới trên đài đi. Thế nhưng mới đi tới nơi này, hắn liền phát hiện hàng trước nhất ngồi Liễu Nham, nguyên bản bước chân tiến tới không khỏi dừng lại. Hắn không có lên đài, sợ Liễu Nham làm khó dễ, ở nhiều người hơn trước mặt thất lạc bộ mặt. Không nên coi thường hắn, không phải vậy ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Tiểu Thanh Nưu không biết từ nơi nào tìm đến rồi một con cỏ, ngậm lên miệng, lầu bầu nói rằng: Hừ, Ai mạnh ai yếu, chỉ có đánh qua mới biết." Hắc Khuê mở miệng, huyết quang phân phát, một luồng mùi máu tanh ở đây tràn ngập. Dưới đài, rất nhiều người sợ hãi, này cố mùi máu tanh quá nồng nặc, cần muốn giết chết bao nhiêu sinh linh mới ngưng tụ ra. Người bình thường tuyệt đối thừa không chịu được. Hắn nếu là thật lợi hại như vậy, ngày hôm nay liền hẳn là tới chỗ này." Khương Thiên mở miệng, trong lời nói tràn ngập xem thường. Đây là một vị chân chính thiếu niên cường giả. Mi thanh ngục tú, vinh quang tỏa ra. An nói mang theo một tia nha khí, làm cho người ta một loại bất phàm cảm giác. Cùng năm đó lục chỉ thần đồng, không kém cạnh. Ngũ sắc loan điểu không có mở miệng, ánh mắt đã đặt ở vị thiếu niên này trên người, ở tinh tế lượn lên. Soạn. Đột nhiên, một cái ngũ sắc lông chim xuất hiện, hướng về khương thiên mà đi. Là ngũ sắc loan điểu, nó đột nhiên bắt đầu làm khó dễ. Tất cả những thứ này quá đột nhiên, nhưng đối với diện phản ứng cũng không kém. Con manh thú kia đứng dậy, lại bị một cái tay đè lại, là khương thiên, hắn tự mình ra tay, đem ngũ sắc lông chim cho tiếp được. Ẩm. Thế nhưng. Chuyện đáng sợ phát sinh, ngũ sắc lông chim đột nhiên vỡ ra. Chờ ánh sáng tan hết, Khương Thiên như trước, toàn thân hắn tỏa ra một trận ánh bạc, đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cho bảo vệ, không chịu đến nổ tung thương tổn. Từ bên trong, đủ để nhìn ra, thiếu niên này bất phàm, chỉ là tốc độ phản ứng cũng đã phi thường đáng sợ. Chủ động công kích, ngươi là người thứ nhất. Khương Thiên mung mắt, trong thanh âm dẫn theo một tia tàn khốc. Phúc, tiếng xe do vang lên, hắn phản kích, bên hông khối ngọc bội kia bị hắn lấy xuống, quan hướng về phía đối diện. Nhưng mà ngũ sắc loan điệu thực lực nhưng đồng dạng kinh người. Nó chỉ là rũa ra một cái cánh, liền đem khối ngọc bội này cho đập bay ra ngoài. Ầm. Ngọc bội vẳng, đem cách đó không xa một ngọn núi cho gì thành bình địa, không có thứ gì lưu lại. Chương 320, nông cổ dạ. Thanh niên thịnh hội nên đón cao trào. Hai vị đứng đầu nhất người thí luyện tiến hành rồi va chạm, vẻn vẹn lần đầu giao phong, cũng đã dị thường kinh người. Sức mạnh như vậy, chính là một ít lao nhân cũng phải lông tơ đứng trọng ngược, tham thiết cảm thụ được trong đó đáng sợ. Hai vị, và hôm nay trường hợp này đánh nhau, e sợ có chút không thích hợp. Dù sao, đại gia ngày hôm nay lại đây đều là cái kia một người. Có người khuyên bảo, đem đầu mâu chỉ về từ nơi sâu xa huyền thiên. Ngũ sắc loan điệu nhìn vị này đại giáo đệ tử một chút, không có lại ra tay. Nó lần này chủ nếu là có tham dò ý tứ, không có ý khác. Kết quả là thiếu niên này so với nó tưởng tượng còn cường đại hơn mấy phần. Nếu là thu chi làm nô tài, liền lại thích hợp bất quá. Ngũ sắc loan điệu cười gần có chút ý động. Lời nói như vậy khiến cho nghe vậy người biến sắc. E sợ trên thế giới cũng chỉ có nó có thể kể ra như vậy uy mãnh. Đổi làm là những người khác kể ra có lẽ sẽ bị cảm thấy là khoác lác thế nhưng ngũ sắc loan điệu kể ra không có ai sẽ hoài nghi người này tuyệt đối không phải đang nói đùa ngay xưa huyền thiên bùng nổ ra đáng sợ như thế sức chiến đấu vẫn như cũng bị một cái một người làm xương hô làm huyền thiên lửa dẫn ngút trời không ngừng tìm ngũ sắc loan điệu phiền phức bởi vậy có thể thấy được này con chẳng là cái thá gì kẻ tốt lành không sợ trời không sợ đất ta cất bước ở sống và chết trong lúc đó kém chính là một cái đầy đủ phân lượng đã đặt chân thương thiên hí mắt lẩm bẩm nói rằng kinh người chính là thoại sau có một luồng khí tức tự thiếu niên này phía sau bay lên, đó là bất bại niềm tin đối với mình một loại khẳng định, khá lắm. Không nghĩ tới để lại giả bên trong, còn có nảy nhân vật có tiếng tam. Huyền Thiên kinh ngạc, nội tâm có chấn động không nhỏ. Có thể có được sự phong độ này thanh niên, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xóa chợ. Đó là vô địch niềm tin với bạn cùng lứa tuổi bên trong hàng đầu. Huyền tiên không hối hận chuyến này, mặc dù là không có nhìn thấy đâm hào các loại, chỉ là có thể thấy được nhân vật như vậy, lần này cũng là đáng giá. Tối thiểu nhìn hắn cùng ngũ sắc loan điệu va chạm sau khi nội tâm của hắn bên trong có một cách đại khái. Sau đó đối đầu lên, cũng không đến nỗi bị đánh trở tay không kịp. Hai vị đều là đại thần thông giả, có hai vị tồn tại, cái kia bị truy nã nhân tộc căn bản là không tính là gì. Dưới đài có người lĩnh hót, nói lời hay: "Không muốn nhìn thấy chí cường giả sinh tử đối lập, hay là ta đã thay đổi chủ ý cùng các ngươi không giống." Khương Thiên mở miệng, khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. "Khương huynh ý tứ, không ngại nói nghe một chút." Lam Nguyệt Hồ tiên tử hé miệng, trên mặt mang theo nụ cười dạo dực, giống như trên mặt hồ vi ba, thân cận dị người. Nếu đại gia đều cùng thiếu niên này đối nghịch, ta xem tốt như vậy Từ đây thiếu niên này chính là ta dưới trướng chiến tướng, là ta người hầu. Mọi người nếu là muốn đối phó hắn, nhất định phải muốn trước tiên đánh ngã ta. Khương Thiên mở miệng, thân thể đột nhiên đứng lên, hào khí ngất trời, mang theo một tia tàn khốc. Lời này vừa nói ra, lúc này gây nên đến một trận rung chuyển. Dưới đại càng là tiếng bàn luận liên tục, giống như vỡ tổ. Quá kinh người, không có ai sẽ ngờ tới, vị này mạnh mẽ thiếu niên dĩ nhiên sẽ nói ra như vậy lời nói. Mạnh mẽ? Không hổ là thiếu niên bên trong Chí Tôn, lại dám ở trường hợp này, nói ra như vậy phản nghịch lời nói. Có lao nhân mở miệng, Không khỏi thế thiếu niên lau một vệt mồ hôi. Phải biết trận này thịnh hội chính là hết sức nhằm vào Huyền Thiên mà tổ chức. Hiện nay dĩ nhiên có người đứng ở Huyền Thiên bên này chính là muốn cùng phần lớn người đối địch. Kinh khủng nhất hậu quả chính là sẽ cùng mấy đại giáo đỡ lấy thù hận. Trong đó lĩnh sơn càng là số một kẻ địch. Bởi vì Huyền Thiên trước đây không lâu giết mấy tên đại giáo đệ tử, càng là vô hình trung hủy hoại lĩnh sơn đại giáo chân tộc bảo khí, thù này không cách nào hóa giải. Khương Thiên, ngươi lẽ nào muốn muốn chết sao? Dưới này có người nổi giận, chính là đại giáo bên trong nhân vật bọn họ có đại giáo đệ tử chết trong tay người thiên muốn tính mạng của ta đại gia cứ đến lấy nói chung thiếu niên này ta che chở định khương thiên mở miệng khắp khuôn mặt là trang nghiêm vẻ hừ ngươi đây là vi phạm mọi người ý nguyện chính là chính ngươi muốn chết có vài vị đại giáo đệ tử đứng dậy lối ra mở miệng cùng thét bọn họ đều có từng người hậu trường bởi vậy căn bản là không sợ cái này tên là khương thiên thiếu niên kim cầu ngọc nôn. ta nếu thu hắn làm phó liền phải bảo vệ tính mạng của hắn chư vị vẫn là tỉnh bất lo tan họp đi khương thiên mở miệng Cười ha ha, hắn nói lệnh tất cả mọi người biến sắc. Nay quá ngông ngốc, phải biết, nơi này ngồi đều là đại giáo đệ tử, đều là người có địa vị có danh tiếng, như vậy dùng mệnh lệnh lời nói mở miệng, để mặt mũi của bọn họ để vào đâu? Khương Thiên, muốn muốn tìm chết, ngươi đều có thể mở miệng. Có đại giáo đệ tử công thét, không sợ chút nào. Ở chỗ này, hầu như đều là huyền thiên kẻ địch, đại gia đều là hắn mà tới. Vô hình chung, đã hình thành chung một chiến tuyến. Càng là có đại giáo đệ tử lẫn nhau thử ánh mắt, dự định cộng đồng đối phó người này. Dưới này, Huyền Thiên nhưng rất cảm giác khó chịu. Ta lúc nào đến phiên ngươi đến che chở? Huyền Tiên Sỉ Nha, có một loại sông lên, tìm người này đại chiến kích động. Đối với cái này một mình làm quyết định, không đem người khác để ở trong mắt người, hắn ghét nhất. Gần Giống như lúc trước ngũ sắc loan điệu như thế, cho dù ngươi mạnh hơn, ta cũng không cần ngươi ra mặt. Huyền Tiên nghiến răng nghiến lợi, hắn rất muốn lập tức lấy ra thân phận. Để ngươi này nhìn, ta ngày hôm nay liền ở ngay đây, đứng ở Thái Dương bên dưới. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên chính mình mục đích tới nơi này, chính là vì tìm kiếm ngay lúc đó chúng bạn. Ồ, có động tĩnh. Huyền Thiên đột nhiên kinh ngạc thốt lên, lúc này hướng về đoàn người tít ngoài rìa nhìn tới, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Nơi đó có một viên bụi cây, hắn thần thức trong lúc vô tình đọc qua, nhưng có phát hiện trọng đại. Bên trong gần nút hai cái sinh linh, hai vị đang quan sát cái gì? Huyền Thiên tới gần, tiến hành hỏi dò. Hào hào hào, lá cây tiếng va chạm truyền ra, từ trong bụi cây rỗi ra một lớn một nhỏ hai cái đầu lâu. Tiểu đầu lâu như thử tranh chua thị trường, trên đầu mọc ra từng cây từng cây gai nhọn, hất bên trong tỏa sáng, dưới ánh mặt trời loé hàn quang, như là một con con nhím lớn. Đầu to lô nhiều mao, quyển quyển bộ lông bao trùm cả khuôn mặt, lỗ thai có quạt hương bổ lớn như vậy, hai con mắt tỏa sáng, như là bạo thạch đang lóe lên. Một viên tiêu tiêu chuẩn chuẩn tượng tộc đầu lâu, chính là ngày xưa hai vị kia, Đâm Hảo cùng quyển ba mãnh tượng. Đâm Hảo cẩn thận, thân thức như một người phụ nữ tay, ở huyền thiên trên người nhiều lần điều tra, cảm thụ từng tấc một, tinh tế thăm dò. Hồi lâu, nó mới thu hồi, phát hiện trước mặt người trẻ tuổi này cảnh giới mới chỉ có kỳ ảo cảnh. Lần này, nó có thể lớn mật, cây táo chua nát lê miệng một tấm, miệng lớn cuồng hét lên. Tiểu tử túi, ngươi chỗ nào đến a? không có chuyện gì ngốc đi sang một bên, không nên hỏi nhiều. bên cạnh, quyền mao manh tượng nói lắp, tương tự phụ họa, nói, đúng, tiểu tử ngươi chỗ nào đến nhà, nhanh đi cho ta, hai tên này đều trừng mắt, làm ra đe dọa dáng vẻ. nhưng là, các ngươi trốn ở lùn cây bên trong. huyền tiên chỉ ra, âm thầm cười trộm, không trốn ở chỗ này, ngươi nói nút ở chỗ nào tốt. manh tượng ngẩng đầu lên cổ, đặt câu hỏi, dáng vẻ có chút ngốc, cùng trước đây giống nhau như lúc. bên cạnh, đâm hào hơi không kiên nhẫn, mạnh mẽ đánh manh tượng một thoáng, nói, ngốc tượng, không nên cùng người này phí lời chúng ta làm chính sự trọng yếu, thám tính lao đại hư cùng thực mới là quan trọng nhất. Huyền Thiên nghe vậy vẻ kinh dị, nội tâm cảm động, hai người này vẫn đúng là quan tâm hắn. bất quá, vào lúc này, hai tên này đã đứng dậy, rời đi lùm Tây chuẩn bị rời đi trận địa. Huyền Thiên thấy này, lập tức đi theo mà trên. ta nói ngươi người này, theo chúng ta có ý đồ gì? Đâm Hào nhìn lại, xì nha nhất miệng. làm không cẩn thận, người này muốn muốn đánh cấp chúng ta. Minh Tượng đại ánh mắt sáng lên, nói như vậy nói. hồi lâu quá khứ, hai tên này một chút cũng không thay đổi. Mãnh tượng tựa hồ trở nên cơ linh một điểm, bắt đầu người rối trá. Huyền Tiên xì xì một tiếng, bật cười. Lần thứ hai nhìn thấy bạn cũ, nội tâm của hắn có một loại cảm giác cấm áp, không cách nào truyền lời. Nhưng mà, tâm tình của hắn vẹn vẹn là duy trì mấy cái chớp mắt, liền triệt để không còn. Chỉ thấy đâm hảo cùng mãnh tượng trên người, có to to nhỏ nhỏ vô số vết thương, có thậm chí đều xuyên qua cổ sống, vết sẹo cũ và mới. Bởi hai tên này đều là nhiều mau, vết thương rất bí mật, Huyền Tiên đến giờ phút này mới phát hiện. Các ngươi vết thương trên người chuyện gì xảy ra? Huyền Tiên hỏi dò sắc mặt từ từ biến hóa, càng ngày càng lông trầm. Ta nói, chúng ta vết thương trên người, mắc mơ gì đến ngươi a? Mánh tượng cũng thét, nhưng cũng phát hiện đối diện thiếu niên này không đúng, vội vã lùi về sau, tiến hành đề phòng. ngốc. Huyền Thiên đan miệng phun ra một chữ, mà hậu chiêu chỉ móc câu, cấp tốc tiến lên, ở mánh tượng trên đầu gõ một cái bạo lực. Thống. Mánh tượng kêu thảng thiết, vương đầu lâu, vô cùng lo ức. không biết tại sao bị đánh. hai cái ngốc qua. Huyền Thiên nói rằng, lúc này thay đổi dung nhan, đem chính mình nguyên hình cho lộ ra một thoáng, sau đó cấp tốc lại đổi về lão, lão đại, đâm hào liễu lưới, trận to hai mắt quan sát huyền thiên, có chút khó có thể tin, manh tượng cũng không khá hơn chút nào, giống như hòa đá, miệng kéo lão trưởng, chính là ta, các ngươi âm thanh nhỏ hơn một chút, đừng để cho người khác phát hiện. huyền thiên cảnh cáo. sau đó tinh tế bản hỏi hai người sự tình, nói tới cái này, đâm hào nguyên bản hưng phấn kích động khuôn mặt, dần dần mù mịt lên, liền ngay cả ngốc tượng cũng đổi sắc mặt, hai tên này cũng không ẩn giấu, lúc này rõ ràng mười mươi nói ra, nguyên lai ở huyền thiên sau khi biến mất không lâu. Hạ Tâm Di liền bị mạnh mẽ mang đi, trở lại thành viên hoàng thất trong đội ngũ. Thế nhưng, hai nạn cũng không phải là như vậy, Tần Gia rất nhanh sẽ cùng hoàng thất cầu hôn, muốn kết hôn hoàng thất thất công chúa. Trước, Hạ Tâm Di liền cùng Tần Gia đại thiếu có hôn nhân. Hào Quang Đế quốc cảm thấy thuận lý thành trương, cũng không có từ chối, mà là đem Hạ Tâm Di giãy gạ đi. Cùng đường mặt lộ Hạ Tâm Di gào khóc, không thể làm gì khác hơn là hướng về manh tượng các người quen cầu cứu. Liền, manh tượng cùng đâm Hạo, cộng thêm trên Vương Gia đại thiếu Vương Hồng nhóm người, đi vào cứu viện, nhưng phản bị đội giết. Ở đệ tứ trong thành Thần gia có không nhỏ thế lực, chỉ bằng vào một ít hậu bối, căn bản là không cách nào lay động. Rất nhiều huynh đệ đều chết rồi, hai chúng ta cũng là trở về từ coi chết, trốn ra được. Đâm Hảo giải thích, cái kia vương gia cũng vô dụng, đại thiếu gia bị đánh cho quần áo nhuộm đỏ, nhưng cũng không có lên tiếng. Ngại ở đối phương là gia tộc lớn phần trên, dĩ nhiên lựa chọn nuốt giận vào bụng. Manh Tượng tức giận bất bình, Huyền tiên nghe vậy, nguyên bản khống chê soang khí tức chậm rãi tăng lên trên, từ từ đột phá đến ngưng kinh kỳ. sắc mặt hắn âm trầm, nếu là lại muộn xuất hiện một bước làm không cẩn thận liền ngay cả đâm hào cùng mãnh tượng đều sẽ chết đi, bị tần gia cho giết chết. Chương 321, bại lộ thân phận, đạp thiên lộ, dị thường máu canh, sinh mệnh như run dí giống như không đáng giá. Cư đâm hào nói, thanh giao vương cùng ô viên vương ở trên đường đi cũng đã nhuôn máu, chết đi. Những thứ này đều là ngũ sắc loan điệu làm ra, nó ở nuốt chửng các loại chân huyết, mạnh mẽ bản thân. Mãnh tượng xen muộn, tức giận bất bình. Đây là một cái uy hiếp con đường, rất nhiều trí cường thanh niên đang không có đi tới cuối cùng tình huống dưới cũng đã chết đi. Gây thầm nhất chính là tần gia. Bọn họ đại thiếu gia chúng ta đã từng gặp một lần, là ngay lúc đó cái kia Hoàng Sang thiếu niên, thất công chúa vị hôn phu. Đâm Hảo xì nha nhất miệng, lúc này cáo trạng. Vì cứu viện hạ tâm gì? Nó cùng mánh tượng mang theo Thanh giao Vương một ít bộ hạ đi đại náo tần phủ. Không nghĩ tới đối phương đến thật, lập tức liền xuất hiện bốn cái tộc lão cấp bậc tồn tại, đại khai sát giới. Lần này tổn thất nặng nề, không chỉ có Vương Hồng bị thương, rất nhiều đều chết rồi. Đâm Hảo cũng là dùng một chút, ngày xưa lão giả nát rượu giáo tiểu thủ đoạn, mới mang theo mãnh tượng đắc ý thoát thân. Nhưng cũng là bị thương nặng, kể bên tử vong lần này Huyền Thiên phục xuất tin tức truyền khắp toàn bộ đệ tứ thành hai người bọn họ ra hỏa nhận được tin tức cũng là khiếp sợ cực kỳ cho nên mới dự định đến Tuyên Nam sơn một thăm dò hư thực bởi sợ gặp phải tần gia người vì lẽ đó bọn họ trốn ở lùm cây bên trong ẩn giấu thân hình chỉ có điều liền ngay cả hai tên này cũng không nghĩ tới hạnh phúc sẽ đến như thế đột nhiên ngày xưa chỗ dựa thật sự xuất hiện ở bọn họ trước mắt đối với bọn hắn tới nói Huyền Thiên chính là một cái trụ cột chống đỡ lấy thân thể cùng với tinh thần trên tất cả hai tên này dần dần lộ ra nụ cười cứ việc bị thương nặng mà lại nội tâm bao nước nhưng thấy đến ngày xưa trụ cột không có cái gì so với cái này càng cao hứng đáng ghét thần gia làm tất cả muốn diện tộc sao huyền thiên lửa giận manh tượng chỉ có điều mang người đi thảo nhân kết quả đối phương nhưng đại khai sắc giới không có cái gì so với cái này càng làm cho người ta phẫn nộ đâm hảo cùng manh tượng phát hiện huyền thiên tình huống khác thường vội va khuy lên nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể để huyền thiên sự phẫn nộ bình tĩnh lại trên này tranh luận thanh như trước ta nói rồi từ đây hắn chính là nô buộc của ta muốn nuôi phó hắn liền muốn hỏi trước quá mức ta thương thiên chỉ thiên hét lớn trước người cắm vào một thanh trường kiếm, lấy đó giữ gìn chi tâm. Hầu như là hết thể sinh linh, ánh mắt đều hội tụ ở thiếu niên này trên người, mặc kệ là trên này, còn trên mặt đất. Thanh Vũ Ma bằng ngưng mắt, con người tôn gia thanh quang, giống như lâu kim, thẳng đến thiếu niên này mà đi. Ẩm. Khương Thiên không chút nào yếu thế, ngẩng đầu ngưng mắt, tương tự lấy ánh mắt đón nhận. Hai cố ánh mắt va chạm, bùng nổ ra hào quang nóng ánh, có tiếng nổ vang rền truyền ra. Khương Thiên nội tâm chấn động, lại là một cao thủ, không kém gì Ngũ Sắc Luân Điểu. Từ đối phương trong tròng mắt, hắn nhìn thấy khiêu chiến khát vọng là một cái chiến đấu của ma. Ngày sau còn dài, tất có một trận chiến. Thành Vũ Ma bằng cười gằn, thu hồi ánh mắt. Vậy thì như thế nào? Khương Thiên đáp lại, hào không yếu thế. Bóng người của hắn ở trong gió nhẹ dựng đứng, phảng phất là một ngọn núi cao, đặc biệt dễ thấy. Đây là một cái mạnh mẽ thiếu niên. Lần trước thiên lộ, không hề bại tích, dọc theo đường đi đại sát tứ phương. Tiếp nối duy nhất chính là bỏ qua cuối cùng đại chiến, cùng phụ tướng quân hai công tử không có giao thủ, cuối cùng lưu lại. Ẩm. Lại có người ra tay, là thiếu niên mặc áo đen liễu nham. Hắn hư không một trượng, đánh về phía thiếu niên này, mạnh vụn bay tán loạn. Cứ việc võ đài là một món pháp bảo, nhưng cũng mạnh mẽ chấn động chấn động. Khương Thiên như trước, quần áo ở trong gió bay lượn, có vẻ tiêu sái. Chỉ có điều trước người cắm vào kiếm, lại bị một trưởng này đánh cho nghiêng. Lại là một cái mạnh mẽ thiếu niên. Khương Thiên tự nói, nội tâm lòng khinh thường đã biến mất. Nhưng mà, khiến cho hắn vạn lần không ngờ sự tình còn ở phía sau. Tiếp ta một trưởng thử xem. Một cái quát chói hai tiếng vang lên, tiếp theo một bóng người đánh về phía Khương Thiên. Ầm. Tiếng nổ vang rền vang lên, khủng bố lực đạo tứ tán khiến cho võ đài đều xuất hiện một cái sâu sắc vết nước. Đây là một món pháp bảo, thế nhưng là vào đúng lúc này ánh sáng lờ mờ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, nhìn cái này vừa xuất hiện thiếu niên, hổ cánh tay vi khu, vạn vỡ, gân xanh như run bình thường bảy kiến toàn thân. Chỉ xuyên một cái da thú y, hai cánh tay lộ ra ngoài. Là man hoang thần thể. Hắn vào đúng lúc này đến Tuyên Nam Sơn. Vụ. hư không dùng chuyển Kế man hoang thần thể sau khi xuất hiện, một cái bóng ánh ngón tay trên không trung xuất hiện, phòng ốc to bằng, ánh sáng lượn lẹo, hướng về trên đài ép xuống. Mục tiêu rõ ràng là bị vạn người chú ý Khương thiên. Ẩm, lại là một trận tiếng nổ vang dền vang lên. Nguyên bản cắm ở trên võ đài trưởng kiếm bị đánh bay. Rất uy mắn một đòn va chạm đã phá nát võ đài, càng thêm tổn hại nghiêm trọng. Xuất hiện hai cái sâu sắc vết nứt có tới ngón tay to lớn. Sau đó, toàn bộ tuyên nam sơn đều đang lay động, giống như địa trận đến. Khương thiên mưng mắt, ánh mắt như tinh thần giống như vậy, nhìn phía trước không, chỉ thấy tầng mây, một cái thiếu niên mặc áo trắng chậm rãi đi xuống, dài đến mi thanh mục tú, tướng mạo đường đường, cả khuôn mặt nghiêm túc trang nghiêm có một loại không cho phép kẻ khác khinh nhường cảm giác là lục chỉ thần đồng hắn nhắm mắt đi lại thứ sáu chỉ sáng lên lớp lá hướng về võ đài đi tới ngày xưa hắn ở bảo địa bên trong bị lột bỏ tu đạo căn cốt chỉ còn dư lại cuối cùng căn cơ bị thần chỉ bảo vệ hiện nay hắn đến để khôi phục trở về chỗ cũ thanh vũ ma bằng ngừng đầu ánh sáng màu xanh nhao ánh nhìn cái này chậm rãi đi tới thiếu niên nó trầm mặc không nói khánh lợi kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên tiểu thanh lưu lúc này ra tay trong tay dơm dạ mạnh mẽ vung lên phát sinh một đòn đáng sợ đúng Một cái hoàng kim rơm dạo bóng mờ trên không trung thành hình, hướng về bên người cách đó không xa thiếu niên kia vọt tới, ánh mắt cũng là Khương Thiên. Ầm. Khương Thiên ngưng mắt, diện như mỹ ngọc, tỏa ra nhu quang. Hai tay hướng lên trời, đem đòn đánh này đồng dạng cho đỡ lấy. Nhưng mà, nội tâm hắn cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn, cũng không còn thời đó loại kia thông dong. Khóa này đạp thiên lộ, dĩ nhiên có nhiều như vậy hàng đầu người thí luyện. Hắn tay đang run rẩy, rốt cục không lại bình tĩnh. Nếu là tính đến, nơi này tùy tiện một vị, cũng có thể đi tới thiên lộ cuối cùng. Làm hắn sợ. Khó có thể tin chính là, hiện nay nhiều như vậy nhân vật thiên tài nhưng tụ tập ở cùng nhau, lẽ nào là thiên ý trêu người? Vẫn là thời không xuất hiện sai lầm, dĩ nhiên trời cao làm ra như vậy một cái sắp xếp. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Ta chính là giữ thần định, định. Hắn là ta người hầu, ai muốn giết hắn, đến trải qua sự đồng ý của ta. Nếu để cho ta cao hứng, nói không chắc sẽ đưa cho các ngươi chết. Khương Thiên ngẩng đầu giống to, khí tức như toàn như gió dâng trào, hướng về bốn phía quét tán. Thời khắc này, hắn lại như là một vị trí tôn thiếu niên, tóc đen đầy đầu bay lượn, hăng hái Âm thanh bao la. Ở đây sinh linh, dù cho là trong góc sinh linh, cũng có thể rõ ràng nghe nói. Huyền Thiên đứng ở võ đài ngoài một dặm, một đôi mắt được khép, lúc này dần dần mở ra, bắn ra hai đạo khủng bố ánh mắt, thẳng tới phía chân trời. Thần mây phá nát, tiêu tan không còn một ngỗng. Cái kia tên đáng chết, lão đại lửa giận trong lòng đã không cách nào áp chế. Đâm hào mãn to, hắn cùng mãnh tượng quên lơn, nhưng căn bản không có đưa đến hiệu quả. Thời khắc này, Huyền Thiên khí tức gần giống như trong biển rộng thao, hốt mà lên, hốt mà xuống, cực kỳ bất ổn ở kỳ ảo cảnh cùng ngưng kính kỳ hai cái cảnh giới bên trong không ngừng biến ảo bốn phía rất nhiều người đưa mắt hướng về bên này trông lại đã bị kinh động những kia trên mặt đài đại giáo đệ tử cùng hàng đầu người thí luyện càng là trước tiên cảm nhận được đem tầm mắt chuyển qua bên này tiểu tử túi bình tĩnh lại ngươi bộ dáng này là sẽ đưa ngươi bị bại lộ bạch quy đúng lúc xuất hiện tiến hành khuyên bảo thế nhưng vô dụng huyền tiên lửa giận đã không cách nào dẹp loạn cũng lại áp chế không nổi tần gia quay về đâm hảo cùng bánh tượng một nhóm người đại khai sát giới bị chết đều là hắn nhân mã cùng bộ hạ này đã xúc phạm hắn điểm mấu chốt hơn nữa trên mặt đài thiếu niên kia ngông cuồng khẩu khí gần giống như mùi dẫn hỏa giống như vậy chỉ để đem cơn giận của hắn cho kích phát thời khắc này người thiền gần giống như một cái tiểu ma vương tóc đen đầy đầu phát phối, quần áo như là bom nổ nhô lên một luồng khí thế ác liệt trùng thiên đây là người phương nào dĩ nhiên như vậy vi mãnh vội vã xa lạ vô cùng có người kinh ngạc thốt lên có thể nói hầu như là tất cả mọi người chấn động hơi thở này thật đáng sợ chợt cao chợt thấp cao thời điểm gần giống như thái sơn giống như vậy đặt ở mọi người trong lòng rất nhiều người đang suy đoán lai lịch của thiếu niên này không hiểu đến từ nơi nào? Lại xuất hiện một vị có thể sánh vai nhân vật. Khương Thiên chấn động, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Khóa này đã tiên lộ liền thật sự đáng sợ như vậy sao? Tùy tiện xuất hiện một vị, chính là đứng đầu nhất người thí luyện, đạt được nhiều đáng sợ. Không riêng là Khương Thiên, chính là những kia đại giáo đệ tử cũng bắt đầu không bình tĩnh, không thể nào tưởng tượng được khóa này tiên lộ đến cùng cường đại đến mức nào. Nhưng là, hắn đến cùng là ai, cường đại như thế, không nên sẽ không có tiếng tâm gì? Có người đặt câu hỏi, nhưng không hề trả lời. Huyền Tiên đã thay đổi dung nhan, không có ai biết hắn. Hiện trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tiểu tử túi, cho ta bình tĩnh, ngươi dáng rất này sẽ đem chính mình phá tan lộ. Thuật dịch Dung cũng đã không lại vững vàng. Bạch Quy nhắc nhở. Thế nhưng, lúc này đã muộn, đã có đại giáo đệ tử mở thần nhãn, đem Huyền Tiên chân thân cho nhìn thấy. Là hắn, là chân Dung bên trong người kia. Lời này vừa nói ra, hầu như là hết thảy đại giáo đệ tử đều đứng lên, vẻ mặt chấn động. Không nghĩ tới này một vị sẽ đi tới nơi này cái thịnh hội bên trong. Đây cũng quá gan lớn đi. Phải biết, đây chính là một hồi cố ý nhằm vào hắn tìm yến. Giết hắn lại dám xem thường chúng ta, tự mình đi tới nơi này muốn chết, có người lập tức mở miệng kích động mọi người. Thời khắc này, Huyền Thiên bên người sinh linh đều là điên cuồng lùi về sau. Nay nhưng là một cái trong truyền thuyết ma vương a, liền giết mấy vị đại giáo đệ tử, khiến cho người không dám tới gần. Cũng chỉ có mãnh tượng cùng Đâm hảo, Bạch Quy các loại. Chờ ba người còn ở Huyền Thiên bên người, muốn đối phó người của ta, ngày hôm nay đều đến đông đủ sao? Huyền Thiên hỏi dò sắc ý lắm liệt, hắn đã triệt hồi thuật dịch dung, đem dung mạo đổi trở về bộ mặt thật. Nhất thời Toàn trường vang lên một tràng tốt lên thanh. Dĩ nhiên đúng là chân dung bên trong này một vị. Nơi này giống như sôi trào, như là lư đồng nổ tung giống như vậy, mặc kệ là thiếu niên vẫn là lão nhân, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là muốn làm gì? Đại khai sát giới sao? Phải biết, nơi này nhưng là có rất đại giáo đệ tử ở. Rất nhiều người đều bị Huyền Thiên dáng vẻ sợ hết hồn, sát khí quá nặng. Chương 322, lửa giận đốt thương cùng. Huyền Thiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là lần này thịnh hội biến số lớn nhất. Quả nhiên là hắn. Thành Vũ Ma bằng ánh mắt hào phóng, như ông ánh ánh đèn dị thường kinh người, còn sống sót, ngũ sắc loan điệu cũng là như vậy, ngọn lửa năm màu dần dần biến mất, lộ ra chân thân, ngũ sắc long chim, biểu lộ từng tia một ánh sáng, như là bảo thạch đang chạy xuôi thần hy, đây là một con chim thần, ở thời kỳ thái cổ tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù là chi thứ, như trước kinh người, lục chỉ thần đồng khuôn mặt trang nghiêm, từng tia một lu quang, ở trên mặt của hắn lưu truyền có vẻ thần thánh, hắn cùng man hoang thần thể đứng chung một chỗ, một đạo nhìn huyền tiên, hai tên này mặt không hề cảm xúc, cái tên này quả nhiên không có chết đi, liêu Nam lắc đầu tự cười trên mặt lạnh lẽo vẻ mặt, dần dần hòa tan, lộ ra nụ cười. Năm đó, hắn cùng Huyền Thiên từng có một trận chiến, bởi vậy, có một loại đặc thù cảm tình ở bên trong. Tuy rằng chiến bại, nhưng cũng không oán hận. Chỉ câu chính là, tương lai tái chiến, lại đem cho đánh bại. Khá lắm, mạng cũng thật là lớn. Tiểu Thanh Nhu lầu bầu, nguyên bản lười nhắc dáng dấp biến mất. Người này cũng hiếm thấy chính kinh một hồi, đứng lên thân thể quan sát Huyền Thiên. Thời khắc này, Huyền Thiên mới thật sự lá trung tâm, hết thảy ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Bất quá, ngấm lại cũng đúng. Đây là một hồi đối diện hắn thịnh yến. Xuất hiện, loại này náo động trước đó liền có thể tưởng tượng. Đương nhiên, có người nhưng là trên mặt mang theo nụ cười, là những tiêu tham gia trò vui, bọn họ cùng Huyền Thiên không thủ không oán, tới đây chính là vì tụ hội. Giờ khắc này nhìn thấy chân dung bên trong nhân vật, dĩ nhiên có chút hưng phấn. Anh hùng xuất thiếu niên. Cảnh tượng như vậy, lại vẫn dám đến đến. Người trẻ tuổi chính là có khí huyết. Có lão nhân lắc đầu than thở, biểu thị thưởng thức, e sợ cho thiên hạ không loạn. Có người thậm chí dự đoán, e sợ lần này thanh niên thịnh hội sẽ có trò hay xem. Quả nhiên, màn kịch quan trọng bắt đầu, đại giáo đệ tử vừa nhìn thấy Huyền Thiên xuất hiện, liền bắt đầu làm khó dễ. Chúng ta tổ chức trận này thịnh hội, kết quả hắn nhưng không nhìn, hoàn toàn là không có đem chúng ta để ở trong mắt. Giết hắn? Có đại giáo đệ tử trong bóng tối mở miệng, gây xích mích mọi người. Trên này, đã có đại giáo đệ tử dục ra dục dịch. Nay vốn là nhằm vào thiếu niên này một lần thịnh hội, nếu là liền xuất hiện, một điểm biểu thị cũng không có, cái kia để những này đại giáo đệ tử mặt để vào đâu? Đúng, hắn chỉ là một thân một mình, hoàn toàn không có cần thiết lo lắng. Có đại giáo đệ tử mở miệng, dựa dẫm phe mình bên này nhiều người, xuất xuất thủ trước. Khánh, một cái màu tím phi xoa, ở giữa không trung bay ngang mà đi, thẳng đến Huyền Thiên Đầu Lâu. Cong. Huyền Thiên đưa tay phải ra, trực tiếp chống đối, đem cái này phi xoa bắt lại. Thế nhưng, vẫn không có xong. Hào quang lòng ánh, phi xoa ở trong tay một trận lay động, sau đó bùng nổ ra một trận cường quang, dĩ nhiên chia ra làm hai, thoát ly Huyền Thiên bàn tay, bổ về phía Đầu Lâu. Lên keng. Huyền Thiên nhíu mắt, thân thể bất động, nhưng thẩm vận trích thủ kình thiên đại thần thông đêm này hai cái phi xoa vững vàng mà chộp vào trong lòng bàn tay như thế điểm công kích cũng không cảm thấy ngại lộ ra huyền thiên bĩ môi tỏ vẻ khinh thường Vụ. hư không rung động huyền thiên sau lưng một mảnh mặt kính ngưng tụ cuối cùng hình thành một mặt hà sáng lọe lọe linh kính thanh nhân cao rất bắt mắt huyền thiên không nói nhảm đem hai cái phi xoa ném về linh kính tại chỗ nuốt trường. đáng ghét phía dưới nhất thời liền chuyển đến tiếng giống giận dữ món bảo khí này mặc dù đối với huyền thiên tác dụng không lớn nhưng cấp bậc nhưng không thấp đối với người bình thường tới nói đã là bảo vật hiếm có. Một mình công kích đối với hắn vô hiệu, mọi người cùng nhau tiến lên mới sẽ có tác dụng. Có người kêu gạo, lấy ra đối sách. Nhất thời, liền có vài vị đại giáo đệ tử động thủ, hướng về Huyền Tiên tiến hành công kích mãnh liệt. Tiên tiểu tử này quá mức càn rỡ. Nếu là nguyện ý đem thần kính bí mật chia sẻ, có thể liền có thể bỏ qua. Trần Thị huynh trưởng mở miệng, thả ra một món bảo khí, là một cái vòng tròn bàn, tiến hành công kích. Huyền Tiên ngưng mắt, tương tự đánh ra thần thông, tiến hành phản kháng. Một ít bảo khí, thậm chí còn không có bay đến Huyền Tiên trước người cũng đã bị bảo kính nuốt chửi lấy. nơi này rối loạn, tiếng nổ vang rền không ngừng, có khí tức kinh khủng truyền ra. Huyền Thiên khí tức như hồng, nhưng không có đi lập tức tìm những tia đại giáo đệ tử, mà là trước hết để cho Bạch Quy mang theo mãnh tượng cùng Đâm Hảo rút lui, sau đó tìm tới một người thiếu niên. Diệp Vũ Nông, Huyền Thiên hé lớn, xuất hiện ở sau thân thể hắn. là ai? Diệp Vũ Nông nhìn lại, suýt chút nữa cái gì, dĩ nhiên là một cái sát tinh. là ta, một cái chỉ cần ngươi núc ních ngón tay, là có thể đánh giết nhỏ yếu tồn tại. Huyền Tiên cười gần Ánh mắt bên trong mang theo từng tia từng tia sát khí, một bàn tay thân trước chụp tới. Diệp Vũ Ngông nghe vậy, khỏe miệng co quắp một trận, biết không địch lại. Xoay người liền chạy. Thế nhưng luận tốc độ, hắn căn bản là không kịp. Huyền Tiên đi sau mà tới trước, sau đó một chưởng ấn xuống. Phúc, một tiếng, đem đánh bay, ho ra máu không thôi. Đại gia mau ra tay, giết hắn, hợp mọi người lực lượng, nhất định có thể mang hắn cho đánh bại. Diệp Vũ Ngông la lên, hy vọng tình cảnh hỗn loạn, nhờ vào đó thoát thân. Thế nhưng, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Huyền Tiên giết ý đã quyết đã đem linh kính cùng hắn nhắm ngay. Sau đó ánh sáng đem bao phủ, hóa thành một điểm sáng, bị mặt kính cho hấp hát thu. Tiếng kêu thảm thiết như trước, Diệp Vũ nông đã không ở, nhưng tiếng kêu thảm thiết của hắn như trước ở đây bên trong thung lũng vang vọng, rất thê thảm. Giết hắn. Chuyện này căn bản là là một đám ma, giết người không chớp mắt. Có đại giáo đệ tử ồn nào, hô hoán mọi người. Đúng, Huyền Thiên Linh Kính quá mức đáng sợ, đã cho ở đây một ít đại giáo đệ tử lưu lại bóng tối. Tiếng nổ vang dền không ngừng, bên này công kích lại có vẻ càng thêm sắc bén. Có càng nhiều đại giáo đệ tử gia nhập, quay về Huyền Thiên công kích. Huyền Thiên ngưng mắt, không chút nào yếu thế, đánh ra các loại thần thông, tiến hành phản kích. Bên này khí tức rất khủng bố, chiến đấu bên trong dư âm tứ tán, khiến cho rất nhiều người xem cuộc chiến gặp xui xẻo. Có bị đánh bay, có ho ra máu, thậm chí có bị thương thật nặng. Đây chính là hàng đầu sinh linh nổi giận sau cảnh tượng, không phải người bình thường có thể chịu được. Người này mạnh mẽ, chính là Thiên Lộ trên, đại gia cuối cùng bình phong. Chỉ cần giết hắn, liền vấn đề gì đều không còn. Trần Thị huynh đệ hô to, gia tăng cường độ công kích, phóng thích từng cái từng cái khủng bố thần thông. Bầu trời cũng đã trở nên vô cùng rực rỡ. Giống như khói hoa tỏa ra, đủ mọi màu sắc. Đã có rất nhiều đại giáo đệ tử quay về Huyền Thiên ra tay, muốn đem hắn cho ngoại trừ. Chuyện này đối với Huyền Thiên tới nói, không thể nghi ngờ là một cái áp lực lớn. Phải biết, có thể đi tới trên đài đi, không thể nghi ngờ đều là từng cái từng cái thiếu niên cường giả. Nhiều như vậy công kích kẹp vào nhau, chính là thiếu niên chí tôn, cũng sẽ cảm thấy có chút không chịu nổi. Các ngươi muốn giết ta có hay không đã toàn bộ đến đông đủ? Huyền Thiên đặt câu hỏi, ánh mắt đột nhiên tỏa sáng, sau đó toàn thân nóng ánh lên, phía sau xuất hiện một đạo kiêu dương. Hắn đánh ra kinh khủng nhất thân thể đại thần thông, phía sau đẩy một đạo Kiêu dương, nhằm phía võ đài. Hắn đã triệt để sự phẫn nộ, muốn đại khai sát giới. Ẩm, đại nhật ngang trời, thế huyền thiên mở đường. Ven đường bảo khí cùng thần thông, hết thảy phá nát, hóa thành hư vô. Nhân tộc đại năng thân thể thần thông, ở huyền thiên trong tay tỏa ra ánh sáng, vô cùng chói mắt. Đem hắn tôn lên như là một cái sống sở sở thiếu niên trí tôn. Đại gia không muốn tàng hậu chiêu, nhanh giết hắn. bằng không, đại gia đều phải tao dương. Có đại giáo đệ tử hô to, phát hiện huyền thiên chính hướng về hắn vọt tới. Này có thể lê bớm. Hắn cũng không lại tăng để, lúc này móc ra một đạo tổ phủ, cắt ra không gian, muôn muôn trốn khỏi. Thế nhưng, Huyền Tiên có thể sẽ không dễ dàng đem hắn cho bổng tha. Hai tay hắn nâng đại nhật, với không trung mạnh mẽ chấn động, ngạnh hắn hư không. Thiếu niên kia đã nửa người tiến vào hư không trong cái khe. Nhưng như trước bị khủng bố xong chấn động động, cho mạnh mẽ chấn động đi ra. Không cách nào thoát đi. Chính là ngươi, trước hết đối với ta ra tay. Huyền Tiên hét lớn, một quyền đuổi tới. Phúc, một tiếng, đem thiếu niên này nửa người đánh vì là xương máu. Tố Long cái này đại giáo đệ tử hô quát ở cánh tay kia trên một cái hình trạm khắc đột nhiên tỏa ánh sáng hóa thành một cái màu xanh tiểu long thủ hắn nửa bên phá nát thân thể cấp tốc chạy ra huyền tiên phạm vi công kích ngũ sắc loan điệu vẻ kinh dị toàn thân ngũ sắc quang diễm lần thứ hai dấy lên trở nên toàn thân nóng ánh nó không có ra tay mà là lui qua một bên cảnh tượng như vậy quá mức hỗn loạn hắn phải để phòng người khác không bị đánh lén thanh vũ ma bằng cũng là như vậy toàn thân nó ánh sáng màu xanh mênh mông có vẻ mịt mờ tương tự lui sang một bên không muốn đung tay man hoang thần thể cùng lục chỉ thần đồng tất loại đều lùi về sau bọn họ tới đây đều là xác định huyền thiên có hay không còn trên đời hiện nay đã biết rồi chân tướng này một chuyến cũng đã viên mãn căn bản cũng không có nhúng tay bí tứ chỉ có khương thiên thiếu niên cùng vì là toàn thân tỏa ra hào quang đỏ ngầu hắc khuê đã dục ra dục dịch ánh mắt bên trong xuất hiện sắc cơ ta người hầu là ai cho phép ngươi ở trước mặt ta giết người nhanh dừng tay cho ta khương thiên hét lớn cao cao tại thượng phảng phất là đế vương ngươi muốn chết huyền thiên ngoái đầu nhìn lại mi đột nhiên xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc đánh ra tuyệt cường một đòn đòn đánh này Có thể nghe rõm, chính là lang tộc chí cao thần thông. Khương Thiên trên bả vai xuất hiện một cái hố đen. Trùng sáng quá nhanh, không cách nào chống đối. Che ở thời khắc cuối cùng, hộ thể thần kính xuất hiện, thế hắn đang rơi xuống đòn đánh này. Bất quá, tức đã là như thế, vở vai của hắn nội giáp nơi xuất hiện một cái động. Hộ thể thần kính cũng phá nát. Đây chính là ngươi cho ta trả lời chắc chắn." Khương Thiên giận dữ cười. Lại bị một cái trong mắt hắn người hầu cho thương, đã xúc động nội tâm hắn điểm mấu chốt. Ẩm. Tên này họ Khương thiếu niên bạ phát. Một luồng khí tức kinh khủng tự trên người hắn bay lên giống như một con bánh thu xuất thế, đem võ đài trò chấn động. hắn nhìn chúng rồi huyền thiên, nhanh chân đi đi. Mỗi lạc bước kế tiếp đều lệnh võ đài hoảng loáng một cái, lực đạo này cực kỳ uy mãnh. man hoang thần thể ngẩng đầu, nguyên bản mặt không hề cảm xúc khuôn mặt, đột nhiên trở nên sắc bén, viên mắt bên trong càng là tỏa sáng, như là lập tức đến rồi sức mạnh, toàn thân bắp thịt đột nhiên bành lên, có chút không ngứa cái này họ khương thiếu niên cử động. hắn mới vừa bước ra nửa bước, vai nhưng hạ xuống một cái tay, đem hắn cho kéo. nhìn lại, phát hiện là lục chỉ thần đồng, vẫn để cho ta đi cho. lục chỉ thần đồng mở miệng trên mặt nhu quang càng tăng lên một bậc, một loại trang nghiêm khí tức tràn ngập, như là một vị thiếu niên thần, rất thần thánh. Man Hoang thần thể gật đầu, không có tiến lên nữa. Ầm. Năng lượng kinh khủng tứ tán, một hồi chí cường quyết đấu đến. Lục Chỉ thần đồng tìm tới khương thiên, hai người triển khai sinh tử tranh tài, lập tức tự mặt đất đánh tới trong trời cao, khiến cho gió nhẹ ở khối khu vực này đình chỉ. Chương 323, hợp nhau tấn công. Chính như trước mọi người suy đoán, thanh niên thịnh hội trên quả nhiên có đại sự phát sinh. Một hồi tụ tập hàng đầu thanh niên tinh yến, bầu không khí lập tức đến sốt sắng nhất thời khắc. Đại gia nhanh ra tay giết hắn. Người này ngưng luyện ra linh kính bạc thủ, tuyệt không phải chúng ta có thể chống đối. Có đại giáo đệ tử gâm rú, bởi vì hắn phát hiện Huyền Thiên đã đem hắn tập trung. Từ lúc lúc trước, hắn thì có tham gia Triệu Tử Dương thịnh hội, vào lúc này từng âm thầm ra tay, gây bất lợi cho Huyền Thiên. Lúc đó đi nhanh, lại có Linh Sơn Tông lao dình hữu, bởi vậy tránh được một kiếp. Hiện nay, gặp nhau lần nữa, Huyền Thiên một chút liền nhận ra hắn, thẳng đến hắn mà đi. Hoàng Kim Bạt. Tên này đại giáo đệ tử giống to, ném ra một cái màu hoàng kim bạc khí, mang theo vô tận kỳ quang, bay nang mà đi này là phi thường có tiếng một cái dụng cụ ở vùng thế giới này đừng có danh thanh. Từng ở mấy trăm năm trước, đem một con cự long cho giữa trời nền xuống. đương nhiên, trước mắt cái này chỉ có điều là hàng ái. Chính phẩm bị thiếu niên này vị trí đại giáo đặt ở thánh đường bên trong, bị vạn người cung phụng. ầm, huyền thiên dối ra năm đấm thép, mang theo chấn động hào quang, đem cái này màu hoàng kim bảo khí cho đánh cho mạnh vỡ. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác trên không trung mạnh mẽ vung lên, vẽ ra một đạo kiếm khí màu hoàng kim. Phúc, một tiếng, đem tên này đại giáo đệ tử hai chân cho cắt đi. mưa máu bay là tả tình cảnh dị thường yêu diễm vào lúc này cái khác đại giáo đệ tử đã qua đến cứu viện trợ bọn họ không thể nhìn thấy người này chết đi giờ khác này đối mặt cường địch thêm một cái người cũng là nhiều một phần sức mạnh kinh khủng nhất đại chiến bạo phát nơi này bị khủng bố năng lượng cho tràn ngập phần lớn đại giáo đệ tử đã ra tay hy vọng mượn quần thể sức mạnh đem huyền thiên cho đánh giết còn lại phần nhỏ triệu tử dương huyên huyên tiên tử nhóm người bởi vì kiêng kỵ huyền thiên mạnh mẽ mà là lựa chọn ở một bên quan sát ngoài ra một ít bên ngoài người không phải đại thiên lộ nhân cũng gia nhập chiến đấu đa số những này đại giáo đệ tử tùy tùng bao quát một ít đi theo mà đến lao nhân tiểu thư ngươi lui về phía sau để lao nô tới đối phó hắn tùy tùng lam nguyệt hồ đệ tử mà đến một lao già giống to đánh ra khủng bố thần thông đối phó huyền thiên nơi này thật sự rất loạn các loại bảo khí cùng thần thông trên không trung bay loạn huyền thiên toàn thân ánh hoàng kim ánh sáng đem hắn bao phủ phía sau đẩy một tám chín đại nhật đây là năm xưa nhân tộc đại năng sáng tạo ra đến tuyệt thế thần thông cụ có khó có thể phỏng đoán ly năng rất nhiều thần thông đánh ở phía trên không nổi lên được nửa điểm sóng lớn đương nhiên có như thế một tám trí đại nhật ở còn chưa đủ bởi vì công kích người thực sự là quá hơn nhiều đặc biệt là những kia đại giáo đệ tử công kích càng là sắp bén huyền tiên vì thế còn tròng lên hoàng kim chiến giáp song trọng phòng ngự làm được vạn pháp bất xâm mức độ Ẩm. Linh sơn quên gia thịnh hội tình cảnh cũng chính là chúng thanh niên dưới chân võ đài vào đúng lúc này rốt cục không chịu nổi áp lực ở chiến đấu dư âm dưới phá hủy linh hồn cấm chế hiên vũ quát nhẹ móc ra một đạo phù văn giữa trời tiêu đốt một luồng tác động linh hồn sức mạnh xuất hiện khiến cho ở đây rất nhiều người viên đầu váng mắt hoa. Vụ. Huyền Thiên hư không một trường, rung động hư không, muốn tiêu trừ những này lực lượng linh hồn, thế nhưng vô dụng, lực lượng linh hồn nếu như vô hình đồ vật, khó có thể tiêu trừ. Khổng lồ lực lượng linh hồn trên không trung hội tụ, cuối cùng hình thành một cái quang kiếm, nhắm phía Huyền Thiên đầu góc. ầm, Huyền Thiên đầu góc, triệt để sôi trào. Quang kiếm ở bên trong nổ tung, hóa thành khủng bố linh hồn vòng xoáy, công kích linh hồn. Ngay lúc này, Đại Gia nhanh làm ra công kích. Huyền Vũ lớn thét, phát hiện Huyền tiên bóng người xuất hiện dừng lại, lập tức nhắc nhở người khác. Tình huống này, hiển nhiên những người khác cũng nhìn ra rồi. Bọn họ lúc này đánh ra đáng sợ thần thông, bỏ đá xuống giếng công kích. Nhưng ý nghĩ mặc dù tốt, chung quy là thất bại. Một ít uy lực to lớn thần thông bị Huyền Thiên tránh thoát. Linh hồn nổ tung thương tổn, không gì khác đối với hắn tạo thành nguy hiểm. Đầu góc của hắn kỳ lạ, bên trong tựa hồ có một loại sức mạnh thần bí đang thủ hộ. Giết. Tiếng giống giận dữ bên trong, Huyền Thiên lần thứ nhất đánh ra đáng sợ nhất quần thể thần thông. Cổ thiếu niên hai đại tuyệt kỹ bị hắn một đạo triển khai, mấy trăm đạo nguyệt thiếu ngang trời, đem một đám người cho là tung. Thực lực được thậm chí bị thêm cái Nguyệt Thiếu Hoa bên trong, trực tiếp chia làm nhiều mảnh vụ. Huyết tung giữa trời, này là phi thường hám người tình cảnh, máu tươi trên không trung tỏa ra, hóa thành hồng vũ. rất nhiều tàn thể trên không trung quảng, đại gia mau ra tay, giết chết hắn. nhân vì người nọ linh kính luyện chế pháp kỳ lạ, nếu là có thể biết được, đối với cho chúng ta đại giáo mà nói, không thể nghi ngờ chỗ tốt nhiều. Hiền Vũ lớn thét, đồng thời thân thể nhanh bay ngược lại, cùng con cá giống như trốn trong đám người. bởi vì nàng phát hiện Huyền Thiên ánh mắt đã đem nàng cho tập trung, chạy được không? Huyền Tiên giống to. Tại chỗ đánh ra trích thủ kình thiên đại thần thông, đem hiền vũ cho ba phủ muốn đem nàng một lần bắt. Thế nhưng, rất đáng tiếc, cô gái này tựa hồ nắm giữ một môn rất kỳ lạ vị di kỹ xảo, gần giống như một cái chân trượt con cá giống như, lại bị huyền thiên dùng đại thần thông nắm lấy sau, còn có thể hoạt đi. đương nhiên, huyền thiên cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Làm thiếu nữ này nẽ ra hắn lòng bàn tay một sát na, cái chán mắt dọc cũng đã mở, phốc, một tiếng xuyên thủng cô gái này bả vai. Không thiệt thòi là đại giáo đệ tử thần thông dĩ nhiên huyền diệu như vậy, huyền thiên cắn răng nhưng không có truy kích biết trốn ở trong đám người nữ tử cũng không còn cách nào bắt được hắn chuyển đổi mục tiêu đối phó quanh thân vi công kẻ địch đi lên nơi này không chỉ là đại giáo đệ tử ra tay liền ngay cả một ít hoang thú gia tộc cấu tử cũng tham dự chiến đấu nói mau ra ngươi ngưng tụ linh tính bí mật bằng không ngày hôm nay đừng hòng rời đi nơi đây một con bạch ngọc sư giống to rội ra móng đốt đánh về phía huyền thiên chúng nó cùng huyền thiên không thủ thế nhưng cái kia diện linh kính nhưng quá nguy thiên, khiến cho người trông mà thèm ẩm huyền thiên rội ra một quyền văng lùi bạch ngọc sư đồng thời hắn lại duỗi ra cái tay còn lại, đem một con ngang trời đánh tới kim Mao viên cho đầy lùi. đây là một loại thần uy, xem phía dưới người xem cuộc chiến hải hùng thiết vía. bóng ánh hào quang, lao thẳng đến huyền thiên cho bao phủ. phía sau hắn còn có một tám, chín đại nhật, uy phong lừng lẫy, như là thần mặt trời hạ phàm. bóng người không ngừng ở hào quang lấp lóe bên trong ẩn hiện. đó là thần thông nổ tung ánh sáng. làm sao? huyền thiên song trọng phòng ngự, vạn pháp bất xâm. thật là đáng sợ, người này không có chết đi, xuất hiện lần nữa dĩ nhiên là như vậy kinh người. nam chiến thần cao mày, ánh mắt vẫn ở huyền thiên trên người chưa từng rời quá. bên cạnh nữ tiên tử phong linh nụ cười điểm điểm, tương tự quan tâm huyền thiên. lúc trước ta liền phát hiện huyền công tử không giống bình thường. xem ra ánh mắt của ta quả nhiên dị nhân. người đàn ông này không đơn giản a. phong linh cười khẽ, giống như trung đồng thanh giống như lanh lảnh, hết sức tốt nghe. ngày xưa bạn cũ trong rất nhiều người đều bị huyền thiên mạnh mẽ cho khiếp sợ. không được. khóa này thiên lộ thật là có hí nhìn. con em hoàng thất hạ tuyệt thiên than thở, sau đó nhìn về phía thanh vũ ma bằng các hoang thú liền không khỏi thở dài. hắn biết chính mình e sợ cùng này giới thiên lộ vô duyên quá mạnh mẽ có thể người xuất hiện lớp lớp hàng đầu người thí luyện đều xuất hiện mấy vị quả thực là muốn làm những người thí luyện khác tuyệt vọng ầm một tiếng vang thật lớn tự giữa bầu trời truyền đến một con cự thú bóng người xuất hiện cùng phong gào thét lại bị một cái to lớn ngón tay cho hủy diệt lục chỉ thần đồng cùng họ khương thiếu niên đại chiến tương tự đánh cho nước sôi lửa bỏng cuối cùng thậm chí thăng vào trên tầng mây trong bầu trời tiến hành đối kháng có thể nói ngày hôm nay là tuyên nam sơn nên đón từ trước tới nay đáng sợ nhất một lần chiến đấu Cái kia liên miên công kích đã lệ ngọn núi xuất hiện đất lở, cùng với là một ít sâu không thấy đáy vết nứt. Trận địa chiến đấu là Tuyên Nam Sơn bị thương nguyên nhân chủ yếu. Công kích như giọt mưa giống như rơi ra, khiến cho đại địa không chịu nổi gánh nặng. Hống. Bạch Ngọc sư gào thét, phát sinh đáng sợ sóng âm công, quần sơn chấn động, vết nứt lại ra tăng rồi rất nhiều. Giảo. Huyền Tiên móc ra đại hoàn ấn, trên không trung mạnh mẽ chấn động, hào quang lóe ánh bạo phát, liên ba chấn động. Đem sóng âm cùng không trung hủy diệt. Đại gia không muốn lại có lưu lại dư lực, nhanh lên một chút ra lá bài tẩy, đem hắn cho đánh giết không thể mặc hắn hung hăng xuống. Trần Thị đệ đệ giống to, hy vọng những người khác mau chóng ra tay. Bởi vì hắn cảm giác nguy cơ dáng lâm. Quả nhiên, linh cảm không lành là thật sự. Một trận hào quang đem hắn cho bao phủ, tiếp theo đau đớn kịch liệt cảm tràn ngập toàn thân. Liên như vậy, vị này họ Trần đại giáo đệ tử ở Linh tinh không chế giới, cấp tốc hóa thành một điểm sáng, bị mặt kính cho hấp hát thu. Giết, vận dụng tất cả lá bài tẩy đem hắn cho giết chết. Đòn công kích bình thường, căn bản đối với hắn vô hiệu. Có thiếu niên giống to, tâm trầm đến thung lũng. Đúng, thật đáng sợ. Chiến đấu đến hiện tại ít nhất đã có mấy chục cái sinh linh bị mặt kính cho hấp thu. Phía này linh kính yêu dị, có thể nuốt trường sinh mệnh, khiến cho rất đại giáo đệ tử kiên kỵ, hận không thể đánh nát, không thể lại lưu biện pháp dự phòng, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa. Có lão nhân quá khẽ, chính là một vị đại giáo đệ tử lão nô đến đây trợ trận. Nhất thời có mấy đạo chấn tộc thần thông ngang trời, hướng về huyền thiên bay đi. ầm! Trong tiếng nổ, tuyên nam sơn triệt để sôi trào. Huyền thiên bị vô số hào quang bị nhân trị, không cách nào gặp lại bóng người của hắn. Hừ! Lần này tổng hội chết đi. Nhiều như vậy đại thần thông dưới, chính là một cái lĩnh chủ, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Có đại giáo đệ tử hừ lạnh. Hầu như là phần lớn người đều ôm ý nghĩ này. Nổ tung quá khủng bố, khiến cho hư không rung động. Đáng tiếc như thế một người thiếu niên, nếu là đem năm lấy, hỏi ra linh kính phương pháp luật chế, đối với ta tộc tới nói, chỗ tốt không cách nào truyền lời. Bạch Ngọc sư mở miệng, khẽ lắc đầu, nhìn lên bầu trời bên trong đoàn kia hóng ánh quang hạ. Ngũ sắc loan điệu ngưng mắt, viên mắt bên trong hết sạch tỏa sáng, liên tục nhìn chằm chằm vào đoàn kia nổ tung ánh sáng, không có rời. Cái khác hàng đầu sinh linh cũng là như thế. Bọn họ đều đang chăm chú nơi đó, muốn biết kết quả cuối cùng. Thành Vũ Ma bằng lạnh lẽo, con mắt sắc bén. Đột nhiên, con ngươi của nó một trận trận to, phóng ra ánh sáng màu xanh, nhìn phía cái kia nổ tung điểm. Chờ hào quang chậm rãi yếu bớt, chỉ thấy một bóng người màu đen đang đi lại, dần dần rõ ràng. Chính là Huyền Thiên. Thời khắc mấu chốt, hắn tay mắt linh lợi, không để ý hậu quả đem thần đỉnh, bảo vệ bản thân. Mới ở này công kích mãnh liệt bên trong, lông tóc không tổn hại. Đại nhập như trước, còn sau lưng Huyền Thiên. Chỉ có điều ở Hào Quang Tiêu Tan trước đây, thần đỉnh bị huyền Tiên cho thu hồi, không muốn bị người khác cho nhìn thấy. Dù sao, này dính đến sau đó thiên lộ quy tắc, hắn cũng không muốn thần đỉnh sự tình bị mọi người đều biết, mà gây nên công phẫn. Chương 324, ác liệt phản kích. Làm sao có khả năng ở đây dưới nhiều thần thông như vậy, hắn còn có thể tồn tại? Phong Linh kiếp sợ, tinh tế bóng người ở trong gió biểu lộ ra, vóc người lối lõm, vô cùng mê người. Kết quả như thế, ra ngoài rất nhiều người dự liệu, đặc biệt là những tiêu đại giáo đệ tử, càng là bị giật mình bọn họ biết rõ chính mình thần thông mạnh mẽ, nhưng không ngờ là kết quả này. giết nhất định phải giết hắn. thiên lộ cuối cùng, chúng ta liền muốn vô duyên. bạch ngọc sư giống to, lần thứ hai phong thích khủng bố thần thông. những nhân viên khác thấy này, không chút do dự nào. chiến đấu đến hiện tại, bọn họ đã biết rõ huyền thiên đáng sợ, không còn dám ẩn nó thủ đoạn. ẩm huyền thiên một trường, mang theo vô tận thần quang, đem vô giết mà đến kim Mao viên cho đánh bay. cùng lúc đó, trán của hắn xuất hiện một đạo hắc hát hổ hoa văn, phong thích khủng bố trùng sáng, bắt đầu phản kích mãnh liệt. nơi này đã đại loạn công bố chiến đấu bên dưới, rất nhiều người đang xem cuộc chiến bị thương, thậm chí là nhuôn máu. Vậy hẳn là là Hắc hát hội bộ tộc Hoa Văn. Tiểu tử này không biết dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên cấy ghép đến đầu mình trên, thủ đoạn như vậy người tiên. Bạch Ngọc sư giống to, vô cùng trông mà thèm. Thế nhưng, sau một khắc, nó cảm giác được một trận cảm giác nguy hiểm tràn ngập bản thân. Đáng chết. Bạch Ngọc sư gào thét, phát hiện trên người dĩ nhiên bao phủ một tầng tia sáng kỳ dị, có sức mạnh kinh khủng ở bên trong. Nó cảm giác được nguy cơ, lúc này đánh đổ tổ tiên lưu lại hộ thể thần kính, phá tan một vết thương. Nảy ra ánh sáng bao phủ. Ồ, oh, còn có như thế một tay. Huyền Thiên kinh ngạc, nguyên vốn đã khống chế linh kính, phải đem người này cho trước tiên thu thập. Nhưng không nghĩ tới đối phương có thể chạy trốn hắn khống chế. Hững. Bạch Ngọc sư gầm lên giận dữ, may mắn chạy trốn, cấp tốc lùi về sau, rời xa Huyền Thiên. Chư vị, chúng ta thân là trong tộc một đời kỳ tài, nhưng tiến công người này không xuống, chuyến đi chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Nó mở miệng, bí mật truyền âm, tiến hành giật dây. Khánh, rốt cục có người nổi giận, cho gọi ra hoàng binh bóng mở định dùng lá bài tẩy đối phó Huyền Thiên. Đây là một khối hắc ấn, chính là một cái hoàng giả binh khí huyết ảnh, thế nhưng là giống như chân thực. Cái kia bảng bạc hoàng giả khí khiến cho người cảm giác uy thế, còn dám triệu hoán vật như vậy. Huyền Thiên sửng sốt, nội tâm nhưng vui sướng. Từ lần trước hấp thu cái kia hoàng binh bóng mờ sau, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình linh tính tựa hồ trở nên càng thêm mạnh mẽ, quanh thân vờn quanh một luồng hoàng giả khí tức. Hiện nay, khác một cơ hội nhưng gần ngay trước mắt. Ẩm. Huyền Thiên không thừa bao nhiêu động tác, tại chỗ móc ra đại hoàng lớn, chấn áp lên trước. Hư không rung động. Hà sáng lượi lượi, hai cái đại ấn trên không trung tranh đấu, vùng nổ ra khủng bố cỡ sóng. Không có một chút nào hồi hộp, đại hoàng ấn thắng lợi, hắn đem cái này hoàng nói bóng mở cho mạnh mẽ trấn áp, định ở trong hư không. Chính là hiện tại. Huyền Tiên trầm ngâm, thả ra tiểu nguyệt thần thông, đem quanh thân khó chơi kẻ địch cho toàn bộ đẩy ra, sau đó bay lên trên không, khống chế linh kính, nuốt chửng cái tia hấp dấu. Đây là muốn làm gì? Phong Linh khiếp sợ, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không hiểu Huyền Tiên cử động. Một cái thật là tốt bảo khí. Đến cùng là cấp bậc gì? dĩ nhiên có thể mang hoàng giả binh khí bị chấn áp lại gây vớm nam chiến thần lẩm bẩm miệng dài đến lao rất nhiều người khiếp sợ bị cảnh tượng như vậy cho kinh ngạc đến ngây người thiếu niên này điên rồi sao liền như vậy tới gần hoàng giả binh khí mặc dù là một cái bóng mờ uy lực kia cũng là to lớn hơi bất cẩn một chút có thể sẽ đụng phải to lớn thương tích chỉ có trải qua mấy ngày trước cái kia một trận đại chiến nhân tài biết thiếu niên này muốn người tiên chuẩn bị đi nuốt chửng người hoàng giả kia binh khí bóng mờ đây điên rồi lão phu tán gẫu phát thiếu niên cuồng bản thân năm đó xa còn lâu mới có được như vậy thần dũng có lao nhân tuổi dâu mép trừng mắt rất xem trọng huyền tiên bọn họ nắm chính mình khi còn trẻ kỳ dáng vẻ cùng trước mắt thiếu niên này so sánh phát hiện không được đây mới thực sự là điên cuồng năm đó còn kém xa tóc. nhưng mà đang lúc này bất ngờ xảy ra chuyện Soạn. một vệt bóng đen ngang trời đột nhiên tự không trung xuất hiện thẳng đến huyền tiên mà đi có người đứng xem mắt sắc thần sáng lòe lòe đã thấy rõ là vật gì đó là một con rồng nhỏ hắc hát quang lấp chính dương nhanh múa vớt phi trên không trung tốc độ nhanh vô cùng Một tiếng, Huyền Thiên trên tay nhuốm máu, bị trực tiếp xuyên thủng. Là vật gì? Huyền Thiên khiếp sợ, dĩ nhiên có đồ vật có thể xuyên thủng thân thể của hắn. Phải biết, thân thể của hắn đã trải qua muôn vàn thử thách, đã không phải tầm thường bảo khí có thể xuyên thấu. Sau một khắc, Huyền Thiên cảm giác được nguy cơ. Hướng về cách đó không xa một mảnh lâm tử nhìn tới, chỉ thấy có năm cái ông lão đang từ trong rừng chậm rãi đi ra, đều đồng nhan hà phát, một bộ đắc đạo cao nhân rằng, Lính Lĩnh Sơn. Nhìn thấy này năm cái ông lão, Huyền Thiên tâm lập tức liền đặt lên nội tâm thế giới không khỏi hiện ra lĩnh sơn cái này đại giáo nhân tộc một cái nơi truyền thừa quả nhiên nội tâm hắn tối lo lắng sự tình vẫn là phát sinh sau một khắc hắn suy đoán được xác minh từ mấy cái lao nhân trang phục trên có người nhận ra lai lịch của bọn họ là lĩnh sơn không nghĩ tới bọn họ cũng phái người tới tham gia lần này thịnh hội trên căn bản là tìm đến trên bức họa thiếu niên kia nghe nói lĩnh sơn một vị truyền nhân chính là bị thiếu niên này dùng ác liệt thủ đoạn cho tiêu diệt rất nhiều người nghị luận sôi nổi đem ngày xưa một ít chuyện cũ cho lộ ra ngoài. Thời khắc này, có người trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt, e sợ lĩnh sơn ngày hôm nay mạnh mẽ hơn những tay, thay đổi đạp thiên lộ cục diện, đem thiếu niên này cho bóp chết ở trong trứng nước. Huyền Thiên nội tâm cả kinh, đã không để ý tới trên tay thương thế, hắn cũng nghĩ đến cái này hậu quả, e sợ lĩnh sơn ở đây, ở trước mặt mọi người muốn ra tay với hắn, khá lắm, các người hiến cho một cái võ đài, quả nhiên là phải người trốn ở trong bóng tối quan sát, thật giống là đoán được ta một tới. Huyền cười gằn, nhưng khoẹt miệng co giật, lúc này thả ra mấy chục đạo người thiếu, đem bên người một đám đại giáo đệ tử cấp hất bay. Hắn không có chiến ý, chuẩn bị chạy trốn. Đùa giỡn, Linh Sơn đã quyết tâm. Nay một khả năng này là có chuẩn bị mà đến, hắn ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết. Nơi này, Huyền Thiên quả thực là không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, gần giống như ác mộng nơi để hắn hoảng sợ. Bất quá, rời đi trước, hắn vẫn là làm chuyện lớn. Ẩm. Huyền Thiên ngước mắt, sau lưng đại đại nhật bị hắn nâng lên, mạnh mẽ quang hướng về phía trên không, cảnh tượng hắn người, ánh sáng đem tên Nam Sơn cho rọi sáng. Cuối cùng, đại đại nhật nổ tung, hư không chấn động. Trong tiếng nổ, một bóng người bay ngược Ho ra máu không thôi. Cánh tay trái bảng, đã máu thịt bé bét, cánh tay đang nổ bên trong hóa thành xương máu. Chết tiệt người hầu, lại dám đánh lén tìm chết không được. Khương Tiên giận dữ, hai con mắt đỏ chót, lửa giận lệnh tóc đều muốn thiêu đốt, liều linh từng sợi khói xanh. Nhìn thấy hắn dáng dấp này, huyền tiên tâm là cái kia khoan khoái, phản phất là An Linh đan rượu dược giống như vậy, toàn thân tâm vui vẻ. Tạm biệt. Người cái này liền làm ta người hầu, cũng không có tư cách. Huyền Tiên vậy vẫy tay, cởi hắc một chu, tiêu sái rời đi. Đối với hắn mà nói, đánh lén Khương Thiên hoàn toàn là vì tùy hứng. Thời khắc này vẫn là thoát thân khẩn yếu nhất. Soạt, Hắc Mang lớp lóe, đi sau mà tới trước, trong chớp mắt liền theo tới, là Bạch Quy. "Tiểu tử ngươi nói đi là đi." Bạch Quy bất mãn. "Bọn họ đến rồi năm cái gia hỏa, ta đương nhiên muốn rời khỏi, bằng không chính là tự tìm đường chết." Huyền Tiên kinh thường, nhưng cũng nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn lúc này móc ra năm cây năm trăm năm linh dược, giao cho Bạch Quy, để nó cho Đâm Hảo hai tên này chuyển lời, nói cho nó biết môn lần sau gặp diện địa điểm. "Được rồi, lập tức đi làm." Bạch Quy hô a con mắt hiếp thành nguyệt nha nhi đem ra linh dược nó rất vui vẻ lúc này hóa thành một vệt đen trở về tuyên nam sơn bạch quy tốc độ rất nhanh chờ lần thứ hai nhìn thấy nó thì phát hiện nó sát trên đã bước lên rất nhiều khói đen suối quẩy, ta đều cùng bọn họ giải thích ta không phải con kia bất lương bạch quy nhưng là bọn họ một mực không tin chính là toàn bộ hướng về trên người ta tạm thần thông bạch quy tham thảm đoán giận ai kêu ngươi không biến đổi thân hình huyền tiên trừng mắt đột nhiên muốn cười này con quy quả thực là quá kỳ hoa toàn thân đen kịt như một con quả đen mà lại bóng loáng tỏa sáng Liên bề ngoài mà nói đã không phải vật gì tốt, khó có thể làm cho người ta lưu lại ấn tượng tốt. Bọn họ đều nói người kia bên người có một con bạch quy. Dưới cái nhìn của ta, tất cả đều là người hại. Ta phản trở về một chuyến, không biết đã trúng bao nhiêu công kích. Bạch quy u bắt đầu tác phải bồi thường. Ngươi như vậy uy vũ, không như thế đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Huyền Thiên hỏi dò, luận thực lực, này con quy hoàn toàn có thể vì phong một hồi, chính là cái kia năm cái tông lão cũng không ngăn được. Ta sợ lộ ra thực lực, cái kia năm cái lao ra hỏa liền không dám tới truy sát ngươi. Bạch quy đáp ý đột nhiên cảm giác mình tràn ngập trí tuệ, nó bất cứ lúc nào cũng trở, Huyền Thiên hướng về nó cầu cứu, sau đó mạnh mẽ kiếm một món lớn. Ta, Huyền Thiên chửi bới, này con Quy vẫn là trước sau như một không lương tâm, cần rời xa. hắn lúc này không chế Hắc mục Chu, thay đổi phương hướng, rời xa Bạch Quy. Chỉ có điều Bạch Quy người này lại như là ra châu đường như thế, coi như là bỏ qua rồi, cũng sẽ gắt gao dính lên đến, ra mặt rất dày. Tiểu tử túi, ngươi không muốn bỏ qua ta, thời khắc bấu chốt, ta đối với ngươi còn có tác dụng. Bạch Quy ở nào, theo sát ở phía sau. Huyền Tiên trầm mặc không nói, không thèm để ý này quy rõ ràng là cái khách hàng, hắn đã sớm quen thuộc. Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất cũng không phải là cùng Bạch Quy đi mò mâm, chạy trốn mới là giờ khắc này chuyện quan trọng nhất. Cấm. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng hét lớn như sếu hống. Huyền Tiên cao mày, có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, lần trước cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Một đạo hào quang từ phía sau xông đến, thiết thiết thật thật đánh vào hắc mộc chu trên. Nhất hỡi, món bảo khí này liền mất đi động lực, tất cả năng lực bị ngắn ngủi phong cấm lên. Chết tiệt, lại tới nữa rồi. Huyền Tiên chửi bới, thời khắc này hận không thể đem hắc mục chu cho ném xuống. Món bảo khí này quá vô dụng, hai lần ba phiên bị phong ấn, thời khắc mấu chốt liền mất đi tác dụng. Phá đồ vật. Huyền Thiên đá một cước, mà sau đó đem hắc mục chu cất đi, đổi thành hai chân chạy trốn. Cổ mục san sát, xanh um, như từng cái từng cái người khổng lồ, một viên sát bên một viên. Huyền Thiên trực tiếp chui vào trong rừng, biến mất không còn tăm hơi. Bạch Quy thấy này, tiểu chứng mắt lên, vội vã vung về hai chân, lập tức đuổi tới, tương tự biến mất ở cổ lâm trong. Chương 325: Bóng người bại lộ tốt như vậy, kế tục lần trước bộ kia phương pháp, ẩn trốn đi được rồi. Huyền Thiên lẩm bẩm, xuyên qua ở cây cọ trong lúc đó, tìm kiếm ẩn thân nơi. Cái phương pháp này không tốt, chỉ cần bọn họ bất tử, sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Bạch quy nói rằng, như hòa thượng nhập kinh, đã ở Huyền Thiên bên người lặp lại nhiều lần. Huyền Thiên nghe vậy, trên trán nổi gân xanh. Này con quy chính là tham lam, tận tình khuyên nủ khuyên bảo, còn không phải là muốn ở trên người hắn mỏ một điểm chỗ tốt. Chỉ cần ngươi không cãi dối, không có ai biết ta trốn giấu ở nơi nào. Huyền Thiên phẫn nộ mở miệng. Hắn nhớ mang máng mấy đại nhật trước lần đó đại lưu vong, này con quy dĩ nhiên cố ý tiết lộ khí tức, bại lộ vị trí, thiếu một chút bị nó hại chết. Nếu không là cuối cùng tượng đất hiền linh, nhất định phải bị này con quy khanh tử không thể. "Tiểu tử ngươi không nhớ rõ ân tình, cảm ơn chi tâm ở đâu?" Bạch Quy thở dài, lật lên nợ cũ, vì chính mình bác bỏ một ít mặt mũi. Huyền tiên phủi nó một chút, không làm đáp lại, ngờ ngỡ xuyên qua ở trong rừng rậm. Hững. Không lâu sau đó, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, chấn động đến mức lá cây rung động. Một con long tượng thú rất thảm bị hai cái đột nhiên xuất hiện ra cướp cho mạnh mẽ mời ra độc phủ cái huyệt động này rộng rãi hơn nữa rất bí mật phòng trưng bọn họ không tìm được huyền thiên tự nói ánh mắt ở trước mắt cái này lòng tượng thú trong huyệt động chuyển động nội tâm thỏa mãn bạch quy theo sát phía sau cũng nhảy vào chú vào độc phủ huyền thiên phủi nó một chút con mắt đột nhiên sáng lợi lúc này xếp bằng trên mặt đất sau đó đưa tay hướng về bạch quy chán ghét linh dược loại kia cấp tốc khôi phục thần lực linh đan rượu dược trên người ta không có bạch quy bỏ qua một bên đầu lâu một nói từ chối huyền thiên khòe miệng co giật Đây chính là chỉ vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước, muốn từ trên người nó nắm ít đổ, quả thực là còn khó hơn lên trời. Đương nhiên, Huyền Tiên mới biết này con quy trên người có thật hàng. Trước đây không lâu, hắn đem liệt Sơn công chín báo vật cụ một trong, cái kia tiểu cối xay giao cho Bạch Quy. Có như thế thần vật ở, ý theo này con quy thấy bảo mắt mở tính cách, há có thể không làm ra chút trò gian đến. Ngươi nếu như không cho ta linh đan rượu dược, cẩn thận ta đem cái kia tiểu cối xay cho thu hồi. Huyền Tiên uy hiếp. Thật tiên tiểu tử thối nhà ngươi, dĩ nhiên cho ta chơi cái trò này. Bạch Quy nhếch miệng, trong lỗ mũi bốc khói, rất tức giận. bất quá, ngươi hiện tại cho ta một ít thần dược, cái kia tiểu cối say ta ngược lại thật ra còn có thể thư thả đến đâu, ngươi mới lại nhận. Huyền tiên mỉm cười, trong giọng nói tràn ngập mê hoặc. Bạch Quy trừng mắt, biết lúc này là bị trước mắt tên tiểu tử túi này cho tóm được khuyết điểm, cũng không giải dòng nữa. lúc này móc ra một cái hộp, ném tới. Huyền tiên tiếp nhận, mở hộp ra sau, nhất thời một luồng hương thơm sông vào mũi, mê tâm hồn người. bên trong chứa chính là thuốc bột, hiện hạt tròn hình, mặt ngoài còn có hào quang năm màu lưu chuyển không có thoát ly linh dược nguyên bản sát thái. Huyền Tiên cũng không khách khí, lúc này lấy một đấm lớn, thả vào trong miệng. Hà sáng loè loẹt. Sau một khắc, Huyền Tiên thân thể phát sáng, dường như một cái bảo tàng bị xuất thế giống như vậy, bùng nổ ra hào quang nóng ánh, rất chói mắt. Tại thân thể mặt ngoài, một tầng hào quang năm màu đang lưu chuyển, mà trong cơ thể, càng là sôi trào. Bụng Thần Hy đang phun trào, như là ngủ say nhiều năm núi lửa, đột nhiên phun trào như thế. Không hổ là liệt sơn công đồ vật, dĩ nhiên có thần hiệu như thế. Huyền Tiên than thở. Những thuốc này phấn trải qua ma chế sau khi, dường hiệu bị triệt để kích phát. Hiệu quả so với trước cái kia cả cây linh dược muốn cao, đó là đương nhiên. Năm đó liệt sơn công cộng cái này cối xay không biết ma chế bao nhiêu thần dược, đã sản sinh một kia linh tính. E sợ chính là một cây phổ thông thảo bị ma chế một phen sau cũng có thể hơn người. Bạch quy lầu bầu nội tâm cũng cảm thấy không thể tội, như vậy thân vật nhiều chờ ở bên người một đại nhật, chỗ tốt này cũng tự nhiên là nhiều như vậy một phần. Huyền thiên hoạt động gần cốt phát hiện trước tiêu hao những kia thần lực dĩ nhiên hết mức hồi phục, công hiệu thật đáng sợ. Đương nhiên điều này cũng bạch quy nguyên liệu có quan hệ ở bên trong tòa thành cổ người này thu được thật nhiều chút ba 4.000 năm linh dược niên đại lớn đến đáng sợ những linh dược này ở bên ngoài tuyệt đối là gần như không tồn tại bỏ vào thị trường chỉ sợ là cũng bị tranh chấp đánh vỡ đầu góc. khá lắm không hổ là nhân tộc đại năng thần vật huyền tiên than thở nội tâm nhưng động kế vật ngâm nghĩ thích hợp đem cối say, từ bạch quy nơi đó thu hồi lại phải biết hắn trong nghe hoàng cung nhưng là cũng có không ít linh dược vậy cũng là đều là bà bối ngoại trừ đưa cho bạn bè cái khác linh dược hắn đều định dùng đến ma chế một lần nhưng mà Ngay khi Huyền Tiên động kế vật thời gian, một bó quang chiếu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chiếu vào trên người. Đây là cái gì? Huyền Tiên kinh hãi đến biến sắc, lúc này đi ra ngoài động, ngẩng đầu mà nhìn. Chỉ phát hiện, một mặt màu tím cái gương nhỏ nổi đồng bềnh giữa không trung, từ quang thăm thẳm, soi sáng ra một đạo cường quang, chính hướng tới mình. Lẽ nào, thân phận của ta đã bị này gương soi mặt nhỏ phát hiện ra? Cái này không thể nào a? Ta nhưng là biến mất khí tức. Huyền Tiên kinh hãi đến biến sắc. Như thế tấm gương thần kỳ, có thể làm cho trốn ở người trong bóng tối trồi lên thân hình. Xem ra, Lĩnh Sơn lần này là có chuẩn bị mà đến. Bạch Quy lẩm bẩm, viên mắt bên trong có cởi trên sự đau khổ của người khác tâm ý. Huyền Tiên nghe vậy, khỏe miệng co giật, lúc này lên đường chạy trốn, xoạt, một tiếng, chui vào trong rừng rậm, biến mất không còn tâm hơi. Loan thoáng, hắn đã nghe được sau lưng truyền đến tiếng kinh phong, giống như sấm gió đang vận động, dị thường kinh người. Không cần phải nói, cũng có thể suy đoán được. Đây chính là năm vị Lĩnh Sơn lão nhân đang di động. Đó là tông lão cấp bậc, có thể so với bá chủ, hành động có sấm gió nương theo, thanh thế kinh người. Xong Lúc này nhất định sẽ bị đuổi theo. Huyền Tiên sốt ruột, nhìn lại quan sát, phát hiện Bạch Quy vẫn như cũ theo sau lưng. Người này tuy rằng bấy người, nhưng không thể nghi ngờ là giờ khắc này bảo đảm sinh mạng. Cuối cùng, Huyền Tiên cùng người này thương lượng định, lấy này thanh bạch cốt kiếm đánh đổi, dẫn hắn thoát đi lĩnh sơn truy kích. "Tiểu tử thúi, ngươi có thể muốn tóm chặt. Chúng ta muốn xuất phát." Bạch Quy nhắc nhở, một mặt nụ cười. Vừa dứt lời, một đạo xích hà liền đi ngang trời, tốc độ nhanh vô cùng. Trong chớp mắt liền rời khỏi dãy núi. Ngồi ở Bạch Quy phía trên, Huyền Tiên nghe răng trợn mắt, cảm giác khó chịu một cái bạch cốt kiếm, cái kia nhưng là một cái hoàng giả binh khí, dĩ nhiên chỉ có thể dùng để thoát thân. thế này thì quá mức rồi. dựa theo bạch quy lời giải thích, muốn gọi nó ra tay, trừ phi là lấy một cái tiểu hắc đỉnh đánh đổi. quá hãm hại. như thế bất lương sinh linh, lần đầu gặp phải. huyền thiên tự nói, tự nhận xui xẻo. thế nhưng vào lúc này đừng không có cách khác, chỉ có thể ban đức thỏa hiệp. thiện nghi này còn uy. phía sau truy kích huyền thiên năm vị lính sơn lão nhân bị sợ hết hồn. tốc độ thật nhanh a. tiểu tử này muốn mỹ thiên. một lao nhân thổi dâu mép trừng mắt. Vị dọa đến không rõ. Cái khác bốn vị cũng không khá hơn chút nào. Tốc độ lập tức tăng nhanh, vừa xa tốc độ của chúng ta. Quá nhanh. Tốc độ như vậy, chưa từng nghe thấy. Nhất định phải lập tức triển khai cấm không thuật, bằng không bọn họ liền muốn biến mất ở chúng ta coi mắt. Năm người đồng thời triển khai. Bằng không, chỉ bằng vào một người tốc độ, là không cách nào lệnh cấm không thuật đối tới. Linh Sơn tông lão một trận thương lượng, quyết định thật nhanh, đều triển khai nổi lên cấm không thuật, dự định đánh xuống cái kia ngang trời phi hành bảo khí. Ầm. Trong tiếng nổ, một đạo phù văn mang theo vô tận ánh bạc hướng về đạo kia xích hà bay đi lấy quang tốc độ cấp tốc tiếp cận cuối cùng đuổi tới nhưng mà nhưng không có hưng khởi nửa điểm sóng lớn cổ bảo thần kỳ một trận hào quang cuốn lên đem bay tới phủ văn hóa giải bạch quy dương dương tự đắc nói những tiểu tử này thực sự là đủ khôi hải. dĩ nhiên đối với pháp bảo của ta làm mở ám phải biết vậy cũng là thời kỳ của một vị nhân vật mạnh mẽ bảo khí há lại là bọn họ có thể tùy tùy tiện tiện liền phong ấn huyền thiên nghe vậy nội tâm than thở ngồi đối diện dưới khối này tầm ván gỗ trông mà thèm không đớt. cư bạch quy giảng khối này tấm ván gỗ ở đại nhật xưa chính là một con thần chu phía trên thuyền một phần chính là dùng linh mục luyện chế mà thành sau đó thuyền giải thể thiện nghi nó làm ngươi khó có thể tin vẻn vẹn là một khối thuyền một phần tốc độ cũng đã nhanh vô cùng cái kia chân chính thần chu tốc độ hẳn là có bao nhiêu khối thường ngươi không thể nào tưởng tượng được tiểu tử ngươi yên tâm đi nếu xin nhờ ta ổn thỏa cho ngươi thỏa mãn trả lời chắc chắn bạch quy mở miệng mắt nhỏ trừng trừng tâm tình rất tốt nhưng mà đang lúc này bạch quy mí mắt một trận nhảy lên ánh mắt đột nhiên nhìn phía đông vương Cổ Bảo đi tới bóng người, cũng thuận theo đình chỉ. Ngươi làm sao không chạy? Không phải nói muốn dẫn ta thoát khỏi bọn họ sao? Huyền Tiên hỏi dò. Đừng ngờ mỹ bên kia tựa hồ có động tĩnh, ta cảm thấy một kia kỳ dị khí thế. Bạch Quý ý bảo yên lặng, sau đó nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ. Mấy hơi thở công phu sau, Bạch Quý rốt cục mở mắt ra. Nhưng là tỏa sáng, một mặt mừng rỡ. Đúng thế, quả nhiên không sai, đó là có Bảo vận xuất thế dấu hiệu. Bạch quy hưng phấn, lúc này khống chế Cổ Bảo, hướng về phía đông bay đi. Bên cạnh, Huyền tiên nhưng há hốc mồm, hỏi. Ngươi vào lúc này còn ghi nhớ tầm bảo. Đó là đương nhiên, bảo vật ở mấy đại nhật nay xuất thế, phản phất là ở Hoang Ninh bản thần quy đi ngang qua, không thể bỏ qua. Bạch Quy biện giải, khư khư cố chấp, không đi không được. Vậy ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không chạy trốn, cùng ngươi đi tìm bảo. Huyền Tiên Vân xanh này lên, như vậy hỏi. Cái vấn đề này, chờ chúng ta đi tới lại nói. Bạch Quy mở miệng, không muốn nhiều lời. Thần lực mạnh mẽ thôi thúc, cấp tốc hướng về bên kia bay đi. Đây là một ngọn núi đá, mặt trên loạn thạch khắp nơi, mọc ra rất ít mấy viên cỏ nhỏ phóng tầm mắt qua khứ chỉ là một mảnh khô vàng cùng lờ mờ sinh cơ khuyết thiếu bạch quy ở tòa này núi đá phía trước dừng lại đứng ở cổ bảo bên trên lặng lặng quan sát nơi đây ở núi đá phía sau còn có một mảnh dị cảnh đó là một mảnh bãi đá có các loại hình thù kỳ quái nham thạch bên trong đồng dạng sinh cơ khuyết thiếu nhưng cũng liên miên trùng điệp đến phương xa diện tích không nhỏ cơ duyên chính là ở đây hơn nữa ta xem bảo vật sắp xuất thế dấu hiệu đã kéo dài rất lâu bạch quy lẩm bẩm sau đó nhìn về phía cái khác phương vị đó là một cái luồng tê vô cùng dày đặc bên trong nhưng có một đôi con mắt màu bạc đang lóe lên, như ẩn như hiện. Đám mây bên trên, một con phi long ở xoay quanh, linh chủ khí tức tỏa ra, thế nhưng rất nhanh liền bị ẩn giấu, trốn ở trong tầng mây. Còn có mặt đất, một viên cổ tùng trên, một con kim đồng viên hầu híp mắt, cả người tỏa ra hơi mang, chăm chú nhìn chằm chằm núi đá. Trong bụi cỏ, một con hoàng kim sư tự ẩn nốt, khi thì thò đầu ra, hướng về núi đá liếc mắt một cái. Đã có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ ở núi đá phụ cận chờ đợi, chờ đợi bảo vật xuất thế. Chương 326: Linh kính thần kỳ. Núi đá khô vàng. Phía trên bị một luồng đặc biệt khí tức cho bao phủ, đó là bảo vật xuất hiện trước một loại thời cơ. Bạch Quy thu hồi cổ bảo, mang theo huyền thiên một đạo rơi vào mặt đất. Nơi này ý vị đã thành tụ, bảo vật xuất thế sắp tới. Bạch Quy tự lẩm bẩm, nhìn ra một ít nghe thụy. Sau một khắc, nó mở thân nhãn, quan sát núi đá. Huyền Thiên thấy này, tương tự mở hoa văn chi nhãn, hướng về bên kia quan sát. Chỉ thấy trong núi đá bộ, che kín các loại phù văn, ánh bạc có ánh, nối liền cùng nhau lại như là từng cái từng cái thứ tự chi liên, lẫn nhau đan xen, hình thành một cái lao tụ. Mà ở những này ngân liên trung đường, Mơ hồ có một tòa cung điện vô cùng mơ hồ, như ẩn như hiện, xem không thiết thực. A, Huyền Tiên gào lên đau đớn, cái chán chảy máu. Hắn muốn đem bên trong cung điện xem cẩn thận hơn một ít. Kết quả cái chán truyền đến một cái đâm nói cảm, thần nhãn tự động biến mất. Bên cạnh Bạch Quy biến mất thần nhãn, sau đó phủi Huyền Tiên một chút, nói, tiểu tử thối, thực sự là không biết phân biệt. Nếu là dùng mắt thường quan sát, nói không chắc con mắt đã mù đi. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Vẹn vẹn là quan sát, sẽ có như thế hậu quả. Huyền Thiên sợ, dựa vào thể chất đặc thù, tái sinh máu thịt cái chán máu tươi rốt cục ngừng lại, cái kia nhất định là nơi một đại nhân vật lưu lại đồ vật, không thể giấu nó, nếu không sẽ có đại nạn. Biện pháp duy nhất chính là lặng lặng chờ đợi, để bảo vật chính mình xuất thế. Bạch quy giải thích, dựa lưng trên nham thạch lớn. Sột, phúc. Đang lúc này, sấm gió giống như tiếng xé gió kinh người, phương xa bầu trời xuất hiện ngũ sắc điểm đen, đang nhanh chóng hướng bên này tiếp cận. Là lính sơn cái kia năm cái lao giả. Huyền tiên kinh ngạc thốt lên, lúc này cũng không cố trên bảo vật gì, tại chỗ kéo bạch quy, làm như muốn đi. Nhưng mà, khiến cho hắn bất ngờ chính là. Bạch Quy dĩ nhiên ngăn không đi. Sự nói rõ trước, ngươi nhưng là phải mang theo ta thoát đi này năm cái lao ra hỏa phạm vi tầm mắt. Huyền Thiên căm giận, lại ra điều kiện. Bạch Quy nghe vậy, phủi nó một chút, lười biếng nói, ta phải ở chỗ này tầm bảo, ngươi tự mình quyết định, chạy trốn đi. Ta. Huyền Thiên bị tức không nhẹ, chửi ầm lên, tại chỗ nguyền rủa liên tục. Này con Quy quá hãm hại, vừa đến thời khắc mấu chốt, chính là như thế vô căn cứ. Huyền Thiên không có quá nhiều suy nghĩ, bỏ lại Bạch Quy, tại chỗ bay lên không, chạy trốn khẩn thiết nhất. Làm sao bây giờ? Nơi này tựa hồ có bảo vật xuất thế dáng vẻ, hơn nữa cấp bậc không thấp. 5 cái lĩnh sơn lão nhân đã tìm đến, lúc này liền phát hiện núi đá dị thường. Bọn họ tại chỗ liền tiến hành thương lượng, hơn nữa rất nhanh sẽ lấy chắc một ý kiến. Như vậy, một cái trước đi truy sát, chúng ta còn lại 4 cái, liền ở lại chỗ này bảo bảo, vẹn toàn đôi bên. Kế hoạch nhất định hạ xuống, thì có một cái gầy yếu lĩnh sơn tông lão rời đi, hướng về huyền thiên biến mất phương hướng, vội vã đuổi theo. Một nén nhang sau, ầm, một tiếng vang thật lớn, núi đá phụ cận phạm vi trăm dặm mặt đất rung chuyển, đều bị liên lụy là bảo vật xuất thế. Huyền Tiên nhìn lại, phát hiện không xa, núi đá vị trí đó hào quang từng trận, phóng lên trời, bùng nổ ra ngàn sợi vạn đạo hào quang, đem cái kia nơi bầu trời đều chiếu đủ mọi màu sắc, vô cùng nóng ánh. Khá lắm, lần này xuất thế đổ vật quả nhiên là trọng lượng cấp bảo vật, chỉ là xuất thế thanh thế cũng đã lớn như vậy. Huyền Tiên tự nói, tiếp theo nhưng biến sắc mặt, hắn phát hiện phía sau chính mình một điểm đen theo sát không nghỉ, đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận. Là Linh Sơn lão giả, bất quá chỉ là đến một cái. Huyền liên tục cười lạnh, bóng người đình chỉ đi tới dừng lại ở giữa không trung chờ đợi rất nhanh cái kia cái điểm đen càng đại nhật càng rõ ràng từ từ hóa thành một đạo gầy yếu bóng người chính là lĩnh sơn cái kia ngũ lao một trong làm sao vì sao không chạy lão nhân tiếp cận dừng lại ở huyền thiên cách đó không xa không muốn chạy huyền thiên trả lời đơn giản sáng tỏ ha ha hóa ra là biết rõ muốn chết vì lẽ đó liền ở ngay đây ngoan ngoan chờ đợi trọng phạt tiểu tử ngươi cũng là đủ sáng suốt lão nhân cười to tiến hành kích lệ lão thất phu huyền miệng trực tiếp phun ra ba chữ khiến cho đối diện lão nhân khỏe miệng co giật, khuôn mặt dữ tợn. Mới vừa khen ngươi sáng suốt, kết quả chính ngươi lại tìm chết. Lão nhân lý sự, sắc mặt đen điện. Ở Linh Sơn trong núi, hắn chính là có thân phận, có địa vị tông lão, chưa bao giờ khi nào bị người như thế sỉ nhục quá. Đã rất lâu đều không người nào dám đối với hắn như vậy bất kính. Hiện nay, đứng ở hắn đối diện dĩ nhiên là một cái chưa dứt sữa tiểu tử thúi. Can thiệp Đạp Thiên Lộ, ngươi có biết tội của ngươi không? Huyền quát hỏi, chớp mắt nhìn nhau. Ban đại nhật ban mặt, mạnh mẽ can thiệp các thanh niên Thiên Lộ hành trình, tuyệt đối là nhân thần cộng vẫn cử động thiên lộ quy tắc từ xưa mà đứng há lại là một cái đại giáo có thể tùy tùy tiện tiện thay đổi tiểu xuất sinh là ngươi tự tìm đường chết dĩ nhiên hư hao ta giáo hoàng binh thần khí tự nhiên là tội đáng muôn chết lão nhân mở miệng khuôn mặt dữ tợn lúc này hai tay thành chảo dần dần áp sát phải đem huyền thiên cho đánh giết. mà đối diện huyền thiên cho đến giờ phút này mới thoải mái nguyên lai mình đắc tội lĩnh sơn không phải là bởi vì giết truyền nhân tần thích hoàn chủ yếu nhất chính là hắn nuốt chửng hoàng binh hình chiếu dẫn đến hoàng giả binh khí hư hao ngẫm lại cũng đúng một cái truyền nhân sinh mệnh cũng không có cần thiết lệnh lĩnh sơn như vậy hưng sư động chúng trắng trợn động thủ với hắn dù sao đối với một ít đại giáo mà nói bộ mặt cùng danh tiếng đó mới là quan trọng nhất không có cần thiết vì một kẻ đã chết mà đi nhúng tay tiết lộ ầm đại chiến mở ra huyền tiên trực tiếp móc ra bạch cốt kiếm cùng lĩnh sơn lão nhân tác chiến tiếng va chạm bên trong lĩnh sơn tông lão không nhịn được rút lui trong tay chấp giật truy đã phá nát mặt trên che kín vết nước triệt để vô dụng đây là cái gì bảo khí dĩ nhiên đáng sợ như thế lão nhân khiếp sợ khẹt miệng co giật đau lòng chính mình chấp giật truy nhưng là tăng thêm rất nhiều tài liệu quý giá, trải qua ba cái tông lão hợp lực tế luyện mới cuối cùng thành hình. Chính là hắn mạnh mẽ nhất bảo khí một trong, nhưng chống đối không được hai kích liền vô dụng. Càng cho ngươi hơn sợ sệt còn ở phía sau." Huyền Tiên cười gằn. Bóng người bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó bắt đầu vòng ánh. "Để ngươi mở mang kiến thức một chút tông lão lợi hại." Lão nhân hét lớn, nhưng trong lòng không hiểu ra sao bay lên một tia cảm giác nguy hiểm, lúc này vội vã lùi về sau. Thế nhưng, lúc này đã muộn. Huyền thiên thần thông đã thành hình, phía sau hắn trôi nổi một tám, chín đại nhật Hào quang rực rỡ như là trên trời Thái Dương bị hắn nắm giữ ở lòng bàn tay. Ẩm, sự tình bi thảm nhất phát sinh. Nhân tộc đại năng khủng bố thần thông, thời khắc này ở huyền thiên trong tay phong thích, đại nhật hướng về lĩnh sơn lão nhân mà đi. Kịch liệt trong tiếng nổ, lĩnh sơn thân thể của ông lão vụn vặt, chỉ có còn lại dưới một cái xương sọ, còn có sinh mệnh ký tức. Ngươi, lão nhân ánh mắt tác độc, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng phát hiện cổ họng của chính mình bị cái gì cho hết trụ, không cách nào phát ra tiếng. Là huyết. Lĩnh sơn lão nhân suy yếu ho khan, đầu lâu phiêu trên không trung, không ngừng ho ra máu. Như thế suy yếu, gần như hẳn là bình yên tĩnh một chút. Huyền Tiên cười gằn, phía sau hiện ra dị cảnh, nhắm ngay đầu của ông lão. Một tiếng, đầu lâu ở trong tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành một điểm sáng, bị linh tính cho hấp thu. Lĩnh Sơn tông lão, bất quá là như vậy. Trước nếu không là ta đại nhật thừa chịu quá nhiều thương tổn, cái kia họ Khương cũng đừng nghĩ dễ chịu, thân thể hơn nửa phá nát. Huyền Tiên cười gằn, trước đây không lâu hắn từng đánh lén họ Khương thiếu niên một đòn, ngay lúc đó đại nhật ý lực chỉ có vừa nãy một nửa không tới, bởi vậy thiếu niên kia mới chỉ là bị thương nặng cánh tay gãy vỡ mà thôi. trên mặt đất có đống lớn tàn tạ đồ vật ở cỏ dại trong lúc đó. ở lão nhân bị đại nhật bắn trúng thời gian. trong nghe hoàng cung đồ vật đều rơi mất đi ra, rơi vào trên mặt đất. phần lớn cũng đã bị hư hao. huyền thiên tở dài, ở đôi này, chuyện này đối với tàn vật bên trong một trận loạn đảo, không có phát hiện một cái là ra dáng ồ, còn có một cái túi. hoàn hảo không chút tổn hại, không có phá nát. huyền thiên đột nhiên khẽ ô lên, ở này trồng tạm vật bên trong phát hiện một cái cái túi nhỏ, khéo léo linh lung, tỏa ra vi quang. hắn lúc này dùng thân thức đi vào trong thăm dò là một con bích huyết chu huyền tiên kinh dị đem cho thả ra Soạn. nhất thời xương máu tràn ngập trong đó bí mật mang theo độc khí cây cỏ gặp gỡ đều hóa thành một than nước ngủ vật này có độc vẫn là rất tốt Linh sơn lão già này trộm tới quá nửa là muốn luyện tà công huyền tiên tự nói khống chế linh kính nhắm ngay này con bích huyết chu một tiếng không có một chút nào hồi hộp. này con bích huyết chu hóa thành một điểm sáng bị linh kính cho hấp thu nhưng mà khiến người kinh dị ở phía sau hấp thu bích huyết chu sau linh kính phía sau mấy vạn cái ô vương bên trong, một người trong đó phương cách đột nhiên sáng lên. Đó là một con đỏ như màu máu con điện, mọc ra sắc bén răng nanh, khuôn mặt dữ tợn, cái chán lại vẫn mọc ra một đôi sừng, là thượng cổ vạn tộc một thành viên. Này bích huyết chu bên trong có chứa đựng chân huyết. Huyền Thiên kinh ngạc, tinh tế mấy, phát hiện linh kính phía sau, đã có hơn 100 cái phương cách đã sáng lên. Này không thể nghi ngờ liền chứng minh, Huyền Thiên từ xuất đạo tới nay, đã thu thập hơn 100 loại chân huyết. Linh kính kỳ dị, sau đó nói không chắc còn có thể cho ta kinh hỉ. Huyền Tiên tự nói, đem chính mình linh kính trò thu hồi sau đó bay lên không, rời đi nơi này, hắn không có lại về cái kia bảo vật xuất thế địa phương. dù sao, nào còn có bốn cái lĩnh sơn lão nhân, đi qua chính là tự tìm đường chết. hắn mò đúng phương hướng, hướng về thiên lộ đệ tứ thành chạy đi. sau một canh giờ, huyền thiên đi tới đệ tứ cửa thành, đáp xuống đất. lúc này thay đổi dung nhan, tiến vào vào trong thành. lần thứ hai trở về thành này, hắn cái thứ nhất nơi đi chính là vương gia. vừa đến, hắn là vì đến xem vương gia đại thiếu, vương hồng tương thế. mà đến, hắn cùng manh tượng càng tốt địa điểm, chính là vương phủ bên trong cũng không biết đại ca hắn có hay không an toàn, làm không cẩn thận, phải đợi thêm 3 ngày 3 đêm, thậm chí càng dài. Huyền Tiên đưa ra lúc trước Vương Hồng tặng cùng lệnh bài, kết quả mới vừa nhập vương gia, liền nghe đến manh tượng than thở. Hai tên này liền nằm nhòe đại viện trên bàn đá, một bộ phờ phạc dáng dấp. Ngốc tượng, ngươi xem, là Huyền Đại ca trở về. Đâm Hào mắt sắc, phát hiện Huyền thiên chậm rãi đi tới bóng người, lúc này nhảy lên, một mặt mừng rỡ. Quỳ bao manh tượng nghe vậy, một cái giật mình, phủi một chút Huyền thiên đi tới bóng người. Hồi tưởng lại Huyền Thiên trước đây tiểu ma vương hình tượng Nó cẩn thận suy nghĩ, mới vừa mới đến đấy có không có nói sai thoại, làm không cẩn thận vừa thấy mặt lại là một trận chịu đòn. Chương 327, Huyền gia lửa giận. Vương gia đại viện, cảnh sát mỹ lệ. Trong ao con cá vui lùa, mặt đất lá rụng đỏ bừng, còn bãi có mấy cái tượng đá. Huyền Thiên trực tiếp xuyên qua tiểu tiểu, hướng về Vương Hồng Gian phòng đi đến. Hiện nay tình thế phức tạp, hắn cùng Đâm Hảo mới vừa gặp mặt, cũng không kịp ôn chuyện, vội vã ném chút linh dược sau rời đi. Dự định dưới kiểm tra vị này Vương gia thương thế của đại thiếu. Cố nội, hào quan buốt hơi. Vương Hồng ngâm ở một cái màu sắc rực rỡ ao bên trong, trong nước, hào quang năm màu biểu lộ đều là dùng dược thảo chế riêng cho mà thành. Đây là nước quý, vì là Vương Hồng chữa thương sử dụng. Hiện nay, kinh qua mấy ngày dưỡng thương, Vương Hồng thương thế đã không có gì đáng ngại, vết thương đã vậy da rẻ mặt ngoài càng là một trận nhu quang tỏa ra, rất là thần dị. Ngươi thật sự còn sống sót. Đột nhiên, bên trong gian phòng truyền đến Vương Hồng khiếp sợ âm thanh, chỉ thấy hắn ngoác to miệng, khuôn mặt thanh tú trên mang theo một tia khó có thể tin, hai mắt chừng chừng nhìn trước mắt bóng người kia, như là thất hồn ta không chết, chỉ có điều là bị vây ở bảo địa bên trong mà thôi. Huyền Thiên đơn giản kể rõ, trong con ngươi lấp lóe, nhưng rất nhanh biến mất. Hắn đã kiểm tra Vương Hồng thân thể, thương thế đã khôi phục, một viên nỗi lòng lo lắng cũng là thả xuống. bất quá, Vương Hồng vẻ mặt nhưng là không như vậy tự nhiên, khỏe miệng hắn co giật, thân thể của chính mình đã vậy còn quá đơn giản liền bị người xem hết, mặt mũi trên không nhịn được. đương nhiên, trong đó cũng báo trước Huyền Thiên mạnh mẽ. hồi lâu không gặp, hiển nhiên trước mắt thiếu niên này càng thêm kinh người, khuôn mặt thanh tú bên dưới, chôn giấu một luồng sức mạnh khổng lồ tự một cái trồng chất tẩn nhẫn núi lửa không hoạt động bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát quá mạnh mẽ ta cùng trước hắn khoảng cách bị càng kéo càng lớn vương hồng ra mặt nảy lên nội tâm có chút không cam lòng ngày xưa đều là chí cường giả đứng ở cùng một lĩnh vực thưởng thụ tương tự huy hoàng hiện nay nhưng là chỉ có thể ngước đầu nhìn lên cũng không còn cách nào sánh bay đây là một đời cường giả bị ai ngày xưa huy hoàng bị trôn tại quá khứ không lâu sau đó vương hồng đứng dậy rời đi nước thuốc thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục hộ tống huyền thiên đi tới trong đại viện từ đâm hào trong miệng Vương Hồng cũng biết gần nhất phát sinh một chuyện, bao quát Huyền Thiên bị đuổi giết tin tức, dĩ nhiên giết mấy vị đại giáo đệ tử, bị Lĩnh Sơn truy sát. Vương Hồng không nhịn được xen mổm, bội phục Huyền Thiên thực lực. Vấn Thiên Hạ thiếu niên, có mấy cái có thể làm được mức độ như thế? Đồng thời chiến mấy vị đại giáo đệ tử mà bất bại, chỉ sợ là năm đó đại năng cũng chỉ đến như thế. Khi mọi người nói tới Lĩnh Sơn thì đều là một trận cao mày, trăng trận nhúng tay đạp thiên lộ, chuyện như vậy trong lịch sử vẫn là lần thứ nhất, quá đáng ghét. Lĩnh Sơn này quần tên mõ giả, dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ phái ra tông lão đối phó một người thiếu niên, đâm hào nguyền rủa, vô cùng tức giận. đúng vậy, muốn đối phó tối thiểu cũng là lén lút động thủ. bọn họ dĩ nhiên ở Thái Dương dưới đáy động thủ. Manh Tượng Phụ họa, vẻ mặt căm giận, Huyền Thiên Tả biết muốn đánh tơi bởi người này. khi nói đến Tần gia thì Vương Hồng cùng Đâm Hào các loại đều sắc mặt đen kịt, trên người phảng phất bốc cháy lên giống như bốc lên một trận kiêu ngạo. Đâm Hào chỉ có điều là đi thảo cá nhân lại bị đối phương đại khai sát giới máu nhuộm đỏ phủ lớn, như vậy không nói Lý Tần gia coi sinh mệnh như rơm rác, chuyện làm tuyệt đối lệnh nhân thần của phẫn. Như vậy, trước tiên diệt Linh Sơn, tái chiến tần ra. Huyền Tiên mở miệng, ánh mắt sắc bén, một luồng tuyệt cường khí tức trùng thiên, chấn động đến mức quanh thân lá cây heo tàn. Bên cạnh, đâng hảo các loại mấy tên ngoác to miệng. Giống như hòa đá. Một là bị Huyền thiên khí thế kinh, quá mạnh mẽ. Thứ hai, lời nói này quá ngụy tiên. Tiêu diệt Linh Sơn, san bằng một nhân tộc nơi truyền thừa, không thể nào. Không phải kinh ngạc, tinh tế kế hoạch, san bằng như thế một cái nơi truyền thừa cũng không phải là không có hy vọng. Huyền Tiên nói rằng, sắc mặt bình tĩnh, không có một tia sóng lớn, tựa hồ không đem một cái nơi truyền thừa để ở trong mắt, vương hồng ba người hoảng sợ đều tới gần đến, mọi người tinh tế thương lượng lắng nghe huyền thiên kế hoạch, mà giờ khắc này khác một chút nhưng không bình tĩnh, đệ tứ thành một cái không có biến bài, cổ lão mà dày nặng trong đại viện chính tụ tập một đám người, bọn họ thống một tan mặc ngược vị trí đều theo có một cái đại tự huyền, nơi này chính là huyền gia ở đệ tứ thành một chỗ nơi đóng quân, cùng cái khác gia tộc lớn như thế lãnh đội huyền gia đồng dạng ở thiên lộ các trong thành chỉ có phần bộ bên trong đóng quân cao thủ. Tứ tổ. Tổ tiên tuyển chọn người thanh niên kia không có chết đi, hắn còn sống sót, rời đi bảo địa. Thế nhưng giờ khắc này tình huống không ổn. Một cái huyền gia thanh niên hướng về phía trước nhất lão nhân bẩm báo. Lão nhân râu tóc bạc trắng, đỉnh đầu chắp một cái ngọc trâm, thân mặc đà bảo, da rẻ cũng có vẻ có một ít giàn mua, xem ra nhiều nếp nhăn. Thế nhưng tinh tế cảm thụ, nhưng không được, bên trong tinh huyết gần giống như một cái lò đồng đang sôi trào. Vậy bây giờ ta huyền gia người già sao tình huống đây? Lão nhân thổi râu mép trừng mắt, lớn tiếng quát hỏi. Tình huống có chút không ổn nghe nói ở thanh niên kia thịnh hội trên, ta Huyền gia tên thiếu niên kia đột nhiên hiện thân, đánh chết mấy vị đại giáo đệ tử sau, bị lĩnh sơn năm vị tông lão cho truy sát, sống chết không rõ. phía dưới thiếu niên bẩm báo, âm thanh cay đắng, đáng ghét, lĩnh sơn hắn dám động ta Huyền gia người, lao nhân giận dữ, đưa tay một trượng, đem bên người một khối 10 vạn cân đá tảng đập vì là bực phấn. tiếng nổ vang rền kinh người, truyền ra rất xa. hồi âm từng trận, việc này không thể thiện, phải biết hắn nhưng là lao tổ tự mình được chọn nhân vật, lại một ông lao đến, đồng nhan phát giữa hai lông mày mang theo một tia tàn khốc trong sân trẻ tuổi người thấy đều bé ngoan cuốc cùng kêu lên một tiếng lục tổ ở huyền gia thế hệ trước nhân vật bên trong người này đứng hàng thứ thứ sáu bị được tôn kính phải biết vị này chính là chúng ta tổ tiên Huyền linh tuyển chọn kỳ tài há có thể để bọn họ hại lục tổ trợ mắt bộ mặt tức giận thời khắc này ở đây huyền gia đệ tử hoàn toàn sắc mặt tâm chậm trên mặt mang theo vẻ giận dữ chỉ bằng hắn là ta huyền gia người dù cho không phải tổ tiên khâm điểm người chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn phía dưới một tên tráng hán mở miệng nắm đấm nắm đến cắt lạp đạp vang lên đúng lần này là chúng ta thất trách không nghĩ tới hắn còn sống trên đời dẫn đến bảo vệ bất chu tứ tổ tự trách thân thể run rẩy một cái huyền gia đích nhân bỏ mình khiến cho hắn hết sức thống khổ lão lệ tung hành tứ tổ ngươi yên tâm thiếu niên kia bị năm vị lĩnh sơn tông lão truy sát sau bỏ mình tin tức còn chưa truyền đến nói không chắc hắn còn sống xuất đây phía dưới vừa nãy bẩm báo thiếu niên lén lút phủi lão nhân một chút xen vào nói nói thối lắm Đồng thời bị năm cái tông lão cấp bậc nhân vật truy sát, coi như tên tiểu tử thúi này lại người tiên, cũng không thể nào có thể sống sót. Lục Tổ thét Vang cho rằng Huyền Thiên 890% đã chết đi. Bốn tổ Văn Luân, lão lệ lần thứ 2 chạy xuống. Nguyên bản bảo vệ Huyền Thiên là trách nhiệm của hắn. Thế nhưng hiện tại, vị này bị bảo vệ thiếu niên nhưng sống chết không rõ, khiến cho hắn tự trách không ngớt. Kỳ thực, điều này cũng không có thể chỉ trách lao nhân. Huyền Thiên xuất hiện quá mức đột nhiên. Huyền gia cũng là vừa mới biết hắn còn sống sót, kết quả, trong ngày mắt cũng đã bị đội giết, sinh tử chưa biết. Ta cũng không nhịn được nữa. Một cái thô cuồng thanh âm vang lên, tiếp theo một tiếng vang thật lớn, xa xa một ngọn núi đá nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Bùi băng bên trong, đi ra một lão già. Lão nhân này mặt đỏ tới mang hai, nếu như đồ trì, thân thể bất quá cao ba thước, tróng râu hầu như đều sắp kéo dài tới, dung mạo rất ải. Thế nhưng, tản mát ra khí tức nhưng phi thường kinh người, liền mây trên trời cũng có thể thổi tan. Cửu Tổ, có người thấy sau, không khỏi kinh ngạc tốt lên. Đây là hiếm thấy nhìn thấy một vị, thường ngày không gặp bóng người, ngày hôm nay nhưng xuất hiện. Lão Cửu Ngươi không phải đang bế quan à? Như thế thần công không luyện thành cũng đã đi ra. Lục tổ cao mày, các ngươi này quần kẻ nhu nhược. Ta Huyền gia người liền như thế bị người ở ban ngày ban mặt dưới truy sát. Cựu tổ mở miệng thanh như cự lôi, chấn động đến mức người khác lỗ thai ông ông trực hưởng. Đúng, việc này không thể liền như thế dễ dàng. Phía dưới có thiếu niên hưởng ứng. Ở đây Huyền gia đệ tử mỗi một vị đều rất tức giận, đều mặt đỏ tới mang thai, hai mắt đỏ chót, hận thấu lĩnh sơn. Ta xem, hiện tại liền đi diệt lĩnh sơn ở đệ trong thành căn cứ. Cựu tổ mở miệng. Hai mắt phun lửa, tính tình của hắn rất cương liệt, vô cùng táo bạo. Đã không kiềm chế nổi. Nhưng là, chúng ta như thế tự ý hành động, có thể hay không bị trọng tộc cho trách cứ? Có muốn hay không trước tiên hướng lên trên bầm báo, sau đó nghe mệnh lệnh của tộc trưởng? Có Huyền gia thiếu niên nêu ý kiến. Thôi lắm. Mọi người nhanh bị người ta giết chết, chờ sau đó đi còn có ý nghĩa gì? Lục Tổ trừng mắt, dấu mép tung bay. Đúng. Ngươi tên tiểu tử thối này nói hưu nói vượn. Cho ta đi diện bích, 10 năm đều đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi. Cựu tổ tóc bối gói chỉ vào thiếu niên này gầm lên tứ tổ vội và khuyên can nói hắn nói cũng có đạo lý các ngươi trước tiên nhẫn một thoáng này dù sao cũng là tổ tiên chọn lựa nhân vật hiện nay sống chết không rõ ta nhất định phải đối với trong tộc bẩm báo đồng thời cũng thông báo cái khác mấy tòa thành còn chờ cái gì ta huyền gia như nhân kiện này liền như thế chết rồi Người coi như thông báo trong tộc kết quả vẫn là như thế vậy thì là diệt linh sơn cựu tổ hết tẩm nhưng như trước là bình tĩnh lại lấy đại cục làm trọng dựa theo quy củ thông báo trước trong tộc cùng đi cái khác mấy tòa thành huyền gia phân bộ thiên lộ đệ nhất thành bên trong năm đó ở bảo địa lối ra chờ đợi huyền thiên lão nhân kia giờ khắc này thu được một phong mật thư dùng truyền thống trận đưa tới năm đó thiếu niên kia không chết lão nhân nhìn phía trước mấy dòng chữ hết sức khiếp sợ bất quá rất nhanh liền lộ ra nụ cười thế nhưng sau khi thấy đến nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất đổi thành tức giận lĩnh sơn lão nhân gào thét trong con ngươi bắn ra một đạo tinh quang vang một tiếng đại điện vách tường phá nát bị ánh mắt quét chúng hóa thành mảnh vỡ bay tứ phía tam tổ làm sao phía dưới Huyền gia thiếu niên kinh hãi đến biến sắc, không biết vị này chính mình tiền bối tại sao lại đột nhiên nổi giận. Lĩnh sơn, hắn đang tự tìm đường chết. Đệ nhị thành Huyền gia phân bộ, một cái bà lao tiếng giống giận dữ, khiến cho hồ nước sôi trào. Nang la chấn thủ ở đệ nhị trong thành Huyền gia trường bối, ở hết thảy lão nhân bên trong đứng hàng thứ thứ bảy, mà còn lại một thành, đệ tam thành cũng là như thế. Một cái quan kén, nằm ngang ở Huyền gia phân bộ trong đại điện. Một người thiếu niên cầm trong tay truyền đến mật thư, tiến hành bí mật truyền âm. lại có việc này, Lĩnh sơn quả thực là đang tìm cái chết một cái tiếng vang trầm trầm lên, tiếp theo kén lớn chấn động, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nhị tổ, ngươi nhưng là đang luộc xác, quá trình này còn chưa kết thúc, như thế sớm xuất quá rồi. Thiếu niên kinh hại đến biến sắc. ầm. Trong tiếng nổ, kén lớn phá nát, bắn ra ngàn sợi vạn đạo hào quang, vô cùng nóng ánh. Sương mù mịt mờ, nhất thời tràn ngập cung điện này. Sương khói mông lung bên trong, có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh của lão nhân, quắc mắt nhìn chừng chừng, tóc pháp vối, một luồng tuyệt cường khí tức tỏa ra, chấn động hồn phách người. Chương 328, binh phát linh sơn. Ngày đó Huyền gia trên dưới chấn động, giống như một hồi báo táp được kích. Tọa lạc ở thiên lộ bên trong tòa thành cổ mỗi cái phân bộ đều đã táo bạo bất an. Đối với lĩnh sơn tràn ngập đại hận, Huyền gia tổng bộ ở vào nhân loại đế quốc dãy núi trong lúc đó vô cùng bí ẩn. ở thu được đệ tứ thành phát tới mật thư sau, Huyền gia nghị sự trong đại điện đã người đông như mắc gửi. Lĩnh sơn hắn lớn mật, hắn lại dám đối với chúng ta Huyền gia đầu thủ, phải biết bây giờ chính là gia tộc chúng ta phát triển không ngừng thời gian. Hắn dĩ nhiên tới quấy rối. Một lao giả giận dữ đưa tay vỗ một cái, ầm một tiếng đập nát dưới trướng đồng tao ghế tượng gần nhất hai giới đạm thiên lộ huyền gia nhưng là hưởng hết vô số phong quang cùng vinh quang liên tục có hai vị thiên tài đi tới cuối cùng mà lại đến từ đồng nhất cái gia tộc như vậy vinh dự thiên cổ ít có huyền ra lần này thậm chí còn ảo tưởng liên tục ba vị thiên tài đi tới cuối cùng hiện nay vị thiếu niên này tương tự cho lão tổ cho vừa ý hiện nhiên lại là một vị thiên tài thế nhưng tối làm người bầu không khí sự tình phát sinh lĩnh sơn dĩ nhiên ban ngày ban mặt quay về thiên lộ trên thiếu niên ra tay tuyệt đối là làm người phẫn nộ sự tình bọn họ yêu thích lấy lớn ép nhỏ chúng ta làm sao không thể đây một vị huyền gia lão nhân giận dữ cười, trong lô mũi bình xịt bạch khí nghe tôi chính mình con cháu bị mấy cái lao già truy sát thì hàm răng của hắn đều sắp khai nát nghiến răng nghiến lợi hận không thể liền lập tức giết tới linh sơn linh sơn lần này bị vắng đầu hiện nay chính là chúng ta huyền gia dành tiếng tối thịnh thời gian dĩ nhiên lựa chọn ở khoảng thời gian này đến trêu chọc chúng ta lại một lao già đập chắc giận dữ cứng rắn bàn đá bên trong dung nhập thần kim thế nhưng là vào đúng lúc này đứt thành từng khúc hóa thành một trường trường lát cát. Đây chính là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thần thông. Lao nhân thực lực rất cao. Huyền gia chính trực huy hoàng thời khắc, gia chủ càng là thần công đại thành, thực lực càng ngày càng thâm hậu. Lĩnh Sơn lúc này tới quái rối, quá không biết cân nhắc. Một cái bà lão hừ lạnh, quắc mắt nhìn Trừng Trừng. Từ lúc 20 năm trước, chấn động thế nhân. Huyền gia gia chủ liền trên thế gian hiện thân quá một lần. Đó là ở nhân loại đế quốc biên cương, một con cự long làm loạn, mấy trăm dặm thổ địa hóa thành cho bụi. Không ai có thể ngăn cản. Rất nhiều cao thủ đều chết ở cự long nanh vuốt bên dưới. Vừa vặn Huyền chủ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, triển khai vô thượng thần thông, cùng Cự Long đại chiến, chấn động bầu trời, đem cho chém giết, lưu lại một đoạn giai thoại. Hiện tại, gia chủ đã tiến vào cấm điện, lần này nhất định san bằng lĩnh sơn. Có người giống to, bên này giấy lên một trận chiến ý điên cuồng, hết thảy huyền gia chúng nhân đều đang điên cuồng bạo động, dường như từng con phát tình châu đực, đỏ cả mắt. Huyền gia thiếu niên, dũng sông đạp thiên lộ, lại bị người công nhân phá hoại quy củ tiến hành truy sát, này không thể nghi ngờ là xúc phạm huyền gia điểm mấu chốt, tác động huyền gia mỗi một cái tộc nhân thần kinh. Con. Rốt cục, phía sau núi phương hướng vang lên một trận tiếng trung, vang vọng huyền gia các nơi. Đây là lệnh tập hợp, dĩ vãng chỉ có ở huyền gia sống còn thời khắc mới sẽ vang lên. Mà hôm nay, nhưng cũng hú gọi xa xưa. Nhưng mà mọi người nhưng không có quá nhiều kinh ngạc. Một đời kỳ tài tổ tiên tự mình chỉ ra nhân vật bị đuổi giết, đủ để xương trên là đại sự, vang lên chung này cũng không quá đáng. Tất cả mọi người đều đến trong đại điện tập hợp. Một đạo uy nghiêm thanh vang vọng huyền gia. Nhất thời tất cả mọi người chấn động. Đến rồi, là tộc trưởng âm thanh trinh phạt bắt đầu rồi. Huyền gia tộc nhân nghị luận sôi nổi, đều đấu trí đắt đỏ, mang theo sát khí đi ra phòng nghị sự, hướng về trung ương nhất bên trong cung điện trên tới. Ở trong đại điện, Huyền gia gia chủ đã sớm đang đợi, hắn ngồi ở đại điện tộc trưởng chỗ ngồi. Mặc dù là Huyền gia gia chủ, thế nhưng chỗ ngồi này một vị cũng không dàn mua, mà lại dị thường tuổi trẻ, là một người thiếu niên. Giai đến Mi Thanh Mục Tú, Ngọc Thụ Lâm Phong không dính vào một tia bụi bặm, giữa hai lông mày mang theo một tia uy nghiêm, cùng với một tia trang nghiêm cảm. Tộc trưởng, có lao nhân một đạo nơi này, liền lập tức mở miệng, lại bị thiếu niên ra hiệu, không muốn nói chuyện. Cái gì cũng không muốn nói rồi, san bằng lĩnh Sơn. Thiếu niên mở miệng, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia sắc khí, sau đó bùng nổ ra tuyệt cường khí thế, đại điện chấn động. Phía dưới, Huyền gia tộc người đã đang hô hoán, có càng là lấy ra bảo khí, đang đằng sát sắc khí. Nơi này chiến ý đã ngưng tụ thành vân, tụ tập cùng nhau, trôi nổi ở trên cung điện không. Tốt. Lĩnh Sơn lần này xong, có lão nhân la lên, lớn tiếng kêu sướng. Vì ta Huyền gia con cháu báo thủ. Cho hắn biết, có người không phải là tùy tùy tiện tiện cũng có thể truy sát. Bà lao quát mắt nhìn chừng chừng, trong lòng khí khó tiêu thời khắc này huyền gia nhân mã hết thể gần giống như một cái lợi kiếm tràn ngập chiến ý tâm ý nhất trí đạp thiên lộ tự có quy tắc ta huyền gia con cháu nhưng ở ban ngày ban mặt bị đuổi giết làm sao có thể ngồi chờ chết huyền chủ trầm giọng mở miệng sắc mặt khó coi sau một khắc một đạo lá bửa, ở huyền gia gia chủ trong tay xuất hiện bay đến trên không ầm một vết nước xuất hiện ở giữa không trung có một đạo dòng sông lớn như vậy hết sức kinh người đây là lão tổ làm con đường một đầu khác trực tiếp đi về lĩnh sơn huyền gia gia chủ mở miệng ánh mắt nhìn thẳng không trung cái khe lớn thời khắc này hết thảy Huyền gia tộc nhân ánh mắt đều dừng lại ở này khe nước trên sát khí dâng trào Phạm là Tu Vi đạt đến ngưng kính kỳ trở lên Huyền gia tộc nhân đều đi theo ta một đạo đức vào vết nước giết tới Linh Sơn Huyền Chủ mở miệng trước tiên bay lên không bay về phía vết nước phía dưới Huyền gia giống như sôi trào, tiếng la giết không ngừng san bằng Linh Sơn thế ta Huyền gia con cháu sinh mệnh một lao giả manh hút một mục tiểu sau đó phước một tiếng toàn phun ở trên cây cột tự xuất trinh trước một loại nghi thức lấy các ngươi máu tươi mới có thể lột bỏ ta nội tâm lửa giận có tráng niên gào thét, dùng dạng phi không, giết. có huyền gia lão nhân dưới trướng cưỡi cổ thú, chạy về phía vết nước. ầm ầm ầm. còn có chiến sang ngang trời, chính là huyền gia một vị lão tổ đang không chế, tương tự bay về phía vết nước. thời khắc này, lít litny huyền gia tộc nhân, bay lên trời, mang theo từng trận sát khí. Phạm là ngưng kính kỳ trở lên huyền gia tộc nhân, đều phát động rồi. bọn họ từng cái từng cái đấu trí đắt đỏ, khí tức khủng bố. lĩnh sơn, nhân tộc đại giáo, chính là một chỗ nơi truyền thừa. đã ở nhân loại đế quốc bên trong sừng sững mấy ngàn năm lâu dài, truyền thừa cửu viễn bọn họ tổ xây ở một mảnh quần sơn vạn hát trong lúc đó giáo như tên lĩnh sơn đại giáo tọa lạc nơi núi lớn liền gọi làm lĩnh sơn chính là một tòa phạm vi mấy ngàn dặm núi lớn cực sự bao la cùng hùng vĩ ở lĩnh sơn trên đỉnh ngọn núi có núi liền không dứt cung điện huy hoàng bằng bạc như là tiên giới thiên cung giống như vậy lập loè điểm điểm hào quang hạ xuống huyền gia gia chủ đi tới lĩnh trên núi không lúc này hạ lệnh nơi này chính là một cái đại giáo căn cứ không nghi ngờ chút nào nguy cơ từ phía trên không trung khả năng bố đại trận không có thể tùy ý phi hành Lĩnh Sơn Sơn Môn, tọa lạc với giữa sơn núi. Đó là lẽ lên cửa đá khổng lồ, mấy trăm mét cao, mặt trên lĩnh sơn hai chữ, vô cùng dễ thấy. Mà cửa đá phía dưới, càng là đứng thẳng hai hàng lĩnh sơn đội ngũ, bọn họ phụ mệnh, bảo vệ sơn môn. Những này lĩnh sơn nhân mã, đều là từng cái từng cái khí tức lộ ra ngoài, như là từng cái từng cái thủ vững cương vị quan lớn khí thế khủng bố. Sơn môn chính là một cái đại giáo trọng yếu nơi, chấn thủ cửa đệ tử thực lực tuyệt không lượng. Nhưng mà, ngay hôm nay, lĩnh sơn đệ tử nhưng nên đón trung thân khó quên tình cảnh. Chấn thủ sơn môn lĩnh sơn đệ tử Thường ngày uy nghiêm trí thượng, hiện nay nhưng từng cái từng cái lộ ra vẻ mặt sợ hãi, kinh hãi đến biến sắc, thật đáng sợ. Đây là nơi nào đến khí tức, lập tức xuất hiện nhiều như vậy, còn từng cái từng cái siêu cấp khủng bố. Hửng, có huyền gia cổ thú gào thét, tiếng gầm gừ ở quần sơn vạn hắc bên trong bồi hồi, hồi âm từng trận. Lẽ nào là quần thú bạo động sao? Có người run rẩy đặt câu hỏi. Còn không có tìm được khí thế khủng bố căn nguyên. Rốt cục lĩnh sơn đệ tử ngẩng đầu, phát hiện không trùng từng cái từng cái giáng xuống huyền gia tộc nhân. Các ngươi là người phương nào? Nơi này chính là lĩnh sơn. Xin mời mau chóng lui về phía sau. Có Lĩnh Sơn đệ tử hét cao, nhưng cũng cảm nhận được đối diện đám người kia sát khí, biết lai giả bất tiện. Phế không nhiều lời nói, Lĩnh Sơn yêu thích lấy lớn ép nhỏ. Kỳ thực, chúng ta cũng sẽ. Huyền ra một vị lão nhân mở miệng, khuôn mặt dữ tợn. Lúc này bắn ra một đạo kiếm khí. Phốc một tiếng, nói chuyện vị kia Lĩnh Sơn đệ tử trung chiều, đầu lâu vỡ ra được, tại chỗ chết đi. Phạm ta Lĩnh Sơn, bọn ngươi đều sẽ chết đi, không thể tha thứ. Mặt khác một vị Lĩnh Sơn đệ tử hét cao. Bí mật truyền âm khiến cho hắn mấy người mau chóng đi bẩm báo cao tầng. Thế nhưng, căn bản là vô dụng, Huyền gia giết tới đã nổi giận, không có nửa phần nương tay tâm tư. Vừa nãy ra tay Huyền gia lão nhân lần thứ hai động, bóng người của hắn trên không trung một cái hư biến, sau đó xuất hiện ở sơn môn bên dưới. Phốc! Nhiệt huyết bay cao, 12 thanh phi kiếm màu xanh đồng loạt bắn ra, ở linh sơn đệ tử trong đám người cực nhanh, đem hết thể sơn môn đệ tử đều thiết vì làm mảnh vỡ. Máu tươi dàn rựa, tan chi tóe thể một chỗ, tiên máu nhuộm đỏ sơn môn bậc thang. Nhưng mà, này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu chân chính tiến công, còn ở phía sau, các ngươi máu tươi, chỉ có thể nói là tế điện, không cách nào dẹp loạn trong chúng ta tâm lửa giận. Lão nhân thu hồi 12 thanh phi kiếm, râu mép lay động, chiến ý không có giảm xuống nửa phần. Nơi này thanh tịnh, còn lại chỉ có huyền gia đệ tử, bọn họ từng cái từng cái nhìn chăm chú nhìn lĩnh sơn sơn môn, viên mắt bên trong phun phẫn nộ hỏa diễm. Một cái huyền gia thiên tài, dũng sông thiên lộ, nhưng ở ban ngày ban mặt bị lĩnh sơn nhân mã truy sát, kết quả càng là sống chết không rõ, xúc động huyền gia tim của mỗi người huyền. Dùng một cái lĩnh sơn lợi của lão nhân mà nói, lấy lớn ép nhỏ chính là vô liêm sỉ. Bất quá hôm nay, Huyền gia cũng không ngại lấy loại thủ đoạn này báo lại cho Lĩnh Sơn. Lánh đời gia tộc ngủ say nhiều năm, thế nhân trung quy là không biết chúng ta tồn tại. Huyền gia gia chủ lắc đầu nở nụ cười tự ở tự dễ ức. Sau một khắc, hắn đánh ra đại thần thông, trên không trung ngưng tụ ra một loại hóng ánh bàn tay lớn, mấy trăm mét chỉ khoát, thể tích kinh người. ầm! ở Huyền gia gia chủ khống chế giới, bàn tay lớn kính đập thẳng hướng về Lĩnh Sơn sơn môn, phải đem đánh cho nát tan. Trong tiếng nổ, Lĩnh Sơn sơn môn phát sáng, xuất hiện đạo đạo phù văn tụ hợp lại một nơi, chống đôi bàn tay lớn công kích. Đây là đại trận đang thủ hộ, thân là nhân tộc nơi truyền thừa. Ở cửa lớn, tự nhiên là có bảy kinh người đại trận đến bảo vệ. Chương 329, mưa máu tung bay. Lính Sơn Sơn môn phát sáng, rất nhiều màu bạc phù văn cực nhanh mà ra, tổ hợp lại cùng nhau, hóa thành một con cự thú. Đây là đại giáo đại trận hộ sơn, không chỉ là có thể phòng thủ, còn có thể tiến công. Cự thú gào thét, quần sơn chấn động, hồi âm không dứt. Thế nhưng, hết thảy đều là phí công. Bàn tay lớn bay lên không, về phía trước một cái trong ngáy mắt mang theo vô tận thần lực tiến công. Ầm. Cự thu tranh nẻ, nhưng như trước là bị vọt vào, trên không trung nổ tung. Màu bạc phù văn bắn ra bốn phía, rất nhiều cũng đã phá nát. Sau đó, bàn tay lớn thế tiến công không giảm, năm cái kình thiên trụ như thế ngón tay nắm lấy trăm mét cao cửa đá, mạnh mẽ lay động. Ầm ầm ầm. Sơn Diêu hoảng, trăm mét cao sơn môn, bị vụt lên từ mặt đất. Tiếp theo lại bị quăng đến không trung, bàn tay lớn lại đón nhận, đem vô nát bấy. Lính Sơn sơn môn vừa vỡ, tất san bằng linh sơn, để bọn họ biết chúng ta huyền gia không phải tốt như vậy ạ một vị Huyền gia lão nhân giống to, sát khí lâm liệt. Giết ta Huyền gia con cháu, cần nợ máu trả bằng máu. Huyền gia một vị bà lão quát chói tai, lúc này cho gọi ra chính mình tắt chiến bảo khí, hai đôi ngân truy, mỗi một đôi với đều có phòng ốc lớn như vậy. Thời khắc này, Huyền gia tộc nhân là nhiệt huyết, bọn họ đỏ cả mắt, chiến ý dâng trào. Huyền gia gia chủ ngưng mắt, viên mắt bên trong sát ý lâm liệt, dường như vô số băng xương ở tại trong con ngươi chồng chất, khiến cho không khí bốn phía một trận lạnh giá. Giết! Hắn một tiếng quát chói tai, không có dây dư dài dòng trực tiếp khống chế nổi đồng bền giữa không trung nóng ánh bàn tay lớn, ấn hướng về cái tia liên miên cung điện quần. ầm ầm kinh người trong tiếng nổ, cả tòa lĩnh sơn đều đang lay động. Phải biết, bàn tay này lớn đến kinh người, mấy trăm mét chi khoát. Một trường ấn xuống, cung điện quần ngã xuống tầng lớn. Như vậy động tĩnh, tự nhiên là đã kinh động lĩnh sơn. Rất nhiều bóng người tự bên trong cung điện bay lên, dừng lại ở không trung. Là người nào đến phạm ta lĩnh sơn, tìm chết không được. Một cái lĩnh sơn lão nhân gầm lên. Các ngươi lĩnh sơn giết ta huyền gia con cháu, chính là ở tự tìm dịp vong. Huyền gia một vị lão nhân đối thét, đồng thời ra tay đánh ra một mảnh hào quang, lần thứ hai phá hủy một mảnh cung điện quận. Huyền gia con cháu, ha ha, nói chính là thiên lộ trên cái kia tính Huyền tiểu tử đi, chúng ta giết hắn gần giống như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Lĩnh sơn lão nhân cười ha ha, rất là đắc ý. Nhưng mà này không thể nghi ngờ là lần thứ hai kích thích Huyền gia thục tâm, lửa giận càng thêm rồi rào, nhanh nhuộn đỏ phía chân trời. Giết cho ta, Huyền chủ phát tay truyền đạt mệnh lệnh công kích. Thời khắc này Huyền gia gia chủ là khủng bố. Toàn thân hắn đều ở kiêu ngạo bên trong tiêu đốt, ánh sáng thẳng tới phía chân trời. Giết! Gọi tiếng hô giết dung trời, Huyền gia tộc nhân từng cái từng cái lửa giận dâng trào, dồn dập móc ra bảo khí, giết hướng về cung điện quận. Không bố hôn chiến, lúc này bạo phát. Hà sáng loè loè, giữa bầu trời đã đầy dây đủ loại thần thông, trên mặt đất bảo khí cực nhanh, nơi này loạn tung lên. Giết ta Huyền gia con cháu, ngày hôm nay nhất định để lĩnh sơn gặp xui xẻo. Vị kêu Huyền gia bà lao gầm lên, trên mặt tràn ngập phẫn nộ hai chữ. Nàng cũng không có lập tức tham gia chiến đấu, mà là đi tới sơn môn vị trí. Mạnh mẽ hướng xuống đất gõ 9 lần. Ầm ầm ầm. Đứa lớn nóng ánh, có phong ốc như vậy lớn, trọng lượng kinh người. Môi đánh xuống một đòn, đều lệnh mặt đất rung chuyển, nước ra sâu không thấy đáy phủng. Soạn. Nhất thời, vô số hào quang từ mặt đất trong vết nước bay lên, trên không trung biến ảo làm từng cái từng cái mê người tiểu lòng, phi hướng trời xa. Đây là kinh người cảnh tượng. Tri thức nguyên bác người sẽ khiếp sợ, lĩnh sơn phía dưới dĩ nhiên tiềm tàng một con rồng mạch, thiên địa tinh hoa nồng nặc. Thế nhưng, và hôm nay lại bị phá hoạn này không thể nghi ngờ là phá hoàn toàn bộ lính Sơn Đại giáo căn cơ từ đâu tới giá bà còn không mau mau dừng tay lính Sơn một vị lão nhân chạy như điên tới với trên đường đánh ra khủng bố thần thông nỗ lực ngăn cản hừ lính Sơn đang chết ta Huyền ra con cháu há lại là các ngươi có thể bắt nạt Huyền ra bà lão phẫn nộ ngươi lại nói cái kia tính Huyền tiểu tử thúi đi hắn tự tìm xỉ nụ bị chúng ta cho chém giết gần giống như một con Jun dế muốn lay động cự lòng, tự tìm diệt vong chạy như bay đến lão nhân cười ha ha tự hồ một thiên tài thiếu niên sinh mệnh Ở trong mắt hắn phi thường không đáng giá. Giết. Bà Lao quát mắt nhìn chừng chừng, vung vẩy bừa lớn, vụt giết tới. Ầm ầm. Lại là một hồi khủng bố quyết đấu bạo phát, hai cái đều là vô cùng khủng bố đại nhân vật, đã tới lĩnh chủ cấp bậc. Bà Lao tỏa ra bay lượng, toàn thân tỏa ra một luồng màu bạc kiêu ngạo, hai bừa lớn nặng 10 vạn cân ở nàng nhẹ như lông mao, tỏ ra dị thường linh hoạt. Mà lại thế tiến công mãnh liệt, mỗi một truy dưới đều mang theo vô tận chấp giật, công hướng về lĩnh sơn lão nhân. Hừ. Hôm nay tới ta lĩnh sơn làm khách, cũng đừng muốn an an ổn ổn trở lại. Đối diện lão nhân giống to đánh ra khủng bố thần thông đối đối đóa lớn đối đầu khủng bố thần thông buộc phát ra năng lượng khủng bố đem mặt đất lật tung một tầng nguyên vốn đã phá nát không thể tả đại địa càng ngày càng tàn tạ càng nhiều long khí tinh hoa thoát đi lệnh lĩnh sơn lão nhân phẫn nộ chính là hắn muốn đổi địa phương tác chiến thế nhưng bà lão này liền quyết định nơi này không chịu rời đi tức giận hắn phổi đều sắp nổ giết bên trong khu cung điện gọi tiếng hô giết rung trời rất nhiều huyền gia tộc nhân như bầy sói giống như chắn vào ha ha lấy lớn ép nhỏ các ngươi lính sớm biết chúng ta huyền gia cũng sẽ một cái Huyền gia lão nhân điên cuồng cười to, trong nháy mắt bắn ra mấy đạo quang hạ, khiến cho nhiều tên lính sơn đệ tử mất đi tu đạo căn cơ. Hiển nhiên, Huyền Thiên ở thiên lộ trên bị mấy linh sơn lão nhân truy sát sự tình, đã triệt để làm tức giận Huyền gia. Lấy lớn ép nhỏ, ngươi còn có mặt mũi sao? Có lính sơn thiếu niên run cầm cập, nội tâm sợ hãi. Thế nhưng vì mạng sống, hắn lấy dũng khí như vậy hỏi, hy vọng nhờ vào đó mạng sống. Lấy lớn ép nhỏ vấn đề như vậy, hỏi các ngươi trưởng bối đi. Huyền gia lão nhân khoẹt miệng co giật, tại chỗ đem thiếu niên này căn cơ cho phế bỏ. Hắn tiên huyền Cốc Dương, chính là huyền gia thế hệ trước nhân vật, từ trước đến giờ tính hay bao che. Khi nghe nói đến huyền gia tộc nhân ở tiên lộ trên bị đuổi giết thì, tại chỗ lão lệ tung hành, hắn không thể giết tới Linh Sơn. Hiện nay, được toàn nguyện, hắn cũng không có nương tay, dự định một thủ trả một thủ, lấy đối phương thủ đoạn còn đối phương thân. Huyền gia lão giả, lão đại ra đầu, còn đi bắt nạt người trẻ tuổi. Quát chói hai tiếng vang lên, một cái Linh Sơn cường giả đã tìm đến, mang theo mạnh mẽ sấm gió thanh. Các ngươi Linh Sơn người, đang bắt nạt ta huyền gia con cháu thì, có thể có ý nghĩ này? Huyền Cốc Dương chất vấn, ánh mắt nhìn thẳng vị này tới rồi cường giả. Hừ, không phải là giết người sao? Gần giống như giết một con run dế đơn giản như vậy, nơi nào cần nhiều như vậy vấn đề? Linh Sơn cường giả hừ lạnh, viên mắt bên trong xem thường, hoàn toàn không cùng ngày lộ một chuyện. Muốn chết? Huyền Cốc Dương gầm lên, trong lỗ mũi bốc khói. Lúc này hất tay, bắn ra khủng bố kiếm khí, bay về phía cách đó không xa mấy vị Linh Sơn đệ tử. Phốc, một tiếng, nhiệt huyết bay từ phía, vài tên Linh Sơn đệ tử không còn sức đánh trả chút nào, tại chỗ tử vong. Lao giả, ngươi muốn chết? Lĩnh Sơn cường giả bộ mặt tức giận. Tại chỗ đánh ra khủng bố thần thông, một đóa hoa sen ở hắn trước người tỏa ra có khí thế khủng bố. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Coi như là nhiều đến một vị, vậy thì như thế nào? Huyền Cốc Dương quát trói thai, hào khí ngất trời, tương tự đánh ra khủng bố thần thông. Một đạo minh nguyệt bị hắn triệu hoán, hiện lên ở trên đầu, tỏa ra mông lung ánh sáng, đem cả người đều chiếu phi thường thành khiết. Ẩm. Minh nguyệt chấn động, hư không dung chuyển, dư âm liên liên, vô cùng khủng bố. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Hoa sen tỏa ra Hào quang màu phấn hồng rọi sáng cung điện, minh nguyệt trong sáng, tỏa ra trắng loáng nguyệt quang. Nơi này bị một luồng tuyệt cường khí tức cho bao phủ, quanh thân cung điện liên miên ngã xuống. Cương giả đại chiến, chính là núi đá cũng phải hóa thành phế tích. Bọn họ từ mặt đất đánh nhau đến bầu trời, không muốn thương tới vô tội. Dù sao hai bên đều từng người có chính mình đệ tử, lĩnh sơn sôi trào, dĩ Vạn nguyên tĩnh, và hôm nay triệt để đánh vỡ. Huyền gia tộc nhân nếu như triều lãng, điên cuồng giết tiến vào lĩnh sơn, khí thế mãnh liệt, không phải là giết chết một cái tiểu xúc sinh sao? Chết rồi đã chết rồi một cái lính sơn cường giả gào thét, tiên máu nhuộm đỏ quần áo, hắn một cánh tay đã mất đi, còn không biết hối cải. một cái tóc đen huyền gia lão nhân quát chói tai, lửa giận ở trong lồng ngực tiêu đốt, bắt tổ, giết hắn, không muốn lại cho hắn phí lời. phía dưới có huyền gia tộc nhân, ngày hôm nay giết tới nơi này đều là huyền gia cường giả, không có là cái là nhục tay, bởi vậy thế tiến công dũng không thể lỡ. Lính sơn chống đối bị tan rã rồi mấy phần, nay trên không đã có linh sơn thiếu niên đang quan chiến, vì là chính mình trưởng bối cố lên tiếp sức. một bầy kiến hôi không muốn mở miệng bằng không liền các ngươi cũng giết. Lĩnh Sơn cường giả gầm rú, duy nhất một cánh tay vung vẩy lợi kiếm, bắn ra mấy trăm đạo kiếm khí, nhắm ngay phía dưới Huyền gia tộc nhân. Ngươi quá giới, phải biết, đối thủ nhưng là ta, không phải bọn họ. Huyền gia bát tổ trầm giọng nói rằng, sau đó hai tay ở trong hư không cấp tốc đánh ra sáu trường, đem hết thể kiếm khí đều cho đánh tan. Thế nhưng, này vẫn không có xong. Giải trừ đối phương thế tiến công, bát tổ lựa chọn chủ động công kích, tại chỗ đánh ra vô thượng thần thông, cho gọi ra 18 điều kim long, trên không trung hóa thành 18 đạo kiếm khí, trấn áp về phía trước. Hôm nay tới một bầy kiến hôi, quay đầu lại không biết có vài con có thể sống trở lại. Lĩnh Sơn cường giả hét cao, không muốn chịu vừa, tương tự đánh ra khủng bố thần thông đối địch. Phốc, một tiếng, Lĩnh Sơn cường giả nhuôn máu, trung pin là trên lệnh một bậc, nửa người dưới bị kiếm khí đánh trúng, hóa thành mảnh vỡ. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Con kia run rế bị chúng ta Lĩnh Sơn mấy vị cường giả truy sát, khẳng định đã chết đi, các ngươi coi như là giấy ta. Cũng cứu không sống nổi con kia run rế. Chỉ còn giữ lại nửa người Lĩnh Sơn cường giả cười to, rất là điên cuồng. Vậy thì một mạng đổi mấy mấy Dùng lính sơn muôn người máu tươi để tế điện ta huyền ra con cháu. Bát tổ quát chói thai, bước lên phía trước, hoa ra kiếm khí, khánh. Cuối cùng một đòn lại bị ngăn cản. Lĩnh sơn tiếp viện đúng lúc chạy tới, xuất sinh. Hôm nay tới lĩnh sơn cũng đừng trở lại. Sau đó lĩnh sơn cường giả hét cao, thân mặc áo bào trắng, rất là bất phàm. Ngươi đến thì đã có sao? Vẫn là cứu không được hắn. Bát tổ mắt lạnh, đánh ra huyền công, đem kiếm khí hoa tiến vào hư không. Phúc. Một tiếng, chỉ còn dư lại nửa người lĩnh sơn cường giả nhuốm máu. Kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, đầu lâu nổ tung, triệt để chết đi. Chương 330, gào lên giận dữ trong tuyệt vọng. Ngươi lớn mật. Cả tới cứu viện Linh Sơn cường giả giận dữ, phe mình cường giả, dĩ nhiên ở hắn dưới mí mắt bị giết chết. Đây là một sự coi thường, cũng là một loại khinh nhẫn, đối với Linh Sơn bất kính. Được được được. Xem ra các ngươi nhóm người này là muốn làm thật. Linh Sơn cường giả giận dữ cười, khuôn mặt phảng phất run đang ngọ nguậy, vô cùng dữ tợn. Vô chi. Cũng đã đại chiến đến hiện tại, tự nhiên là quyết tâm. Muốn san bằng Linh Sơn. Bắt tổ hét cao một luồng khí thế trung thiên, giữa bầu trời tầng mây bị đánh tan, không phải là chết rồi một con run dế sao? dĩ nhiên như vậy hưng sư động chúng, quả thực là muốn chết. linh sơn cường giả trừng mắt, một thân áo bào trắng phấp phới, quanh thân từng tia từng tia thần hoa bay lượn, như là quay chung quanh từng thanh lợi kiếm. giết! bắt tổ hét cao, không nói nhảm nữa, đánh ra vô thượng thần thông, ba phụ lên trước. đại chiến bạo phát, một luồng sóng khí trung thiên, nơi này chiến đấu dư âm rất khủng bố. vừa nãy, nơi này còn gió êm sóng lặng, trong hư không không có một tia sóng lớn. nhưng lập tức, không trung liền tràn ngập sát cơ khiến cho người run dậy. này chính là cường giả đại chiến, khiến cho một ít cấp thấp giả chỉ có thể ngước nhìn, nhiều năm bế quan, bát tổ thực lực lần thứ hai tăng lên, hơn xa trước kia mạnh mẽ, một tên huyền gia tộc nhân ngẩng đầu, nhìn bát tổ một chút, không nhịn được than thở, thế nhưng hắn không có nghỉ chân, hiện nay đại chiến đến hưởng hưởng kỳ, nhiều một phần sức mạnh cũng là nhiều một phần phần thắng, tên này huyền gia tộc nhân vội vã nhìn đại chiến bên trong bát tổ một chút, sau đó chạy về phía cái khác đại điện, đi vào chợ giúp tộc nhân. sông a, gọi tiếng hô giết run trời, huyền gia tộc nhân khí thế gắt đỏ một nhóm huyền gia đệ tử càng là cưỡi đủ loại kiểu dáng cổ thú tấn công tới, thế như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, đồng thao làm đại điện bị đạp lên ngã xuống. Lĩnh sơn thân là nhân tộc đại giáo, nguyên bản tổ rộng rãi đại khí, hào quang đầy trời, phảng phất là tiên cảnh. nhưng là cùng hiện tại so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. đây trời hào quang đã không ở, chỉnh tề đại điện trở nên vụn vặt, một nửa đã ngã xuống, mặt trên còn dính nhuộm máu tươi. có lĩnh sơn đệ tử huyết, cũng có huyền gia tộc nhân huyết. giết! vì ta huyền gia con cháu báo thù, dùng máu tươi để tế điện một tên huyền gia tộc nhân cao hống, giết đỏ cả mắt rồi. Hắn tận mắt hai vị sớm chiều ở trung tộc nhân, trong vũng máu ngã xuống, nội tâm trong nháy mắt bị phẫn nộ cho tràn ngập. Đương nhiên, mặc dù như thế, lĩnh sơn thương vong vẫn là càng to lớn hơn. Không có cách nào, huyền gia nhân mã đến quá đột nhiên, phá toái hư không mà tới, mà lại đều là cao thủ, có không thể chống đối tư thế. Ngăn trở bọn họ, không thể tiếp tục tiến lên. Có lĩnh sơn đệ tử tiêu to, nếu là lại để huyền gia nhân mã đi tới, mà sau chính là lĩnh sơn căn cơ. Có thể nói, toàn bộ lĩnh sơn chia làm ba cái bộ phận phía trước là đệ tử giáo phái lớn nhà ở lại đi vào trong nơi sâu xa chính là cái này chân to căn cơ có tàng thư cát thần thông nơi cùng với bảo khố các loại chính là một cái đại giáo tâm huyết vị trí cuối cùng chính là lĩnh sơn cấm địa thường ngày chính là lĩnh sơn giáo chủ cũng không thế tiến vào ngăn cản bọn họ hôm nay tuy rằng thương vong trọng đại thế nhưng căn cơ vẫn còn lĩnh sơn sẽ bất hủ, báo thủ này còn có thể có có lĩnh sơn đệ tử giống to liều mạng tiến lên Phốc. một đạo hào quang bay qua nhiệt huyết tung tóe tên này hô lớn đệ tử thân thể còn ở chạy trốn đầu lâu cũng đã bay đến trên không. Huyền gia gia chủ sông lên đằng trước nhất, nguyên bản tất mái tóc màu đen đã nhuộm máu, trở nên đỏ như máu, dính đáp cùng nhau, xem ra như là một cái ma. Đạp thiên lộ, thiên cổ quy tắc, há lại là các ngươi có thể thay đổi. Huyền chủ giống to, giết đỏ cả mắt rồi. Một đời Huyền gia kỳ tài, tư chất cực cao, bị tổ tiên cho vừa ý nhưng ở thiên lộ trên đường xảy ra sự cố, bị mấy vị bá chủ cấp bậc nhân vật cho truy sát, sống chết không rõ. Này không thể nghi ngờ là vừa lúc chúng rồi Huyền gia thần kinh, xúc động một cái gia tộc điểm nỗ chốt. Không phải là một con jun dế sao? Chết rồi đã chết rồi. Lĩnh Sơn giáo chủ xuất hiện, sắc cơ lăng nhiên, tiến lên ngăn cản. Ngoài ra còn có cái khác Lĩnh Sơn cao thủ cùng tiến lên trước trấn áp, muốn ngăn cản Huyền gia thế tiến công. Thiên lộ quy tắc từ xưa có hiệu lực. Ai nếu không tuân theo, tất đáng diệt tộc. Huyền gia gia chủ hét cao, tuyên đọc thiên cổ quy tắc. Đây là mấy ngàn năm trước, vô số giáo chủ một đạo tế thiên, quay chung quanh thiên lộ tế thạch, một đạo sinh thể, lập xuống quy tắc. Lúc đó, thiên lộ trên khối này tế thạch, khinh thường lựa cắm vào chín cái cổ một thô đại hương đến hàng mấy chục ngàn sinh linh ở cung bái, ở tế điện, thiên lộ chi tranh, thiếu niên cuộc chiến. Ai nếu không tuân theo, hợp nhau tấn công, diệt tộc. Một bóng người cao lớn, đến văn trượng, chạm ở trên mặt đất, đầu lâu đã ở trong tầng mây, tuyên đọc thiên lộ quy tắc, âm thanh vang vọng đất trời. Nhưng mà, như vậy long trọng nghi thức, nhưng ở trong thời gian chậm rãi làm nhạt Mấy ngàn năm sau, càng là không có bất kỳ lực kết thúc. Lĩnh sơn dĩ nhiên ban ngày ban mặt, công nhiên trái với thiên lộ quy tắc, quay về thiếu niên tiến hành cường sát. Hừ, thiên lộ quy tắc thì lại làm sao? Phá ta giáo hoàng khí chính là con kiến cỏ này mười cái tính mạng cũng không đủ Linh sơn giáo chủ gào thét chân tộc hoàng khí bị phá hoàn, không cách nào tha thứ mặc dù là bây giờ Linh sơn đối mặt rất lớn nguy cơ bị kẻ địch áp sát căn cơ nơi nhưng cũng không hối hận ầm Linh sơn giáo chủ ra tay đánh ra vô thượng thần thông thiên địa biến sắc đột nhiên trở nên âm u giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc một bàn tay lớn mang theo vô tận chớp giật xuất hiện đi vào ngăn cản Linh sơn hiện tại muốn làm chính là ngăn cản kẻ địch tại phía sau chính là đại giáo căn cơ không cho kẻ địch tiếp tục tiến lên vậy thì như thế nào thiếu niên chi tranh có tổn thương chính là thiên kinh địa nghĩa nếu như không phục liền không muốn tham gia thiên lộ chi tranh huyền chủ quát chói thai, tương tự đánh ra vô thượng thần thông tiến hành đối kháng rào một vệ thần quang tự huyền ra gia chủ trong thân thể xuất hiện sau đó càng ngày càng chói mắt giống như khai thiên tích địa cuối cùng hình thành một đạo kiếm khí trùng xích mà ra đem bàn tay lớn cho hủy diệt người hai phe mã đụng vào nhau một hồi hôn chiến lúc này mở ra nơi này tiếng la giết kinh thiên động địa huyền gia tộc trưởng cùng lĩnh sơn giáo chủ chống lại hai người đánh tới trong bầu trời chỉ thấy nơi đó chớp giật lôi mình, phong vân biến sắc, hai đại cường giả giao chiến, khiến cho thiên địa âm u. giết. huyền cốc dương cao hống, trước tiên giải quyết đối thủ. minh nguyệt ở giữa trời cao cực nhanh, đem đối thủ hòa sen đánh nát, mà lại mang theo vô tận nguyệt quang vọt qua. Phúc. cùng huyền cốc dương chống lại linh sơn cường giả nhuôn máu, thân thể bị chém thành hai nửa. sau đó ở giữa không trung nổ tung, hóa thành vô số thính nát, huyết tung đại địa, bắt ngươi máu tươi, vì ta chết đi huyền gia con cháu tế điện. huyền cốc dương cao hống, một trận chiến hạ xuống, không có dừng lại. Lúc này xuyên qua đại điện, chạy tới hôn chiến kịch liệt nhất sân bãi. Bát tổ cuồng phát bay lượn, toàn thân bị một trận thánh khiết hào quang cho ba phủ, nhưng như trước là nhiễm rất nhiều máu dịch, đều là linh sơn đệ tử. Giết. Bát tổ gào thét, một luồng tuyệt cường khí thế bạ phát, trên người nhiễm dòng máu, vào đúng lúc này hết thảy bốc hơi lên, hóa thành hư vô. Con kia run rế chết tốt lắm. Phá hoại ta giáo bảo khí, chết không hết tội. Cùng bát tổ chống lại linh sơn cường giả hô to, tuy nhưng đã mất đi một tay, nhưng như trước uy mãnh, cầm trong tay một tòa đồng sơn, chống đối các loại công kích. Xem tình huống Vị này lĩnh Sơn cường giả còn thành thạo điều luyện, có thực lực bảo lưu. Đồng Sơn ở trong tay hắn nhẹ như hờn bao, mà lại khi thì tỏa ra quang hạ, tựa như lúc nào cũng có thể phát sinh một đòn chí mạng. "Ta tục nhân, dũng sông thiết lộ. Các ngươi công nhiên giết chết, thật cho là chúng ta dễ ức hiếp. Bát Tổ quát trói thai, không lưu tay nữa." Lúc này đánh ra đại thần thông, đem kiếm khí lặng lẽ ẩn giấu với hư không. Đồng thời, Bát Tổ bóng người hư viễn, xông về phía trước. "Đến hay lắm." Linh Sơn cường giả hô to, cho rằng đây là một cơ hội. Lúc này quanh động Đồng Sơn, hướng về Bát Tổ trấn áp tới. Đây là một cái quý bảo, trấn áp mà đến, hư không vật mẹo, có một luồng tuyệt cường khí tức nương theo. Con con con. Bát Tổ phất tay, ở đồng trên núi mạnh mẽ đánh 3 lần, mới đưa tòa này núi lớn cho ngừng lại, mạnh mẽ chống đỡ ở giữa không trung. Sau đó, quan sát vị kia lĩnh sơn cường giả. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lĩnh sơn cường giả vừa muốn giáp công mà trên, nhưng không ngờ trong hư không một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, đem đầu lâu cho chém nát. Mạng của ngươi, không đáng nửa phần tiền. Bát Tổ tự nói, thu hồi đồng sơn, sau đó quan sát bốn phía, không khỏi thương tiếc rất nhiều huyền gia con cháu nhu máu, có đã chết đi, có chỉ còn giữ lại một ít tàn chi tái thể. nhưng như trước là ở chiến đấu, ở máu tươi bên trong phấn khởi chiến đấu. ngày hôm nay nhất định phải san bằng lĩnh sơn. bát tổ lão lệ tung hành, không có dừng lại, hướng về hỗn chiến kịch liệt nhất địa phương bay đi. hào quang trùng thiên, lĩnh sơn sôi trào, đại chiến chính là hừng hực thời gian. huyền gia lần này đến đều là cường giả, không có một cái là nhược. chiến đấu hiện ra nghiêng về một phía su thế, đều sắp áp sát lĩnh sơn căn cơ. Phúc. trên bầu trời máu tươi nhỏ xuống. Lĩnh Sơn giáo chủ đại bại, bị Huyền gia gia chủ một trưởng bộ chúng, bóng người trên không trung bay ngược, ven đường ho ra máu. Lĩnh Sơn tuy rằng gặp nạn, nhưng không phải là không có tái sinh ngày. Có Lĩnh Sơn đệ tử phi không, đem chính mình giáo chủ tiết được. Mà Huyền gia bên kia, tự nhiên là hoan hô, chiến ý càng thêm dâng trào. Tộc trưởng Ngụy Vũ, công lực càng ngày càng thâm hậu. Có Huyền gia đệ tử la lên. Từ lúc 20 năm trước, gia chủ tu vi cũng đã công tham tạo hóa. Hiện nay chính là ta Huyền gia phát triển không ngừng thời gian. Có Huyền gia lão nhân cao hống, rất là hưng vấn. Mà một bên khác Lĩnh Sơn Hiện nhiên là khí thế chấm thấp, rơi vào to lớn nguy cơ. Lui về sau nữa, chính là một cái đại giáo căn cơ, bên trong có một cái đại giáo chủ yếu nhất công pháp, cùng với quan trọng nhất bảo khí, không thể sai sót. Nhanh, nhanh đi đem mấy cái bế quan bên trong khách mời cho ta gọi ra. Lần này đại nạn đến, cung dưỡng nhiều năm, cũng là thời điểm dùng tới bọn họ. Lĩnh Sơn giáo chủ dặn dò, cảm giác còn có hy vọng. Đó là đến từ những chủng tộc khác cường giả, bởi vì tu luyện cần, vì lẽ đó dừng lại ở Lĩnh Sơn trong núi, mượn Lĩnh Sơn tài nguyên tu luyện. Hiện nay, Lĩnh Sơn rơi vào nguy cơ. Tự nhiên là muốn điều động đám này không thuộc về mình sức mạnh. Ẩm. Lĩnh Sơn cung điện quần nơi sâu xa, liên tiếp có tiếng nổ vang rền vang lên, mấy tòa đại điện đột nhiên nổ tung. Ở bụi mù bên trong hóa thành phế tích, tùy theo mà đến, là mấy cố khí tức mạnh mẽ xuất hiện, đều là lĩnh chủ cấp bậc. Mỗi một cố khí tức đều có thể so với núi lớn, đặt ở mọi người tại đây trong đầu. Hiện trường, rất nhiều huyền gia tộc nhân thay đổi sắc mặt, giống như ngưng tụ lại một tầng mây đen. Chương 331: Vương giả xuất hiện. Đây là một cái biến số, kinh động tất cả mọi người. Liền ngay cả một ít lĩnh sơn đệ tử cũng không biết giáo bên trong còn tiềm tàng như thế một nhóm sức mạnh. Hững, một đạo tiếng gầm gừ Tự cung điện quần nơi sâu xa vang lên, khiến cho quần điện chấn động. Bùi mù bên trong, một nói bóng người màu trắng lên không gần giống như một nói tia chớp màu trắng, cấp tốc đi tới người hai phe mã giao chiến. Lúc này, bởi vì đột nhiên biến số, vì lẽ đó song phe nhân mã tạm thời ngừng chiến, không hẹn mà cùng lùi về sau. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở này một nói bóng người màu trắng trên. Đây là một con tử đồng bạch ngọc viên, hình thể không lớn, liền cao hơn 3m thế nhưng bắp thịt toàn thân bành trướng, phảng phất là một cái thiêu đốt lưu động, đầy dây sức bùng nổ sức mạnh. như vậy hoang thú, tuyệt đối là núi hoang nơi sâu xa đại lão chiếm cứ liên miên dãy núi. thế nhưng hiện nay nhưng xuất hiện ở nơi này, mang theo đại hoang nơi sâu xa khí tức. lĩnh sơn trong núi vẫn còn có này đám sinh linh tồn tại. huyền chủ cao mày nhìn từ đồng bạch ngọc viên một chút, sau đó lần thứ hai chuyển qua cung điện của nơi sâu xa. nơi đó bùi mù cuồn cuộn, trước đây không lâu mấy tòa cung điện nổ tung, xuất hiện khí tức có vài cỗ. lại là một trận tiếng hô vang lên một cái người mang rợ, toàn thân đều dài có tất bộ lông màu đen, cao mấy chục mét, cầm trong tay một cái đại quốc đồng, toàn thân tỏa ra tinh tuổi, đi ở trên mặt đất, phát sinh ầm ầm, tiếng vang, mặt đất rung chuyển, là một vị linh chủ cấp bậc cường giả, ánh lửa tràn ngập, một vệt bóng đen trùng thiên, là một con núi nhỏ to bằng hỏa nha, toàn thân tỏa ra hỏa quang, đây là chủng tộc này đặc biệt hỏa diễm, đáng sợ cực kỳ, giờ khắc này đem hư không đều cho thiêu đến vẩn mẹo, hà sáng loè loè, bạch vân từng đóa từng đóa, một con cự thú cởi mây đạp gió xuất hiện, chính là kỳ lân hậu duệ, sư thủ sừng rồng. Phía dưới là hai đôi điện hình móng bỏ, uy phong lừng lẫy. Con thú này vừa xuất hiện liền phong vân biến sắc, có thể hô mưa gọi gió. Ngoại trừ hoang thú ở ngoài, còn có ba vị nhân tộc tương giả, tương tự tự cung điện còn phía sau đi ra. Những thứ này đều là lĩnh chủ cấp bậc cao giả, chính là lĩnh sơn đại giáo coi như khách khanh cho gọi, thời khắc mấu chốt, sống còn thì sử dụng. Dĩ nhiên là 200 năm trước, danh chấn nhất thời đế quốc người số 1, Yến Cô Phi. Huyền gia gia chủ ngưng mắt, nhận ra ba người trong tộc trong đó một vị. Huyền gia tất cả mọi người đều là con người một cái co rút lại, nhận thức cái này Yến Cô Phi từng chấn động một thời, bị một ít đại giáo ghi vào sử ký. Đây là một cái nhân vật hung ác. Còn bên cạnh hai vị kia, có thể cùng hắn đi chung với nhau, nói vậy cũng không kém. Trong ngáy mắt, Huyền gia mọi người liền chịu đựng một luồng áp lực cực lớn. Đối phương xuất hiện một luồng đáng sợ như thế, quân đầy đủ sức lực, gần giống như một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng, vô cùng trầm trọng. Ta bị lính sơn giáo chủ triệu hắn, tới đây coi như khách khanh. Hiện nay này giáo gặp đại nạn, đều là bọn ngươi sai lầm. Ngày hôm nay tốt nhất toàn bộ lưu lại. Tiễn cô phi mở miệng, trên mặt xuất hiện nụ cười. Hắn có vẻ rất tự tin. Lời vừa nói ra, nhất thời, đối diện Huyền gia mọi người giận dữ. Đạp Thiên Lộ, quy tắc vĩnh tổn. Nếu là trái với, hợp nhau tấn công. Có biết cái này quy tắc? Huyền gia một vị lão nhân quát hỏi. Ta nghe nói qua, lần này chính là một con jun dế bốc lên sự cố, quả thực là việc nhỏ mánh liệt. Tiên cô Phi không phản đối nói rằng, đã đại thể hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Đối với Huyền gia mọi người tới giảng, này không thể nghi ngờ là tới dầu lên lửa, để tức giận càng lên một tầng lầu. Tộc trưởng, muốn đánh thì đánh, chúng ta không sợ. Huyền Cốc Dương hét cao không muốn lùi bước, bát tổ cũng là ý này, nói, hôm nay vừa tới nơi đây, nhân thể tất san bằng lĩnh sơn, huyền chủ nghe vậy, vẻ mặt bất biến, quần áo ở trong gió tung bay, tuổi trẻ hắn có vẻ tiêu xái, không có một tia cảm giác buồn ngạc. hừ, chuyện cười lớn, muốn san bằng lĩnh sơn, quả thực là nằm mơ, còn không bằng các ngươi suy tính một chút chính mình, có thể không trở lại còn là một vấn đề. lĩnh sơn giáo chủ cười to, lúc này trong tay xuất hiện một cái bàn cờ, có thể khống chế toàn bộ lĩnh sơn đại trận, huyền gia mọi người biến sắc, chỉ thấy bàn cờ bay lên không trên không trung hóa thành trống chân điểm điểm toàn bộ lĩnh sơn đại trận mở ra trên không trung xuất hiện từng cái từng cái màu bạc đường bộ lẫn nhau đan xen như vong lớn bình thường đem lĩnh sơn cho bao phủ chuyện càng đáng sợ còn ở phía sau này dĩ nhiên là một tòa mạnh mẽ sát trận những kia màu bạc đường bộ lẫn nhau đan xen sau đó chậm rãi thu nạp đi xuống đệ xuống không sao huyền chủ nhàn nhạt mở miệng trong tay xuất hiện một bức tranh vũ trụ bay cao lên không tỏa ra hào quang óng ánh đem lĩnh sơn đại trận không phải ngăn trở huyền gia ngày hôm nay tiến công lĩnh sơn đại giáo trước khi lên đường tự nhiên là có đầy đủ chuẩn bị sẽ không bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Như vậy hữu dụng không? Mặc dù là chống lại rồi sát trận, các ngươi ngày hôm nay như trước muốn chết. Lĩnh Sơn Giáo chủ hét ao, khuôn mặt dữ tợn. Hắn chỉ vọng, tự nhiên là đám này đột nhiên xuất hiện quân đầy đủ sức lực. Hòa Nha ca minh, khủng bố hỏa diễm đem mặt đất thiêu đến cháy đen, trong miệng càng là có từng kia một tinh hỏa hoạn phun ra nuốt vào, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh khủng bố một đòn. Từ Đông Bạch Ngọc Viên dí đảo quần sơn run dậy, một đôi con mắt bùng nổ ra hết sạch, bên trong tựa hồ có thần hoa đang phun ra nuốt vào. Nó tử đồng rất khủng bố ở hoang thú chủng tộc bên trong đều vô cùng nổi danh trên trời cái kia tranh vũ trụ rất tốt chính là một cái quý bảo nếu là thành công giết địch vậy thì quý ta tiến cô phi cười gằn sau đó triển khai huyền công giấu ở hư không chuẩn bị xuất kỳ bất ý chế địch Liêu mạng huyền cốc dương gầm lên giận dữ tóc như là hòa vào lửa giận bắt đầu bay lượn phảng phất cả người đều hóa thành một cái cùng nhân nhưng mà đang lúc này huyền chủ nhưng đưa tay đem hắn ngăn cản không nên động ở đây huyền con cháu mỗi ngã xuống một cái đều sẽ để chúng ta bi thống tăng thêm một phần giảm thiểu thương vong mới là mỹ hảo nhất. Huyền chủ mở miệng, có vẻ bình tĩnh. thế nhưng Huyền cốc Dương Cương muốn mở miệng, lại nghe người trong hư không nổ vàng. tiếp theo xuất hiện một đạo khe nước to lớn. một người mặc áo trắng, sắc mặt từ thiện, đồng nhan hạ phát lão nhân từ bên trong đi ra. đứng ở Huyền gia mọi người bầu trời. Huyền gia mọi người kinh ngạc thốt lên, nguyên bản căng thẳng khuôn mặt lộ ra vẻ hửng phấn. tốc tốc bắt tổ sững sở, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Huyền gia tộc nhân thấy này, dồn dập không người đối với lão nhân này có lớn lao tôn kính, mà đối diện. Lĩnh Sơn giáo chủ đã chiếu cuốn rồi lông mày, hắn biết rõ Huyền gia mọi người thân phận, liền ngay cả bát tổ cũng phải kêu lên ông lão này một tiếng tộc thúc, đối phận cao đáng sợ. Hơn nữa, lão nhân này tuy rằng nhìn như hiền lành, mà lại toàn thân hào không bất kỳ khí tức gì, nhưng càng là như vậy, liền càng là nói rõ người này khủng bố. kính xin tộc thúc ra tay, san bằng Lĩnh Sơn. Huyền Cốc Dương mở miệng, sắc mặt phẫn nộ, chiến đấu đến đây, đã có rất nhiều Huyền gia đệ tử chết đi. đương nhiên, Linh Sơn tổn thất càng thêm nặng nề, bởi vì Huyền gia đến đều là cờ giả, mà lại quá mức đột nhiên. Hôm nay tạo thành tổn thất é e sợ đã không cách nào đánh giá. Lĩnh Sơn, Diệt Tộc, Lão Nhân mở miệng, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm, bầu trời chấn động. Sau một khắc, trên mặt hiền lành dần dần biến mất, đã biến thành lạnh lẽo. Hai tay ở giữa không trung chậm rãi thúc đẩy, từng trận liên ba tỏa ra. Phúc. Một bóng người đột nhiên tự trong hư không lảo đảo ngã ra. Chính là Yến Cô Phi. Hắn miệng phun máu tươi, vô cùng chật vật. Trước mắt Lão Nhân này quá mức khủng bố. Khi hắn tự trong hư không đi ra thì Yến cô Phi nội tâm liền có một tia dự cảm không tốt, sau đó không dám manh động nhưng như trước là bị đối phương phát hiện. Vương giả, tiến cô phi chứng mắt, nội tâm sợ hãi, lúc này phi thân chạy trốn, muốn muốn trốn khỏi nơi này. nhưng mà, rất đáng tiếc, lão nhân cũng không mong muốn liền như buông tha. phúc, một tiếng, tiến cô phi nhốn máu, thân thể bị một đạo kiếm khí bén nhọn bổ trúng, tại chỗ máu tươi trên không, suýt chút nữa bị chia ra làm hai. đáng ghét, ngày hôm nay nếu để cho ta thoát đi nơi đây, ngày khác nhất định gấp bà xin trả. tiến cô phi phát sinh ác độc lời thể, khuôn mặt đã vặn vẹo thành một đoàn, thân thể khó chịu. hắn tuy rằng chưa chết, nhưng bên trong thân thể, nhưng có lượng lớn lưu lại kiếm khí ở làm loạn, gần giống như từng thanh lưỡi dao sắc ở cắt chém. Rầm. Cuối cùng, Tiễn Cô Phi cũng không có chạy trốn địa ngục cửa lớn chói bộ bộ. Thân thể đột nhiên phát sinh một trận anh kiếm, tiếp theo vụ vạt, cũng không còn nửa phần sinh cơ. Chuyện này, quá kinh người. Hỏa nha cùng tử đồng bạch ngọc viên các loại đều bị đè ép. Sau một khắc, những này khắp nơi linh chủ đều quay đầu chạy trốn, không muốn ở chỗ này ở lâu. Trong đó, liền bao quát còn lại hai vị kia nhân tộc cường giả. Ngày hôm nay ta nếu là không tồn tại, é e sợ ra chư người đã tao đại nạn. Lão nhân lắc đầu, không dự định nương tay, buông tha những mấy khách khanh. Ầm. Thần uy cuồn cuộn. Lão nhân đánh ra trấn thế thần thông, ở đầu bầu trời ngưng tụ ra một cái hố đen, u sáng loè loẹt, có lớn lao sức hút. Hỏa nha các lĩnh chủ sợ hãi, thời khắc này dĩ nhiên phát hiện thân thể không bị khống chế bay ngược, hướng về cái kia hố đen tiếp cận. Ầm ầm ầm. Những mấy lĩnh chủ rất là sợ hãi, căm giận phát sinh chấn thế thần thông, muốn thoát ly mà đi. Hỏa nha toàn thân tràn ngập tinh hỏa, nhiệt độ khủng bố, có thể mang thần thiết đều cho hòa tan, bầu trời đều một mảnh hỏa hồng. Từ Đông Bạch Ngọc Viên rít nào hai cái con ngươi tỏa ra khủng bố tự quang, dường như hai cái cây cột nằm ngang ở giữa không trung, đem xa xa một ngọn núi lớn cho phá hủy, ma huy vô hạn. một vị nhân tộc cường giả ngưng mắt, ở sau lưng sinh ra một đôi cánh, chính là dụng thần thông biến ảo mà đến, trên không trung mạnh mẽ vỗ, gây ra khủng bố gió to. thế nhưng những này căn bản là không đủ, hố đen quá mức khủng bố, mấy vị linh chủ đều bị chậm rãi kéo về. đáng chết! người man dợ gào thét, vô cùng không căng lòng. trong tay cốt đồng tỏa ra hào quang óng ánh, mặt trên có phủ văn đang lưu động, chuẩn bị phát động khủng bố một đòn. đùng! hố đen rung động nhưng không có tiêu tan người man dợ mang theo không cam lòng bị hố đen nuốt chửi lấy hỏa nha ca minh phun ra hỏa diễm đem hư không tiêu đến tận mèo nhiệt độ cực cao nhưng cũng không có hỏa tan hố đen cuối cùng cũng không có chạy trốn bị thôn vẹn vận mệnh trong đó đủ để nhìn ra cảnh giới trên lệnh lĩnh chủ cùng vương giả tuy rằng chỉ cách biệt một cảnh giới nhưng năng lực nhưng khác nhau một trời một vực sau đó tiếp theo hỏa nha sau khi từ đông bạch ngọc viên cùng hai người khác tộc cũng bị hố đen nuốt lấy cứ việc đã liều mạng dãi dượt nhưng tất cả đều là phí công Lĩnh Sơn mọi người sợ hãi, có một loại nguy cơ lớn lao cảm. Này hố đen quá khủng bố, liền ngay cả lĩnh chủ cũng không cách nào chạy trốn bị thôn phệ vận mệnh. Chương 332, Huyền gia lão tổ. Thiên địa thanh tĩnh, nhưng Lĩnh Sơn chúng nhân trong lòng nhưng ngưng tụ một đám mây đen. Một vị vương giả xuất hiện, làm cho tình thế đột nhiên xuất hiện nguy chuyển, đây là rất nhiều người đều không kịp chuẩn bị sự. Lĩnh Sơn giáo chủ thân thể rét run, vương giả thần uy, thiên địa dung chuyển, tuyệt không phải người bình thường có thể chống đối. Thế nhưng, thời khắc này, đã hảo không có đường lui. Ở phía sau, chính là Lĩnh Sơn căn cơ không thể bị hủy chỉ cần căn cơ vẫn còn lĩnh sơn liền còn có khôi phục một ngày nhưng mà giờ khắc này đối mặt chính là một vị vương giả chỉ là hơi thở kia cũng đã lệnh trong hư không dư âm liên liên rất khủng bố lĩnh sơn giáo chủ sắc mặt khó coi lúc này gian nan di động đầu lâu nhìn về phía cung điện của nơi sâu xa nhất cái kia mảnh cấm địa chuyện này đột nhiên vừa nhìn khiến cho lĩnh sơn giáo chủ kinh hỉ và phần. bình thường quanh năm không có động tĩnh cấm địa dĩ nhiên đang phát sáng đó là một tòa cung điện hùng vĩ và cổ điển kinh người hơn còn ở phía sau cung điện giống như phục sinh giống như bắt đầu phát sinh niệm kinh thanh âm giống như ba ngàn phật đà chiếm giữ ở bên trong thanh thế hùng vĩ bước lên từng cái từng cái kinh văn huyền gia vương giả vốn là muốn tàn sát lĩnh sơn thế nhưng vào đúng lúc này dừng lại thu hồi hố hồ đen một mặt nghiêm nghị nhìn cung điện kia thanh thế hùng vĩ cung điện kia khí thế có chút kinh người ở đây mỗi một cái sinh linh cũng có thể cảm thụ được bất quá sự biến hóa này tối làm người phân chấn lòng người chính là lĩnh sơn mọi người bọn họ biết đó là linh sơn thần thánh nhất địa phương bình thường liền ngay cả giáo chủ cũng không có tư cách tới gần chính là cấm điện trong truyền thuyết bên trong ở lại chúng ta lính sơn hai vị vô thượng tồn tại vẫn bảo vệ thánh điện Lính sơn giáo chủ kích động tựa hồ nhìn thấy một chút hy vọng ánh rạng đông vậy thì như thế nào Lính sơn ngày hôm nay nhất định phải di tộc huyền gia vương giảm mắt lệnh thả ra lời hung ác đang lúc này một cái xem thường thanh âm vang lên nghe có chút giàn mua. thế à Lính sơn di tộc quả thực là chuyện cười lớn bằng ngươi sức lực của một người căn bản cũng không có tư cách này quân điện nơi sâu xa tòa thánh điện kia vóng ánh phát sáng Từ bên trong đi ra hai cái hào quang rực rỡ bóng người, vô cùng chói mắt, khiến người ta xem không thể thực. Hơn nữa, kinh người hơn còn ở phía sau. Một bước trăm mét, hai cái hào quang rực rỡ bóng người tự không trung lưu lại hai đạo bóng mờ, trong chớp mắt liền trở lại hai phái giằng con ơi, tốc độ nhanh vô cùng. Thiên lộ quy tắc, từ xưa mà đứng, há có thể tùy tùy tiện tiện phá hoại. Huyền gia vương giả quát lớn, dáng người thẳng tắp, đối mặt bên kia hai cỗ tuyệt cường khí thế, không có lùi bước nửa phần. Phá hoại thì đã có sao? Ngươi có thể bắt chúng ta lính sơn thế nào? Một vị phát sáng bóng người cười khẽ, sau đó đột nhiên đưa tay, mang theo ầm ầm, tiếng nổ vang rền, chụp vào Lĩnh Sơn Vương giả, thanh thế kinh người. Này chính là cường giả đấu tranh, một ít trong lúc vô tình cử động, đều làm cho người ta to lớn chấn động. Huyền gia mọi người kinh hãi đến biến sắc, này phát sáng người bí ẩn tiến công quá mức khủng bố. Hơi động bên dưới, nương theo to lớn uy thế dáng lâm, khiến cho rất nhiều huyền gia tộc nhân dị thường khó chịu, cảm giác thân thể đều giống như muốn nứt ra. Tốt lắm, ta lại trả lời ngươi đi. Thiên Lộ quy tắc, một khi phá hoại, liền hẳn là bị diệt. Tộc. Một cái lớn lao âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếp theo trong hư không, một trận tiếng vỡ nát vang lên. Rầm. Hư không vết nứt xuất hiện, từ bên trong rũ ra một con màu đồng cổ bản tay, đón lấy mà trên. Ầm. Tiếng va chạm bên trong, vô số đạo chớp giật xuất hiện, quay chúng quanh phát sáng bóng người cùng màu đồng cổ bản tay bay lượn, bọn họ gián chắc va và chạm vào nhau. Kết quả là, phát sáng bóng người ho ra máu bay ngược, bóng người chật vật. Bất quá cũng may, một đồng bạn khác phản ứng cấp tốc, lập tức đem hắn cho tiếp được. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở đạo kia hư không vết nứt trên bên trong con kia màu đồng cổ bàn tay còn chưa thu hồi, dầm vết nước mở rộng khiến cho trái tim tất cả mọi người tặng đều một trận nảy lên. cuối cùng từ bên trong đi ra một cái trắng niên chỉ xuyên một con quọ bị quần khoảng 30 tuổi dáng vẻ tóc dồi rào toàn thân hiện cổ đồng vẻ cánh tay cùng ngực bắp thịt dị thường phát đạt khiến người ta cảm thấy tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh cực kỳ giống cổ nhân chuyện này lao tổ huyền gia gia chủ kinh hại đến biến sắc lúc này hành lễ cái khác huyền gia đệ tử nghe vậy đều là giật nảy cả mình trong truyền thuyết huyền gia chủ cột chỉ truyền lưu ở đợi đợi truyền lại đầu lưỡi bên trong không nghĩ tới hiện nay có thể nhìn thấy trong ngay mắt huyền gia các đệ tử đều nằm dập đi hướng về cái này tráng hán cùng bái biểu đạt nội tâm tôn kính liền ngay cả huyền gia vương giả thời khắc này đều muốn bé ngoan lui về phía sau đứng ở vị tráng hán này phía sau thân phận thấp nhất đẳng sự tình ta đã nghe nói vì trong tộc một cái sông thiên lộ run dế, mà cùng chúng ta lĩnh sơn làm lớn chuyện không đáng không có bị thương phát sáng bóng người mở miệng nội tâm tựa hồ kiến kỵ thế à nhưng là này con run dế nhưng là ta tự mình ra lệnh sắp xếp hắn đạp thiên lộ, đồng thời còn không cho phép Huyền gia cái khác tộc nhân tham gia này dưới thiên lộ, sợ con đường của hắn chịu ảnh hưởng. Có thể nói, hắn là ta Huyền gia trọng yếu hạt giống. Các ngươi làm quá. Huyền gia lão tổ mở miệng, ánh mắt bên trong hết sạch tỏa sáng, khiến cho cả tòa lĩnh sơn lay động. Năm đó, Huyền Thiên bị cha mang vào nhà tổ. Kết quả nhưng dẫn ra dị tượng, lúc đó thông báo đến trên cao tầng sau khi, chính là vị này Huyền gia lão tổ tự mình ra lệnh, vì là Huyền Thiên làm đơn giản nhất làm nền. Có thể kinh động vị này Huyền gia cao giai nhất nhân vật, có thể thấy được Huyền Thiên tầm quan trọng nhưng là tức đã là như thế, ta lĩnh sơn cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể nắm trong đó một đạo phát sáng bóng người đáp lại phía sau chính là lĩnh sơn căn cơ không có đường lui thời khắc này chỉ có dũng cảm đứng ra đã như vậy không thể nói gì nữa thiên cổ quy tắc cũng không phải các ngươi một cái đại giáo có thể đi mạnh mẽ thay đổi huyền gia lão tổ mở miệng gọi ra một tòa đồng thau bảo tháp về phía trước chấn áp Này chính là cường giả đáng sợ không khác biệt công kích hành động nhìn như chậm chậm nhưng lệnh công kích bao phủ mỗi một tốc không gian hai cái linh sơn phát sáng người muốn tránh cũng không được chỉ có thể phát sinh vô thượng thần thông, lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Uống a, một cái phát sáng người giống to, toàn thân óng ánh, mà hậu thân thể phía sau bùng nổ ra một trận cường quang, lần thứ hai mọc ra bốn cánh tay, thêm vào vốn có hai cánh tay, tổng cộng là sáu tay. Đây là một môn biệt học, người sử dụng có thể nhiều sử dụng bốn cánh tay, như thân thể mọc ra giống như vậy, vận dụng như thường, mà lại sức mạnh gấp mấy lần chống chất, vô cùng khủng bố. Vị này sáu tay quang ảnh cánh tay động, khiến cho hư không rung động, dường như muốn phá nát. Mà một vị khác phát sáng bóng người, thân thể tuy rằng bị thương nhưng cũng đồng dạng uy mãnh. hắn một tay ngưng tụ âm khí, một cái tay khác ngưng tụ dương khí, hợp lại cùng nhau lập tức hóa thành một bộ âm dương luân hồi đồ, khí tức trầm trọng, đem hư không đều cho xé rách. ầm ầm, kinh khủng nhất và chạm bạo phát. nơi này bị một luồng khí tức kinh khủng cho bao phủ. cũng may, cổ tháp kỳ dị đem hết thể năng lượng đều cho chịu đựng, không có tiết lộ ra mảy may. hai bóng người ho ra máu bay ngược là lĩnh sơn hai vị kia vô thượng tồn tại. bọn họ ở đấu tranh bên trong suy tàn. huyền gia láo tổ rất mạnh, toàn thân ra dẻ hiện cổ đồng vẻ trong đó tiềm tàng sức bùng nổ sức mạnh, tóc ở trong gió bay lượn, không có tỏa ra khí thế khủng bố, vẫn như cũ khiến lòng run sợ. như vậy cường địch, ta lĩnh sơn đối mặt nguy cơ sống còn thời khắc. một vị phát sáng người ho ra máu, trên người hào quang lờ mờ, không có trước như vậy bóng ánh. xem ra không thể làm gì khác hơn là mời ra cái kia một vị. một cái khác vô thượng tồn tại đáp lại, tương tự bị thương nặng, đang không ngừng ho ra máu. hai người hai mặt nhìn nhau, lúc này sẽ rách hư không, đi về thánh điện, tự bên trong móc ra một tảng đá lớn. đây là một khối màu nâu đen nhám thạch, chúng có 10 vạn cân mặt trên khắc họa một bộ kỳ diệu đồ, là một tên tráng hán, đang ngồi. Linh sơn sinh tử, tất cả phải nhờ nó rồi. Linh sơn phát sáng người mở miệng, sau đó mạnh mẽ hướng về tảng đá bên trong chuyển vận thần lực. Nhất thời, nham thạch phát sáng, sau đó càng ngày càng long ánh, bùng nổ ra ngàn sợi vạn đạo hào quang, thẳng tới bầu trời. ầm ầm ầm, nham thạch chấn động, lại hết sức khủng bố, khiến cho cả tòa linh sơn lay động, xuất hiện có vài sâu không thấy đáy vết nước, không biết lan tràn có bao xa. Tùy theo mà đến chính là, tiếng rồng ngâm từng trận, bị vây ở lĩnh dưới chân núi thiên điệu tinh hoa hóa thành từng cái từng cái tiểu long, lúc này thoát vây mà ra, chạy ra ngọn núi trói buộc Chuyện này, Long mạch nhưng là chúng ta Lĩnh Sơn căn cơ, không thể có tổn. Lĩnh Sơn giáo chủ kinh hãi, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hừ, Long mạch không còn liền không còn, còn có thể lại tìm. Nếu là liền Lĩnh Sơn cuối cùng hạt nhân cũng không còn, đó mới là đáng sợ nhất. Trong đó một đạo phát sáng bóng người giao hấn, không phản đối. Đang lúc này, nham thạch đỉnh chỉ phát sáng, trở nên cực kỳ phổ thông. Thế nhưng, đáng lưu ý chính là, mặt trên hình chạm khắc cũng chính là cái kia ngồi xếp bằng trung niên trắng hán đã biến mất, đổi thành một cái chân thực tồn tại, cả người da rẻ lờ mờ, tóc khô vàng, ngồi xếp bằng ở đá tảng bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Huyền gia lão tổ ngưng mắt, viên mắt bên trong hết sạch tỏa sáng, nhìn thẳng cái này trên nham thạch trắng hán. Mà lúc này, trên nham thạch cái kia cái trung niên trắng hán cũng ngẩng đầu, nhìn về phía lĩnh Sơn lão tổ. Hắn mở miệng, trên mặt không hề lay động, nói: "Ngươi rất mạnh, thế nhưng ta vẫn có sức đánh một trận, không chắc sẽ suy tàn." Huyền gia lão tổ không có mở miệng, mà là dần dần liêu nổi lên trên trán mình một tia mái tóc đem chán của chính mình lộ ra, làm người khiếp sợ. Ở chán của hắn bên trên, dĩ nhiên cũng có một bộ hình chẳng khác, đó là một con màu vàng nóng quan tài. Sau một khắc, Huyền gia lão tổ cái chán, kim quang hào phóng, bóng ánh dường như một đạo thái dương, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Cuối cùng, khi mọi người cảm giác ánh sáng không lại như vậy chói mắt, có thể thấy rõ sự vật thì mới phát hiện Huyền gia lão tổ trước người đã có thêm một vật, đó là một con màu hoàng kim quan tài, toàn thân dụng thần kim chế thành, rất quý giá. Phu thân, Huyền gia lão tổ nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, âm thanh nu hòa ta biết, ngươi không cần nhiều lời. Hoàng Kim trong quan tài, một thanh âm vang lên. Khẩn đó lấy, nắp quan tài mở ra. Là người lựa mắt mù chính là, từ trong quan tài đi ra dĩ nhiên không phải sinh linh, mà là một thanh ngắn nhỏ bối nhỏ, như là dùng hoàng kim chế thành, toàn thân tỏa ra kim quang. Ngươi rất mạnh, hơn nữa lựa chọn một cái đặc biệt lộ. Vứt bỏ thân thể thân thể, lựa chọn cái khác hình dạng đồ vật, rất quái lạ. Trên nham thạch ngồi xếp bằng tráng hán mở miệng, sững sờ nhìn Hoàng Kim múa. Sau đó thì sao? Ngươi còn muốn nói điều gì? Hoàng Kim nói rằng, âm thanh bình thản không có một chút nào cảm tình, ngươi mạnh hơn ta, ta đánh cũng lại, hy vọng có thể thả ta rời đi. Trên nham thạch tráng hán nói rằng, tự nhận là không được lại. Có thể, ngươi đi đi. Tu vi đến ngươi cảnh giới này cũng không dễ dàng. Hoàng kim lưới búa trên không trung nhẹ chút, như là nhân loại ở gật đầu, ngầm thừa nhận cái này tráng hán yêu cầu. đa tạ. Trung niên tráng hán quay về hoàng kim lưới búa hành lễ, sau đó một lần nữa trở lại nham trong đá, hóa thành một đạo hình trắng khắc. xoát, Nham thạch bay lên không, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía bầu trời. Trong chốc mắt liền không thấy bóng dáng. Hoàng Kim Lôi búa nhìn hắn rời đi, tuân thủ lứa hẹn, cũng không có ngăn cản. Chương 333: Chấn động các nơi. Gió nhẹ thổi qua, lĩnh Sơn trên đỉnh dựng lên một mảnh phong trần. Theo hình trạng khắc nham thạch rời đi, nơi này bầu không khí ngột ngạt rốt cục có giảm bớt. Thế nhưng, lĩnh Sơn mọi người cũng không phải như vậy ung dung. Trái tim của bọn họ phảng phất bị một ngọn núi lớn đặt ở, không cách nào thở dốc. Hoàng Kim Lôi Bố đã tiến vào quan tài bên trong, một lần nữa trở lại Huyền Gia lão tổ cái chán hóa thành một cái đánh dấu. Chư vị, việc đã đến nước này, ta cũng không muốn nhiều lời, mong các ngươi mau chóng rời khỏi nơi đây. lĩnh sơn một phương đạo kia phát sáng bóng người mở miệng, rốt cục chịu thua. bây giờ nói đã vô dụng. ngày hôm nay thế tất san bằng lĩnh sơn vì ta huyền gia tộc nhân báo thù. huyền Cốc dương đáp lại, quắc mắt nhìn trừng trừng. chiến đấu đến một bước này, rất nhiều huyền gia tộc người đã nhuốm máu, có cả là thân thể thương tàn, chỉ để lại một đoạn thân thể, rất là khốc liệt. trước các ngươi hung hăng cùng tô bạo, có thể không phải như vậy. bát tổ liên tục cười lạnh. ngày hôm nay nếu không là huyền gia lão tổ xuất hiện. E sợ nơi này đã máu chảy thành sông, không có một cái huyền gia tộc nhân có thể sống rời đi. Hung chi, giữa bầu trời cái kia lĩnh Sơn đại trận vất còn, tia kiếm giống như ánh bạc đang không ngừng lẫn nhau đan xen, lại bị một bức tranh vũ trụ cho trả lại. Đây là chứng minh tốt nhất, lĩnh Sơn không có dự định để cho chạy bất luận cái nào huyền gia tộc nhân. Thiên cổ quy tắc, há có thể thay đổi? Một khi vi phạm, chỉ có thể diệt tộc. Huyền gia lão tổ mở miệng, không chứa bất luận cảm tình gì. Lời vừa nói ra, nhất thời làm Linh Sơn mọi người biến sắc, trong lòng nguyên bản đè lên đá tảng càng nặng một phần thậm chí có thiếu niên không chịu nổi gánh nặng, đã mặt xám như cho tàn ngã trên mặt đất. Thật đáng sợ, địa ngục cửa lớn gần giống như gần ngay trước mắt. Không cần sốt sáng. Chúng ta lại không phải là không có cuối cùng thủ đoạn. Một đạo phát sáng bóng người quát chói tai, "Cổ Vũ Sĩ khí." Một đạo khác phát sáng bóng người quay đầu lô, quan sát phe mình đệ tử, tiếp lời nói, "Nam xưa, ta Lĩnh Sơn đại giáo ngang dọc vùng đất này, dựa vào chính là vô thượng tổ tiên, hắn thậm chí đột phá đến tiên biên giới, chạm tới một tia tiên khí tức, trí cao vô thượng." Nói xong, này nói phát sáng bóng người liền xẹt qua hư không đem quần sâu điện diện thánh đường, cho truyền qua phụ cận. Từ thánh đường bên trong, phát sáng bóng người móc ra một cái tế đàn, mặt trên bày ra một cái hộp, cùng với một cái hắc hát thương. Nếu là Huyền Thiên ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc tốt lên. Cái này hắc hát thương là quen mắt như vậy, cùng hắn hấp thu cái kia đạo tàn ảnh giống nhau như lúc. Đây chính là tổ tiên cho chúng ta lưu lại cuối cùng bảo vật. Lĩnh Sơn phát sáng bóng người hô to, tại chỗ mở ra cái kia hộp, bên trong gửi, dĩ nhiên là một bộ hoàn chỉnh hải cốt, bạch như cao thạch, mang theo một kia uy nghiêm đáng sợ. năm xưa. Tổ tiên chính là lo lắng chúng ta Linh Sơn sẽ tao ngộ đại nạn, mới lưu lại hắn Hải Cốt lấy này đến bảo vệ Linh Sơn. Ngày hôm nay chính là Lão Nhân ra người lần thứ hai hiện thân thời gian, hết thệ kẻ địch đều phải chết. Một vị phát sáng bóng người hô to trong thanh âm tràn ngập tà ác. Ẩm, Linh Sơn chấn động. Này đạo phát sáng bóng người bắt đầu hướng về bạch cốt bên trong truyền vận thần lực. Này bộ hải cốt giống như phục sinh giống như vậy bắt đầu biến hóa. Nguyên bản sâm bạch xương cốt trở nên nóng ánh long lanh, tỏa ra ánh sáng. Từng tiêm một thần hoa ở xương cốt mặt ngoài lưu chuyển Một đạo khác phát sáng bóng người thế này. Vội vã đến đây giúp đỡ, một đạo đi vào trong chuyển vận thần lực. Ầm ầm ầm. Bạch cốt biến dị, tỏa ra hào quang nóng ánh, có khí tức kinh khủng bức lên, khiến cho quần sơn lay động. Thiên địa đã biến sắc, xuất hiện sấm sét. Mây đen che lấp bên này bầu trời, thiên lập tức tối lại. Chuyện gì thế này? Vì sao thiên địa đột nhiên tối lại? Có người đặt câu hỏi, sợ run tim mất mật. Không cần phải nói, nhất định là cái kia cổ hải cốt. Bát tổ hét cao, đánh ra thần thông, nhắm ngay cái kia bạch cốt. Nhưng mà, chuyện đáng sợ nhưng phát sinh. Thần thông tới gần bạch cốt, bộ thân thể này nhưng chuyển động trong nháy mắt đem này nói bay tới thần thông cho diện, sau đó xuất hiện biến hóa càng kinh người hơn. hô, âm phong từng trận, tự bạch cốt bên trong thổi ra. tiếp theo lại có tiếng âm bứt lên, cái kia dĩ nhiên là sinh linh thê thảm gạo khóc thanh, bất khuất tiếng gầm gừ, còn có phẫn nộ tiếng gầm gừ, vân vân. như vạn ma đang gầm hét, đang thét gạo, tình cảnh dị thường kinh người. ở bên cạnh, cái kia cái hát thương như phục sinh, phát sinh từng trận tiếng rồng âm, tựa hồ muốn hóa thành một cái hất long, bắt đầu rồi chầm chậm biến đến dị. nơi này lập tức âm phong mãnh liệt, trở nên dường như địa ngục giữa trần gian tràn ngập hắc ám cảm giác. Huyền gia lão tổ ngước mắt, quan sát hài cốt biến dị, trong con ngươi quang mang tỏa sáng, vẻ mặt nhưng không có một tia sóng lớn, màu đồng cổ da rẻ tỏa ra điểm điểm lũ quang. Đột nhiên biến dị, khiến cho ở đây phần lớn người sợ hãi. Trong đó cũng bao quát lính sơn một ít đệ tử. Cảnh tượng như vậy thật đáng sợ, cả đời đều không thể quên. Lão tổ, xuất hiện trước, bảo Huyền đệ, ta đem trong nhà cung phụng tượng thần cho mang đến. Chuyện này quả thật là đại đại bất kính. Huyền Cốc Dương lúc này ló đầu ra lô, quay về Huyền gia lão tổ thỉnh tội. Nếu mang đến còn không mau một chút lấy ra Huyền gia gia chủ cao mày bên cạnh Huyền gia lão tổ gật đầu đồng ý ý nghĩ này lần này Huyền Cốc Dương nhưng là có niềm tin tại chỗ móc ra một cái hộp lớn bên trong bày đặt dĩ nhiên là một tòa pho tượng không sắc thực nói là tượng đất cầu tổ tiên Huyền linh Huyền Cốc Dương cần cầu mà sau sẽ tượng đất ném đi ném về biến dị hải cốt Thịch! khi tượng đất giáng lâm rơi xuống trên tế đàn sau khi một màn kinh người phát sinh vạn ma giống như tiếng gầm gừ biến mất âm phong biến mất bạch cốt lần thứ hai khôi phục nguyên dạng Vừa trên hắc thương cũng yên ổn đi. Liền ngay cả bầu trời bên trong, cái kia mây đen che trời bầu trời cũng dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Từ đầu đến cuối, tượng đất cũng không có tỏa ra nửa điểm ánh sáng lập lẫy, không có sản sinh nửa điểm biến dị, nhưng có vô tận sức mạnh to lớn, đem Bạch Cốt trò chân áp. Chuyện này, hai đạo phát sáng bóng người khiếp sợ, giống như hóa đá. Bọn họ không thể nào hiểu được, một cái đơn giản, hết sức bình thường tượng đất, tại sao lại có thần kỳ như thế năng lực? Linh Sơn nhất định phải diệt tộc, lần này nếu không là ta mang đến tổ tiên phò Nói không chắc chúng ta Huyền gia nhân mã sẽ có đại nạn." Huyền Quốc Dương phẫn nộ nói rằng. Lời vừa nói ra, ở đây Linh Sơn đệ tử cực kỳ biến sắc, lòng như trong ngội. Soạt, tiếng xé gió vang lên. Không hề có điểm báo trước, Linh Sơn hai vị lão tổ, cũng chính là cái kia hai đạo phát sáng bóng người, thời khắc này phá không, muốn bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền không có hình bóng. Không thể chạy trốn. Huyền gia lão tổ nhìn hai người bóng lưng một chút, sau đó phá tan hư không, cầm trong tay đồng thau cổ tháp đưa tiến vào. Rầm. Khi hư không lần thứ hai phá tan, Cổ tháp trở về thời gian, mặt trên hắc nhưng đã lơ lửng hai cái đầu của ông lão, con mắt đều không có nhắm lại, trong đó có thể nhìn thấy một kia khó có thể tin ánh mắt. Này chính là cái kia hai cái bỏ chạy lĩnh sơn lao tổ, bọn họ đã nhôn máu chết đi, mà hết thể này cũng là mang ý nghĩa huyền gia thắng lợi. Liền ngay cả lĩnh sơn hai vị lao tổ cấp nhân vật cũng đã chết đi, những người còn lại đối với huyền gia mọi người mà nói, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Trình đốn huyền gia đệ tử trở lại đều tốt dưỡng thương. Huyền gia lão tổ dặn dò, sau đó một tay ở trong hư không vạch một cái bổ ra một đạo khe nước to lớn, nối thẳng Huyền ra. Huyền gia gia chủ gật đầu, thu hồi giữa bầu trời tranh vũ trụ. Nhất thời, liên miên ánh bạc hóa thành từng tia một kiếm khí, lẫn nhau đàn sen chấn áp xuống. Đây là lĩnh sơn đại trận, thời khắc này như là ở thu ngư. Phúc. Huyền gia lão tổ trong máy mắt bắn ra một đạo cường quang, sung kích mà trên. Lúc này đem lĩnh sơn đại trận cho tan rã, chấn động bầu trời, những tia ánh bạc như thiên thạch bình thường bắn ra bốn phía, vô cùng rực rỡ. Liền ngay cả đại trận hộ sơn cũng phá hủy. Lĩnh sơn giáo chủ cười khổ sắc mặt tái nhợt, bay lên một luồn cảm giác vô lực. ở đây lĩnh sơn đệ tử đều là sắc mặt tâm trầm, không hề một chút hồng hào. biết lĩnh sơn lần này đã là đi đến cuối con đường, không có nửa phần hy vọng tồn tại. huyền gia đến tộc nhân vào đúng lúc này đều đi rồi. hiện tại chỉ có còn ở lại một vị huyền gia lão tổ. nhưng mà này tuy rằng chỉ là một người, nhưng thế như thiên quân văn mã, khiến cho người bất chiến mà lẩn. ầm ầm ầm. huyền gia lão tổ hư không một điểm, nhất thời lĩnh sơn căng cơ, tăng cát, thần thông đại điện, bảo khí khú các nơi vụt lên từ mặt đất, bay ở không trung các ngươi biết mang trong lòng thiện niệm người còn có thể tồn tại. Huyền gia lão tổ mở miệng, lúc này một luồng khổng lồ thần niệm phong thích đem lĩnh sơn mỗi một cái đệ tử đều cho bà phủ. cuối cùng có một phần tâm địa thiện lương lĩnh sơn đệ tử bị di đưa đến bên ngoài mấy vạn dặm, mà những kia mang trong lòng oán nghiệt, một lòng nghĩ trả thù lĩnh sơn đệ tử vẫn như cũ ở lại tại chỗ. van cầu ngươi cũng đưa ta rời đi đi. sau đó ta nhất định cố gắng làm người. có lĩnh sơn đệ tử mở miệng xin tha, ngươi lừa gạt không được ta, ở ngụy trang cũng vô dụng. Huyền gia lão tổ lắc đầu. Sau đó đánh ra một trường, ấn hướng về đại địa. Ầm ầm. Ở to lớn trong tiếng nổ, Linh Sơn lưu lại đệ tử, bao quát Linh Sơn giáo chủ, kể cả cả tòa Linh Sơn, một đạo hóa thành bụi bặm. Bên này không có thứ gì lưu lại. Vương Giả giận dữ, đều có sơn hà phá nát cảnh tượng. Như loại này cấp bậc tồn tại, muốn đại địa phá nát, đều trong một ý nghĩ. Linh Sơn hủy diệt, không thể nghi ngờ là mang ý nghĩa huyền ra lần này là đại thắng. Đây là một hồi rất có ý nghĩa chiến tranh, mang theo thảo phạt danh nghĩa, tác động vùng đất này rất nhiều người trái tim. Thời khắc này, có rất nhiều nói ánh mắt vượt qua ngàn tỷ giảm danh giới, nóng nhìn bên này, hướng nguyên đế quốc bên trong hoàng cung bộ, nữ hoa viên ánh nắng tươi sáng, nước chảy chảy nhỏ giọt, hồ điệp cùng chim nhỏ ở đây bay lượn, tràn ngập một mảnh mỹ lệ thơ cảnh. Nhưng mà ở tòa này hoàng cung một cái trong lưng đỉnh, bầu không khí nhưng có vẻ hơi căng thẳng. Lão tổ, ngươi làm sao? Vì sao đột nhiên phát uy? Một vị trên người mặc hoàng bào, đầu đội tử kim quan thiếu niên hỏi dò. Ở hắn bên cạnh, một lao giả trên người mặc long bảo, tóc thưa thớt, nhưng khí huyết quay cuồng, tỏa ra ánh sáng, trong đôi mắt quang mang tỏa sáng, hai đạo ánh mắt bắn vào trong bầu trời. Bên kia, có nhân vật khủng bố đang đại chiến. Ta ở quan sát. Lão nhân đáp lại, hai mắt lay động, khiến cho bên này bầu trời rung động ầm ầm. Thanh thế kinh người. Bên cạnh, thiếu niên kia giật mình. Có nhân vật khủng bố đang đại chiến, có thể đem chính mình lão tổ đều hấp dẫn, không thể nghi ngờ là cùng một cấp bậc cường giả. Chương 334, Tuyệt địa. Xin hỏi lão tổ, đây là người nào đang đại chiến? Hoàng bào thiếu niên hỏi dò, nội tâm chấn động. Cùng chính mình lão tổ một cái cấp bậc cường giả đang đại chiến, vậy cũng là vùng thế giới này rất lâu đều chưa từng xuất hiện sự tình a là một cái gia tộc ở tiến công một cái đại giáo đại chiến vô cùng khủng bố hoàng cung lão nhân đáp lại thân thể một cái run run hơi thở kia qua khủng bố cứ việc cách xa nhau ngàn tỷ dặm thổ địa nhưng hắn như trước có thể rõ ràng cảm nhận được bên cạnh cái kia hoàng bào thiếu niên đã triệt để giải ra hắn có thể nhạy cảm cảm nhận được chính mình lao tổ đang run rẩy đây là vì sao có thể làm cho chính mình lao tổ run rẩy đó là cái gì cấp bậc cường giả hắn muốn biết đáp án thế nhưng ông lão nhưng vẫn ở quan sát không có lại mở miệng một tòa đại điện ánh chớp lấp lóe tỏa ra mông lung tử khí chỗ ngồi, một đạo thân ảnh khổng lồ, cao mấy chục mét, tóc hai bù sù, thân mặc áo bào tím, mặt ngoài thân thể ánh chớp lấp lóe, bị một trận giày đặc điện quang cho bao phủ, bùm bùm, vang lên. đang chỗ ngồi phía dưới, còn ngồi xếp bằng rất nhiều thanh niên cùng tráng hán, ở bên trong cung điện tu luyện. ầm ầm. đang lúc này, chỗ ngồi đạo kia đột nhiên một cái chấn động, sau đó mở con mắt ra, lấy ánh mắt xé rách không gian, trực tiếp nhìn phía Linh Sơn. phía dưới, những kia trong tu luyện người bị thất tỉnh, sững sờ nhìn phía chỗ ngồi cái kia một vị. Vương, ngươi đây là làm sao? có một vị tráng hán hỏi do nội tâm chấn động cảm giác có đại sự muốn phát sinh chỉ thấy chỗ ngồi cái kia một vị thân thể một cái run rẩy sau ánh mắt tự trong hư không thu hồi thật là đáng sợ đó là nhân vật càng mạnh mẽ hơn ở tranh đấu ánh chớp bên trong bóng người lẩm bẩm rất tự giác thu hồi trong hư không ánh mắt không còn dám như vậy mà muội sau một khắc thân thể hắn phát sáng ánh chớp điện tiềm đang lăn rệt con mắt phi thường thâm thúy lần thứ hai phóng tầm mắt tới xa không lựa chọn tối có lê nghi vương thức quan sát lĩnh sơn vương các ngươi như vậy cấp bậc đại chiến đó là rất hiếm thấy sự tình Hiện nay, vì sao đột nhiên sẽ bạo phát chiến đấu đây? Có người hỏi dò, nội tâm hiếu kỳ. Vương giả giận dữ, phá hoàn lực khó có thể tưởng tượng. Như vậy cấp bậc thường ngày rất ít xuất hiện, bởi vì thiên lộ, thiên cổ quy tắc không thể phá hoàn. Chỗ ngồi cái kia một vị lẩm bẩm, kể ra một câu nói như vậy, khiến cho phía dưới rất nhiều người nghe đầu góc mơ hồ. Khác một chỗ, một con hắc nha u quang phát sáng, ngạch một chiếc mắt nằm dọc, ngang qua ngàn tỷ giảm danh dưới, quan sát Linh Sơn. lĩnh Sơn diện. Hắc nha lẩm bẩm, thân thể dĩ nhiên vào đúng lúc này run rẩy. Một tòa pháo đài bên trong, một con hoàng kim sư tử vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân kim sáng lòe lòe, như là một viên kim thái dương. Nó cũng chú ý tới lĩnh sơn động tĩnh. Thời khắc này ở phóng tầm mắt tới. Cuối cùng, lão sư tử rơi xuống như thế một đạo mệnh lệnh. Thông báo trong tộc hết thể tộc nhân, để chúng nó không muốn lại nhúng tay đạp tiết lộ, và không có thể sẽ có đại nạn phát sinh. Mang đại lục này thực sự rộng lớn, rất nhiều sinh linh đều cảm nhận được lĩnh sơn biến dị, ở phóng tầm mắt tới quan tâm. Huyền gia lão tổ như trước ở lĩnh sơn nguyên chỉ bầu trời, đầu của hắn trung quanh chuyển động, cảm thụ những kia nhìn sang ánh mắt cuối cùng lộ ra một cái thần bí nụ cười. Rầm. Sau một khắc, Huyền gia lão tổ sẽ rách không gian, mang theo lính Sơn những kia căn cơ trở lại Huyền gia tổ. Hắn biết, lần này san bằng lính Sơn, tối thiểu uy chấn tác dụng cùng với đạt đến. Trong khoảng thời gian ngắn, một ít gia tộc hẳn là không dám ở Thiên Lộ trên sừng bậy, sẽ an phận rất nhiều. Hơn nữa, không chỉ là lính Sơn, ngay khi các trong thành trì phân bộ cũng hết thảy bị Huyền gia cho diệt. Huyền gia tứ tổ lệ nóng danh trọng, có thể cho chính mình chết đi tộc nhân báo thủ, cái kia không thể nghi ngờ là sảng khoái nhất sự. Nay chết đi tộc nhân Tự nhiên là chỉ Huyền Thiên, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang bị Lĩnh Sơn truy sát bên trong đã chết đi. Đạp Thiên lộ đệ tứ thành, vương gia trong đại viện, ba cái gia hỏa cùng với Vương Hồng ở bên trong còn đang thương lượng làm sao san bằng Lĩnh Sơn sự. Lĩnh Sơn bị diệt, triệt để xóa tên, bọn họ còn không biết. Được, cứ làm như thế. Lúc này cái này đại giáo xong, Đâm Hảo vỗ tay bảo hay, cảm giác kế hoạch là thiên ý vô phụng. Có cao thủ như thế làm bạn, Lĩnh Sơn lần này coi như bất diệt, cũng sẽ tu dưỡng cái đến mấy năm, chí ít có thể xóa sạch cái này đại giáo khí thế. Vương Hồng vỗ tay tán dương, chính là Minh Tượng, cũng là hoan hô cái liên tục trong miệng tiếng còi, như là uống cồn hoan thể, hận không thể lập tức công đến lĩnh sơn. Đừng nóngội, ta còn cần liên lạc. Nếu như Lão già nát rượu không tìm được, cái tiêu hết thể đều là không. Huyền Thiên gia hiệu đại gia bình tĩnh, Lão già nát rượu là chiến dịch chen chốt, hắn cần phải đi tìm kiếm. Sau đó công phu, Huyền Thiên vắt hết óc nghĩ biện pháp, muốn muốn liên lạc với Lão già nát rượu, mời hắn một đạo tiến công lĩnh sơn. Chỉ cần có Lão già nát rượu ở, hắn liền tin tưởng lĩnh sơn tất sẽ bị đánh hạ. Nhưng mà hai ngày sau. Một cái tin truyền đến, khiến cho mấy tên há to miệng, suýt chút nữa rớt xuống con người. Cái gì? Lĩnh Sơn bị săn bằng? Đâm hào giết đảo, khó có thể tin. Đúng, Lĩnh Sơn là bị săn bằng. Liên ngay cả giáo lý cũng không có để lại nửa phần. Mỗi cái trong thành phân bộ cũng đều bị tiêu diệt. Từ đây triệt để xóa tên. Vương Hồng gật đầu, đem nghe tới tin tức cho nói ra. Hiện tại, Lĩnh Sơn bị xóa tên tin tức đã bị truyền khắp vùng thế giới này. Đệ tứ trong thành coi như là một góc cũng đều truyền lưu như vậy hỗn Quá quyết đại đến cùng là người phương nào gây nên. Minh Tượng hòa đá nghe được tin tức thì chính đang ăn linh quả, thời khắc này trong miệng cho cạn, hết thể rơi xuống chiến đất, kinh ngạc đến ngây người. Là một cái lãnh đời gia tộc làm ra, Linh Sơn đại giáo công nhiên phá thiên lộ quy tắc, bởi vậy bị công. Vương Hồng giải thích. Tốt, cái này đại giáo công nhiên truy sát ta, rốt cục gặp báo ứng đi. Huyền tiên cười to, nội tâm phi thường cảm tạ gái này không biết tên gia tộc, Thục không biết chính là gia tộc của chính mình. Kha kha, hiện tại Linh Sơn bị diệt, chỉ còn dư lại một cái tần gia. Minh Tượng giơ cao bụng ý lắm liệt. Nó cảm giác trước thảo luận bộ kia chiến thuật, đối phó Linh sơn mà nghiên cứu, hiện nay có thể chuyển hóa mục tiêu, đặt ở tần da trên người. Như chỉ là một cái tần da, coi như là không có lao giả nát rượu, ta cũng có niềm tin tương đối. Huyền Tiên nắm tay, trên mặt từ từ xuất hiện từng tia một cười gằn. Chính mình ở thiên lộ trên bạn bè, bị đuổi rét suýt chút nữa chết, cơn giận này không cách nào nuốt xuống. Hắn hận thấu tần da. Đầu tiên, đến tìm được trước Bạch Quy. Người này chính ở chỗ này mà bảo, hẳn là rất dễ dàng có thể liên hệ. Huyền Thiên tự nói, cho rằng đánh tới tần da Bạch quy người này át không thể thiếu, nhưng mà có một chút hắn không ngờ rằng, Bạch quy cái kia cái kia hỏa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn dính người, không có xuất phát đi tìm nó. Sau một ngày dĩ nhiên chủ động tìm tới cửa, người này dĩ nhiên đem chính mình ngụy trang cho xóa đi, nhưng mai rùa trên như trước là đen kịt một màu, toàn thân khói đen bút lên, như là bị sét đánh như thế. Người làm sao? Không phải đem chính mình đột phá màu sắc cho làm rơi mất sao? Tại sao lại thành một con hắc quy? Huyền Thiên kinh ngạc. Ta ít. Bạch quy mới vừa gặp mặt, liền liên tục bị rùa. Ở tiếp theo tán gẫu bên trong. Huyền Thiên rốt cuộc biết tòa núi đá kia không đơn giản, bên trong ẩn chứa sát cơ, chết rồi rất nhiều người. Nếu không là ta phòng ngự vô song, có tổ tiên đạo cụ bảo vệ, lúc này nhất định phải ở lại nơi đó không thể. Bạch Quy nguyền rủa, bị tức đến không nhẹ. Cái kia lính sơn bốn cái lao giả đây, lúc đó tựa hồ cũng tiến vào nơi đó. Huyền Thiên hỏi dò, khá là lưu ý. Ngươi nói cái kia bốn cái lao giả a? Thực lực quá yếu, mới vừa vào đi đã chết rồi. Bạch Quy mở miệng nói rằng, lần này Huyền là kinh ngạc đến ngây người nếu là nói toàn bộ cơ duyên nơi sâu xa tràn ngập sát cơ hắn còn hay là có thể tiếp thu thế nhưng mới vừa vào đi liền để bốn cái tông láo chết đi nhưng là kinh người đây rốt cuộc là cơ duyên gì dĩ nhiên làm sao đáng sợ huyền tiên chấn động thầm than lúc đó không có đi vào bằng và không không phải ở lại nơi đó không thể ta tựa hồ có hơi ấn tượng vậy hẳn là là một cái nhân vật hung ác phủ đệ gì chỉ bởi vậy tràn ngập nguy cơ bạch quy mở miệng sau đó đột nhiên nhắm lại mắt là người nào nhân vật hung ác đây huyền tiên truy hỏi muốn biết đáp án là nhân tộc đại năng thiên thu công người này di chỉ, tựa hồ chính là vùng đất này bên trên. Bạch quy mở miệng, xì nha nhất miệng, một nhân tộc đại năng phụ đệ, hiển nhiên không phải người bình thường có thể tiến vào. Hứa chi, Thiên thu công là trong lịch sử, ít có mấy cường giả một trong. Năm đó bách tộc đại chiến, Thiên thu công lấy thủ đoạn sát máu, một ngày tiêu diệt ba cái phản bội chủng tộc, uy chấn hết thảy sinh linh. Chỉ sợ cũng là cùng cấp bậc cường giả, tiến vào đều phải cẩn thận. Bạch quy mở miệng, mai rùa trên còn đang bốc khói, chẳng trách ngươi bề ngoài, như trước là đen kịt một màu, hóa ra là ăn một cái muôn tỏi Huyền tiên hé miệng có loại muốn cười kích động, bạch quy nghe vậy, cái chán gân xanh hằn lên, sắc mặt càng thêm đen kịt, nội tâm tồn tại oán khí kích phát, vậy cũ lại phạm vào, nó bắt đầu cửa trách, đồng thời đòi nợ, ta nợ ngươi cái gì? Huyền Tiên hỏi dò, biểu thị không rõ, chính là này thanh bạch cốt kiếm a, trước chúng ta không phải nói thật sao? Ta giúp ngươi rời đi truy kích, sau đó, bạch quy nói tới chỗ này, cũng đã thẹn thùng, Huyền Tiên rời đi, cấp tốc trở về, trong tay đã có thêm một cái dao mổ lợn, gác ở bạch quy trên cổ, là vương gia đối diện, cái kia ban thịt rồng sạp hàng trên đem ra ngươi còn dám nói. Huyền Tiên mặt đen, hô hấp bất ổn. Huynh đệ, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Đao này trước tiên lấy ra, cái kia bạch cốt kiếm ta không muốn. Bạch Quy đổ mồ hôi, bị sợ hết hồn, chân móng đuột như nhung ra. Cuối cùng, nó móc ra một chút đã ma chế được rồi bột phấn, biếu tặng cho Huyền Tiên, mới để cái này cầm trong tay đại đao thiếu niên lựa dận dẹp loạn. Lần sau, ngươi còn có thể lần thứ hai trả giá thật lớn, để ta vì ngươi làm việc. Bạch Quy mở miệng, lén luốt phủ Huyền thiên một chút. Chỉ thấy Huyền Thiên, tuy nhưng đã lựa giận giậm loạn, nhưng như trước ánh mắt không quen cũng là bởi vì này còn vô căn cứ quy hắn suýt chút nữa chết vừa thấy được cơ duyên mở ra liền đem hắn cho vứt bỏ may là lúc đó chỉ có một cái lĩnh sơn lão nhân đuổi theo bằng không hậu quả không thể nào tưởng tượng được yên tâm chỉ có lần này lần sau tuyệt đối đáng tin bạch quy lời thể son sắt bảo đảm đã như vậy như vậy đi lần này vừa vặn có dùng tới được địa phương của ngươi huyền thiên mở miệng nghĩ đến tần phủ, vừa vặn hữu dụng được người này địa phương bạch quy nghe vậy vô cùng mừng rỡ khách tới cửa nó dị thường nhiệt tình vội vã tới gần hỏi thăm tin tức. lần này cần muốn tiến công một đại gia tộc. Huyền Thiên mở miệng, không có dây dưa dài dòng. lúc này kể ra kế hoạch thật tất cả. tiến công một cái tần ra, như thế một đại gia tộc. Bạch Quy liếu lưỡi, bị sợ hết hồn. không nghĩ tới, tên tiểu tử thúi này lá gan đã vậy còn quá lớn, lại muốn đối với một đại gia tộc độc thủ. phải biết, một đại gia tộc gốc gác, nhưng là không cách nào đánh giá. mỗi lần đến sắp hủy diệt thời gian, cuối cùng cũng coi như có thể xuất hiện một ít kỳ tích, ngăn cơn sóng dữ. chương 335 thần dịch luyện thể. Huyền kế hoạch quá lớn muốn hủy diệt tần gia, chấn động Bạch Quy. Tiểu tử thúi, một cái gia tộc sức mạnh không cách nào đánh giá, ngươi có thể phải nghĩ lại. Bạch Quy khuyên bảo, không phải nhũ nhược, mà là lo lắng trả giá cao quá to lớn. Trên người nó có rất nhiều lá bài tẩy, đủ để chống lại một cái vương giả. Thế nhưng tiêu hao lên, tổn thất kia cũng là to lớn. Yên tâm, trong lòng ta có chừng mực. Huyền Tiên nói rằng, không dự định buông tha tần gia. Những đại gia tộc này làm việc quá mức hung hăng, nếu là không bỏ đi đối phương một ít kiêu ngạo, đến tiếp sau phiền phức còn sẽ không ngừng. Tục trưởng nói, tần gia trong bóng tối còn ở điều động sức mạnh tìm kiếm đâm hào cùng quyển mao mánh tượng tam tích, dự định tuyệt diệt hậu hoạn. vậy ngươi bước thứ nhất dự định đi như thế nào? bạch quy hỏi do đối phó một đại gia tộc, không thể không cẩn thận làm việc. một đời đi nhầm một bước, hậu quả không cách nào đánh giá. ta dự định bày ra võ đài, khiêu chiến tần gia thiếu niên một đời bên trong người số một. trước hết để cho bọn họ lang lục sau đó chậm rãi trả thù. huyền thiên nói rằng, kia mắt lại thả ra ánh sáng lạnh, đã làm ra tỉ mỉ dự định. đối phương muốn đẩy đâm hào các loại vào chỗ chết, hắn cũng không cần lại cho tần gia cái gì mặt mũi. được rồi nếu ngươi nói như vậy, ta liền cho ngươi đi tuyên truyền, làm mọi người đều biết. Bạch quy nói rằng, có chút tiểu hư vấn. người này cũng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn liêu. tuy rằng, nghe nói muốn tiến công một đại gia tộc, nội tâm có chút lo lắng tài nguyên hao tổn. thế nhưng, trong này, nhưng cực kỳ kích thích. Bạch quy rất kích động, trợ lý lên, tràn ngập kinh đạo. vẹn vẹn là thời gian nửa ngày, Huyền Thiên muốn khiêu chiến thần gia người số một tin tức, cũng đã làm đệ tứ trong thành khắp thành đều biết. nghe nói không, có thiếu niên chủ động tuyên chiến, thần gia người số 1 trong tiểu lâu, đã nhốn nháo rất nhiều lao nhân đang thảo luận, đúng, người khiêu chiến thân phận cũng có lộ ra ánh sáng, là tên kia gọi huyền thiên người, đã từng bị truy nã thiếu niên kia. có người nói kể ra trọng yếu tin tức khiến cho tiểu lâu sôi trào. ngày đó đệ tứ thành ở náo động trong tiếng vượt qua, trong vương phủ cảnh sát tú lệ nước chảy chảy nhỏ giọt chim nhỏ cùng hồ điệp đang bay múa. rất tốt đã viên náo dư luận xôn xao. bạch quy dương dương tự đắc nó mới vừa ở bên ngoài đi bộ một vòng, nghe người khác nghị luận sôi nổi nội tâm phi thường kích động thỏa mãn chính mình tác. hiệu quả này chính là chúng ta muốn. Huyền Thiên gật đầu, dựa theo Bạch Quy ý tứ, tương chiến thời gian định ở sau 5 ngày. Tiếp theo thời gian, Huyền Thiên dự định tắm rửa luyện thể thần dịch, lấy cường hóa thân thể. Thật đang đại chiến tần ra trước, có thể nhiều một kia năng lực chiến đấu. Ở Vương Hồng sắp xếp bên dưới, Huyền Thiên bị mang vào một cái cao cấp tắm rửa trong ao, người thường không thể tới quấy rầy. Huyền Thiên lấy ra thần dịch, chính là tao lão già giao cho hắn luyện thể thần dịch, lấy tự tiên chi giới, cái kia bốn cái tiên hậu duyệt hải cốt bên trong, tỉ mỉ luyện chế mà thành. Những này thần dịch bóng ánh long lanh, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, mà lại vô cùng xiển như là hồ rán giống như vậy chính là thần dịch như loại này tiên hậu duệ tinh hoa phàm thế gian căn bản là không có cách đạt được bởi vậy quý giá cực kỳ lấy ra đi e sợ muốn làm người đỏ mắt huyền tiên tắm rửa ở trong đó cảm giác từng trận tinh hoa lực lượng xuyên thấu qua da rẻ, tiến vào thân thể hắn bám vào xương cốt bên trên trong quá trình này huyền tiên toàn thân tỏa ra một trận lưu quang đem hắn cho bao phủ trong này còn có tiến công tính sức mạnh lao giả nát rượu làm sao không nói huyền tiên tinh tế cảm thụ nhưng giật nệ cả mình nửa khắc đồng hồ sau khi Nguồn sức mạnh này rốt cục xuất hiện, quay về Huyền Thiên phát động công kích. Đây là tiềm tàng ở thần dịch bên trong bản chất, bên trong có ngày xưa những kia thượng cổ đại tiên chân huyết, bởi vậy sẽ có thượng cổ chân linh áp ủ, sẽ không dễ dàng bị Huyền Thiên nuốt chửng lấy. Ánh chớp điện tiềm, Huyền Thiên chu vi xuất hiện từng kia từng kia lôi điện chi lực, mỗi một cái đều có cầm trong tay to to như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Ngoài ra, còn có ngọn lửa màu đỏ rực đang thiêu đốt. Nương theo sấm sét, một đạo gia công. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ vang dền vang lên, Huyền Thiên đỉnh đầu lại xuất hiện một đóa bé nhỏ Bạc vân, bắt đầu tuyết rơi. Mỏng manh hoa tuyết giống như lưỡi dao, rơi xuống ở trên da mơ hồ đau đớn, mà lại hẳn đến trong xương. Chỉ có bảo vệ nội tâm, dùng cách này đi chống lại. Chờ trong ao tinh hoa tiêu tan, những dị tượng này tự nhiên mà đến bị phá giải. Huyền thiên tự nói, điều dưỡng tự không linh trạng thái. Ở bên cạnh hắn, có Tam Nhãn Thần Lang đang phun ra nuốt vào sấm sét, tử quang vần quanh. Một con hoàng kim thần long bay lượn xoay quanh, phóng thích đạo đạo kim quang. Song đầu ma viên toàn thân ánh lửa vần quanh, phun ra ngọn lửa nóng bỏng, bùi mù cuồn cuộn. Cửu vi cá xấu khống chế băng tuyết, khiến cho nơi này phủ kín băng xương. Ở thêm vào Ma Viên Hỏa Diễm, nơi này lúc lạnh lúc nóng, biến ảo dị thường. Đáng nhắc tới chính là, những thứ này đều là linh huyết ngưng tụ dị tượng, cũng chính là thượng cổ chân linh, cũng không phải thật sự là hồn phách, bởi vậy chỉ có dài ba tấc, cũng không lớn. Huyền Tiên mặc dù là một người thiếu niên, nhưng thể phách kinh người. Mặc dù như thế, hắn như trước là có thể mãnh liệt cảm nhận được những này ra thịt nuôi khổ. Hắn ở chịu đựng, vì thể phách càng thêm cứng hãn, chỉ có trải qua mưa gió mới có thể có càng tốt hơn tương lai. Tương lai thành thần, đây là hắn lựa chọn một con đường. Năm xưa, thời kỳ thái cổ Phần lớn nhân tộc đều đi rồi như thế một con đường, thậm chí có mấy nhân kiệt đi vô cùng huy hoàng, được gọi là nhân tộc đại năng. Bọn họ ở con đường này trên, không thể nghi ngờ là thành công. Vì là đời sau làm tốt hoàn mỹ làm nền, càng là sáng tạo vô thượng đại thần thông. Thế nhưng đáng tiếc, người đến sau tộc công pháp bắt đầu đa dạng hóa, đủ loại kiểu dáng công pháp tu luyện xuất thế, vô thượng chi đạo mới sẽ từ từ sa sút. Huyền Tiên tin chắc, đây là một cái có con đường tương lai, có thể đi. Lại như là lão giả nát rượu như thế, lão giả này thể phách kinh người. Hồi lâu, thời gian đốt một nén hương qua khứ. Trong ao nước tinh hoa đại thể bị Huyền Tiên thân thể hấp thu, bốn phía dị tượng rốt cục biến mất. Mà đang lúc này, Huyền Tiên bụng linh kính vị trí phía dưới, đoàn kia thần lộ chân thủy phát sáng, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong ao tinh hoa. Nay đoàn thần lộ chân thủy chính là Bạch Quy tặng cho, Huyền Tiên dùng sau, không cách nào hấp thu, vẫn luôn ẩn núp ở trong đan điện, thường ngày không có động tĩnh. Ngày hôm nay, nhưng một cách không ngờ sản sinh dị biến. Hơn nữa, cái này dị biến Huyền Tiên còn không hài lòng, dĩ nhiên cùng hắn tinh hoa chi nguyên. Đến lập tức ngăn cản. Huyền thiên tự nói, một luồng thần lực lặn xuống. Hòa vào này đoàn thật trong nước, trong phút chốc, thân lộ chân thủy điện cuồng nuốt trưởng, đình chỉ ở nơi đó. Thế nhưng, Huyền Thiên nhưng bởi vậy có phát hiện kinh người, quá kinh người. Ở thân lộ chân thủy bên trong, dĩ nhiên có thần hy ở hội tụ, giống như là muốn ngưng tụ thành một vật, đã hơi có phôi thai. Ta tựa hồ làm sai chuyện gì? Huyền Thiên kinh hại đến biến sắc, đột nhiên nhớ tới, luyện thể tâm đắc bên trong ghi chép một ít có liên quan với cảnh giới tri thức. Theo thư bên trong ghi chép, ở ngưng tính kỳ mặt sau, cảnh giới tiếp theo gọi là luyện đỉnh kỳ cũng chính là mọi người trong miệng thường nói tông láo cấp bậc, đồng thời cũng tương đương với bên trong dãy núi bá chủ cấp hung thú, trở thành luyện đỉnh kỳ, vậy thì không thể nghi ngờ mang ý nghĩa, người đã có tư cách làm chúa tể một phương, bị người tôn kính. nhưng mà ở cảnh giới này lại sâu thâm tiềm tàng huyền ảo, bởi vì ở lên cấp cảnh giới này thì có một cái phi thường then chốt một cái bước đi, vậy thì là có thể cô động một con đỉnh nhỏ. muốn ngưng luyện ra này con đỉnh nhỏ, cần chính là cơ duyên cùng trùng hợp, rất nhiều người cuối cùng một đời trải qua cũng không cách nào ngưng tụ ra đỉnh nhỏ. thế nhưng Khiến cho các tu sĩ cảm thấy bất ngờ chính là, coi như là không có ngưng luyện ra này con đỉnh nhỏ, tương tự cũng có thể bước vào bá chủ cảnh giới này. Ở vùng thế giới này, 100 năm trước có cái cường giả từng cảm thán, xương muốn ngưng luyện ra chiếc đỉnh nhỏ này, so với ngưng luyện ra một mặt linh kính còn khó hơn. Càng gọi người tuyệt vọng chính là, một đạo bước vào luyện đỉnh kỳ, sau đó ngươi nếu là muốn ngưng tụ đỉnh nhỏ, chính là cả đời cũng không có cơ hội này. Bởi vì ngươi đã bỏ qua. Xong, ta lúc này là thật sự bị vắng đầu. Huyền thiên tự trách, vội vã đem chính mình thần lực cho giúp về. Nhưng lúc này đã đã mượn Thần lộ chân thủy không có động tĩnh, lần này có thể dọa sợ Huyền Thiên. Hắn vội vã muốn tận các loại biện pháp, thử nghiệm dùng thần lực đi dẫn dắt, đem bên ngoài tinh hoa độ tiến vào xương sớm thật trong nước. Rốt cục, đình chỉ nuốt trường thần lộ chân thủy lần thứ hai có phản ứng, bắt đầu tiếp tục hấp thu trong ao nước tinh hoa. Huyền Thiên thở phào nhẹ nhõm, tâm thần quan sát bên trong thân thể, quan sát bụng biến gì. Lưu Quang mịt mờ, trong ao nước tinh hoa toàn bộ bị thần lộ chân thủy cho hấp thu, tập bộ phôi thai. Phía trên thế giới này, không có tu sĩ nói được thành, cái này phôi thai là vì sao mà tới? Giờ khắc này nhưng đang chậm chậm trưởng thành, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở lớn lên, nuốt trưởng thần lộ chân thủy. Thần lộ chân thủy chính là tổng bộ thần vật, có thể càng tốt hơn bồi dưỡng cái này phôi thai. Huyền tiên kinh hỉ liên tục nhìn chậm chậm vào cái này phôi thai, mai đến tận vật ấy đem thần lộ chân thủy hết thể nuốt chửng, hấp thu xong tất cả phôi thai, hiện hình vong, toàn thân biến thành màu đen, không có một tia sáng, lại có vẻ hùng vĩ và cổ điển, có thể xuất hiện một cái bại hoại, vậy cũng là rất tốt sự tình. Huyền mở miệng, mở con mắt ra, phát hiện nguyên bản tắm dựa tinh hoa chi dịch hiện nay chỉ còn dư lại một cái đồng thủy nguyên bản chất lỏng sành sệt bên trong tràn ngập tinh hoa đã bị hết mức hấp thu trong đó phần nhỏ là bị cái kia phôi thai cho hấp thu thế nhưng huyền thiên cũng không hối hận bởi vì phần lớn người cố gắng cả đời năng lực cũng không cách nào ngưng luyện ra cái này phôi thai Rơi phòng huyền thiên tìm tới bạch quy mấy tên này mới biết mình tắm rửa thần dịch đã hai ngày trôi qua dĩ nhiên bỏ ra thời gian dài như vậy huyền thiên kinh ngạc thời gian đi bất chi bất giác bất quá cũng may tước chiến tháng ngày không có bỏ qua còn có 3 ngày thời gian bất quá tiểu tử túi, ngươi nói ngưng ngưng tụ xảy ra điều gì? Bạch quy kinh ngạc, trợn to hai mắt, phóng thích quang mang quan sát huyền thiên, nhưng không có nhìn ra cái nguyên cớ. Huyền thiên bụng rất thần bí, bên trong xương trắng ngung lung, không thấy rõ đổ vật bên trong. ngươi muốn nhìn trộm? Huyền thiên hí mắt, phát hiện bụng phôi thai thả ra nhu quang, tự mình bảo vệ, không bị người ta nhổm nó. Hừ, đừng tưởng rằng như vậy là có thể ngăn cản ta nhổm nó. Bạch quy buồn bực, thâm vận huyền công, con mắt thả ra hảo quang ánh, mạnh mẽ tiến hành nó. Ồ, ngươi dĩ nhiên ngưng tụ ra vật ấy. Bạch Quy giật nảy cả mình, bị sợ rồi. Phải biết, coi như là một ít thiên tiêu, cũng chưa chắc có cơ duyên có thể mang vật ấy cho Ngưng Luyện gia đến. Vật này có ích lợi gì sao?" Huyền Tiên hỏi dò, muốn hiểu thêm một bậc. "Đương nhiên là có, ý nghĩa có thể hơn nhiều. Nói trắng ra, chỉ cần ngươi có vật ấy, ở ba chủ giai đoạn này, thực lực của ngươi so với cùng cấp sinh linh phải cường đại." Bạch Quy giới thiệu, tiếp theo lộ ra ước ao vẻ mặt, bởi vì nó còn biết, chiếc đỉnh nhỏ này cùng cái kia diện linh kính như thế, tương tự dính đến tu sĩ sau đó con đường, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, nay đã dính đến một ít cường giả lĩnh vực, không phải hiện tại huyền thiên có thể lý giải, nó sẽ không giải thích quá nhiều. Có cái này bại hoại, tương tự còn nói rõ một vấn đề. Vậy thì là đã chứng minh, ngươi đã bước vào ngưng kính kỳ cảnh giới đỉnh cao. Bạch Quy gật đầu, đối với huyền thiên thực lực, có tiến một bước khẳng định. Chương 336, tuyên chiến Tần gia. Phần thắng càng lớn hơn. manh tượng đám sinh linh mừng rỡ, bởi vì huyền thiên liền muốn đi tìm người nhà họ Tần quyết chiến, thực lực càng mạnh cũng là phần thắng càng nhiều. Bất quá, có một chút ta đến thông báo ngươi. Tần gia bên kia đã ứng chiến. Địa điểm chiến đấu cùng phương thức đều là bọn họ tự ra, do bọn họ định. Vương Hồng mở miệng, kể ra gần nhất nghe tới tin tức. Huyền Thiên gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ, Tần gia sẽ ưng chiến sớm ở trong dự liệu. Dù sao cũng là một đại gia tộc, nếu là khiếp chiến, mặt như vậy diện không ném nổi. Chỉ có điều Tần gia bên kia rất nham hiểm, bọn họ biết đánh không lại người, liền thực hành ba đối với ba quyết chiến điều kiện. Hơn nữa địa điểm chiến đấu cũng là bọn họ chọn lựa. Ngay khi Tần trong phủ, Vương Hồng cao mày. Ba đối với ba. Cái kia chẳng phải là các ngươi cũng phải ra trận. Huyền Thiên kinh ngạc. Không phải, xấu chính là ở chỗ nơi này, tấn gia bọn họ rất nham hiểm, dĩ nhiên phụ ra điều kiện, nhất định phải ngươi cái thứ nhất ra trận. Đâm hảo xì nhai nhất miệng, đây là một cái rất sâu hố, mang ý nghĩa huyền thiên hay là muốn liên tiếp đối kháng ba vị cường giả thanh niên. Tân Phủ người, tâm quả nhiên là đen, như thế quá đáng yêu cầu dĩ nhiên cũng dám để. Manh Tượng lầu bầu đã từng biểu thị quá kháng nghị, thế nhưng đối phương không có để ý đến nó. Huyền Thiên nghe vậy, không nói gì. Vừa nhưng đã tuyên chiến, đến trình độ này, cũng chỉ đành lựa chọn yên lặng tiếp thu sự thực. Hơn nữa, hắn cũng không phải rất tức giận gia tộc lớn thủy so với âm tỉnh con thâm mỗi một người đều không phải kẻ tầm thường nhiều năm như vậy đi xuống tự nhiên là có quá nhiều cố vấn hóa thế yếu vì là ưu thế bình tĩnh lại huyền thiên khẽ miệng thậm chí còn nở một nụ cười lấy một chọi ba vậy thì như thế nào hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối ở trong năm tuyệt đối là thuộc về hàng đầu chính là ngũ sắc loan diệu đến rồi cũng không sợ nhưng là chiến đấu địa điểm liền tuyển ở tần gia bên trong này có thể hay không có âm như gì mãnh tượng mở miệng lo lắng nguy hiểm bị tần gia lão nhân cho giết sợ cái này đúng là không sao. Đến thời điểm, chúng ta có thể gia tăng tuyên truyền cường độ, để hết thảy người xem cuộc chiến đều tiến vào tần phủ bên trong. Sáng sủa căn khôn, ban ngày ban mặt, mặc cho cái kia tần gia, cũng sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng đến. Vương Hồng nói rằng, từ lâu nghĩ đến kế sách đường đối. Huyền Tiên nghe vậy gật đầu, này không thể nghi ngờ là cái biện pháp tốt. Ở nhiều như vậy con mắt dưới, hắn không tin tần gia sẽ sang vậy làm một ít âm thầm ra tay sự, đến tổn hại chính mình gia tộc mặt mũi. Dựa theo kế hoạch đến, một khi thắng lợi, là có thể ở trước mặt mọi người hướng về tần gia thảo nhân, cứu ra cái kia đáng ghét thất công chúa. Manh Tượng lầu bầu, sau đó bắt đầu làm một ít bản tính. Dựa theo ước chiến điều ước, Song Vương có thể điều động ba vị cường giả thanh niên tiến hành đối chiến. Manh Tượng suy nghĩ, quyết định đem chính mình cùng Đâm Hào cũng coi như đi vào, khiến số lượng có thể được viên mãn. Tuy rằng không có lên sân khấu cơ hội, nhưng ít nhất có thể gió nhẹ một cái. Manh Tượng dương dương tự đắc, ta biết Bạch Quý, không có đem người này toán ở bên trong. Bạch quỷ ý thức nhạy cảm, phát hiện Manh Tượng tầm mắt ở quan sát. Lúc này ngẩng lên đầu lâu, tiến hành đối diện, không biết người này ý đồ. Ngươi không có biểu hiện cơ hội, ngoan ngoãn đứng sau lưng chúng ta. Mánh tượng dặn dò, lấy vì là cái vật nhỏ này ở bất mãn, đến hiện tại còn vẫn cho là, Bạch Quy chỉ là huyền thiên tùy tùng. Lão phu số tuổi lâu đời, sống vô số năm nguyệt, gặp vô số sinh linh, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế xấu, không biết trời cao đất rộng sinh linh. Bạch Quy nghe răng trợn mắt, bỏ di vang xưng hô, thời khắc này vẻ người lớn năng dọc, tự xưng vì là lão phu, hận tấu mánh tượng. Lúc nào, dĩ nhiên đến phiên cái này một nhân vật nhỏ đến dặn dò nó, quá không có lý. Bạch Quy nghĩ, cái trán gân xanh nhẹ nhẹ, đã mặt đen. Ngươi không muốn khu phục? Vóc dáng ải cũng chỉ có thể bị bắt nạt. ngóc tượng cười xấu xa, tự nhiên không tin Bạch Quy. Như thế một cái tiểu bất điểm, số tuổi có thể lớn bao nhiêu? Chính mình tuy rằng ngốc, thế nhưng không thể bị lừa gạt. ngóc tượng trong lòng như thế suy nghĩ, sau đó dơ lên một con móng, tiến hành đe dọa. Nó lại muốn ỉ vào thân cao, giẫm chết Bạch Quy. Huyền Tiên xem thẹn thùng, vội vã tiến lên, đem mãnh tượng cho sách mở, mạnh mẽ tiến hành cảnh cáo, khiến cho nó không được lại trêu chọc Bạch Quy. Chờ hai tên này xuất hiện lần nữa ở Bạch Quy trước mặt, mãnh tượng đã đổi một bộ mặt khác, hô to Bạch Quy vì là tiền mối dĩ nhiên từ Huyền Thiên nào biết một chút chuyện cũ. Hừ, coi như ngươi còn có một chút nộ tính. Bạch Quy ngẩng đầu lên lô, như trước vẻ người lớn này sinh, cái không được cái kia tính tình. Một phen cười đùa sau, chúng hỏa mới bắt đầu giống như chính sự, vì là sau ba ngày đối chiến làm chuẩn bị. Trong đó Bạch Quy nhiệm vụ nặng nhất, nó cần phải nghĩ biện pháp, đi liên hệ lao giả nát rượu. Sau một ngày, đệ tứ thành mặt Đông Phương Vị nhớ tới một đạo kịch liệt tiếng nổ vang rền, khuyết tán rất xa. là Vị trí đó, thiên thu công phủ đệ di chỉ. Huyền ở trong sân, đột nhiên ngẩng đầu vọng hướng về phía đông. Có chút không rõ vì sao. Mãi đến tận đêm đen vô cùng, Bạch Quy mới trở về, bất quá nhưng là toàn thân đen kịt, khói đen bốc lên. Người này lại là làm sao? Huyền Tiên kinh ngạc, suýt chút nữa hóa đá. Làm sao này con quy mỗi lần gặp gỡ, hình tượng đều là như vậy thảm? Làm người có chút nghi vấn, đây thật sự là một cao thủ sao? Nếu không là đã từng thêm quá Bạch Quy ra tay, có linh chủ thực lực, Huyền Tiên vẫn đúng là muốn nghi vấn. Đây cũng quá thảm đi. Toàn thân đen kịt, như là bị chớp giật bộ chúng. Ta ít. Bạch Quy vừa thấy mặt lần thứ hai tuân gia thu khẩu đã đến cuồng bão biên giới huyền Tiên nghe xong giải thích không khỏi nghĩ cười nguyên lai like ba ngày thời gian đạo kia kịch liệt tiếng nổ vang dền là bạch quy ra tay chính là vì hấp dẫn lao giả nát rượu đến người này quả nhiên đến rồi mãnh liệt như vậy cơ duyên khí tức hắn có thể dễ dàng cảm nhận được thế nhưng khi biết được là một cái bấy chết sau dĩ nhiên đối với ta bạch quy xì nha nhất miệng nó bị lao già nát rượu một trận nướng sau đó ném vào trong núi đá đều tiến vào từ bên trong cục ngươi còn có thể đi ra huyền thiên trước mắt có chút bội phục Toán lão giả này có trường mực, đem ta vứt tại khu vực biên giới. Bằng không, ta cái mạng này đều phải bị người này khanh đi không thể. Bạch Quy Nguyên rủa, trên lưng mình cháy đen, chính là tiến vào tử cục sau, lưu lại. Đây là một vị nhân tộc đại năng phủ đệ, nguy hiểm dị thường. Nó tuy rằng trước đi vào một lần, nhưng như trước là bị lôi điện đánh cho toàn thân cháy đen, so với trước một lần không có tốt hơn chỗ nào. Huyền Tiên liễu lưới, thầm than lão giả nát rượu thủ đoạn cao mình, dĩ nhiên có thể như thế chỉnh này con bất lương uy. Đương nhiên, ở trong tối cười đồng thời, hắn cũng sẽ không đem chính sự quên đi. Bởi vì khi trở về, liền Bạch Quy một cái ra hỏa trở về, cũng không có nhìn thấy lao giả nát rượu bóng người. Lẽ nào là không có đáp ứng? Huyền Tiên ngạc nhiên nghi ngờ, ta gặp được hắn, hắn cho ta ta một đạo phù văn, xương thời khắc mấu chốt lại hô hoàn hắn. Đến thời điểm sẽ phá không mà tới. Bạch Quy mở miệng, sau đó móc ra một khối viên thạch, đưa cho Huyền Tiên. Đây là cái gì? Huyền Tiên cũng rõ, tiếp nhận viên thạch. Đây là hắn cho thần thông của ngươi. Còn nhớ đã từng cái kia hứa hẹn sao? Hắn đáp ứng ngươi, sẽ truyền thụ cho ngươi thần thông sấm hiện tại liền ở ngay đây diện. Bạch Quy mở miệng, viên mắt bên trong lóe qua một tia trong sáng, viên trong đá ghi chép nội dung, nó đã sớm nhìn lên quá. Bất quá, có thể tàn nhẫn chính là, chính mình không có sấm xét đồ vật, bằng không cũng có thể tu luyện môn thần thông này. Huyền Tiên nghe vậy, nội tâm vui vẻ, vội vã dùng thần thức dò vào, kiểm tra bên trong ghi chép. Viên đá trong nội bộ không gian rộng lớn, khắc lại mấy đạo dấu ấn, mỗi một đạo dấu ấn đều là một cái thân ảnh mơ hồ, phân bước đi diễn biến cái môn này thần thông sấm xét. Khá lắm. Lão giả nát rượu dĩ nhiên giảng giải như thế rõ ràng. Huyền Tiên là thật sự hưng phấn. Hai tay run rẩy. Bên trong đạo kia thân ảnh mơ hồ, không chỉ có đem bước đi cho phân giải, càng là đem bên trong thần lực diễn biến cho phân tích rõ rõ ràng ràng, vô cùng trong suốt. Mặc dù như thế, môn thần thông này cũng là phi thường huyền ảo. Muốn muốn học không phải chuyện một ngày hai ngày. Huyền Thiên đem viên thạch cho thu hồi, dự định sau đó quan sát. Muốn ở trước khi đại chiến học được, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Tiếp theo thời gian trong, Huyền Thiên chủ yếu là lấy thả lỏng làm chủ, không có một chút nào áp lực. Đại chiến tháng này, đúng hạn mà tới. Sáng sớm, Huyền Thiên nhóm người cũng đã ở cửa vương phủ tụ tập chuẩn bị xuất phát vương hồng người này đây huyền thiên kiểm kê nhân số phát hiện ít đi vương hồng cũng nhanh đến rồi đâm hào đi tìm ngóc tượng đáp lại thời gian nửa nén hương sau đâm hào rốt cục xuất hiện bất quá không phải đi vương ra cửa lớn mà là leo tường đi ra làm sao chỉ một mình ngươi huyền thiên cao mày như trước không gặp vương hồng bóng người cái kia tần gia đại thiếu bị phụ thân hắn cho giam lòng lên bọn họ tựa hồ biết chúng ta muốn đi đại não tần gia sự tình vì lẽ đó đem vương hồng cho giam lòng lên không cho hắn theo chúng ta đi sợ tần gia sẽ dính vào đâm hảo tỏ rõ vẻ giận dữ và xấu hổ. Nếu không là chạy trốn nhanh, liền bị Tần gia gia đình cho đuổi ra khỏi cửa. Nếu là như vậy, liền mấy người chúng ta đi qua đi. Huyền Thiên gật đầu, tương tự cho rằng Vương Hồng vẫn là không đến đúng lúc, không hy vọng Tần gia cuốn vào này giao du với kẻ xấu. Đoàn người xuất phát, bên mông quần cuộn hướng về Tần gia trước phủ đệ tiến vào. Ven đường đã có rất nhiều người phát hiện, nhận ra Huyền Thiên. Tên tiểu tử này bây giờ ở đệ tứ thành có thể có danh tiếng, nửa tháng trước bị mạnh mẽ truy nã một phen, trở thành trên bức họa nhân vật sau, đã là khắp thành đều biết. Mau nhìn, cái kia là ai? thật giống là trên bức họa thiếu niên kia, có người kinh ngạc thốt lên, nhận ra huyền thiên, thật sự chính là thiếu niên này, hắn muốn đi tham gia cái kia tràng quyết đấu, có mị lực, lại dám bước vào tần phủ trong tác chiến, đổi làm là ta, ổn thỏa chuyển sang nơi khác tác chiến, mọi người nghị luận sôi nổi, cùng ở phía sau, bạch quy mặt mày hớn hở, lúc này tập hợp đi tới, cùng mọi người đến gần, đồng thời nhiệt tình mời, cùng nhau tiến vào tần phủ trong, những người qua đường kia tự nhiên là đáp ứng rồi, ngày hôm nay coi như là không có bạch quy mời, bọn họ cũng trở về đi tần phủ trong xem trò vui. Đây là một hồi đặc sắc đấu tranh. Huyền thiên đại danh cùng tướng mạo đã thâm nhập đệ tứ thành phần lớn người đầu gốc, hầu như là tất cả mọi người đều biết, đây là một cái tương tự thiên tiêu giống như nhân vật. Thiếu niên thiên tài đấu tranh, không thể bỏ qua, nhất định rất đặc sắc. Có người hô to. Kỳ thực, phần lớn người đều là ôm ý nghĩ này, cho nên mới đi tần gia. Chương 337, nam tử mặc áo trắng. Đương nhiên, còn có rất nhiều người là đến xem tần gia số mặt. Một người thiếu niên lại dám hướng về một đại gia tộc khiêu chiến, đã có không ít người trong bóng tối cười trộn. Ở mọi người trong mắt này rõ ràng là như gia tộc lớn khiêu khích. Hơn nữa, khởi sướng của khiêu chiến này nhân vật vẫn là gần nhất tối hừng hực thiếu niên. rất nhiều người nội tâm kích động, cảm giác ngày hôm nay sẽ rất thú vị, muốn xem thiếu niên này phát huy. ngày hôm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt, không so sánh với thứ cái kia thịnh hội kém. Bạch quy nói thầm, nhìn ra một thoáng đầy đủ có mấy ngàn người theo ở phía sau chỉ chỉ trò trò. người này làm lên tuyên truyền đến, tuyệt đối là người đứng đầu. một nhóm bốn cái gia hỏa dẫn bên ngông quần quân đội ngũ xuất phát tần phủ. như vậy dung truyền ít có, đệ tứ thành rất lâu đều không có như vậy náo nhiệt. Quả nhiên, chính như Bạch Quy dự liệu, ngày hôm nay sẽ dị thường náo nhiệt. Rất nhiều người, từ lâu ở Tần phủ bên ngoài chờ đợi. Huyên Thiên đến, lập tức gây nên một trận tiếng hoan hô, tình cảnh sôi trào. Tần phủ đã sớm phái người đến không che cục diện, muốn sơ tán những này quần chúng đây xem. Thế nhưng căn bản không có tác dụng. Người nơi này thực sự quá hơn nhiều, trong đó không thiếu một số cao thủ, cùng với một vài gia tộc lớn người, không cách nào trục xuất. Đại gia đừng đi, ngày hôm nay có thể sẽ có trò hay phát sinh. ở lại chỗ này là phúc khí. Bạch Quy trốn ở trong đám người, không ngừng mà hô hoán rất nhiều người vừa nghe, nhất thời liền đến kính. Đinh ở lại chỗ này tâm tư thì càng thêm kiên định, dự định nhìn qua đến cùng. Tần phủ người tức giận, tự nhiên là phát hiện ở trong đám người khắp nơi yêu nôn hoặc chúng bạch quy, muốn bắt giữ nhưng không có chỗ xuống tay, theo không kịp cái này tiểu bất điểm tốc độ. Đáng ghét, đây thật sự là một con tứ chi ngắn nhỏ quy sao? Có tần phủ người không tin cái này tà, đánh ra thần thông suốt đuổi, nhưng thương tổn được một phần vây xem người, suýt chút nữa gặp phải chúng nộ. Huyền tiên tình nguyện nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn không có lập tức tiến vào tần phủ, mà là tại cửa ngừng lại. Đối với bình thường gia tộc mà nói, cửa đều có phù văn hoặc là dị bảo bảo vệ. Hắn nếu là một thân một mình xông vào, có lẽ sẽ xuất hiện sự cố, đem tự thân rơi vào hiểm cảnh. Tần gia cửa nhà, náo động hỗn độn, bị Bạch Quy loạn đảo một trận, nơi này như phố xá xâm ớt. Tần gia người nội bộ đương nhiên là hết thảy phát hiện, đóng chặt tử kim cửa lớn, rốt cục mở ra, đi ra mấy vị tộc lão. Một cái trên mặt mọc ra màu xanh bất tộc lão, quan sát bốn phía. Nhất thời sắc mặt một trận đen kịt, Tần gia khi nào từng chịu đựng như vậy chuyện cười, bị người ta coi như sân khấu kịch đến quan sát. Bên này rốt cục thanh tịnh lại tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn phía mấy cái tộc lão, nơi này khá là là nhân gia phụ đệ cũng là một đại gia tộc, di vãng lực uy hiếp vẫn còn ở đó. chư vị, ngày hôm nay có một cái tiểu xuất sinh không biết trời cao đất rộng tới khiêu chiến, hiện nay chuyện này làm đến sôi sùng sục lên, ta hy vọng đại gia liền trở ở bên ngoài hậu tin tức. bên trong dù sao cũng là ta tần gia phụ đệ, quá nhiều người ngoài đi vào cũng không tốt. một cái tần phủ lão nhân mở miệng, trong thanh âm tràn ngập dương cương chính khí, làm cho mỗi người cũng có thể rõ ràng nghe nói. trang dưới ồ lên, ở ngoài cửa chẳng phải là muốn bỏ qua một hồi đặc sắc quyết đấu, rất nhiều người chính là vì xem tần gia xấu mặt mới tới chỗ này. ngày hôm nay nhân số quá nhiều, trong bóng tối tiềm tàng rất nhiều cao thủ, hiển nhiên tần gia một ít tiểu thủ đoạn đã không có tác dụng. tần gia như vậy lén lén lút lút, lẽ nào là không có niềm tin tất thắng? cho nên mới ra như hạ sách này. một thanh âm vang lên, mịt mờ, không biết đến từ nơi nào. hiển nhiên trong bóng tối cao thủ đối với tần gia cách làm biểu thị phản cảm, lại không muốn bại lộ thân phận đắc tội mới ra hạ sách đẩy. có bản lĩnh liền đứng ra nói chuyện, không muốn trong bóng tối làm một ít mờ ám một vị khác tần gia tộc lão gầm lên, nhìn quét mọi người, nhưng không có tìm được không phạm. liền ngay cả huyền thiên cũng ngạc nhiên nghi ngờ, ánh mắt trung quanh đi khắp, không có tìm được trong bóng tối nói chuyện người kia. ta xem, tần gia lần này là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. đã bắt đầu cho dạ. cái thanh âm kia tái hiện, như trước hư nguyễn. làm cản, tần gia cái kia bất tộc lão giận dữ, bắn ra một đạo hào quang, đem trước người cách đó không xa một người đàn ông trung niên dảo vì làm mảnh vỡ. mọi người kinh ngạc thốt lên, không khỏi sờn cả tóc gãy. đây chính là gia tộc lớn tắc phong, một lời không hợp liền ra tay hại người coi sinh mệnh như cỏ mãng, rất không đáng giá. Nhưng mà, trong bóng tối cái thanh niên kia lại hiện ra làm dối. Làm sao? Tần phủ lo lắng, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Nguyên Lai, like, vừa nãy chết đi cái kia cái người đàn ông trung niên chỉ có điều là kẻ thế mạng. Tần gia tộc người ở không tìm được hung phạm tình huống giới, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện giết một cái không lai like người, hy vọng lấy này tới làm uy hiếp tác dụng. Thế nhưng đáng tiếc, trong bóng tối người kia là gan rất lớn, không có bị làm cho khiếp sợ, lần thứ hai bước lên. Nay lệnh Tần phủ người nổi giận đùng đùng, trong đôi mắt phú lửa. Ánh mắt giống như gián độc Ở trong đám người nhìn quét, muốn tìm ra người này, đem băng thành tám mảnh. Đây là một cao thủ. Huyền Thiên lầm bẩm, tương tự không tìm được khởi nguồn. Xác thực, người này rất giỏi. Bạch Quy hí mắt, đã trở về, đứng ở Huyền Thiên bên người. "Làm sao? Ngươi có thể mang hắn phát hiện ra?" Huyền Thiên hỏi dò, bội phục Bạch Quy năng lực. "Ừm. Là bắt lấy một tia yếu ớt gần sóng, bị ta tìm tới khởi nguồn." Bạch Quy trong bóng tối nói rằng, "Là thần thánh phương nào?" Huyền Thiên nội tâm hiếu kỳ, muốn lập tức thu được đáp án. Rất nhanh, hắn theo Bạch Quy ánh mắt tướng về bên kia nhìn tới chỉ thấy một cái nam tử mặc áo trắng ba mươi mấy tuổi răng dấp, khuôn mặt rất thanh tú lại có vẻ thể nhược nhiều bệnh sắc mặt tái nhợt chính dựa ở một mặt trên vách tường khó có thể tưởng tượng như thế một cái nhược không trải qua phong nam tử chính là lệnh rất nhiều người nghi kỵ cùng tìm kiếm đối tượng lẽ nào là người này tẩn giấu có thể đủ thâm huyền thiên lẩm bẩm ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ nam tử mặc áo trắng này sao chính là đang lúc này nam tử mặc áo trắng trùng hợp ngẩng đầu phát hiện huyền ánh mắt cùng với cái kia trên mặt nhàn nhạt mỉm cười không khỏi kinh hại đến biến sắc thiếu niên quả nhiên phi phàm người lại có thể nhìn thấu thân phận của ta nam tử mặc áo trắng khỏe miệng co giật không nghĩ tới sẽ bị người nhìn thấu ta cũng là suy nghĩ đã lâu mới hơi hơi nắm lấy một tia yếu ớt khí tức bởi vậy nhận ra huynh đài huyền thiên suy nghĩ trung binh là không có khai ra bạch quy trên mặt nụ cười như trước mà đối với nam tử mặc áo trắng này hắn vẫn ôm hào cảm đối với tần gia là người thích hợp nội tâm hắn nhìn liền thoải mái thiếu niên mặc áo trắng nội tâm thở phào nhẹ nhõm không có phát hiện huyền Tiên có ác ý chi tâm kính xin huynh đài giữ bí mật cho ta nếu bị tần gia biết Không phải cùng ta làm tung lên tiên không thể. Thiếu niên mặc áo trắng căn dặn, tương tự còn lấy nụ cười, biểu thị hữu hảo. Rất nhanh, nhìn thấy Huyền Thiên gật đầu sau khi, hắn liền đưa mắt cho chuyển qua nơi khác, không muốn lộ ra nửa điểm kẽ hở. Kha kha. Không nhìn ra, bệnh này bất mãn nam tử, vẫn là con cáo giả, như thế sẽ nguy trang. Bạch Quy cười trộm. Bên cạnh, Huyền Thiên âm thầm gật đầu, tương tự cũng cảm thấy như vậy, mà sao sẽ ánh mắt chuyển qua nơi khác, không muốn hại nam tử mặc áo trắng này. Hừ. Ngày hôm nay ta tần gia làm chủ, không hoan nên các vị tới đây vẫn là mời trở về đi, ngoại trừ thiếu niên này lưu lại. Thần gia lão nhân hét lớn, lần thứ hai trục xuất. Nhưng mà, này lời ra khỏi miệng, phía dưới nhưng không có nửa phần động tĩnh. Nhiều người sức mạnh lớn, bên này khán giả càng tụ càng nhiều. Thần gia, phân lượng đã không phải như vậy nặng. Thần gia nếu đem sân bãi thiết lập tại tần gia bên trong, liền không có lý do gì trục xuất chúng ta. Các ngươi nếu là không muốn để cho chúng ta tiến vào bên trong, liền chuyển sang nơi khác quyết chiến, thiếu cho ta dây ra dây dừa xài hí Lại một cái mịt mờ thanh âm vang lên, âm thanh khảng khàn. lai ở đây ngoại trừ nam tử mà cao trắng ở ngoài còn có người không ưa người nhà họ tấn cách làm lớn mật tần gia bất tộc lao giận dữ trong lỗ mũi bốc khói nhưng cũng không tìm được thông thủ tại chỗ đã nghĩ phát tác thế nhưng lại bị tần gia một cái khác tộc lao cho ngăn dù sao sân bãi phía dưới những kia quần chúng bên trong vẫn có không ít thân phận cao quý người lập tức đắc tội quá nhiều chính là một đại gia tộc cũng không chịu được nổi chư vị ta lần thứ hai nói rõ nếu là lại ở lại chỗ này chính là cùng ta tần gia đối nghịch hậu quả các ngươi có thể tưởng tượng vị này tần gia tộc lão mà tâm trầm bắt đầu uy hiếp lời này vừa nói ra rốt cục có động tĩnh đám người phía dưới bắt đầu gây rối dù sao tần gia là một đại gia tộc người bình thường không đắc tội được nhưng mà khiến cho tần gia ông lão thổ huyết chính là trong bóng tối cái kia mấy cái âm thanh xuất hiện lần nữa trước tới quấy rối chư vị đại gia không phải sợ chúng ta người đông thế mạnh chỉ cần đại gia không đi bọn họ tần gia cũng không thể loại chúng ta hà quả nhiên nghe xong này mấy cái âm thanh đoàn người bắt đầu bình tĩnh không có ai lại đồng ý rời đi thậm chí có người đã rời đi, lại trở về tới nơi này, cũng không lo lắng trả thù, bởi vì người quan sát thực sự quá hơn nhiều, có tới hơn vạn. A Phúc, tên này Tần Gia lão nhân tức giận thổ huyết, lửa giận cùng trong lòng thiêu đốt. thế nhưng, nhưng một mực lại không tìm được có thể phát tiết địa phương, hung phạm liền trốn ở này trong đám người, nhưng không cách nào tìm kiếm. đáng trách, đáng trách. ta Tần Gia khi nào từng chịu đựng như vậy khí a? Có Tần Gia tộc lão gào thét, tức đến nổ phổi. thời khắc này, Tần Gia người đã nổi giận, kèm nén không được nữa lửa giận trong lòng. nếu tìm không muốn trước mắt hung thủ. Như vậy không thể làm gì khác hơn là quyết định trước mắt cái này hoạ loạn đầu mờn. Đúng, người nhà họ Tần dự định châm người thích hợp chính là Huyền Thiên. Nếu như không có hắn, cũng không có Tần gia ngày hôm nay chuyện cười. Chư Vị, thi đấu sắp bắt đầu, tên tiểu xúc sinh này trước hết theo chúng ta đi vào. Bọn ngươi nếu là không sợ đắc tội ta Tần gia, hãy cùng vào đi. Tần gia bất tộc lao trước tiên uy hiếp, mà hậu chiêu bên trong ngưng tụ một luồng khói xanh, khiến cho không khí đều một trận lạnh giá. Sau đó lặng lẽ ẩn giấu đi, thân đi tới đập Huyền Thiên bay, động tác mềm nhẹ, như là ở ra hiệu Huyền Thiên tiến vào tần trong phủ. Nhưng mà, còn có 30 cm khoảng cách, Huyền Thiên cũng đã cảm nhận được trong tay đối phương lạnh giá, lúc này mũi chân nhẹ chút mặt đất, lướt ngang tránh thoát. Tên mô giả, dĩ nhiên trong bóng tối dở trò lừa bịp. Huyền Thiên mặt đen, một trường ấn ra, trực tiếp đem tên này tộc lao chấn động viên, mà lại không ngừng mà ho ra máu, xương sườn lập tức đều đứt đoạn mất tận mấy cái. Trang người ngu trệ, nhưng rất nhanh sôi trào. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã cảm thấy trò hay sắp mở màn. Tiểu tử túi, ngươi giam đen lén, tìm không chết được. Tần gia lão nhân giận dữ, nhất thời liên hợp cái khác mấy cái tộc lão đem Huyền Thiên cho bao quanh vây nốt. Buồn cười, Tần gia người chính là không biết xấu hổ như vậy. Dĩ nhiên trong bóng tối dở trò lừa bịp, muốn đem ta trọng thương. Huyền Thiên mở miệng mạnh mẽ đánh Tần gia mặt mũi. Người nói hưu nói vượng, vô liêm sỉ tiểu tặc. Có Tần gia lão nhân hay lớn, cùng triển khai thảo phạt. Nhưng mà, đang lúc này, trong bóng tối cái thanh âm kia lại vang lên. Các ngươi xem, Tần gia bắt đầu dở trò, chuẩn bị thêm cái ông lão bắt nạt một người thiếu niên, lấy lớn ép nhỏ, rất là chơi chẽn. Bên kia, Nam tử mặc áo trắng mềm nhũ nằm ở trên vách tường thở hổn hển. Nhìn từ bề ngoài như là một con bệnh dương, trong bóng tối nhưng phi thường sinh động, mấy lần để người nhà họ Tần thổ huyết, đáng ghét. Tần gia mấy cái lao nhân bị nói mặt đỏ tới mang thai, lúc này đình chỉ thảo phạt. Ánh mắt ở trong đám người quét qua, muốn tìm ra cái kia đáng ghét thật tử. Hai lần ba phiên làm dối, đã để Tần gia mọi người không thể nhịn được nữa. Thế nhưng, người này rồi lại như vậy đáng trách, ẩn giấu tốt như vậy, không chỗ tìm kiếm. Chương 338, nhân quả. Mấy vị, đi bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Ba ngượng thực lực của các ngươi căn bản là không cách nào đem bọn họ cho tìm ra." Huyền Thiên nói rằng, vô tình đả kích tần gia mọi người. Đặc biệt là tần gia mấy cái tổng lão, đã mặt đỏ nhĩ nhiệt, nổi giận đùng đùng. Quá đáng trách. Người trong bóng tối luôn mãi cùng tần gia đối nghịch, rồi lại một mực không tìm được bóng người của bọn họ, không có so với cái này càng đáng trách. Thằng nó con, có một cái tần gia lão nhân quá lớn, nếu không tìm được người trong bóng tối, không thể làm gì khác hơn là với trước mắt thiếu niên này phát tiết. Bất quá lệnh mấy cái tần gia tộc lão ăn quả đáng chính là, trước mắt thiếu niên này cũng không cách nào động đao. Nếu không sẽ bị dưới bậc thang nhiều như vậy người vây xem cho chế nhạo. Tuy rằng, đây là một cường giả làm đầu thời gian, thế nhưng mấy cái lao nhân đồng thời đối phó một đứa bé, ít nhiều gì cũng không còn gì để nói. Vì thế, tần gia tộc lao tức giận đỏ cả mặt, có một loại lửa giận gọi là không chỗ phát thiết, ngày hôm nay rốt cục cảm nhận được. Mấy vị, ta nghĩ biết, tần gia thân là gia tộc lớn, bên trong sân bãi có đủ hay không đại? Vạn nhất không đủ chúng ta đủ để triển khai thân thủ, như vậy nhưng là nguy rồi. Huyền Tiên đột nhiên hỏi dò, nói như vậy nói. Ừ. Nếu chúng ta đem địa điểm định ở tần gia trên quảng trường, tự nhiên là có đầy đủ không gian. Một cái tần gia tộc lão linh hành Ồ, Quảng trường rất lớn, như vậy đến cùng lớn bao nhiêu? Huyền Tiên truy hỏi, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Vô tri tiểu tử vắt mũi chưa sạch, nói cho ngươi cũng không có quan hệ. Cái này sân bãi lớn đến, đủ để duy trì mấy trăm người đồng thời công bằng chiến đấu, mà lẫn nhau không ảnh hưởng. Lão nhân nói, lộ ra vẻ ngạo nghễ. Ý của hắn chính là, tần gia quảng trường rất lớn, có thể đồng thời tổ chức hơn trăm trận thi đấu. Huyền Tiên nghe vậy, vui vẻ Lúc này chuyển hướng người vây xem, hô to nói, đại gia nghe thấy không, tần gia quảng trường rất lớn, đi bên trong quan chiến hẳn là không là vấn đề, đặc sắc không cho bỏ qua. Trang dưới xôi trào, biểu thị tán thành, phi thường tình nguyện tiến vào tần gia đi quan chiến. A phốc, tần gia này vị lão nhân thổ huyết, sắc mặt đỏ chót, bị tức không nhẹ. Vốn định khoe khoang chính mình quảng trường, không nghĩ tới là kết cục này. Thằng nhóc con, làm việc không muốn quá phận quá đáng. Phải biết, nơi này là tần gia, không tới phiên ngươi tới làm chủ. Tần gia lão nhân bầu không khí, tiến hành cảnh cáo. Tần gia nếu đem sân bãi tuyển ở chính mình đại viện, như vậy ý tứ chính là mời mọi người tiến vào. Huyền Thiên hô lớn, thâm vận huyền công, để mỗi người cũng có thể nghe được. Người đang xem cuộc chiến nghe vậy, tinh tế dư vị cảm thấy vô cùng có lý. Mấy cái tần gia tộc lão là cái kia khí a, bọn họ ngay khi Huyền Thiên bên người nghe được vô cùng cẩn thận, nội tâm rất cảm giác khó chịu. Lúc nào đến viên cái vật nhỏ này đối với tần gia tới làm chủ, nhưng mà càng làm người tức giận còn ở phía sau, không biết từ nơi nào nô ra một con quy gần giống như chủ nhà họ tần như thế đã ở đối với quần chúng vây xem tiến hành giao cho các ngươi này 100 người trước tiên theo ta đi vào có ưu tiên lựa chọn vị trí quyền lợi bạch quy lung ta lung tung chọn một khối khu vực duỗi ra móng vuốt hô quát nơi nào đến vươn bắt nơi này nhưng là thần phủ lúc nào cần ngươi đến sắp xếp có tần gia lão nhân giận dữ thế nhưng chuyện đáng sợ phát sinh hà sáng lọe lòe từng vòng hào quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống đem trên bậc thang mấy cái tộc lão cho bao phủ tiến hành cấm cố trong ngay mắt thần gia tộc lão muôn liền cảm giác không cách nào nhúc nhích liền ngay cả mở miệng nói chuyện năng lực cũng không có liền như vậy hóa đá ở bên kia. bọn họ phẫn nộ, suy đoán khả năng là trong bóng tối khiêu khích mấy người kia ra tay, cố ý muốn cùng tần gia đối địch. Kỳ thực, đây là bạch quy ra tay. e sợ, bọn họ chính là suy nghĩ nát góc, cũng không sẽ nghĩ tới. trước mắt như thế một con bộ ngực đại địa quy, thực lực có lĩnh chủ cảnh giới. đến, đại gia không nên gấp, theo bước tiến của ta, đi vào tần phủ. bạch quy như cái tần phủ chủ nhân giống như vậy, ở làm sắp xếp công tác. manh tượng cùng manh tượng trận to hai mắt, nhìn bạch quy thi thố tài năng, cùng với cái kia kinh người năng lực chỉ huy, nội tâm hết sức bội phục vội vã hô to tiền bối, hai người các ngươi nhất định có tiền đồ. Bạch quy dương dương tự đắc, tình nguyện bị khoa phủng. Tân phủ vô cùng rộng lớn, bên trong có toàn bộ dãy núi, cùng với các loại nơi ở, xa hoa cung điện, quảng trường, liền xây ở dãy núi biên giới. Liền như cái kia tần gia lão nhân nói tới, đồng thời tổ chức hơn trăm trận chiến đấu cũng có thể. Bạch quy mang theo một trăm người đi tới tần gia dọc theo quảng trường sau khi liền vội vội vàng vàng chạy về. Chư vị theo ta đồng thời vào đi thôi. Tần gia biểu thị hoang lên, bạch quy lớn tiếng ồn nào chạy tới chạy lui cảm thấy lúc này triệt để mở ra cửa lớn, để quần chúng vây xem tiến vào. Ầm. Tình cảnh sôi trào, giống như nổ tung. Đoàn người tranh nhau chen lấn chen hướng về tần ra, chen chúc mà vào. Mấy cái tộc lão bị cầm cố, lúc này dồn dập bị đạp ở lòng bàn chân, mặc người lưu ở trên người tiến vào. Quá đáng ghét. Một cái tộc lao phá tan một lớp cấm chế, thân thể tuy rằng không thể động, nhưng có thể nói chuyện. Thế nhưng thật bất hạnh, vừa lên tiếng, chính là từng con từng con chân to ấn xuống đến, để hắn không cách nào nói chuyện. Duy nhất đáng được an mừng chính là Đại gia đều là tu sĩ, thân thể có thể so với bình thường bảo khí, chính là một ngọn núi nhỏ đè xuống, cũng chưa chắc có việc. Như thế dòng người tuy rằng khổng lồ, nhưng mấy cái tộc lao thân thể còn có thể chịu đựng. Nhưng là, thân là gia tộc lớn tộc lao, thân phận cao quý, khi nào được quá loại này khí, bị người coi như gạch đến dẫm. Phúc, rốt cục có tộc lao tức giận thổ huyết, ngất đi. Cảm giác sau đó không mặt mũi nào gặp người. Chuyện này quả thật chính là một cái thống khổ gian vật. Dòng dã kéo dài thời gian một nén nhang. Công phu này tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng đối với mấy cái lão nhân tới nói, nhưng phản phất là quá khứ ba ngày ba đêm cực kỳ chấm rãi được rồi mấy người các ngươi có thể mở miệng nói chuyện hoạt động tự do bạch quy đến mở ra tần gia tộc lão môn cầm chế mấy cái tần gia tộc lão thân thủ nhanh nhẹn tại chỗ tự mặt đất nảy lên sắc mặt đã đen không thể lại hắc đáng ghét mới vừa mới là tên nào ra tay có tần gia lão nhân gì gào lửa giận tiêu đốt trong lỗ mũi bốc khói đây cũng quá tổn tốt xấu cũng là tần gia bên trong nhân vật cầm quyền kết quả lại bị người đạp ở lòng bàn chân chuyển đi muốn cười chết người này còn vô chi người lại dám như vậy đối với ta, một ông già khác tức giận cương nha cắn át, túi đầu nhìn tới, phát hiện tất cả đều là hài ấn, liền ngay cả trên mặt cũng vậy, có người móc ra bảo kính, đem bảo khí coi như phổ thông tấm gương sử dụng, lại đột nhiên phát hiện trên mặt của chính mình tất cả đều là vết chân, có sâu có cạn, như là vẽ hoa như thế, mấy cái tần gia tộc luôn cái kia khí a, đều đỉnh đầu bốc khói nổi giận đùng đùng, mấy vị vẫn là theo ta tiến vào đi quan chiến đi, tiếp theo chính là các ngươi tần gia thiếu niên gia trận thời điểm, kết cục đang chờ các ngươi, bạch quy nháy mắt, một mặt muốn an đòn. Muốn hỏi mấy cái tần gia tộc lão người hơn nhất. Ngoại trừ cái kia mấy cái người trong bóng tối, liền muốn mấy trước mắt này còn bạch quy. Quá đáng trách, vóc dáng không cao, thể tích không lớn. Thế nhưng hành vi nhưng là như thế ác liệt, dĩ nhiên chủ động mang theo người đang xem cuộc chiến tiến vào tần phủ, còn không trải qua nhân gia đồng ý, có còn lẽ trời hay không? Như vậy, chúng ta cũng đi vào. Huyền thiên mỉm cười, là cái 17-18 tuổi ánh mặt trời thiếu niên, rất thân cận với người. Thế nhưng, ở mấy cái tần gia tộc trong đôi mắt giàn oà, cái nụ cười này không một chút nào đáng yêu. Trong đó, tựa hồ có cờ nạo có trào phúng, còn có một chút không nói ra được mùi vị. Thần gia thật sự rất lớn. Đi vào tân phủ, Huyền Tiên dĩ nhiên than thở lên, triệt để biết được một đại gia tộc huy hoàng. Đó là tự nhiên, bằng không ta thần gia cũng sẽ không đặt chân đến hiện tại mà bất bại. Thần gia tộc lao đáp lại, vô cùng ngạo nghễ. Lớn như vậy phủ đệ, phòng trưng ở nhiều chứa được một ít người đang xem cuộc chiến, mấy trăm ngàn cũng có thể. Huyền Tiên gật đầu, như vậy suy nghĩ, ta. Thần gia tộc lão nguyên rủa, suýt chút nữa bị tức chết. Đang lúc này, vừa trên Bạch Quy, hỏi ra một cái vấn đề mang tính then chốt cũng là Huyền Thiên lưu ý vấn đề. Ồ, rất kỳ quái, ngày hôm nay Tần phụ đệ từ đâu? Tại sao không có thấy một cái? Liên mấy người các ngươi tên mõ giả, Bạch Quy hỏi dò, hết nhìn đông tới nhìn tây, không phát hiện Tần gia đệ tử bóng người, không có quan hệ gì với các ngươi. Tần gia tộc lao đáp lại, không muốn làm thêm trả lời, hết sức lảng tránh. Tên mõ giả, các ngươi có thể hay không là có âm mưu gì? Bạch Quy mở miệng, trợn mắt lên hỏi dò, này ánh mắt như là thủ trưởng thẩm vấn hạ cấp, đáng ghét. Không cần phải trả lời ngươi, có tộc lao không thể nhịn được nữa móc ra bảo khí muốn ra tay bị một con quy cho khinh bị, quá thiếu đạo đức bên cạnh những tộc khác lao tướng ngăn cản cùng một con quy phân cao thấp không đáng chuyến đi ném chúng ta tần ra mặt mũi tần gia tộc lao môn trong bóng tối quy lớn mới đưa vị này tộc lao lửa giận cho trở nên bình lặng này cũng không phải sợ bạch quy mà là bọn họ có chuyện quan trọng hơn muốn làm hiện nay tình cảnh mất khống chế hết thảy người đang xem cuộc chiến đều xung vào này nhất định phải đối với phía trên bờ báo nhưng mà đang lúc này mấy vị tộc lao nghe được một cái phi thường thổ hết tin tức có một con toàn thân quyền bao máng tượng cùng một con toàn thân trường đâm hắc con chuột chính đang đứng cửa đón khách nên tiếp những kia người đang xem cuộc chiến tiến vào sân bãi chết tiệt là cái kia hai cái giết ngàn đao đồ vật trước bị chúng ta thống kê một trận tân gia tộc lão lửa giận đã sớm nhìn thấy đâm hảo cùng máng tượng chính là trong gia tộc truy nã nhân vật hơn nữa bọn họ cũng biết lần này thanh niên chuyện khiêu chiến vẫn là cùng hai người này có quan hệ dù sao thiên lộ bắt đầu ở bảo địa bên trong một cái tiểu ma vương cưới một con máng tượng đại sát tứ phương ma huy hiển hách mọi người đều biết hai người này cùng huyền thiên quan hệ chỉ cần ở thiên lộ trên hơi hơi sau khi nghe ngóng liền có thể biết được để bọn họ trước tiên đắc ý một trận dù sao cũng là hậu bối không có tâm cơ sau đó có bọn họ dễ chịu một cái tộc lao cởi gàn trong bóng tối ra hiệu những tộc khác lao rời đi trước tiên đi thông báo mới là quan trọng những tộc lao khác nghe vậy cảm thấy có lý đều động đứng dậy rời đi tại chỗ trước tiên đi bên trong cung điện báo lại bây giờ tình cảnh dựa theo tần gia trước dự định là không nên như vậy thân là một đại gia tộc hoàn toàn có quyền không cho ngoại lai like người đang xem cuộc chiến tiến vào. liền ngay cả Huyền Thiên cùng Bạch Quy đều kinh ngạc, không biết Tần Gia đây là vì sao. Chiếu đạo lý, như là ngày hôm nay như vậy đại tháng ngày, có quan binh dự của gia tộc, phối hợp nên cửa có trọng binh canh gác, không để những tu sĩ khác dễ dàng tiến vào mới đúng. nhưng mà, sự thực nhưng là chỉ có ba cái tộc lao ở canh gác, cùng tưởng tượng cách biệt rất xa. ta đoán, Tần Gia lúc này là có âm mưu gì. ngươi xem, bốn phía cũng không thấy Tần Gia đệ tử nửa cái bóng người, trong đó đại có vấn đề. Bạch Quy nói nhỏ, cao mày. Huyền Thiên gật đầu tương tự là cảm giác có một loại âm lưu mùi vị chương 339, ước chiến bắt đầu thế nhưng có âm lưu thì lại làm sao nơi này nhiều như vậy người đang xem cuộc chiến ở sợ sệt tần gia một ít thủ đoạn sao huyền tiên không có quá nhiều đi suy nghĩ mà là bay lên trời hạ xuống ở trên quảng trường chờ đợi tần gia nhân mã mấy vị kia tần gia tộc lao đã đi bảo báo tin tưởng sẽ tới rất nhanh tiếng người huyên náo ngày hôm nay tần gia rất náo nhiệt lượng lớn quan chiến đi vào tần gia phụ đệ đặt chân ở trên quảng trường nghị luận sôi nổi thậm chí còn có tiểu thương tiến vào bên trong cầm chính mình thương phẩm ở đây chào hàng để bầu không khí có vẻ càng náo nhiệt hơn đây là một hồi thiếu niên trí cường chiến rất làm người quan tâm hiện nay huyền thiên là đệ tứ thành bên trong phi thường đứng đầu nhân vật từng một lần chuyển khắp toàn thành hầu như là nổi tiếng thật ghê gớm bị linh sơn năm cái tông láo truy sát vẫn có thể đứng ở quảng trường này bên trên có lao nhân than thở mọi người rất xem trọng thiếu niên này dám đắc tội nhân tộc truyền thừa linh sơn e sợ trong năm cũng chỉ có hắn bên này rất náo nhiệt đoàn người rộn rộn rằn ràng, ràng thế nhưng rất nhanh trên quảng trường lại yên tĩnh lại yên lặng như tờ là tần gia nhân mã đến rồi. phía đông đó là tần phủ cung điện quần bình thường yên tĩnh không hề có một tiếng động ngày hôm nay lại có vẻ phi phàm. một con long trọng đội ngũ trôi nổi ở cung điện quần bầu trời tỏa ra hào quang. cổ chiến xa mở đường màu đen kịt kỵ kị binh gào thét chấn động bầu trời. cái kia bao la móng ngựa sụp dưới chấn động đến mức hư không run dậy. mặt sau còn theo rất nhiều cổ thú mặt trên đều ngồi tần gia nội tình. ngày hôm nay đối với tần gia tới nói là cá biệt loại tháng ngày. bởi vậy mở màn khí thế cái người ý ở nguy hiểm.ừ một cái tiếng hừ lạnh vang lên, khiến cho hư không đột nhiên một trận dung chuyển. Lúc trước, có cùng tấn gia làm trái lại người, vào đúng lúc này âm thầm ra tay, muốn lệnh tần gia xấu mặt. Tần gia nhân mã xuất hiện náo loạn, cổ thú gào thét, không cách nào duy trì vốn có đội hình. Đang lúc này, tần gia phía trước nhất cổ lão chiến xa phát sáng, hắc quang thăm thẳm, từ bên trong rỗi ra một con giả đuôi tay, chỉ là hơi điểm nhẹ, liền để hư không khôi phục nguyên dạng. Nhưng mà, này vẫn không có xong. Khi bàn tay thu vào trong xe sau khi, hai đạo khủng bố ánh mắt, như tháp hải đang bình thường bắn ra rơi vào đoàn người một cái nào đó nơi. Không nghi ngờ chút nào, ngồi ở trong xe ngựa này một vị, tuyệt đối là một cao thủ. Ánh mắt có thể xuyên thấu chiến xa, xem bên ngoài. Nhưng mà, này hai đạo ánh mắt ngưng lảng nơi, nhưng là giống tuyết. Âm thầm ra tay người đã biến mất không còn tăm hơi. Hừ. Cổ lão bên trong chiến xa, tương tự truyền ra một cái tiếng hừ lạnh, tràn ngập tức giận, liền bởi vì không có tìm được hung thủ. Sau một khắc, bên trong chiến xa ánh mắt bị thu hồi. Kỵ binh lần thứ hai hy dài mở đường, thần gia đội ngũ đi tới mà đến, cuối cùng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên quảng trường. Đây là một con khổng lồ đội ngũ, khí thế hùng vĩ, chấn động lòng người. đã có không ít người nội tâm chấn động. Tần gia tuy rằng những năm gần đây đã bắt đầu bại yếu, nhưng gốc gác như trước hùng hậu, hoàn toàn không phải một ít gia tộc nhỏ có thể so với. Ừm, ở xem ta. Huyền Thiên cao mày nhìn về phía trước kia cổ lao chiến xa, nội tâm bất mãn. Tuy rằng này ánh mắt rất nhỏ, thế nhưng nó như trước có thể cảm giác được bên trong chiến xa cái kia một vị chính đang xuyên thấu qua chiến xa quan sát hắn. Hay là là bởi vì Huyền Thiên phát hiện ánh mắt kia bắt đầu biến hóa, dĩ nhiên lộ ra từng kia một đi thế hơn nữa càng lúc càng lớn đáng ghét đây là ở cho ta huy hiếp sao huyền thiên trở nên phẫn nộ vẻn vẹn là trong nháy mắt luồng áp lực này liền trở nên phi thường khổng lồ vượt quá ngưng kinh kỳ đạt đến ba chủ mức độ mà lại còn đang tăng lên như là một ngọn núi nhỏ đặt ở huyền thiên tinh thần trên huyền thiên ánh mắt phú lửa có một loại kích động đến mức muốn nhảy lên vừa tới tần gia liền bị đối phương không minh bạch đến rồi một hạ mã huy đổi làm là bất luận người nào đều sẽ cảm giác phẫn nộ thân thể của hắn bắt đầu thiêu đốt xuất hiện ngọn lửa màu vàng nóng để ngăn cản cái tia như núi như thế không để khuất phục rất nhiều người đều còn không rõ vì sao, không biết Huyền Thiên cử động. Bởi vì, luồng áp lực này nhằm phía Huyền Thiên, cũng chỉ có một mình hắn có thể cảm nhận được, những người khác không cách nào được biết. Hào hào trên quảng trường mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt. Mặc dù là dùng đặc thù vật liệu chế thành, như trước chống đối không được này giống như núi vi thế. Hừ, thấy Huyền Thiên găng chống đối đến cùng, bên trong chiến xa tái xuất truyền ra một cái tiếng hư lạnh, đem ánh mắt cho thu hồi, không làm tiếp không lao cử động. Huyền Thiên cũng đem chính mình Hoàng Kim ngọn lửa cho thu hồi, bất quá nội tâm lửa giận cũng sẽ không liền như vậy tắt. Tần gia mới vừa gặp mặt đều cho một cái uy hiếp, đổi làm những người khác hay là còn có thể đưa đến tác dụng. Thế nhưng dùng ở trên người hắn không được, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Ngay hôm nay, ta đến Tần gia chính là muốn cùng Tần gia thiếu niên luận bàn một phen, mở mang kiến thức một chút ngàn cổ gia tộc thực lực. Huyền Thiên xuất mở miệng trước, không nể mặt mũi la lên. Tràng dưới khiếp sợ, hết thảy sinh linh đều trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Huyền Thiên. Đây chính là Trần Trụi ở cùng Tần gia hò hét, không cho nửa phần mặt mũi. Phải biết, nơi này nhưng là Tần phủ. Dựa theo đạo lý trận này thiếu niên trí cường chiến hẳn là do người nhà họ tần viên đến chủ trì, bọn họ mới là ông chủ. hiện nay huyền thiên hành động này hiện nhiên là hắn ở đội khách làm chủ, nói rõ ở cùng tần gia họ hét, được lắm tiểu xuất sinh lại dám ở ta tần phủ trong la to, ngươi không có tư cách này. một cái tộc lao quá lớn, mặt đỏ tới mang hai. hiện nay nhiều như vậy người đang xem cuộc chiến ở trên quảng trường, huyền thiên một lời không thể nghi ngờ đem tần gia đẩy ở đầu sóng gió bên trên. đúng, bị huyền thiên vừa nói như thế, tần gia ngày hôm nay nhất định phải thắng lợi. bằng không một khi thất bại thì lại uy nghiêm quách giác, từ đây ở nhân tộc lại không có bất luận cái gì uy tín. "Tên mô giả, ngày hôm nay không chuyện của ngươi, cho ta trở đi sang một bên, để cho các ngươi tần phủ ba người kia thanh niên đến nói chuyện cùng ta còn tạm được." Huyền Thiên nói rằng. Không ngờ nhiều lời phí lời, lập tức muốn muốn động thủ quyết đấu. "Thằng nó con!" Vị này tần gia tộc lão bị tức không nhẹ, chỉ vào Huyền Thiên, ngón tay run rẩy, tức giận nói không ra lời. Đang lúc này, cổ lão chiến xa chấn động, bên trong cái kia một vị rốt cục làm ra biểu thị. "Nếu ngươi nhanh như vậy liền muốn chiến đấu, như vậy" Sẽ theo ngươi ý được rồi." Ta tần ra, không có quá nhiều biểu thị. Bên trong chiến xa, một tiếng nói giản mua truyền ra. "Được, ý của ta là, tần gia lập tức phái ra thanh niên đến cùng ta chiến đấu." Huyền Tiên mở miệng, đề ra đề nghị của chính mình. Hắn cảm giác tần phủ bên trong, tựa hồ có âm như ấp ủ mùi vị, bởi vậy tốc chiến tốc thắng là tối tốt đẹp. "Liên như ngươi nói được rồi. Bất quá ta trước đó có thể phải nhắc nhở ngươi, cuộc chiến đấu này chính là thanh niên chí cường chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời. Ngươi có thể cân nhắc thật." Bên trong chiến xa, âm thanh này đột nhiên trở nên uy nghiêm không cần cân nhắc, sinh tử nghe theo mệnh trời càng tốt hơn, miễn cho người chết, các ngươi tần gia lại tìm các loại cớ. Huyền Thiên trực tiếp trả lời, tiếp thu đề nghị này. Một cách không ngờ, bên trong chiến xa này một vị cũng không hề tức giận, trái lại là một trận cười gằn, khiến cho ở đây người đang xem cuộc chiến một trận lạnh giá, cây ra mụn nhọt đứng lên. rất nhiều người nội tâm lâm liệt, có một loại dự cảm xấu, hay là tần gia đưa ra điều kiện như vậy, chính là vì giết chết Huyền Thiên. không ít người bắt đầu vì là Huyền Thiên lo lắng, gia tộc lớn đều không phải kẻ tầm thường, đưa ra điều kiện. Tự nhiên là đối với phe mình khá là có lợi. Mà người thứ nhất ra trận chiến đấu thiếu niên cũng đã xuất hiện ở trên quảng trường. Tất cả mọi người đều nhìn tới. Đây là một người mặc áo trắng tần gia thiếu niên, dài đến khôi nô, hổ bối viên khu, giống như một con đại tinh tinh, trong thân thể bắp thịt vô cùng bành trướng, giống như là muốn nứt ra. Như vậy bề ngoài, làm cho người ta đầu tiên nhìn cảm giác chính là tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Ầm. Sân bãi trên một tảng đá lớn, nặng 10 vàng cân, ở vị này tần gia thiếu niên trước, trong nháy mắt bay trở về dập tắt. Đúng, này quá kinh người, một người thiếu niên chỉ là nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, liền đem một tảng đá lớn hóa thành một phấn, chuyến đi tuyệt đối chấn động thế nhân. Ta biết rồi, đây là thượng cổ khôi thể, một thân sức mạnh kinh người. Tựa hồ tần phụ trong khóa này vừa vặn có như thế một vị. Sắp từ là ta cũng nhớ lại đến rồi, tần gia khóa này ẩn giấu một thiên tài, là khôi thể thân thể, vẫn luôn chưa từng lộ diện. Có số ít người khiếp sợ, đều là chút đại nhân vật, bọn họ thông qua số ít con đường, biết rồi một ít tin tức ngầm. Cái này thượng cổ khôi thể xuất hiện, không thể nghi ngờ là kinh người, khiến cho ở đây không ít người đều trợn to hai mắt có chút khó có thể tin. ở thời kỳ thượng cổ, có thập đại bảo thể, cái kia khôi thể chính là một người trong đó, xếp hạng vị cuối cùng, so với man hoang thần thể xếp hạng phải kém rất nhiều. thế nhưng, thân là thượng cổ thập đại bảo thể một trong, cũng đầy đủ kinh người. trong thiên địa số lượng, tuyệt đối sẽ không quá nhiều, đi ra một vị cũng đầy đủ kinh người. thế à? thượng cổ khôi thể, huyền tiên cao mày nghe được một chút người đang xem cuộc chiến nghị luận tin tức, muốn nói sức mạnh, cái này tần gia thiếu niên trên người quả thật có. hắn tinh tế cảm thụ một thoáng, ở thân thể của thiếu niên này bên trong sát thực tiềm tàng một luồng sức mạnh đáng sợ, có thể dời núi lấp biển, rất cường đại. đây là một vị trí cường giả đi. Huyền Thiên nội tâm tinh tế tính toán, ta tần gia tộc nhân, đại chiến thì không muốn lưu thủ. tận lực dụng suất toàn lực, giết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử túi. bên kia vị này bị tức không nhẹ tộc lão mở miệng lần nữa, chuẩn bị kỹ càng đẹp đẽ Huyền Thiên bị thảm đánh cảnh tượng, lấy này để phát tiết. khôi thể nghe vậy, xoay người gật đầu, sau đó mang theo một luồng nghiêm nghị sát khí, hướng về Huyền Thiên áp sát. người động thủ đi. Thiên lộ chi tranh, trải qua chiến đấu mới có thể đi tới cuối cùng. Huyền Thiên nói rằng, toàn thân trở nên vàng ló ánh, giấy lên kiêu ngạo, huyết dịch đã bị chiến đấu tỉnh lại, bắt đầu sôi trào. Thế à? Tuy rằng ta vẫn luôn ở trong tộc, rất ít trải qua chiến đấu. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, ngươi chỉ có điều là ta thành danh trước tốt nhất một khối đá đạp chân. Khôi Thể khỏe miệng một nước, lộ ra nụ cười. Ẩm. Tần Gia Khôi Thể đánh ra đệ nhất trưởng, thanh thế kinh người, thư không ông ông trực hưởng. Huyền Thiên lưỡng ngang, mô phỏng theo Bạch Quy Bình thường chạy trốn dáng vẻ, một bước 30m tránh thoát đòn đánh này. Bên kia. Bạch Quy đang quan chiến, ánh mắt lại trợn tròn lên. Tiểu tử này, đầu đúng là cơ linh. Lão phu bình thường chạy trốn bản lĩnh, lại bị hắn tìm tòi ra một vài thứ. Bạch Quy tự nói, giao đạt đắc ý thời khắc này có một loại ngạo nghệ cảm giác, bởi vì bước tiến cùng kỹ xảo là chính nó phát minh. Chương 340, Long kỵ sĩ. Khôi thể thảo phạt, đòn thứ nhất uy mãnh, thế nhưng bị tránh thoát. Ẩm. Tần gia khôi thể thân quyền, toàn thân tỏa ra nhu quang, mang theo sát khí, mạnh mẽ đánh về phía Huyền thiên. Đây là đòn thứ hai, càng thêm uy mãnh, đáng sợ kia phòng khiến cho trên quảng trường gạch đều bị thổi bay, bay về phía đoàn người, gây nên một tràng hỗn loạn. Huyền tiên như trước lưỡng ngang, đạp lên bước chân, né qua, ngươi chính là một cái loại nu nhược, không có năng lực cùng ta đối kháng sao? Thần gia khôi thể hét lớn, vô cùng phẫn nộ. Thượng cổ khôi thể, thể phách cứng hãn, nếu như có thể tu luyện tới cuối cùng, nhưng là có thể so với Kim Sơn. Cứng nui cứng là bọn họ thích nhất phương thức chiến đấu. Ẩm ẩm, khôi thể đánh ra quyền thứ ba, một quyền so với một quyền ủy mãnh. Đòn đánh này lệnh quảng trường lây động, xuất hiện từng tia từng tia vết nước, như mạng nện như thế dày đặc được, liền như ngươi mong muốn. Huyền tiên theo tiếng, không lại tránh né. Sau một khắc, tương tự đánh đánh một quyền, phổ thông đến cực điểm, không có nửa điểm tịnh phong, đón lấy mà lên, năm đấm không có nửa điểm ánh sáng lọt lấy. Rất nhiều người khiếp sợ, đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Thiếu niên này muốn chết, bằng thuần thân thể cùng khôi thể chống đỡ, không chứa bất kỳ thần lực ở bên trong. Có người mở miệng, nhắm mắt lại, không đành lòng quan sát tiếp theo này bi thảm một màn. Nhưng mà kết quả nhưng là cái người, truyền đi khó có thể tin. Hai quyền đụng nhau, như hào quan tỏa ra trong đó bí mật mang theo mưa máu cùng với hóa thành điểm điểm mảnh vỡ xương cốt. khôi thể kêu to một cánh tay ở trong đụng chạm hóa thành mảnh vỡ không có thứ gì lưu lại máu tươi theo cùi tay nơi lưu lại nhuộn đỏ quần áo huyền thiên thu hồi cánh tay mặt trên tỏa ra nhu quang không có nhiễm nửa điểm huyết dịch hắn lặng lặng nhìn trước mắt cái này tần gia thiếu niên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nguyên bản thân thể của hắn ở trước nay cũng đã xem như là hàng đầu không cần bất kỳ bảo thể kém hiện nay tắm rửa quá thần dịch sau khi thân thể của hắn cường hãn hơn thậm chí đã vượt qua bảo thể đến một cái vô cùng hám người mức độ, cái này không thể nào. thân là thượng cổ thập đại bảo thể, làm sao có khả năng bị người một phạm nhân cho đánh nát? Không thể không tin, con mắt mở rất lớn. ở trong mắt ta, thể phách không có điểm cuối, bất kỳ thân thể đều giống nhau, chỉ phải chăm chỉ rèn luyện, là có thể vượt qua tất cả. Huyền Tiên mở miệng, giảng ra bản thân kiên định lý niệm, nói hưu nói vượng. Ta thể phách, thế gian ngoại trừ mặt khắc chín đại bảo thể, những người khác đều khó mà đối kháng, coi như là thiếu niên chí tôn cũng không ngoại lệ. Không thể giống to, con mắt đỏ lên, giống như phát điên. Thời khắc này, vị này tấn gia đệ tử triệt để thay đổi, một luồng khí thế đáng sợ tỏa ra. Chúng lên trời cao, đem bầu trời đám mây đều cho thổi tan. Thật đáng sợ. Không chỉ có là như vậy, liền ngay cả mặt đất quảng trường cũng tại này cố như núi khí thế giới xuất hiện từng kia một vết nứt. Rất nhiều người thừa không chịu được này cố khủng bố uy thế, bắt đầu điên cuồng lùi về sau. Huyền Thiên ngưng mắt như trước bình tĩnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có nửa điểm ánh sáng tỏa ra. Thế nhưng, nhưng có một tia tia khí tiết lộ, khiến cho quần áo trôi nổi, đầu đầy tỏa ra bay lượng, có một luồng khác khí chất tỏa ra đi chết đối diện khôi thể giống to tỏ rõ vẻ dữ tợn mang theo một luồng khí tức sơ sát đến thẳng huyền thiên trái tim đòn đánh này nếu là bị ban chúng hậu quả thì lại là phi thường chí mạng trong đó sắc cơ lộ rõ tần gia chính là lòng dạ ác độc không cho đối thủ nửa điểm sống sót cơ hội huyền thiên tự nói nội tâm sự phẫn nộ lần thứ hai bị gây nên lúc trước đâm hào cùng ngốc tượng mang người đi tới tần phủ kết quả còn chưa mở miệng liền gặp phải tàn sát đối mặt tần phủ nhân mã không hề có chút sức chống đỡ huyền Tiên không chuẩn bị lại nhuyễn hạ xuống Đây là một cái tàn khốc thế giới, thực lực nói chuyện. Lần nữa như lạc chỉ có thể bị người khác bắt nạt. Hắn năm ngón tay khép lại, hình thành trường đao, mặt trên xuất hiện từng kia một ánh đao, đón lấy mà lên. Xoát, kim quang lói qua, một đạo máu tươi ngang trời rơi vào trên quảng trường. Huyền Thiên bàn tay rất sắc bén, đủ để cắt ra một ngọn núi đá, khôi thể thân thể không cách nào chống lại, còn sót lại một cánh tay bị chặt đứt, không ngừng chảy máu. Nhưng mà này vẫn không có xong, Huyền Thiên cũng không chuẩn bị nhũ lạc, hắn ở minh ngưng tụ một chiếc mắt nằm rộng, tại chỗ bắn ra một tia sáng. Đem vị này tần gia đệ tử xạ vì một phấn. Hiện trường tất cả xôn xao. Vốn cho là là một hồi đặc sắc tranh tài, nhưng không nghĩ tới chỉ là mấy quyền sự tình liền bị quyết định, quá ngắn ngủi. Tần gia nhân mã cao mày, có mặt đỏ tới mang tai, không cách nào nhịn được nhiều như vậy tiếng bàn luận, phảng phất là từng trận cắt, thống ở trong lòng. Đúng, đường đường một đại gia tộc đệ tử, thượng cổ khôi thể chi tư, nhưng chỉ là mấy cái đối mặt sự tình, liền bị giết chết. Tần gia cái này mặt ném có thể lớn. Đáng ghét, tên tiểu tử túi này, lại dám giết người. Có tần gia tộc lao đại nộ, khí bất quá chỉ là một cuộc tranh tài, lại giết người, quá không còn gì để nói. như vậy túc sát, gần giống như một cái giết người ma, không thể lưu lại, nhất định phải ngoại trừ. tần gia những người khác đáp lại, dồn dập móc ra bảo khí, chuẩn bị quay về huyền thiên ra tay, muốn sấn loạn giết hắn. nhưng mà, đang lúc này, một cái tiếng cười nhạo vang lên, truyền khắp quảng trường. mau nhìn đây, vừa nãy là ai nói, sinh tử nghe theo mệnh trời đây. bạch quy cười trộm, trong bóng tối nói chuyện, âm thanh mịt mờ. nhất thời làm tần gia những tiêu móc ra bảo khí nhân mã, mặt đỏ lên. đáng ghét, giết người vẫn chưa thể chịu đến trừng phạt. Đem ta tần gia đặt ở cỡ nào địa vị? Một vị tộc lao hét lớn, thế nhưng sau một khắc, da mặt đỏ lên như nhỏ máu. Đúng, đây là bị người xem. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều mang theo ý cười, nhìn người nhà họ Tần tộc nhân. Lật lọng, tần gia lần này mặt, lẽn có thể lớn. Chức, chính là hắn lớn tiếng ồn nào, sinh tử nghe theo mệnh trời. Kết quả chỉ trước mắt, nhưng lại phải báo thủ. Đáng ghét. Vị này tộc lao đại khí, suýt chút nữa thổ huyết. Được rồi, không muốn lại mất mặt xấu hổ, lập tức gọi vị kế tiếp tần gia đệ tử đi ra. Bên trong chiến xa, Cái kia âm thanh uy nghiêm vang lên rất là bất mãn. Phải. Một cái tần gia tộc lão theo tiếng, lập tức rơi truyền lệnh lệnh, để trong tộc thứ hai cường giả thanh niên xuất hiện. Cái này đi ra người nhà họ Tần Mã thiếu niên, kỳ thực Huyền Thiên cũng không xa lạ gì, ở Thiên Lộ Bạo Địa bên trong, liền từng gặp gỡ quá, chính là tần gia vị kia chí cường giả. Hắn như trước mặc áo bào vàng, trên mặt mang theo kiêu ngạo khí, điển hình con cháu đại gia tộc hình tượng, bề ngoài vô cùng hoa lệ. Thất công chúa hạ tâm di vị hôn phu. Huyền Thiên cau mày, bên trong tâm nhãn bước lên cái thứ nhất tử, chính là thân phận này. Mà đối diện Hoàng Bảo Thiếu Niên hiển nhiên cũng nhận ra Huyền thiên, trên mặt xuất hiện giữ tận nụ cười, trong đó tựa hồ không chứa hảo ý. Chúng ta lại gặp mặt." Hoàng bào Thiếu Niên nói rằng, quay về Huyền Tiên chào hỏi. Huyền Tiên cau mày, không biết tại sao, hắn đối với Thiếu Niên này rất phản cảm, không có bất cứ lý do nào. "Hạ tâm gì đây?" Huyền Tiên hỏi dò. "Hắn hiện tại là thê tử của ta, ở tại Sa Hoa trong cung điện." Hoàng Bảo Thiếu Niên nói rằng, trên mặt tràn đầy cười cợt. Huyền Tiên khỏe miệng co rúm, càng ngày càng cảm thấy Thiếu Niên này đáng ghét, lại hỏi, "Đã như vậy, nàng làm sao không ra?" Nàng hiện tại là thê tử của ta, vì sao phải thấy ngươi? Có phải là ngươi còn không hết hy vọng? Hoàng Bảo thiếu niên mở miệng, cười ha ha, tự đang giễu cận. Bên kia, Đâm Hảo cùng Ngốc Tượng rất bất mãn, như là ở Liếc Xi si giống như vậy, nhìn cái này hoàng bảo nam tử. Kẻ ngu si, nếu không là Hoa Quang Đế hoàng ân chuẩn, hắn nào có tốt như vậy phúc khí, có thể thu được Hạ Tâm Di như vậy nữ tử. Đâm Hảo nhục mạ. Đương nhiên, đây là một cái đại kẻ ngu si, Hạ Tâm Di cũng không muốn liếc hắn một cái, kết quả vẫn bị hắn bị lấy. Không biết là cái nào đời đã tu luyện phúc khí. Liền ngay cả ngốc tượng cũng không nhìn nổi, nói nhỏ nói cái liên tục. Huyền Tiên nội tâm tự nhiên cảm giác khó chịu, cái cảm giác này rất kỳ diệu, khiến cho toàn thân hắn không dễ chịu. Nếu ngươi hiện tại cưới Hạ Tâm Di, ta vẫn là khuyên ngươi xuống, khỏe mạnh đối xử nàng. Huyền Tiên khuyên cáo. Có ý gì? Hoàng Bảo thiếu niên không rõ. Chúng ta từng giao thủ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi xuống này, đối với ngươi cùng đối với nàng, đều tốt. Huyền Tiên nói rằng, lòng tốt khuyên bảo. Nhưng mà, những câu nói này nghe vào Hoàng Bảo thiếu niên trong thai, gần giống như là phúng cùng trầm biếm khiến cho hắn khó có thể tiếp thu. Đáng ghét, ngươi dám coi khinh ta. Trước đây ta, cùng hiện tại ta đã rất là không giống, ngươi thử một chút thì biết." Hoàng bào thiếu niên giống to, trên mặt dữ tợn, trở nên vô cùng xấu xí. Rào. Hào quang sáng lạng, Hoàng bào thiếu niên ném ra một vật, rơi vào trên quảng trường. Nhất thời làm mặt đất vỡ vụn, xuất hiện rất nhiều điều khe lớn, có tới bàn tay giống như vậy, vô cùng thâm. Này dĩ nhiên là một cây trường thương, thế nhưng rất đặc biệt, có tới 8 mét trường, tỏa ra hào quang, vô cùng nóng ánh. Có người tựa hồ nhận ra vật ấy, lúc này kinh ngạc thốt lên. Khả năng này là Long Thương, chỉ có số ít người có thể sử dụng. Lời vừa nói ra, chàng dưới ổ lên, nội tâm dồn dập suy đoán, khả năng cùng Long tộc có thể dính liễu quan hệ. Quả nhiên, người đang xem cuộc chiến suy đoán là chính xác. Theo Long Thương xuất hiện, mặt đông cung địa quần, xuất hiện một tiêu bắt nạt tiên gào ghét, chấn động bầu trời. Dĩ nhiên là một con phi long đang thức ngảo, đại bò sắt giống như thân thể, hai đôi cánh xoành xoạch mạnh mẽ, lợi trảo lập loè hàn mang, có thể sẽ rách cự sơn, đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Phi long xuất hiện, khiếp sợ toàn trường. Từ đoàn người bầu trời bay qua, Cái kia cường tráng cánh vỗ xuống đến cự phòng, khiến cho rất nhiều người đều không đứng thẳng được, Đông Diêu Tây Hoàng suýt chút nữa ngã xuống. Long kỵ sĩ, trong ngay mắt, rất nhiều người trong đầu đều xuất hiện cái từ này. Này nhưng là một cái rất lợi hại tổ hợp. Cự long mạnh mẽ, thâm nhập lòng người, xưa nay cùng lòng có quan hệ thần thông, đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà, muốn điều động phi long, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhất định phải có đặc biệt thể chất, mới có thể làm cự long cảm thấy thân cận, trở thành lẫn nhau tác chiến bằng hữu. Bên kia, cung điện quần phương hướng, còn có hai con phi long, một lớn một nhỏ, dừng lại không trung. Quan sát quảng trường, "Tổ phụ, tại sao người kia có thể điều động trong tộc huynh trường đây?" Đại Long nháy mắt, thân thể có tới hai dài 10 mấy mét, nhìn bên cạnh một con mê người tiểu long. "Đừng xem này con tiểu long cái đầu tiểu, thân phận có thể không thấp, chính là trong núi thẳm một bá, đủ để phá hủy nhân loại đế quốc một nửa giang sơn." thử, Người bình thường, sao dám điều động chúng ta long tộc?" Nói đến, tiện nghi tên tiểu tử tối này, trong cơ thể hắn dĩ nhiên chạy xuôi máu rồng, khiến cho chúng ta cảm thấy thân cận. Mê người tiểu long mở miệng, vẻ người lớn ra giọng. "Chẳng trách, người này ta cảm giác không giống." Cảm thụ lên, thật giống như là chính mình tộc nhân. Đại Long nhe mắt, lông mi rất dài, vô cùng đáng yêu. Chương 341, Cựu U xà. Long kỵ sĩ, đây là rất hi hữu một cái nghề nghiệp, cần tu sĩ trong cơ thể chảy xuôi máu rồng mới có thể điều động phi long. Long tộc là rất cao ngạo một chủng tộc, ở thượng cổ trong vạn tộc cũng là hàng đầu tồn tại, được xưng là thần thú bộ tộc. Chủng tộc này vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó rất nhiều cùng Long kéo lên quan hệ thần thông, cũng đều là vô cùng cường đại. Ngươi xem đi, kẻ kia loại người thiếu niên song, đối với Long cùng nhân loại tổ hợp, hắn còn muốn làm sao nhảy nhót? Tiểu Long Tiêu ngạo ngẩng đầu lên lô, tựa hồ đã cho Huyền Thiên định tội chết. Trong sân, tiếng hoan hô náo động. Hoàng bào thiếu niên cưỡi phi long, cầm trong tay dài 8 mét long thương, ở trên quảng trường buổi hội, tiếng rồng ngâm từng trận. Trong tay long thương, tử quang vần quanh, tỏa ra từng tia một u mang, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn phát động một đòn chí mạng. Hạ xuống đánh cửa, chẳng phải là càng tốt hơn? Huyền Thiên mở miệng nói rằng, vô chi đồ vật, ta xem ngươi là không cách nào thắng ta, mới nói ra bực này hoang đường lợi nói. Hoàng bào thiếu niên cười gằn, đối với Long Kỵ sĩ mà nói. Không Chung đánh cờ hiển nhiên càng hữu ích hơn. Thật ngôn khuyên bảo ngươi không nghe, chờ một lúc cũng không nên hối hận. Huyền Thiên bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, cũng không đề nghị đem vật này cho xem là biếm ngắm loạn xạ một trận. Soạn. Sau một khắc, Huyền Thiên duỗi ra một ngón tay, bắn ra một vệt sáng, thẳng đến trên không mà đi. Phi Long tiêu thẳng thiết, tảng lớn dòng máu hạ, bụng xuất hiện một cái lỗ thủng to, đã bị xuyên qua. Hoàng bào thiếu niên cũng bị đòn đánh này bắn chúng, bóng người có vẻ chật vật, tuy rằng chống lại rồi, thế nhưng bóng người trên không trung liền lùi mấy bước, trong miệng ho ra một kia máu tươi. Huyền Thiên lắc đầu tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, nói, quá yếu, chỉ có điều là tiện tay một đòn mà thôi, không nghĩ tới ngươi liền cái này cũng chống đối không được. hắn sức mạnh bây giờ đủ để mạnh mẽ chống đỡ một vị phổ thông tông lão, đồng thời không suy tàn. trải qua thần dịch luyện thể, huyền thiên tin tưởng, thân thể của chính mình tuyệt đối vượt qua bạn cùng lứa tuổi, có rất ít sinh linh có thể sánh vai. mặc dù là trước mắt trí cường giả, đồng thời là rất đáng sợ long kỵ sĩ cũng không được, về mặt sức mạnh cùng huyền thiên cách biệt rất xa. đáng ghét, ngươi chỉ có điều là một cái ái tình người thất bại, có tư cách gì đứng ở trước mặt ta? Hoàng bào thiếu niên giống to, dáng dấp chất vật, lại có vẻ điên cuồng, quần áo ở trong gió bay lượn. "Vô tri. Từ khi đi tới tu sĩ con đường này, cũng đã quên cái tình hai chữ này viết như thế nào." Huyền Tiên lắc đầu, tự nhiên biết đối phương nói người là thất công chúa Hạ Tâm di. "Thiếu dùng bài này, Người ở bề ngoài làm bộ vô sự, muốn vì chính mình cứu danh dự thôi." Hoàng bào thiếu niên chao phúng. "Khánh." Một tiếng vang giòn truyền ra. Huyền Tiên không có nói nhảm nữa, tiến lên một cái trong ngáy mắt và chạm lòng thường. Hoàng Bào thiếu niên không cách nào chống đối, tay run lên. Dài 8 mét long thương tuột tay mà ra, trên không trung lộn mấy vòng sau, ầm ầm, một tiếng, rơi xuống ở trên quảng trường. Bùi mù cuồn cuộn, toàn bộ quảng trường đều đang run lên xuất hiện đến không hết vết nứt, có sâu không thấy đáy. Nay tuy rằng chỉ là một cây thương, nhưng cũng có nặng mấy và cân. Ở đây người đang xem cuộc chiến sôi trào, dồn dập lùi về sau, sợ bị lan đến. Đáng ghét. Hoàng bao thiếu niên gào ghét, long thương vừa nãy rung động, đã đem hắn hổ khẩu chấn động đến mức phá nát. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này lại địch, dĩ nhiên trưởng thành đến mức này. Mặc dù là bây giờ, Hắn kích hoạt rồi trong cơ thể máu rồng vẫn như cũ có vẻ không đỡ nổi một đòn. Húng chi, nay còn ở mặt khác một con cự long dưới sự giúp đỡ tiến hành hai đánh một không công bằng chiến đấu. Húng, cự long bị xuyên phá thân thể máu tươi bay là tạ, sức chiến đấu nhưng không xuống hàng. Chỉ có điều không thể lay động huyền thiên chút nào, cái tia thân thể cao lớn chỉ có bị đánh bay. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Ngày hôm nay ta nhất định phải thắng. Hoàng bào thiếu niên cười gằn, ánh mắt bắt đầu trở nên tà ác, sạm gấp tia sáng yêu dị. Hắn trong bóng tối móc ra một đạo phù văn, mặt trên có khắc lưu thần mã đầu lặng lẽ xé nát. Sau một khắc, giữa bầu trời vô thanh vô tức xuất hiện một vết nứt, bên trong đen kịt một mảnh. đưa tay không thấy được ngón ngón, nhưng truyền ra từng tia từng tia gió lạnh. đứng ở vết nứt bên cạnh đủ để làm người sợ hãi, phản phất là đứng ở kiểu u trong địa ngục giống như vậy. một luồng lạnh giá thâm nhập trong xương. tất cả những thứ này, cũng may vết nứt xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. bất quá có một đạo hắc khí xuất hiện, chính là tự vừa nãy trong vết nứt chui ra. lệnh huyền thiên ngạc nhiên nghi ngờ chính là, này nói hắc khí vừa xuất hiện, liền hướng về thân thể của hắn bay tới, tựa hồ quyết định hắn. đồng thời, vô hình trung. Còn có một luồng lớn lao cảm giác nguy hiểm nườm theo, Huyền Tiên không có suy nghĩ, lúc này lùi về sau. Thế nhưng chuyện đáng sợ xuất hiện, hắc khí tự tiến bình thường đuổi theo, sau đó hóa thành tia yên tiến hành cuốn quanh. Ầm. Huyền Tiên phát huy, toàn thân trở nên kim quang áo ánh, như là chiến thần hạ phàm thân thể tiến hành chấn động mạnh mẽ. Thế nhưng vô hiệu, không cách nào đem những hắc khí này cho đánh tan. Mà lại, đáng sợ chính là, Huyền Tiên càng phản kháng, những này khói đen liền càng là linh hoạt, như là ăn thuốc kích thích như thế, đem Huyền toàn thân cho cuốn quanh. Đây là vật gì? Huyền Tiên cau mày, không có lại hành sự lỗ mãng, trước tiên tỉnh táo lại, chậm rãi quan sát hắc khí. kết quả, này nhìn qua sát, cũng thật là có phát hiện vui người. hắc khí kia một đầu, dĩ nhiên đang chậm chậm bành trướng, tựa hồ đang ngưng tụ thành một cái xương sọ, đã hơi có mô hình. lẽ nào là hồn phách? huyền tiên cao mày quan sát những hắc khí này, bởi vì hắn phát hiện, phổ thông công kích đối với cái này vô dụng. huyền tiên trạng thái, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. đại gia nghi hoặc, không hiểu chuyện gì thế này. hoàng bao thiếu niên nhìn huyền tiên một chút, liên tục cười lạnh, nói, nhận mệnh đi vật này nhưng là tự thời kỳ cổ truyền xuống, có thể nuốt chửng người linh hồn. Hiện tại, nó đang bị kích hoạt. Thân thể công kích đối với hắn vô hiệu. Huyền thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, tinh tế dư vị rốt cuộc xác định một điểm, này kia hắc khí chính là một cái ngủ say linh hồn, bình thường công kích không cách nào lay động. Đối phó vật như vậy, liền muốn dùng công kích linh hồn. Hơn nữa, Huyền thiên nội tâm đã đang lén lén vui vẻ. Đúng, linh hồn loại đồ vật, đối với hắn là hoàn toàn không tạo thành được uy hiếp, bởi vì đầu góc của hắn bên trong tựa hồ có món đồ gì đang bảo vệ, liền ngay cả hắn mình cũng không cách nào đi vào cha sét đương nhiên đến mức độ như thế bình thường là không thể ra sức thời khắc hiện tại huyền tiên có thể không muốn ngồi chờ chết hắn quyết định chủ động xuất kích với trong tay ẩn chứa chính mình một tia hồn lực lượng đem này tia hắc khí cho bóc nát ẩm hắc khí run run rất có linh tính né qua đòn đánh này mà lại trong nháy mắt công phu, này tia hắc khí biến dị cũng đã hoàn thành nó rốt cục lộ ra bộ mặt thật dĩ nhiên là một cái kiểu u UH hắc minh xà nay điều chỉ còn giữ lại hồn phách kiểu đu UH hắc minh xà dài đến vô cùng đáng sợ răng nhọn răng nhanh toàn thân đen kịt trên đầu mọc ra hai sừng nhanh nhẹn như là một con rồng nhưng có chứa một loại sâu sắc khí tà ác. Huyền Thiên nội tâm có một luồng dự cảm không tốt, này cô tà khí quá thịnh, hẳn đến nội tâm. Nhưng mà coi như hắn muốn tiến hành đạo thứ hai công kích thì dị biến xuất hiện, một đạo hắc hát quang xuất hiện, đem này điều kiều u UH hắc minh xà cho hấp thu, cấp tốc nút trưởng, liền ngay cả kiều u UH hắc minh xả phản kháng cũng vô hiệu. Đáng ghét, này có thể là thượng cổ đại chiến thì lưu lại vật dơ bẩn, thuộc về vực sâu sinh vật bộ tộc. Bạch quy chút nữa ngốc đi, xem ở sở, nó kiến thức rộng rãi, rất ít có thể đổ vật tránh được con mắt của nó. Mà bên kia. Huyền Thiên trong lòng cũng có một chút suy đoán, vật này có thể cùng được sâu sinh vật có quan hệ, bởi vì đứng ở hắn trước người vật phẩm chính là Hắc Thiết Phiến. Từ lúc lúc trước, Bạch Quy liền suy đoán, vật này khả năng cùng được sâu sinh vật có to lớn liên quan. Ngươi đi ra, quả thực muốn mạng của ta. Huyền Tiên thẹn thùng, nhưng không dám nhận chúng tướng Hắc Thiết mảnh cho biểu hiện, lúc này cấp tốc thu hồi. Bên kia, Hoàng bào thiếu niên đã nổi giận đùng đùng, vốn cho là như vậy là có thể đem Huyền Thiên có thể cho thu thập, không nghĩ tới đối phương nhưng dễ dàng liền hóa giải. Đáng ghét, ngươi chỉ có điều là một cái ma đầu thiếu niên chẳng lẽ muốn đi tiên? Hoàng bào con mắt của thiếu niên liền muốn phụ lửa, vô cùng tức giận. Bang vào hắn sức mạnh của chính mình, khẳng định không cách nào cùng Huyền Thiên mạnh mẽ chống đỡ, điểm này hắn rõ ràng trong lòng. Cũng may, cũng không phải là không có cơ hội. Lần này, tần gia nếu đem sân bãi tuyển ở tần phủ bên trong, tự nhiên là có chính bọn hắn tính toán như đồ. Thật một người trẻ tuổi, dĩ nhiên phách lối như vậy, đem ta tần gia đệ tử không để vào mắt. Một vị tần gia tộc lao thấy này, biết chính mình tộc nhân không địch lại, liền mở miệng cười gằn, viền mắt bên trong xuất hiện tàn nhẫn sắc. Sau một khắc, hắn lén lút ngắt một cái phù văn. Dung vào lòng đất. Đây là Tần Gia một cái âm mưu, vì để cho Huyền Tiên chết đi. Sớm lúc trước, Tần Gia liền ở quảng trường này dưới, động một chút tay chân, muốn đối với hắn bất lợi. Hiện nay, trước kia bố trí cả bẫy, vào thời khắc này phát động. Nơi này tuy rằng nhiều người, thế nhưng Tần Gia vì giết chết Huyền thiên, quyết định không tiếc bất cứ giá nào. Hơn nữa, xuất phát từ đại cục cân nhắc, vì nhìn chung Tần Gia danh tiếng, này mấy cái cạm bẫy đều là vô cùng bí mật, rất khó phát hiện. giết. Huyền Tiên hét lớn, quần áo trôi nổi, trên không trung đạp bước. Nhưng không ngờ trên mặt đất vọt lên một đạo ánh bạc trói buộc giữ lấy hắn vô chi ở trong mắt ta ngươi chỉ có điều là một con run dế. Hoàng bào thiếu niên thấy huyền thiên bị trói buộc buộc lúc này đại hỉ nhặt lên long thương đánh tới thế nhưng những này ánh bạc thật sự có thể đem huyền thiên cho trói buộc được sao tựa hồ có hơi không đủ cùng trước đây so ra trải qua luyện thể tác dụng hắn lực đạo so với trước đây càng to lớn hơn rầm làm long thương đến huyền thiên thân thể một trượng phía trước thì hết thể ánh bạc đều phá nát âm thanh như chiếc gương phá nát giống như lanh lảnh thân thể của hắn cũng rốt cục không lại bị trói buộc, buộc khánh Huyền Thiên tay mắt lanh lẹ, cấp tốc dội ra một ngón tay, để lại long thương. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác thân lên, như bọt nước giống như vậy, mạnh mẽ đập hướng về phía trước. Phúc. Hoàng bào nam tử nắm trường thương bị để lại, có dự cảm không tốt sản sinh, vội vã tránh né, nhưng như trước là nửa người bị đánh nát, hóa thành xương máu tràn ngập. Lần đi một đòn, ngươi còn có thể lần đi đòn thứ hai sao? Huyền Thiên nổi giận đùng đùng, nhanh chân tiến lên, một cước đạp lên hoàng bào sọ đầu của nam tử. Trầm trọng, đây là hoàng nam tử sâu sắc nhất cảm thụ. Huyền chân rất có sức mạnh, gần giống như như núi lớn đặt ở khuôn mặt của hắn bên trên. Thời khắc này, nội tâm của hắn chỉ có lửa giận. ở đây sao hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào tình cảnh dưới bị người đạp ở lòng bàn chân, không thể nghi ngờ là mất hết thể diện. đáng tiếc, vào giờ phút này, hắn đã không cách nào nói nữa. Huyền Thiên Trần, ngay khi gõ má của hắn bên trên như là một ngọn núi lớn đè lên, mau dừng tay. Ngươi tên tiểu tử thúi này muốn tìm cái chết sao? Có tần gia tộc lao đứng dậy, đưa tay hai lớn. Không phải ta muốn chết, mà là các ngươi tần gia muốn đưa ta vào chỗ chết. Nếu là có tức giận các ngươi tần gia có dám quay về mặt của mọi người tuyên thệ, ở sau đó quyết đấu bên trong, không đúng ta lên sát tâm. Huyền Thiên quát chói tai, khôngội không nóng nảy, bởi vì dưới chân còn có một con tin. Hừ, mơ mộng hao huyền thật, trước chúng ta nhưng là nói cẩn thận, sinh tử nghe theo mệnh trời. Hiện tại ngươi chịu thua, lúc này đã muộn, ước định từ lâu thành hình không cách nào thay đổi. Vị này tộc lão cởi gàn, dựa theo tần gia ý tứ, ngày hôm nay nhất định phải trí Huyền Thiên vào chỗ chết. Phốc, nhưng mà sau một khắc, Huyền Thiên chân nhẹ nhàng hơi động, liền đem Hoàng Bảo sọ đầu của nam tử cho giấm nát.